một tự đêm một mảnh đen kịt không trăng không tinh ngẫu nhiên có gió thổi qua nhưng là mang theo từng trận khô nóng trong yên lặng một đạo thiểm điện trợ hiện trong nháy mắt chiếu sáng phía chân trời cung điện nguy nga sâm nghiêm thị vệ thậm chí bọn họ lạnh lùng khuôn mặt lập tức lại là vô tận hát cám tiếng sấm ầm ầm để cho đêm tối càng ngày càng nặng nề ngầm đầu nhìn sang phía chân trời đã là tiên tiên h cao thủ đ ỉ n h p h o n g sở đạt đột nhiên sinh ra một loại bực b ộ i khiêu động lông mày ở giữa nếp nhăn như khe ránh đẩy cựa đi vào n g thư phòng sở đạt không người bài nói chủ nhân đã ba canh nên nghỉ ngơi cơ thể quan trọng trong n g thư phòng chỉ có một người, đ a người ngồi ngay ngắn ở trên ghế phê duyệt ở tấu phê n g không này tưởng, hai tay trầm ổn, lấy u vàng là nhạt nhò phủ, chỉ là ngồi phục, chỉ ê n lặng, chính ũ n g có t ể cảm nhận được ác. một nhận Người này h loại quy là cái này ngự thư phòng chủ nhân thiên nước sở khai quốc đế vương sở thiên phong cầm trong tay tấu trương xem xong thả xuống sở thiên phong cuối cùng là lộ ra chân dung sở thiên phong nhìn như ba mươi bốn mươi tuổi khuôn mặt gầy gò nghiêm nghị lại mang theo một vòng nụ cười lạnh nhạt một đôi mắt v ư ợ n g thâm thúy xa xăm cũng lộ ra nhàn nhạt n u tỉnh hai cỗ khí tất hoàn toàn khác biệt nhưng mà hỗn hợp với nhau ngược lại sinh ra kiểu khác mị lực nhìn qua từ nhỏ chiếu cố mình người hầu trung thành sở thiên phong cười khẽ liêu thanh đạo trời muốn mưa đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ yên tĩnh nhìn qua như mực phía chân trời đã có giọt mưa rơi xuống đánh vào trên tấm đá xanh phát ra một tiếng v a n giòn thanh em này cũng không lớn nhưng mà sở thiên phong tu vi võ đạo đã tới tông sứ cảnh là chân chính cao thủ tuyệt thế rơi vào trong thai rõ ràng lại thư giãn sở thiên phong thậm chí có thể tinh t ư ờ n g phát giác được giọt mưa chỗ vạch ra vết tích lại là một tiếng sấm dệt nổ lên trong nháy mắt v a n v ọ n toàn bộ phía chân trời làm thiên địa vì đó run lên rất nhanh tiếng sấm liền đã tan đi nhưng mà dọt mưa như chú t h i ê nghe địa tháng, to, à n h sở thiên phong nhắc lên tiểu thất sợ đặt thật thả trên mặt hiện ra một nụ cười cười nói hồi chủ nhân buổi sáng tiểu thiệu ra đến đây tỉnh an thời điểm chủ nhân đang cùng đại thiếu gia la thượng thư tào đại nhân trần tướng quân vương tướng quân thương thảo quân quốc đại sự lao nô liền đem tiểu t h i ể u ra ngăn lại sở thiên phong thật là thương thảo quân quốc đại sự thẳng tới giữa chưa mới tán đi chuyện này không chỉ có là sở thiên phong xóa không mất t â m bệnh c à n g quan hệ đến đại sở an uy sở thiên phong mặc dù là cao quý đế vương cũng không nguyện thừa kiệu ngược lại đi vào màn mưa mưa to bằng bạc cho dù mấy người vì sở thiên phong bung rủ vẫn như cũ có g i ọ t mưa tung toét ạ i sở thiên phong t r ê n thân rất nhanh liền làm ướt g ấ m dậy đột nhiên sở thiên phong ngấm mày lập tức lại khôi phục nghiêm nghị mà liền tại bây giờ hét lớn một tiếng yên tĩnh vang lên đạo làm cản thanh em này cũng không lớn lại giống như một hồi sấm dền vang lên nhất là đối với sở thiên ph những thị vệ này cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ mặc dù giật mình lại không có mảy may bồi dối trong nháy mắt liền đem sở thiên phong bảo hộ ở trung ương đao kiếm ra khỏi vỏ mang theo một cỗ tiêu sát khí tước giết băng lãnh vô tình trong tiếng hét vang đầy trời màn mưa lại ngưng kết thành t ừ n g đạo mũi tên bắn về phía một đám hộ vệ bây giờ trong màn mưa đã nhiều ba chỗ chiến đoàn trong đó ba người là thủ hộ sở thiên phong tuyệt đỉnh cao thủ đương nhiên có thể cùng bọn hắn chiến làm một đoàn tự nhiên cũng là cao thủ bằng không thì cũng không có khả năng lặng yên không tiếng động lẹn vào hoàng cung trọng địa mưa tiến trước mắt liền đến bọn thị vệ nhưng là không sợ hai chút nào, huy động đao kiếm hợp thành theo í c thủy không vào. Sở đạt thân thống thể thích tới thành thượng, hét lớn, cùng tiến thủ, t không lĩnh cho phép khách phóng. gần lớn, cùng vào. vệ, là làm sao Sở cấm có sở đạt tiếng gạo từng nhánh mũi tên bay vụt đồng thời càng có mấy tên thị vệ phi thân lên p h ấ c hướng hắc y địa thích khách bén nhọn đao quang ở nơi này trong đêm tối loi sáng mũi tên tốc độ tật nhanh mang theo tiếng xé gió liền mưa to cũng không thể che giấu chỉ là thích khách áo đen tù vi võ đạo c ự cao c huy động tay trong lòng bàn tay tất cả vũ tiến vậy mà đường cũ trở về đâm về một đám hộ vệ mấy người càng là không chịu nổi té ngã lại không khí t ư c thấy vậy sở đạt mở trong hai mắt lóe lên một đạo hạ quang phi thân lên hướng về thích khách đánh tới t r ầ m rãi trưởng thế bên trong đầy trời màn mưa một phân thành hai phảng phất bị lưỡi dao mở ra nhìn chằm chằm sờ đạt người áo đen cuối cùng là dưỡng bước đưa tay một q u y ề n đợt xuống trọng khí thế khiến cho đầy trời màn mưa đều ở đây một q u y ề n phía dưới hội tụ xoay tròn cuốn lên khí thế ngốc trời đ ô t nốt một tiếng lại là một đạo t h i ể m điện b ạ c h phá bầu trời đêm làm thiên địa biến thành ban này g cho dù chỉ có một cái trước mắt sờ đạt nhưng là thấy do người tới cao bảy thức thân thể cực kỳ khôi ngô mắt to mày rậm đột hiển bá đạo lại thêm một đạo vượt ngang khuôn mặt mặt sẹo càng làm hắn hơn tr phía trước triệu thị vương triều cấm quân thống lĩnh vết sẹo trên mặt hắn chính là ở nơi này trong hoàng cung lưu lại sấm xét đi qua chính là ùng ùng lôi m i n h chỉ là sở đạt cùng vũ văn lãnh mạnh bính không thể so với cái này tiếng sâm yếu đồng thời còn có một tiếng thở dài yếu ớt lại khiến cho mọi người cũng biết tích có thể nghe cùng vũ văn lãnh nhất kích mạnh bính sở đạt k h ô n g chế không nổi thân hình lui về phía sau trong miệng càng có không nhịn được tiên huyết phương ra càng là một chiêu đả thương phế tạng phất tay đỡ lấy sở đạt sở thiên phong từ t ô nói đạo huynh không ở vô cực quan điểm tu thiên đạo như thế nào cùng trời đâm lịch tặc sen lẫn trong cùng một chỗ làm sợ thiên phong dứt lời phía dưới vũ văn lanh thân thể khôi ngô phía sau lại đi ra một người người này thân hình g ầ y yếu bất quá khuôn mặt t u ấ n tú năm ngón tay thon dài lấy một bộ đạo bảo màu xanh gánh vác đạo gia lưỡng nghi kiếm nhìn lại rất có suất trần cảm giác nhưng mà vừa rồi chính là cho hắn trợ giút vũ văn lanh mới có thể một chiêu trọng thương sở đạn ngọc cơ tử vô cực tam tử một trong mà đạo gia vô cực quan vì giang h ồ ngũ đại môn phái một trong nổi tiếng lâu đời này mắt cơ p u hoàng cũng đã sôi trào lên từng đạo sáng n ợ i hỏa long đang chạy tới trong đó cẳng có mấy đạo thân ảnh tiểu nhược du long nghĩ đến võ công không kém nhìn qua sở thiên phong ngọc cơ tử sắc mặt bình tĩnh từ tôn nói vần đạo tục ra họ triệu đắc tội ngọc cơ tử biết do cái này nội viện hoàng cung kéo bất động làm lời nói rơi xuống lưỡng nghi kiếm đã xuất vỏ không có gì lạ kiếm thế phản phất một dọn phía chân trời mà đến hạt mưa mang theo một đạo rất đơn giản đến dịch đường vòng cung hoạch hướng sở thiên phong tại ngọc cơ tử xuất kiếm đồng thời vũ văn l á n h cũng bắt đầu chuyển động huy động thiết quyền cùng ngọc cơ tử lưỡng nghi kiếm một cương một nhu công hướng sở thiên phong nhìn hai người đồng thời tấn công về phía thánh thượng sở thiên phong sở đặt trong mắt co ảo não bất quá càng nhiều là thần sắc lo lắ sở thiên phong tu vi võ đạo cực cao cũng không e ngại hai người vây công có thể thiên đâm lịch tặc xuất động như vậy đa tình cao thủ đến đây hành thích nghĩ đến có hậu chiêu như vậy sáu đáy lòng mặc dù lo nghĩ lại không dám lên phía trước hắn đã bị thương tùy tiện xông đi lên nát hẳn là ấm đánh sở thiên phong thân là tông sư cảnh cao thủ tuyệt thế, thế tiện tay một cái kiếm quyết đ ầ y t r ờ i màn mương ngưng kết thành một thanh cự kiếm chém về phía hai người minh ngông nhiên kiếm thế mang theo một cỗ đế vương uy thế trong đó càng có một đạo vô hình kiếm ý đâm về vũ văn lãnh kiếm chưa đến trong ờ i s né mắt vô hình kiếm khi đã đâm vào vũ văn lãnh lồng ngực lấy vũ văn lanh bá đạo khuôn mặt lại cũng một hồi v n g mẹo bất quá trận lên hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm sở thiên phong thiết quyền không thay đổi thế đi đập hướng sở thiên phong lồng ngực nhìn qua hai người sở thiên phong nghiêm nghị trên mặt đột nhiên hiện ra một nụ cười nhấc chân bước ra một bước người nhưng là hướng lui về phía sau ra mấy trượng thoát ly hai người k h í thế giật mình ngọc cơ tử cùng vũ văn lãnh đều chưa từng nghĩ đến sở ra khai quốc đế vương một đời tổng sư sở thiên phong sẽ lui về phía sau khiến cho hai người một kích này thất bại nhất là vũ văn lãnh ngưng tụ hắn toàn bộ tu vi một quyển rơi vào không trung lại thêm hắn ngạnh xinh s i n h tiếp nhận liêu sở thiên phong vô thượng kim ế khí một ngụm máu tươi thốt ra lại bảo trì không được thân hình từ không trung rơi xuống nhìn vũ văn lãnh rơi xuống chúng cấm vệ nhao nhao bóp cung nọ vũ tiến vạch phá bầu trời đem mang theo âm thanh càng là chế trụ h o h o tiếng ngựa vũ văn lãnh tuy có tâm t r á n h né thế nhưng bản thân bị trọng thương bị mấy c h i vũ tiến b ắ n chúng mà cùng lúc càng có một đạo hàn quan g loài sáng xét qua vũ văn lãnh cổ họng người xuất thủ cũng là vũ văn lãnh một dạng trăng hán mặc màu đen khôi giáp tay cầm một thanh trầm trọng h g ư ờ i nào nhìn lại hùng tráng u y vũ sở tranh cấm quân thống lĩnh phụ trách hoàng cung an uy có thể hôm nay lại bị thích khách kinh giá thánh thượng sở tranh làm sao có thể không tức giận một đao chém xuống vũ văn lãnh đầu lại thẳng bức ngọc cơ tử mà đi đối với đồng bạn tử vong ngọc cơ tử phảng phất không nghe thấy đứng trang nghiêm giữa không trung yên tĩnh nhìn qua sở thiên phong bây giờ, t r u n g quanh mấy chỗ chiến đoàn cũng bởi vì sở ra long vệ cao tay đổi tới mà phát sinh thay đổi bại thế dĩ hiện một kiếm bức lui sở tranh ngọc cơ tử từ t u n ó i vần đạo sinh nhi họ triệu vào núi tu đạo bảy mươi năm lại vẫn chạy không khỏi này cục có lẽ đây cũng là thiên ý cho nên hôm nay triệu tử hàng chuyên tới để khiêu chiến mong rằng sở ra chủ không tiếp t r ì giáo cũng không chờ sở thiên phong đồng ý ngọc cơ tử đưa tay chính là một kiếm công liếu thượng đi nhẹ đ ỗ n g kiếm thế chỗ mùi kiếm lại sinh ra hôn nguyên như ý thái cực đồ chính là vô cực quan tên trấn thiên hạ thái cực kiếm cảm thụ được thái cực kiếm bên trong g ư ơ n g cung mà không phát kiếm ý đã có mười mấy năm không cùng người giao thủ sở thiên phong đột nhiên sinh ra một loại hào hùng ngạo nghê nói hảo chấm sẽ nhìn một chút ngọc cơ tử ngươi đem kiếm điện tu đến tầng thứ mấy làm lời nói rơi xuống tại sở thiên phong nâng tay lên cánh tay ở giữa một thanh trường kiếm tự ý ra khỏi vỏ rơi vào sở thiên phong trong tay theo sở thiên phong bức tức bộ chém về phía ngọc cơ tử lạnh nhạt kiếm thế lại xen lẫn một cỗ chớ tới địch nổi vì thế trong nháy mắt hai kiếm đã tương giao không âm thanh vang dội nhưng mà không ít người nhưng là cảm giác trong thai ông ống tác hưởng trong đó càng có một cỗ vô hình khí thế làm cho đẩy trời hạt mưa hướng bốn phía bay ra đâm vào không thiếu thị vệ ẩn ẩn cảm giác đau đớn một kiếm tương giao sở thiên phong cùng ngọc cơ tử đã thăm dò đối thủ t u vi võ đạo nhao n h a u giữ vững tinh thần chiến làm một đoàn đi nhanh đến sở đạt bên cạnh thân sở tranh tiếng trầm vấn đạo đại ca ngươi bị thương rồi gật gật đầu sở đạt lại chưa từng mở miệng t h ế vậy sở tranh hỏi lần nữa không có sao chứ khẽ thở dài một cái sở đạt mở miệng nói ra năm tên cao thủ hai tiên thiên đ ỉ n h phòng ba tiên thiên nhân cảnh ngọc cơ tử chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào tổng sư cảnh vì sao muốn đi tìm cái chết liền tại sở tranh giật mình bên trong lại có một phương diện cổ phác lão gi đ kỳ kỳ sở, sở, sở thiên u phong tự nhiên nghe được liệu sở đạt mấy người nói chuyện mà liền tại bây giờ ngọc cơ tử càng là phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ thậm chí là có chút áy náy tiếng thở dài bên trong ngọc cơ tử trường kiếm trong tay đức thành từng khúc hóa thành từng đạo lưỡi dao đâm hướng sở thiên phong không còn lưỡng nghi kiếm ngọc cơ tử nâng hai tay lên đẩy đi ra chậm chạp cơ hồ không phát hiện được tốc độ bên trong một tay đen như mây đen một tay trắng như t i ê u dương lần nữa ngưng tụ lại một bức thái cực đ ồ nhìn ngọc cơ tử lấy thân hóa đạo lấy song t r ư ở n g làm âm dương hai cá sở thiên phong trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo trường kiếm trong tay càng là phát ra một hồi l o n g âm cùng lúc trường kiếm hóa thành một đầu du long phốc l i ê u thượng đi muốn đem thái cực đ ồ xé nát trong nháy mắt long kiếm đã cùng thái cực đ ồ đụng vào nhau phát ra một tiếng so lôi mình càng thêm kịch liệt â m thành đồng thời càng có một đạo như t i ể m điện quang mang lóe sáng chiếu sáng cả thiết đ i ệ đâm vào tất cả mọi người đều nhắm mắt lại. khi thiên địa khôi phục lại bình tĩnh đám người mở to mắt bầu trời chỉ có sở thiên phong một người nạo nghệ dáng người phảng phất một tôn không thể chiến thắng chiến thần làm lòng người sinh kính ngưỡng quý bái cao giọng nói vạn t u ế cả hai nhức g ó c trong tiếng gà khét s ở đặt trong mắt lại có qua một tia lo nghĩ bởi vì hắn nhìn thấy liêu sở thiên phong cánh tay c h i nhỏ xuống tiên huyết mà ở xa vài dặm bên ngoài trong lương đình một nho bảo người một tiếng cười khẽ mới xuất hiện thân rời đi hai nghìn một giữ đạo hiếu thiếu niên lạc hà sơn cây phong thành rừng hàng năm kim thu thời tiết khắp núi lá đỏ cùng trời tế dáng mây kêu gọi lẫn nhau nói là thiên hạ kỳ quan cũng không đủ hấp dẫn vô số văn nhân mặc khách đến đây du sơn n m ạ n thủy lúc mặt trời lặn lạc hà cùng rừng phong một màu mây mủ cùng khói bếp ra dung trong đó càng có về tổ m ệ t mọi điều tựa như ảo n g ộ n h ư thế ngày tốt cảnh đẹp trong đó một nhóm nhưng lại có không che giấu được y ê u tư chi sắc p h ủ đầu một người giá người khôi ngô tướng mạo thốt quần cưới ngựa cao to nếu như thêm một bộ khôi giáp nhất định là tuyệt thế m a n h tướng người này thật là m a n h tướng lại là cấm quân thống lĩnh sở tranh chỉ là hôm nay người mặc áo gai người cũng mất năm xưa thần thái ngược lại có chút t h mãi sở tranh phía sau là một chiếc rộng lớn xe ngựa đánh xe người nhưng là thống lĩnh cấm v s ở đạt cũng là một thân ma bảo lóm sâu nếp nhăn m ở mắt còn xuống thân thể đều lộ ra thật sâu h ữ rũ bất quá cực kỳ cẩn thận lái xe ngựa ít có lắc lư s ở đạt đằng sau còn có cỗ xe ngựa lái xe giả là tê dần y lỉa t h i ế u niên thiếu niên d á người n g g ầ y gò tướng mạo trung đẳng bất quá hai mắt như điện khí độ trầm ổ n huy động roi ngựa kiểu nhược du long nghĩ đến công phu không kém phía sau xe ngựa theo sát mấy người lại cũng là màu xám áo gai trên mặt mặc dù tràn ngập vẻ phong trần nhiên không lộ vẻ chút nào mẩn b ệ n cực kỳ cẩn thận đề phòng tất cả mọi người đều không nói tiếng nào chỉ có tiếng vó ngựa cùng bánh xe trong yên lặng sở tranh đột nhiên mở miệng kêu lên đại ca phía trước chính là lạc hà trấn lại hướng lên đi liền muốn bỏ ngựa sở tranh dứt lời phía dưới thật lâu sở đạt mới dùng thanh â m khàn khàn nói phía trước dừng lại không muốn vào thôn lim chặt ngựa xe sở đạt đi tới chiếc thứ hai t r ư ớ c xe ngựa không người bài nói thiếu ra phía trước chính là lạc hà trấn đ ứ n g lại lại phía sau sở đạt mới nói tiếp lại hướng lên đi không thông xe ngựa mong rằng thiếu ra rời bước làm sở đạt dứt lời phía dưới màn cửa đã sốc lên đi ra tê dần áo tăng phục hài đồng hai đông ước chừng m ư ơ i một m ư ơ i hai tuổi mày kiếm mắt sáng môi hồng răng trắng nhìn lại cực kỳ khả ái chỉ là quan ngọc trên mặt có không nhịn được bi thương tại hài đồng đi ra xe ngựa một cái trước mắt sở đạn sở tranh cho y thiểu niên còn có một đám hộ vệ nhao n h a u không mình hành lễ bởi vì hắn chính là tiên đế sở thiên phong con thứ bảy sở hạ vũ đi xuống xe ngựa ngầm đầu nhìn sang phía trước sân phòng sở hạ vũ than nhẹ liêu khẩu khí đạo lạc hà p h o n g ai t a đây liền đi tỉnh h phụ hoàng theo sở hạ vũ mà nói một đám hộ vệ lập tức quỳ xuống đi đến chiếc thứ nhất chiếc xe ngựa sở hạ vũ một quỳ tới địa cung cung kính kính bài nói phụ hoàng tiểu thất cho ngươi thình an tràn đầy ưu tư thanh nham bên trong sở hạ o vũ trọng trọng dập đầu một cái sau đó mới tiếp tục nói phụ hoàng phía trước chính là lạc hà p h o n g tiểu thất này liền dịu ngươi đi lên đứng dậy sở hạ o vũ đưa tay đem cửa xe mở ra lộ ra một bộ quan tài quan tài đ i ê u long bởi vì trong đó chính là thiên nước sở khai quốc đế vương sở tiên h phong đặt thuốc ngắn n g ù i hai chữ sở hạ o vũ trong mắt nhưng là có nước mắt nhỏ xuống nhắm mắt lại sở hạ o vũ càng là nghiêng đầu đi đạo đặt thuốc tranh thuốc giao cho các ngươi đi đến chiếc xe ngựa sở đạt mở trong mắt hoàn toàn lung lung đưa tay đỡ lấy linh cứu sở đạt cao giọng nói khởi giá trong tiếng gào thét sở đạt cùng sở tranh đồng thời dùng sức đem quan tài nâng lên từng bước một hướng về trên núi đi đến tiếng bước chân ầm ập phản phất đạp ở đáy l ò n g của mọi người đường núi gập đền quan tài lại chưa từng có chút lắc lư bóng đêm khó đi sở đạt nhưng là cảm thấy thời gian nhanh như vậy đem sở thiên phong hộ tống đến đỉnh núi phía chân trời đã trắng bệnh trong đó càng có một vòng đỏ h ừng tràn ngập ra đem thiên địa nhuộm thành màu đỏ hoặc là vì này ánh nắng chiều đỏ trộm n h i ễ m sở hạ vũ hắc mạch phân minh trong mắt tràn ngập từng đạo t ơ máu nhìn sở hạ vũ nhìn qua ánh bình minh l người sở đạt nhện ó i thiếu ra canh giờ đã đến nên, nên xuống đ Quay đầu nhìn qua q đầu đen nhìn như mực lập tức à i sở hạo v tất cả mọi người đem mắt quang phóng tại sở hạ vũ trên thân trong mắt có không hiểu nhất là sở tranh nhìn qua thiếu gia nhà mình sở đặt một tiếng thở dài phía sau phất tay nói đi x u ố n tại sở hạ vũ chăm chú sở đạt cuối cùng là điểm xuống đầu nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng sở hạ vũ liền mở miệng hỏi ai lại là khe than thở một tiếng sở đạt thanh em khàn khàn nói thiếu hoàng ra ngươi còn quá nhỏ chờ ngươi lớn lên lão nô tự sẽ nói cho ngươi Cùng sở đạt đối mặt p hạ ú c chốc, h sở vũ hỏi lần nữa, phụ hoàng vì sao muốn đem chân lần nữa, muốn sao vì đem thân trôn ở, ở đây, mà không phải lăng. Giống như đoán ở ở đây, đế mà phải sắc sở hạ vũ vấn đạt này, sở trong mắt n n h h từng r có một tia lo lắng nhẹ nói thiếu ra ngươi tối được chủ người yêu thích mới cố ý dặn dò chúng ta đừng nói cho ngươi chủ nhân chỉ muốn để cho ngươi vui vẻ khoái hoạt l ờ i đến cuối cùng sở đạt k h ô n g người túi đầu lui xuống còn xuống thân thể lôi ra cái bóng thật dài nhìn qua sở đạt sở hạ vũ cứng rắn chịu đựng không có mở miệng nhưng mà khỏe mắt lại có không nhịn được nước mắt chảy xuống bất giác ở giữa thu đi đông lại đầy trời tuyết lớn nhường lạc hà sơn biến thành băng phong thế giới chỉ là đầy trời trong băng tuyết hai thân ảnh đang tại trên giới tung bay tàn mắt ra từng đạo kiềm khí một người trong đó mày kiếm mắt sáng lấy một bộ bạch tỉ nếu không phải tuổi nhỏ ắt hẳn là nhất giai công tử chính là trong núi cùng hắn đối luyện hờ hững thiếu niên nhưng là sở bằng sở hạ vũ tiếp thân thị vệ nhìn sở hạ vũ kiếm pháp linh động lại không mất trầm ổ n đứng trang nghiêm một bên sở tranh mở miệng nói ra thiếu ra thay đổi chính xác thay đổi dĩ vãng sở hạ vũ càng nhiều là đem luyện võ xem như vui đùa mà bây giờ thần sắt chuyên chú khí độ trầm ổ n chính là lớn tuổi sở hạ vũ mười mấy tuổi sở bằng cũng muốn treo lên mười phần tinh thần mới có thể chống đỡ sở hạ vũ thế công sợ đạt ấ t nhiên là tin tưởng sở hạ vũ thay đổi nguyên do nhất là nhìn thấy trong mắt của hắn tia sáng không khỏi phát ra một tiếng thở dài nghe đại ca thở ngươi than thở cái gì đâu thiếu gia có thể chuyên tâm tập võ là chuyện tốt ta lắc đầu sở đạt chậm rãi nói dĩ v a n g thiếu gia không vui đọc sách không muốn tập võ chỉ muốn chơi đ ù a có thể chủ nhân từ trước tới giờ không từng bức bách tùy ý thiếu gia hồi náo bây giờ thiếu gia đọc sách tập võ không còn n g h ị c h n g ợ m lại không còn dĩ v a n g sinh động vui cười ngươi nói chủ nhân nhìn thấy s ẽ như thế nào nghĩ l ờ i đến cuối cùng lại là một tiếng thở dài sở đạt mới nói tiếp là ta không thể bảo vệ tốt chủ nhân đại ca thẹn với chủ nhân cũng thẹn với thiếu gia đại ca sáu nhìn xem sở đạt cái kia gò má hiện đầy nếp nhăn nhìn lại một chút cái kia mái tóc màu s á m cho sở tranh nhưng là không biết có thể nói cái gì muốn nói gì lại nên nói cái gì cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng chầm thấp thở dài nhìn qua một bộ bạch dĩ sở hạ vũ sở đạt thanh âm càng ngày càng chầm thấp đạo huynh đệ chúng ta năm cái bất quá là sở g i a gian ô nhận được lao chủ nhân nhìn chúng truyền thụ một thân võ nghệ chủ nhân càng là đối đai chúng ta huynh đệ như tay chân về sau thiên hạ đại loạn chủ nhân lòng mang trí lớn huynh đệ chúng ta tự nhiên công hiệu n g ử a gỗ tay quay chi cực hộ chúng ta năm cái mặc dù không phải thân huynh đệ có thể thở nhỏ cùng một chỗ tập võ cùng một chỗ xông qua vô số gió tay mưa máu có thể so với thân huynh đệ các ngươi cũng đều coi ta là làm đại ca ta lại không có thể bảo trụ lão nhị cùng l ã o tam đại ca ta thẹn với các ngươi thời khắc này sở đạt m ờ hai mắt đã mông thượng một tầng hơi nước phất tay ngăn cản liếu sở tranh mở miệng sở đạt tiếp tục nói lão nhị thay chủ nhân ngăn cản một kiếm l ã o tam chết ở trong l o ạ n quân bất quá vì chủ nhân chết cũng đáng giá thế nhưng là thiên hạ đã thái bình ta lại không bảo vệ được chủ nhân an nguy cho nên tiểu t h i ể u gia trở nên bộ dáng như thế tương lai giới c ự tuyển ta như thế nào gặp mặt chủ nhân như thế nào đối mặt lão nhị cùng lao tam sáu sở tranh vốn là nóng nảy tính cách nghe sở đạt như thế nói đến nhịn nữa không được đem sở đạt đánh gãy h é t lớn đại ca đừng nói nữa huynh đệ chúng ta mấy cái có ai ngươi bị thương nhiều đại ca đừng nói nữa lời đến cuối cùng sở tranh thanh âm lại có chút nghẹn nào lắc đầu sở đạt cũng không có im ngay mà là tiếp tục nói chủ nhân đối với đại thiếu gia tối nghiêm là muốn đại thiếu gia trở thành một đời minh quân cho nên nghiêm dư thừa tử mà đại thiếu gia cũng không phụ chủ nhân kỳ vọng cao nhất định có thể trở thành một đời thánh chủ chủ nhân không yên tâm nhất chính là tiểu tiểu gia cho nên phải chúng ta mấy cái thật tốt bảo hộ tiểu tiểu gia thậm chí cố ý muốn tiểu tiểu ra vào núi giữ đạo hiếu nói đến đây sở đạt quay đầu nhìn qua sở tranh nói lão ngũ đại ca giả ngươi nhất định định phải thật tốt bảo hộ tiểu tiểu ra nếu như xảy ra sai sót huynh đệ chúng ta coi như thật không còn mặt mũi gặp chủ nhân tại sở đạt chăm chú sở tranh hơi có chút không nghĩ ra tràn đầy nghi ngờ hỏi đại ca ngươi đem ta làm hồ đồ rồi thiếu gia thiên tư thông minh tuổi còn trẻ công phu đã không kém lại có chúng ta mấy cái bảo hộ ngươi có cái gì tốt lo lắng húng chi chờ giữ đạo hiếu kỳ hạn thiếu gia thì cũng nên phong vương căn bản không cần lo lắng sở đã không biết như thế nào cho sở tranh giảng giải cũng biết không thể cho sở tranh giảng giải há miệng muốn nói điều gì lại tại cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài mà giờ k h ắ c này có âm thanh tại phía sau hai người vang lên đạo sở g i a ngũ hổ quả nhiên cũng là hào hán tử âm thanh reo rắc bình thản cho dù biết người phương nào đến sở tranh vẫn là quay đầu nhìn qua trong mắt càng có hàn quan g l ó e lên ba không không hai đêm gió tuyết người về người tới ước chừng năm sáu mươi tuổi g ầ y g ò khuôn mặt vẫn như cũ t u ấ n lãng vài tia nếp nhăn đổ thêm tăng thương cảm giác lông mày nhỏ nhắn mở to mắt giống như nhìn thấu thế gian này muôn màu lại cho người lấy sinh động linh động chi ý phảng phất tinh lịch thiếu niên một tia tóc đen từ s o n g tóc mai bông xuống tăng thêm mấy phần phong thái thật là tốt thần thái người này là một đời đại nho âu dương hiền sở thiên phong đặc biệt vì sở hạ vũ mời tới tiên sinh nhìn c h ă m c h ă m âu dương hiền nhất là phía sau hắn cực mỏng thậm chí không thể xét dấu chân sở tranh hai mắt trở lên t ê u lên âu dương tiên sinh hảo công phu đối với sở tranh chiến y âu dương hiền phảng phất không nghe thấy cười ha ha như gió nhẹ phất qua đạo lao phu trong lúc rảnh rỗi ngang dọc liền đến đây nhìn qua thất công tử tuổi còn trẻ liền có như thế kiếm đạo tu vi vo đạo một đường bất khả hà lượng nhìn qua âu dương hiền, sở đạt cung tay đi liều nhất lễ đạo âu dương tiên sinh thật có nhà hứng trong núi kháng khổ lão nô còn sợ âu dương tiên sinh ở không quen nghe âu dương tiên sinh nói như thế lao nô cuối cùng an tâm sở thiên phong chân thân không táng đế lăng mà trôn xương khen ú i chuyện này cực kỳ bí ẩn ít có người biết mà âu dương hiên một ngoại nhân có thể đ ế n đây nhưng là chịu đến sở thiên phong giao phó đến đây dạy bảo sở hạ vũ l ơ đến phất phất tay âu dương hiên mở miệng nói ra sở huynh khắc khí buổi trưa đã qua thất công tử nên theo lão phu đọc sách đi sau khi nói xong âu dương hiên người nhẹ nhàng rời đi không câu chấp dáng người như nhàn vân giá hạc lạc hà sơn chỗ sâu vừa ẩn bí trong sơn cốc đứng vững một tòa ba t i ế n định viện mặc dù tại thâm sơn nhưng mà định viện xây dựa lưng vào núi cực kỳ t i n h xảo thậm chí có trồng vài gốc hoa mai tại trong băng tuyết ngập trời tản ra ngạo nghẽ mùi thơm ngát đẩy c ử a đi vào thư phòng sở hạ vũ rất cung kính b á i nói gặp qua âu dương t i ê n sinh ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành âu dương hiên một đôi mắt phượng giống như cười mà không phải cười gật đầu nói ngồi nhìn sở hạ vũ ngồi xuống nhất là hắn ngây thơ trên gương mặt cái kia xóa kiến định âu dương hiên bình tĩnh trong đôi mắt từng có ti khen ngợi thầm nghĩ kẻ này thiên tư thông minh. tôi trước tiên cần phải đế yêu thích nhất định là nhân trung long phượng thế nhưng sinh ở đế vương gia có đại tài chưa chắc là phúc ca nghĩ tới đây âu dương hiên càng là than nhẹ liêu khẩu khí thầm nghĩ nghĩ tới ta một đời cũng có chút tự phụ càng được tiên đế tự mình mời tới giáo thụ kẻ này thậm chí có thể biết được như thế bí mật sự tình có thể lại không thể minh bạch tiên đế chân ý còn cần phải sở đạt để điểm sáu đột nhiên âu dương hiên tâm tư nhanh quay ngược trở lại đạo sở đạt lời nói kia chỉ sợ không phải đối với sở tranh nói tới mà là cố ý g i n cho âu m ỗ người nghe đi ha ha sở đạt đi theo tiên đế một đời võ công tâm trí há có thể xem thường lao phu vẫn là xem nhẹ huynh đệ bọn họ mấy cái nhìn âu dương hiên sắc mặt âm tình bất định sở hạ o vũ đấy lòng một hồi h i ế u kỳ âu dương hiên nhưng là chân chính đại nho cho tới bây giờ cũng là một bộ đạm nhiên tự nhiên không có chút rung động nào thân sắc mà một chút thời gian sắc mặt thay đổi mấy lần sở hạ o vũ thật đúng là có chút kỳ quái bất quá ngạnh xinh xinh nhịn xuống lời đến khỏe miệng không hỏi đi ra âu dương hiên rất nhanh liền lấy lại tinh thần nhìn thấy sở hạ vũ sắc mặt làm sao không biết suy nghĩ trong lòng hắn lại là một tiếng t h ầ than đạo quả thật thay đổi tinh địch thiếu niên lại cũng biết t h ở dài trầm thấp tâm thanh bên trong âu dương hiên nhẹ dọn g ngâm lên lục nghị mới phôi rượu đất đỏ lò lửa nhỏ muốn thiên muốn tuyết có thể uống một ly không tình này này cảnh ngược lại cũng không kém l ờ i đến cuối cùng âu dương hiên nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ vũ vấn đạo ngươi liền không có nghi hoặc cùng âu dương hiên đối mặt phút chốc sở hạ vũ cũng không trả lời mà làm ở miệng nói ra tiên sinh nếu muốn uống rượu tiểu thất này liền cầm lấy đi nhìn qua sở hạ vũ âu dương hiên lắc đầu cười khẽ liêu thanh cùng lúc nhỏ dài năm ngón tay gõ nhẹ bàn đọc sách phát ra từng tiếng nhạy vọ tấm hường ngươi a kéo dài thanh nhâm bên còn là một cái tiểu hàng đầu lần nữa lắc đầu âu dương hiên c h ậ m rãi nói tình cảnh này ngươi cũng cho lão phu ngâm bài thơ trong lòng t u y có n g h i hoặc sở hạ vũ nhưng là không cần suy nghĩ liền mở miệng thì t h ầ m hoàng hôn thương sân xa trời giá rét trắng phòng bẩn cổng tre ngửi chó sửa đêm gió tuyết người về nghe sở hạ vũ đọc lên hoàng hôn hai chữ âu dương hiên không khỏi s ư n g sở sau khi sở hạ vũ n i ệ m xong âu dương hiên nhưng là cười ha hả vui vẻ tiếng cười phản phất nghe được thế gian này tức cười nhất sự tỉnh khó khăn ngưng cười âu dương hiên gật đầu nói hả một cái đêm gió tuyết người về cũng có phần hợp tình cảnh này n ừ n g lại lại phía sau âu dương hiên lông mày đột nhiên nhảy lên mở miệng hỏi ngươi nói sở đạt như thế nào trong nháy mắt từ cảnh tuyết biến hóa đến sở đạt nhanh đến mức nhường sở hạ vũ không nghĩ ra bất quá vẫn là thuận miệng đáp rất tốt gật gật đầu âu dương hiên chậm rãi nói mặc dù lấy xảo s á c thực cũng thuộc về thực đối với công tử ngươi tới nói sở đạt mềm lòng như mẹ sở tranh uy nghiêm như cha nhất là hai người đối với ngươi trung thành tuyệt đối hận không thể đem hết thể đều cho ngươi nhìn qua âu dương hiên sở hạ vũ một mực bình tĩnh trên mặt cuối cùng cũng có qua vẻ nghĩ hoặc bởi vì âu dương hiên hôm nay những vấn đề này quá mức kỳ quái q u á không giống âu d liền tại sở hạ vũ nghi hoặc bên trong âu dương hiên hỏi lần nữa công tử cho là âu mẫu người như thế nào lần này sở hạ vũ lại không thể bảo trì chấn định suýt chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên nhìn âu dương hiên cái kia vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười sở hạ vũ suy nghĩ trong chốc lát mới mở miệng đáp tiên sinh lúc nào cũng có thể làm khó ta c ư ờ i khẽ l i ê u thanh âu dương hiên gật đầu nói sở đạt mềm lòng sở tranh trung nghĩa cho nên đối với công tử tới nói rất dễ đối phó công tử mặc dù nghịch ngợm thế nhưng lão phu cũng là ham chơi người khó mà lừa gạt lão phu nhìn xem sở hạ vũ tràn đầy nghi hoặc không hiểu khuôn mặt âu dương hiên cười ha ha. đạo công tử không cần kinh nghi về sau lão phu đương nhiên sẽ không xen vào nữa ngươi sáu thời khắc này sở hạ vũ nhưng chính là c h ấ n kinh thậm chí mở miệng đem âu dương hiên mà nói đánh gãy đạo tiên sinh muốn đi sao c ư ờ i nhìn qua sở hạ vũ âu dương hiên k h ẽ h ỏ i như thế nào chẳng lẽ công tử như thế chán ghét lão phu nghĩ l ã o phu xéo đi nghe âu dương hiên vậy mà tuân ra nói t ụ sở hạ vũ nghi ngờ trong lòng càng lớn nhưng là vội và nói g n không phải chỉ là tiên sinh hôm nay nói lời có chút kỳ quái tiểu thất thật là không nghĩ ra còn xin tiên sinh chỉ rõ đang khi nói chuyện sở hạ vũ càng là đứng dậy đi liệu nhất lễ p h về sau du lịch thiên hạ lúc đó thiên hạ đại loạn dân chúng lầm than lão phu đã từng muốn chiến lưu ngọc lòng ba trăm linh vạn bại vạy tàn phế giáp bay lời trời bất quá cuối cùng là mơ mử rước ngừng lại lại phía sau âu dương hiên lần nữa ngâm cái đạo thiên sơn điệu phi tuyệt vạn dẳng bán kính người chết thuyền cô độc non của ông độc câu hàn giang tuyết chờ thiên hạ thái bình lão phu liền nghĩ làm ộ t cái như vậy nón cỏ ông nhưng mà ẩn cư đông chân núi thư viện phía sau lão phu lại thích đất đỏ lò lửa nhỏ bình thản có lẽ đây cũng là nhân sinh sở hạ vũ cũng là người thông tuệ như thế nào còn có thể không d ọ a âu dương hiên y tứ chỉ là sáu trâm m ắ t p h ú t chốc sở hạ vũ mở miệng hỏi âu dương tiên sinh phụ hoàng bị người hành thích chỉ là bọn hắn vì sao muốn giấu giếm ta chẳng lẽ chỉ coi ta là tinh lịch hài đồng c ư ờ i nhìn qua sở hạ vũ âu dương hiên mở miệng hỏi đây cũng là nghi ngờ của ngươi gật gật đầu sở hạ vũ trầm giọng nói còn xin tiên sinh giải thích cho ta n g ư ơ i a trong nhà chưa tỏ ngoài n g ọ đã tưởng tự ý cười l i ê u thanh âu dương hiên lắc đầu nói như nói cho ngươi tình hình thực tế ngươi muốn như nào sở hạ o vũ không cần suy nghĩ liền mở miệng đáp luyện giỏi công phu vì cha báo thủ n h ẹ a l i ê u thanh âu dương hiên hỏi tiếp cha ngươi công phu như thế nào lập tức sở hạ o vũ không khỏi s ư n g sở mà âu dương hiên thì tiếp tục nói võ đạo một đường mặc kệ cỡ nào công pháp h ã n tinh túy cũng là luyện tinh hoa khí vô cực quan đại chu thiên thiên long chùa bồ để tầm trải qua ma giáo bảy tình luồng m ớ bao quát ngươi sở ra thiên dương quyết cũng là như thế luyện tinh hoa khí lấy khí tẩy tủy, làm công lực đầy đủ liền có thể xung kích hai mạch nhâm đốc một khi đã thông hai mạch nhâm đốc chân khí trong cơ thể tuần hoàn sinh sôi không ngừng cũng chính là chúng ta thường nói cảnh giới tiên tiên ngừng lại lại phía sau âu dương hiên nói tiếp nhâm đốc thông mệnh m ô n mở tiến vào tiên tiên cảnh giới phía sau mệnh m ô n đã mở từ đó dẫn thiên địa chi khí nhập thể nếu có thể thiên nhân hợp nhất chính là thiên nhân cảnh cao thủ đến nội tông s ư cảnh đã thoát ly võ đạo phạm chủ thiên hạ này ngoại trừ ngươi cha cùng mạc bắc mạch ngươi là phu thật đúng là không biết có ai nghe âu dương hiên nói về võ đạo sở hạ vũ nghe cực kỳ nghiêm túc trong mắt càng có hảo quang l o ạ lên thậm chí nhịn không được v ẫ đạo thời i ê khắc là t này sở hạ vũ đã đoán được âu dương hiên muốn nói gì mà liền tại sở hạ vũ trong trầm tư âu dương hiên thì nói tiếp cha ngươi là một đời tông sư tu vi võ đạo ít có người có thể với tới lại thân là đế vương bên cạnh thân hộ vệ vô số mà thích khách chính là trong hoàng cung trong viện hành thích cha ngươi ngươi nói bọn hắn vì cái gì không muốn ngươi biết nhìn sở hạ vũ nhữ mày âu dương hiên nhẹ giọng nhà đạo làm cha làm mẹ đều hy vọng con cái bình an khoái hoạt tiên đế sùng ái nhất ngươi công tử ngàn vạn lần đừng có phụ lòng tiên đế khổ tâm làm âu dương hiên dứt lời phía dưới sở hạ vũ không khỏi một trận trầm mặc trên mặt có không nhịn được bi thương trong mắt càng là tràn ngập lên một tầng hơi nước hơn nửa ngày đi qua sở hạ vũ đột nhiên mở miệng nói ra cảm ơn tiên sinh tiểu thất biết phải làm sao tự tiếu phi tiếu nhìn chằ âu dương hiên lắc đầu nói đây cũng không phải là lao phu quen thuộc cái kia thất công t ử a lập tức sở hạ vũ nên khóc mỉm cười chỉ là bị người nhìn thấy chính mình thút thiết hơi có chút ngượng ngủng hét lớn âu dương lao đầu ngươi đ ừ n g được tiện nghi khoe mẽ mấy ngày này bản công tử thế nhưng là khắp nơi để cho ngươi đối với sở hạ vũ cực kỳ bất kính ngôn ngữ âu dương hiên chẳng những không có mảy may tức giận ngược lại a c ắ p đại t i ế u đứng lên đạo tiên sinh cái gì nghe n h ấ t không thư thái vẫn là lao đầu thân thiết nghe âu dương hiên phải mái tiếng cười to sở hạ vũ ngây thơ trên mặt hiện ra thuần chân ý cười trong mắt còn có thân thiết cùng xúc động bốn n h ì n không ba thâm sơn khách đến thăm trong núi không giáp vội vàng chính là hai năm qua đi mà thời gian hai năm nhường sở hạ vũ rút đi ngây thơ đã biến thành cái thiếu niên nhanh nhẹn ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi tắm dương quang tu luyện thiên dương quyết sở hạ vũ cảm thấy sáng sớm dương quang phảng phất một vũng thanh t u y ể n từ phía chân trời chạy sôi mà đến t ừ n g chút một rửa sạch kinh mạch cuối cùng chạy vào đan đ i ệ n nhìn sở hạ vũ quanh thân tràn ngập lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt, nhạt sở đ ạ t khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên chất đầy ý cười trong hai năm qua sở hạ vũ buổi sáng đầy nếp nhăn bên trên chất đầy ý cười trong hai sợ đạt, xa xa đạt, đạt, đạt thanh âm cũng không lớn giống như sợ quái dày đến sở hạ vũ không qua tới người nhưng là dung mạnh lập tức dừng bước trở về sở lao tướng quân thiểu nhân là bàn long điện tiểu đức tử đang khi nói chuyện tiểu đức tử nhưng là thầm than trong lòng nếu không phải bộ quần áo này e rằng sở lão ra tử trực tiếp nào lên nhìn sở đạt c o n nhìn mình chằm chằm ánh mắt kêu phảng phất đối đã i làm thịt dê con tiểu đức tử vốn là khuôn mặt tái nhật càng làm một đắng vội vàng nói nô tài phụng thánh thượng ý chỉ mang tứ vương ra đến đây bái tế tiên đế đây là nô tài lệnh bài đang khi nói chuyện tiểu đức tử vội vàng lấy ra lệnh bài đưa tới thật là trong cung đồ vật vừa lòng liếu khẩu khí thế nhưng là tại đột nhiên nghĩ đến cái gì sở đạt sắc mặt đại biến kêu lên t ứ thiếu ra tiểu đức tử mặc dù không có mới vừa khẩn trương nhưng cũng biết không thể nói nhiều túi thấp đầu nhẹ nói là tiểu nhân tới thỉnh thất vương ra trở về sở hạ o vũ tại sở đạt động lúc sau đã giật mình tỉnh giấc nghe được tứ vương ra mấy chữ thu công đứng lên đạo tứ ca tới ta có hai năm không gặp hắn bình thản lời nói giống như không chứa bất cứ tia cảm tình nào thời khắc này sở đạt cũng không thể đoán được sở hạ o vũ suy nghĩ trong lòng chỉ có thể yên lặng cùng tại sở hạ o vũ sau lưng phản g phất một hình bóng l ạ n h t a n h sơn cốc tuy nhiều một cái người đi đường lại không có náo nhiệt lên ngược lại càng thêm yên lặng thậm chí ánh nắng sáng sớm cũng làm cho người cảm thấy thấy lạnh cả người không nói một lời trở lại sơ cốc sở hạ vũ trực tiếp hướng đi từ đường gian phòng chống trại chỉ có một chương bàn bắt tiên bảy cái lư hương cùng mấy bàn trái cây loại cung phụng trong đó ba luồng khói xanh chậm rãi dâng lên tràn ngập cả căn nhà khiến cho trên tường bức họa kia cũng có chút mông lung không giống như xưa trong phòng quỳ một người quỳ xuống nhân thân tài cân xứng chỉ là so sánh thường nhân lớn số một tuy là quỳ cũng có thể cảm nhận được hắn thân loại kia ngạo nghệ khí t ứ c đây chính là tiên đế sở thiên phong đệ tứ tử t h n g thống l ĩ n h binh mã thiên hạ đại nguyên soái sở hạ húc bây giờ nhìn chằm chằm phía sau bàn tấm kia bức họa sở hạ húc lại có chút mỏi mệt hốc nhật kéo ra cái bóng cũng có chút cô độc xem thứ ca lại quét mắt quỳ gối cửa sở đăng sở hạ vũ đáy lòng một tiếng thầm than cũng không nói chuyện tự ý đi vào nhà bên trong tại sở hạ húc bên cạnh thân quỳ xuống bất giác ở giữa mặt trời mọc lại lặn về tây trong yên lặng từng trận từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo tí ti ý lạnh nhìn s ắ c trời tối lại đứng ở cửa một ngày sở đạt lắc đầu đi vào từ đường nhóm lửa hai chi ngọn đến sở đạt nhẹ nói tứ thiếu ra thất thiếu ra đều quy một ngày đứng lên ăn vài thứ tuyệt đối đừng đả thương cơ thể nghe được sở đạt mà nói sở hạ húc cuối cùng làm ở liêu khẩu đạo đạt thúc nói là còn p h i ề n phước đạt thúc cho làm một ít tàn tới nếu là có rượu mang một vỏ tới ta đã có hai năm không gặp phụ hoàng cùng thất đệ cũng nên cùng các ngươi uống một chén nhìn sở hạ húc muốn uống rượu vẫn là tại cái này trong đường sở đạt không khỏi s ư n g sờ lần nữa lắc đầu sở đạt mở miệng nói ra lao nô này liền đi l ấ y h <cười> a h a sáu không nhịn được trong tiếng cười lớn sở hạ húc đã đứng dậy đạo ta còn tưởng rằng đạt thúc sẽ không đồng ý đâu ngừng lại lại phía sau sở hạ húc đem mắt quang phóng tại liêu sở hạ vũ trên thân cười nói hai năm không thấy tiểu thất đã lớn lên trở thành thiếu niên nhanh nhẹn đứng lên đi nếu là phụ hoàng biết ngươi bồi ta quỳ một ngày sợ là muốn hung hăng trách phạt ta một trận ngần đầu cùng sở hạ húc đối mặt phút chốc sở hạ vũ mở miệng nói ra bồi tứ ca quỳ một ngày chân đ ề u t ê còn không kéo ta một cái nhìn sở hạ vũ xuể bàn tay ra sở hạ húc đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức liền cười ha hả đạo tiểu thất trưởng thành kéo sở hạ vũ sở hạ húc thu hồi nụ cười trên mặt mặt mũi tràn đầy ít lặng nhóm lửa ba cây tùng hương rất cung kính cắm vào lư u hương làm tốt đây hết thảy sở hạ húc ngay tại bàn bắt tiên một bên đứng vững lần nữa nhìn về phía trên tướng vẽ hoa bên trong sở thiên cưới một thất tuấn mã đang tại sắt c h à n g bên trong tung hoành n ă n g dọc một thân hoàng kim chiến giáp tiên huyết lo lộ sở hạ húc cứ như vậy nhìn chằm chằm người trong bức họa rất lâu rất lâu đột nhiên sở hạ húc tự lo cười l i ế u thanh đạo tiểu thất ngươi biết đây là cái gì thời điểm chuyện sao giống như đang hỏi sở hạ vũ lại như đang hỏi chính mình căn bản vốn không chờ sở hạ vũ đáp lại sở hạ húc liền mở miệng nói khi đó phụ hoàng mặc dù chiếm hơn nửa giang sơn lại chưa từng xưng đế liền ở đây dịch bên trong phụ hoàng thân soái ba mươi vạn đại quân đại phá cũ đình quân đội từ đây lại không người có thể cản tra ta cước bộ những thứ này tiểu thất ngơi ư cũng biết phụ hoàng đối với cái này chiến cũng rất là vui mừng về sau phụ hoàng sáu mươi đại thọ lao lục một bức s ử sách để chúng ta huynh đệ mấy cái ảm đạm phai m ở nói đến đây sở hạ húc lại làn ở nụ cười đạo nói đến chúng ta sở ra cũng là nhân tài đông đô ca không nói l a o đại văn công võ trị không kém chút nào phụ hoàng chỉ là hắn cho kẹt ở trong kinh ít có người chú ý hắn vũ lực thôi nhị ca thích võ không chỉ có phải lão gia tử dốc lòng truyền thụ càng là trên chiến trường thể nộ g sắc khí một thân công phụ đại thành mười mấy năm qua tính tu đã đạt t i ê n nhân cảnh lao tam d ũ mãnh càng là trận đánh ác liệt càng cao hứng phụ hoàng t r i n h phạt cũ tòa thời điểm lao tam đa số tiên phong trận chiến này cũng không biết lao tam liều chết súng phong bao nhiêu hồi ta đi kéo hắn thời điểm hắn vậy mà hướng ta đâm một thương l ờ i đến ở đây sở hạ húc cũng tiến nhập họa bên trong vậy mà s ư ớ n g sốt một lát tự lẩm bẩm thật đúng là hảo vẽ à cũng không trách được phụ hoàng ưa thích nhẹ sợi thái dương sở hạ húc cười lại nói lão lục thật là vẽ một tay hảo vẽ hơn nữa làm tranh này thời điểm vừa qua khỏi tuổi mới hai mươi bây giờ mười năm trôi qua nghĩ đến càng thêm xuất thần nhập hóa nói đến đây phát ra một tiếng tới khẽ sở hạ o húc quay đầu nhìn về phía sở hạ o vũ nói ta còn nhớ kỹ ngươi hồi nhỏ khó chơi nhất lao lục cho ngươi dây dưa không có cách nào đều có chút sợ ngươi rồi lập tức sở hạ o vũ không khỏi cười l i ế u thanh đạo tứ ca không phải liền làm u ố n nói huynh đệ mấy cái chỉ t ă n g lịch n g ậ m nhất cũng không phủ nhận sở hạ o húc cười ha h a nói huynh đệ chúng ta bảy cái cũng xác thực thuộc ngươi lịch n g ậ m nhất thế nhưng chỉ ngươi tối phải phụ hoàng mẫu hậu yêu thích ngươi lúc sinh ra đời đợi v ớ i lúc thiên hạ sơ định khi đó phụ hoàng đã qua năm mươi có thể nói là lao niên có con đối với ngươi rất thích thú không có nghiêm chỉ có tử mà ngươi thở nhỏ nghịch ngợm chính là phụ hoàng cũng thường thường cho ngươi dây dưa dở khóc dở cười nhưng cũng không n ơ trách phạt nói thật huynh đệ mấy cái ai cũng có chút hâm mộ ngươi nghe tứ ca nói như thế sở hạ vũ cười khổ nói ta trời sinh tính h ă n g chơi nếu không phải phụ hoàng h o a n d u n g sợ có ta chịu được ngược lại là tứ ca ngươi tại tuổi đời hai mươi liền dám nắm giữ ân x o á i xuất trình lợi hại hơn nhiều so với ta sở hạ húc hai tay chắp sau lưng tự có một cố bệ nghễ thiên hạ khí thế một tiếng không cho là cho phép cười khe phía sau sở hạ húc trầm giọng nói hai năm này ngươi quả thật trưởng thành trầm ổn không thiếu nếu là ngày trước chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn nghe xong lời nói này huynh đệ chúng ta bảy cái lão ngũ từ trước tới giờ không hiện sơn lộ thủy chính là ta cũng khó có thể đoán được suy nghĩ trong lòng hắn bất quá hắn một thân công phu tuyệt đối không bằng ta phía dưới sáu đột nhiên nghĩ tới điều gì sở hạ húc trong mắt từng có một tia kinh ngạc bất quá khỏe miệng nhưng là chạy ra một nụ cười đạo hảo ngươi l ã o năm ngay cả ta cũng giấu giếm được đi lão ngũ một thân công phu không biết cao hơn ta bao nhiêu sợ chỉ so với lão nhị yếu chút lập tức sở hạ vũ cũng là x ư n g sở tràn đầy khiếp sợ nhìn qua bốn ca sở hạ húc vấn đạo thật sự đúng vậy ngũ thiếu ra mấy năm trước đã bước vào cảnh giới tiên tiên h mở miệng là sở đạt đi vào từ đường sở đạt một tay nhắc lấy cái hộp đựng thức ăn một tay nhắc lấy v à o rượu xem c h ố n g không từ đường sở đạt lắc đầu nói lão nô đi chuyển bàn lớn nhìn sở đạt thả xuống hộp cơm cùng vào rượu sở hạ húc phất tay nói không cần ngồi dưới đất liền tốt chính là đạt thuốc người cũng không muốn bỏ cùng chúng ta hai huynh đệ uống một chén n g h e sở hạ húc như thế nói đến sở đạt vội và nói lão nô sáu vừa mở miệng cũng là bị sở hạ húc đánh gãy đừng nói nữa đạt thuốc ngồi xuống đi ta thế nhưng là rất lâu không có cùng đạt thuốc cho chuyện, Đang khi nói chuyện sở hạ húc càng là đưa tay đặt tại liêu sở đặt trên bờ vai bây giờ sở hạ vũ mở miệng phụ hòa nói đặt thúc người ngồi xuống a ở đây cũng không phải kinh thành nào có quy củ nhiều như vậy nghe sở hạ húc cùng sở hạ vũ đều như vậy nói sở đặt trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn từng có một nụ cười một tia hiền lành điểm nhẹ đ u đạo tất nhiên tứ thiếu ra cùng thất thiếu ra đều nói như vậy lao nâu ngay tại bên cạnh trở lấy sau khi nói xong sở đạt khóc người từ trong hộp cơm lấy ra mấy đĩa thức ăn cùng hai bộ bát đua bày tại trên mặt đất sở hạ húc cũng không có lại nói cái gì cũng không có ngồi xuống m sở hạ, hạ, hạ húc tam bài phía sau cũng không đứng gậy ngược lại nâng cốc ngã trên mặt đất đạo chén rượu thứ nhất này tính ta trà nguyện cha ta ăn hưởng cực lạc phù hộ ta sở ra từ tôn đời đời kết tiếp gặp tứ ca như thế sở hạ vũ nhanh chóng quỳ xuống sở đặt càng là đi nhanh đến một bên cầm vỏ rượu lên vì sở hạ húc đồ đấy Bưng rượu, lên chén thứ hai rượu, sở hạ húc tiếp mặc bài n dù đoán được thứ gì thế nhưng là nghe sở hạ húc chính miệng nói ra trong lòng vẫn là chấn động thẳng tắp h nhìn chằm chằm bốn ca sở hạ húc năm k h ô n g k h ô n g bốn liệt t i ể u trầm m ặ t phút chốc sở hạ húc đột nhiên n ở nụ cười đạo đây là hai mươi năm hạnh hoa xuân nghĩ đến phụ hoàng rất thích thú lời đến cuối cùng sở hạ húc đã đứng lên đồng thời đối với sở hạ vũ nói tiểu thất ngươi cũng đứng lên đi bồi tứ ca uống một chén đối mặt bức họa mà ngồi nhìn trên đất bát đ u i chỉ có hai bộ sở hạ húc nhẹ nói đạ thuốc t phụ hoàng đối đãi ngươi như tay chân ngươi lại là nhìn tận mắt minh đệ chúng ta mấy cái lớn lên đối đãi chúng ta như từ phụ ngồi xuống uống một chén không thấy sở đạt có bất kỳ động tích gì sở hạ húc bật cười l i u thanh đạo dị vãng trong quân đội thời điểm chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ miệng lớn uống rượu n g ạ n miếng thịt lớn nào có quy củ nhiều như vậy tại sở hạ o húc bên cạnh thân ngồi xuống sở hạ o vũ cũng mở miệng nói ra đ ạ t thúc ngươi cứ ngồi à nhìn hai người đều như vậy nói sở đạt do dự một chút cuối cùng là gật đầu nói tốt lắm hai vị thiếu gia ngừng lại lao nô lại đi cầm phó bát đ u a tới gật gật đầu sở hạ o húc nhưng là lên tiếng nói đ ạ t thúc mang n h i ề u một bộ bát đ u a tới nếu là có liệt cựu lại mang hai vỏ nhìn qua sở đ ạ t bóng lưng sở hạ vũ không khỏi nợ đủ cười đạo tứ ca không hổ là thiền quân thông soái mỗi tiếng nói cử động ai cũng hợp l ấ chuẩn mực ta thế nhưng là chính là phụ hoàng có khi đối với đạt thuốc cũng rất bất đắc dĩ đang khi nói chuyện sở hạ vũ đã nhấc lên v ò rượu vì sở hạ húc rất đầy sau đó lại cho tự mình ngã một cái ly hai tay lập tức bắt rượu sở hạ vũ mở miệng nói ra tứ ca tiểu thất kính ngươi một ly uống trước rồi nói nhìn sở hạ vũ đem rượu trong chén một ngụm chút xuống sở hạ húc bình tĩnh trên mặt hiện ra một nụ cười đạo trải qua thật nhanh tiểu thất đều đã lớn hơn rồi chén rượu này tứ ca nói cái gì đều phải uống đang khi nói chuyện sở hạ húc một tay cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch để chén rượu xuống sở hạ húc lắc đầu nói rất lâu đều có t h ố n g thống khoái khoái uống rồi hôm nay tiểu thất ngươi liền bồi tứ ca thật tốt uống một chén đang khi nói chuyện sở hạ húc càng là nhấc lên v ò rượu phân biệt là hai người rót đầy hảo sở hạ vũ kêu một tiếng hảo cầm chén rượu lên hướng sở hạ húc đi một nghi thức xã giao một ngụm hết sạch ngay sau lưng có tiếng bước chân văng lên sở hạ húc cũng không quay đầu nói thẳng đ ạ t thuốc tới ngồi đem hai đại v ò rượu phóng tại sở hạ húc bên cạnh thân sở đạt nhện ó i đây là trong con thường uống nghĩa cửu chắc hẳn tứa xé thích n ư ờ i ha ha một tiếng sở hạ húc gật đầu nói vẫn là vừa nói sở hạ húc trực tiếp cầm lấy một v ò xé toang đ ó n g kín đổ đầy một bát đưa cho sở đạt đạo đạt thuốc hạ húc trước tiên tính ngươi một ly thấy vậy sở đạt vội vàng rối rối tay tiếp nhận bát rượu đạo tứ thiếu ra chết s á t láo nô đem trong chén rượu một ngụm chút xuống sở đạt đáy lòng một tiếng thầm than cuối cùng là ngồi xuống lần nữa đổ bát liệt cựu sở hạ húc d ơ lên lại không có u ống xong trâm m ắ t p h ú t chốc sở hạ húc phát ra khẽ than thở một tiếng đạo sở lăng ngươi cũng tìm vào ngồi ta uống một chén thời khắc này sở hạ vũ mới nhớ tới quỳ gối ngoài điện sở lăng cái k i a lẻ loi thân ảnh phản phất bị đêm tối n u ố t hết khiến người ta cảm thấy không đến một tia sinh cơ trầm m ặ t thật lâu sở lăng cuối cùng là mở l i ế u khẩu đạo tiểu nhân không dám cũng không xứng âm thanh khàn giọng băng lãnh phản phất hai khối tảng đá ma s á t phát ra âm thanh như thế t h ế t h ế nghe sở lăng như thế nói đến sở hạ húc đ ứ n g mày quát lên sở lăng ngươi còn phụng ta làm x o á i không có bất kỳ cái gì trần trờ sở lăng lập t ứ c đ áp là hét to một tiếng hảo sở hạ húc hỏi tiếp vậy là ngươi không tôn ta soái lệnh là sở lăng vẫn không có trần trờ chỉ là thanh âm kiên định đạo cuối cùng lại kéo dài dáng dấp cái đôi l ệ n h lên một tiếng sở hạ húc trầm giọng nói ngươi vừa tôn ta làm xoái lại phụng ta xoái lệnh vì cái gì còn không đi vào lời đến cuối cùng sở hạ húc tự ý há miệng đem trong chén rượu chút xuống thấy vậy sở đạt nhấc lên vò rượu vì sở hạ húc rót một bát đồng thời nói lao nô bồi tứ thiếu ra uống một chén a cho tiểu thất cũng đầy bên trên nhìn qua sở hạ vũ sở hạ húc ánh mắt từng có một nụ cười đạo nghĩ đến tiểu thất còn không có uống qua loại này trong quân liệt cựu hôm nay nhất định muốn nếm thử sở hạ vũ cũng là nợ nụ cười đạo tứ ca chính là không nói ta cũng nghĩ nếm thử đâu đặc thúc cho ta rót đầy đ ặ t t h u ố c giúp ta cũng đổ bát sở lăng cuối cùng là đi đến lõm sâu hai mắt thanh âm k h ạ k hàn còn xuống thân thể đều lộ ra một loại thật sâu ẩu rũ nghe được sở lăng mà nói sở hạ o húc khỏe miệng dâng lên một nụ cười giống như đã sớm biết sở lăng sẽ đi vào không xem qua quan g lại chưa từng rời cười nhìn qua sở hạ o vũ nói tiểu thất ngươi rất uống ít rượu cũng không nên hai bát sẽ say lập tức sở hạ o vũ mày kiếm bức lên đạo vậy ta ngược lại uống nhiều mấy chén cái này chén thứ nhất ta uống trước rồi nói nói một chút phía sau sở hạ vũ há miệng liền đem cả bát rượu đổ vào trong miệng sở đạt sở hạ húc cũng không có uống rượu ngược lại nhìn chằm chằm sở hạ vũ trong mắt có không nhịn được ý cười sở lăng không có bất kỳ cái gì biểu tình ngồi xuống cầm chén rượu lên há miệng trực tiếp chút xuống sở hạ vũ vốn định p h n g k i ể u nhưng mà rượu vừa mới mở miệng liền cảm thấy một cỗ cay độc một chương khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt trở nên đ ỏ bừng làm rượu vào cổ họng sở hạ vũ chỉ cảm thấy một hồi nóng bỏng chờ nhập bụng phía sau ngũ t ạ n g lục phủ giống như đều bốc cháy lên phất phất tay sở hạ vũ trong mắt càng có không nhịn được nước mắt gân giọng nói thật a y thật a y đây là rượu gì mạnh như vậy nhịn sở hạ vũ lông mày n í u lại kêu lên các người như thế nào không uống thấy vậy sở đặt trên mặt chất đầy ý cười sở hạ húc càng là cười ha h a bất quá hai người ai cũng không có mở miệng chỉ là đem trong chén uống rượu phía dưới rất nhanh trong phòng liền tràn ngập lên từng trận mùi rượu hợp lấy lượn lờ dâng lên t ư n g hương cho người ta một loại an tĩnh cảm giác yên tĩnh bên trong thỉnh thoảng thổi qua giò núi khiến cho ánh nến chập trờn đ ắ m người cái kêu kéo dài cái bóng cũng lập tức đúng đưa mở hai mắt từ trên người mấy người từng cái nào qua sở đặt đáy lòng thầm than một tiếng nhấc lên vỏ rượu lần nữa đem mọi người rót đầy sở đ ạ t chậm dai nói nhớ lần trước bồi tứ thiếu gia uống rượu vẫn là tại trong quân n h o á n một cái chính là mười mấy năm tới tứ thiếu gia lao nô mời ngươi một chén nữa d ơ chén rượu lên sở hạ húc gật đầu nói đúng vậy a mười mấy năm trải qua thật nhanh đang khi nói chuyện sở hạ húc ngẩng đầu nhìn về phía trên tường vẽ một tiếng không nói rõ được cũng không tả rõ được thở dài phía sau nói tiếp chính là tại trận này bên trong mười sáu năm về sau phụ hoàng xưng đế ta không trong quân đội ngay tại đất v i ê n mặc dù gặp qua đạ thuốc mấy lần lại không thể cùng đạ thuốc ngồi cùng một chỗ thật tốt tâm sự tới đạ thuốc tiểu chất cùng ngươi một chén này lời đến cuối cùng sở hạ húc hai tay lập tức bắt rượu hướng sở đạt đi một nghi thức xã giao hậu nhất miệng hết sạch uống hết trong chén rượu sở hạ húc cũng không có để chén rượu xuống ngược lại nhấc lên vỏ rượu lần nữa đổ đầy một bát lại đưa tới sở đạt trước người đạo đạt thuốc ta khi còn bé phụ hoàng hàng n ă m ở bên ngoài đ ạ t thuốc đợi ta vừa thầy cũng cha về sau toàn quân đ ạ t thuốc càng là mấy lần cứu ta tính mệnh một chén này còn xin đạt thuốc không nên từ chối nhìn xem sở hạ húc sở đạt trong mắt đã có không nhịn được nước mắt nhỏ xuống thở sâu sở đạt càng là cố gắng cười cười đạo đây đều là l a nô nên làm ngược lại là tứ thiếu ra tuổi còn trẻ liền có thể thống xoáy tăng quân lao nô trong lòng tao hứng chén rượu này lao nô uống tiếp nhận sở hạ húc đưa tới liệt cựu sở đạt uống một hơi cạn sạch sở hạ húc từ sở đ ạ t trong tay tiếp nhận cái chén không lần nữa rút đầy không xem qua quăng nhưng là nhìn về phía sở hạ vũ nhưng mà còn không đợi sở hạ húc mở miệng sở hạ vũ nhưng là nói tứ ca vì cái gì nhìn ta may kiếm v ề một cái sở hạ húc trầm giọng nói như thế nào chẳng lẽ không dám trở về trường sở hạ húc sở hạ h ú cười khổ một tiếng mở miệng nói ra ta uống nhìn sở hạ vũ một ngụm chút xuống giống như sợ trong đó tay độc sở hạ húc không khỏi cười ha h a đạo tiểu thất rượu này như thế nào có dám hay không lại bồi ta uống một chén bây giờ sở hạ vũ chỉ cảm thấy trong lồng ngực hình như có liệt hóa tiêu đốt nhưng mà nghe được bốn ca sở hạ húc mà nói nhưng l à i nết lên khoe miệng ngạo nghe nói tứ ca đã lên tiếng tiểu thất làm sao dám không tuân lời lời đến cuối cùng sở hạ vũ càng đem bát rượu đưa ra ngoài lại là cười ha ha một tiếng sở hạ húc nhấc lên vỏ rượu cho sở hạ vũ rót đầy đồng thời nói ta còn chưa từng có cùng tiểu thất uống qua đâu người cũng mười lăm qua một năm nữa liền nên khai phủ bây giờ để cho ngươi uống nhiều mấy chén nghĩ đến phụ hoàng sẽ không trách ta tới làm để chén rượu xuống xem sở hạ vũ gương mặt b ỏ bừng sở hạ húc khẽ cười nói tốt tiểu thất vận công một chú thiên thì không có sao quả thật sở hạ vũ tuy có chút không tin nhưng là thẩm vận thiên dương quyết vận công đồng thời sở hạ vũ liền cảm thấy một hồi thanh lương trong ngực nộ khí giống như cũng tiêu tan mặc dù ngạc nhiên sở hạ vũ lại nhịn không được cười lên nhìn xem sở hạ vũ sở hạ húc cũng là một hồi kinh ngạc bất quá lập tức liền thoải mái mở miệm nói ra tiểu thất ngươi thật đúng là được trời ư hai a thiên dương quyết vận hành một tuần sở hạ o vũ lại có phơi phới cảm giác đột nhiên nghe được sở hạ o húc nhấc lên chính mình không khỏi mở miệng hỏi tư ca ngươi nói cái gì sở hạ o húc tự lo cười l i ê u thanh đạo huynh đệ chúng ta mấy cái nhị ca công phu cao nhất không phải hắn thiên tư tốt nhất mà là hắn tôi chuyên cần một lòng truy cầu võ đạo lão đại lão tam lão ngũ lão lục chúng ta mấy cái mỗi người mỗi sở thích đều có sở khiên cuối cùng không thể giống nhị ca như thế truy cầu cực h ạ n ngược lại là tiểu thất người tuy ham chơi nghịch ngợm nhưng trong lòng không chỗ nào cầu lại càng không hài hòa thế sự tập luyện công tới ngược lại so với chúng ta mấy cái mạnh hơn nhiều Hai h ngươi vi năm này p trong hai năm l đã có thể dẫn khí nhập thể, cách tiên thiên qua Lời đến ở đây, sở hạ húc giót bát rượu chầm chầm đạo, biết phụ hoàng cái lăng, qua, một mực vì cái này vấn đề hoang mang nghe tứ ca lại chủ động nhắc tới không khỏi vân đạo vì cái gì sở hạ o húc cũng không trả lời ngược lại nhìn về phía sở đạt đạo đạt thúc người đi theo phụ hoàng một đời nghĩ đến lại biết rõ rành rành a sở đạt cũng không có trả lời ngược lại phát ra thở dài một tiếng thấy thế như thế sở hạ o vũ càng ngày càng hồ đồ càng ngày càng hiếu kỳ hai mắt cũng theo sở hạ o húc nhìn về phía trong tường vẽ muốn từ bên trong tìm ra thứ gì sáu nghìn năm phá quân ẩn thất sát hiện trong yên lặng sở hạ o húc ngâm khai đạo xa bên trên hàn sơn đường đá liếc bạch vân chỗ sâu có nhà dừng xe ngồi thích rừng phong muộn sương diệp hồng tại tháng hai hoa phụ hoàng một đời thích phong cho nên mới sẽ chọn chúng l ạ hà sơn sáu không đợi sở hạ h ú ũ lời nói xong sở hạ vũ liền đem hắn đánh gãy vấn đạo vậy vì sao không đem đ ế lăng xây ở lạc hà sơn còn có phu hoàng cố ý dặn dò không lưu bịa không lưu danh lại đang làm gì vậy nhìn qua sở hạ vũ sở hạ húc chẳng những không có bất luận cái gì không vui ngược lại có khen ngợi đạo có thể nghĩ tới những thứ này xem ra ngươi nghi hoặc rất lâu trọng trọng gật đầu một cái sở hạ vũ mở miệng nói ra ta hỏi qua đã thúc nhưng hắn không muốn nói cho ta biết nói ta quá nhỏ lời đến cuối cùng sở hạ vũ càng là chừng liếu sở đạt một mắt nhìn xem sở hạ vũ trong mắt chờ mong sở hạ húc cuối cùng là mở miệng nói ra đạo trời tổn hại có thừa mà bổ không đủ nhân chi đạo tổn hại không đủ mà bổ có thừa phu hoàng một đời thiên tiêu huynh đệ chúng ta mấy cái cũng có thể gọi là thiên chi tiêu tử lúc này tất nhiên vinh quang có thể trăm năm phía sau đâu ngàn năm sau đâu nghĩ lịch đại khai quốc đế vương cái tia đảm đ ư ơ n g không nổi thánh hiển vinh quang một thế có thể cuối cùng cũng t r ô n vùi ở nơi này quần quận hồng trần bên trong phu hoàng đại tài hà có thể không rõ ràng cho lắm l ờ i đến cuối cùng sở hạ húc lông mày nhữ lại một mặt n ặ n nễ bây giờ sở đặt trên mặt một mảnh bùn bã xám trắng đôi mắt lộ ra vô tận bị thương trầm t h ấ p tâm thanh nói chủ nhân không muốn có người q u ấ y dày an tĩnh của hắn nghe tứ ca hoạn tờ thúc như thế nói đến sở hạ vũ giống như minh bạch cái gì nhưng cũng càng thêm nghi hoặc không đợi sở hạ vũ mở miệng sở hạ húc tiếp lấy mới vừa nói đạo phụ hoàng đại tài có thể cuối cùng một phàm nhân thôi mặc dù có thể bảo đảm ta sở ra nhất thời lại không thể bảo đảm ta sở ra giang sơn đời đời kết tiếp cho nên đến lăng bên trong chỉ là phụ hoàng mộ quần áo chân thân trôn xương ở nơi này là hạ sơn không lưu địa không lưu danh chỉ nguyện cùng lá dụng cùng hủ lần nữa một trận sở hạ húc lắc đầu tóc ra cởi khổ một tiếng đạo p h ù hoàng tất nhiên đoán được ta tất phản nghĩ đến đã tha thứ ta chỉ là cái kia vì ta mà chết ngàn vạn anh linh ta s ở hạ húc có gì mặt mũi đi đối mặt bọn hắn nhìn s ở hạ húc bộ dáng như thế s ở hạ vũ nhưng là không biết có thể nói cái gì khẽ than thở một tiếng đồng thời rót đầy một chén rượu đưa tới tự ý tiếp nhận uống một hơi cạn sạch s ở hạ húc trên mặt vẫn là bộ kia vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười bất quá mắt hổ bên trong nhưng là có nước mắt chảy xuống cười to nói mình làm chuyện sai lại làm cho vô số người thay nhận qua ngươi sợ hạ húc còn dùng cái gì là anh hùng binh mã thiên hạ đại nguyên soái ha, ha. ta c từ ngụm ngụm rất lâu rất lâu sở lăng thở sâu đẹ xuống trong lòng bi vẫn đứng dậy đi đến trước bàn quý xuống rất cung kính dập đầu lẹ ba cái sau đó lại đi đến sở hạ húc bên cạnh thân quý xuống lần nữa dập đầu lẹ ba cái đạo sở lăng bất quá một vứt vỏ nhi nhận được tiên đế thu dưỡng ban tên truyền thụ võ nghệ về sau càng là mang theo bên người tự thân dạy dỗ tiên đế lại ân sở lăng muôn lần chết khó mà vì báo n h â n tiên đế đối với sở lăng yêu cầu duy nhất chính là phụng dưỡng tứ thiếu gia sở lăng đi theo tứ thiếu gia ba mươi năm qua tứ thiếu gia từ đầu đến cuối đối đ ạ i ta như tay chân đối với thiếu gia đại ân sở lăng không chỉ có không thể báo đáp ngược lại tại tứ thiếu gia cần có nhất thời điểm phản chiến nhất kích sở lăng trước tiên phụ tiên đế sở thác phía sau phụ công tử hậu ái còn có mặt mũi nào sống sống chui n ủ i ở thế gian l ờ i đến cuối cùng sở lăng càng là phát ra một hồi so với khóc còn khó nghe tiếng cười giữa năm ngón tay đã có tiên huyết chảy xuống thống thống trong tiếng kêu to sở hạ húc thả xuống vỏ rượu nhìn qua sở lăng vân đạo có dám hay không ngồi ta uống một v ò ngầm đầu nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ h ố c hai mắt sở l a n g trầm giọng nói công tử sở ứng sự tình sở l a n g ai cũng dám tử hảo hét lớn một tiếng phía sau sở hạ h ố c đối với sở đạt nói phiền phức đạt thúc lấy thêm hai v ò rượu tới phát ra một tiếng thở dài sở đạt lắc đầu đứng dậy đi ra đại điện vốn là còn xuống thân ảnh nhìn như thấp hơn mấy phần làm sở đạt biến mất ở trong đêm tối sở hạ h ố c đột nhiên bật cười đạo đại trượng phu có cái gọi là có việc không nên làm tất như làm sẽ không ứng hối hận bất quá kéo dài thanh em bên trong sở hạ húc trên mặt lộ ra một vòng thần sắc thống khổ nói tiếp sa nên chịu đến trừng phạt nghe được tứ ca cái kia lời kỳ quái lại nhìn thấy hắn t h ầ n sắc sở hạ vũ lòng sinh không ổn hét lớn tứ ca bây giờ sở lăng giống như đoán được liệu sở hạ h ú t muốn làm gì cũng là kêu to một tiếng đạo thiếu ra thê lương trong tiếng gào thét sở lăng trong lồng ngực nóng lên bất quá cứng rắn đem đến trong miệng tiên huyết đẻ ép trở về nhìn sở hạ h ú t khỏe miệng chạy xuống một vòng vết máu sở hạ vũ đã minh bạch tứ ca làm cái gì cũng tại đột nhiên minh bạch tứ ca vì sao muốn đem đạt t h u c chi tiêu đi tứ ca tuyệt đối đừng làm chuyện điên rộ a trong tiếng kêu to sở hạ vũ huy trưởng ấn hướng sở hạ húc lồng ngực đem nội lực đưa vào sở hạ húc kinh mạch hoặc là chịu đến sở hạ vũ nội lực kích động sở hạ húc thổi phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đem một bộ bạch đi nhuộm thành huyết sắc mà một khuôn mặt nhưng là trắng như tờ giấy trong đó còn có một xóa không bình thường đỏ hứng tại chân khí đưa vào sở hạ húc thân thể một cái trước mắt sở hạ vũ đã tinh tường hắn ngân mạch b ứ t đoạn nhất là đan điền đã hủy cơ h ộ không có khả năng k h i phục nhưng mà sở hạ vũ tay trưởng cũng không từng thu hồi tính toán đem hắn chân khí trong cơ thể nối liền hướng sở hạ vũ cười cười sở hạ húc lắc đầu nói v cùng sở hạ húc đối mặt phúc chốc sở hạ vũ đặt mông ngồi dưới đất một mặt ưu tư nói tứ ca ngươi đây là cái gì hướng hồ đâu sở hạ húc cũng không trả lời chỉ là hướng sở hạ vũ cười cười sau đó xốc lên v à o rượu liệt t i ể u dính không t h i ế u huyết đã trở nên đỏ như máu cố ý lung lay v à o rượu thậm chí có huyết t i ể u bắn tung tóe sau đó cười nhìn qua sở hạ vũ hòa sở l ă n g nói còn dám hay không uống lần này hai người cũng không có mở miệng nhưng là đồng thời nâng cốc bát dơ lên thấy vậy sở hạ húc không khỏi phát ra một hồi cười to kêu lên không hổ là ta sở hạ húc tốt minh đệ tới chúng ta uống rượu nghe được sở hạ húc tiếng c sở đạt sắc mặt đại biến lao nhanh chạy về phía đại điện chưa từng đi vào sở đạt đã ngửi được một cỗ mùi m á u tươi thân thể lọn khỏm càng là một hồi lắc lư c h ầ m rãi đi vào xem sở hạ húc trắng lếu khuôn mặt nhìn lại một chút đầy đất tiên huyết sở đạt thân thể lọn khỏm càng là một hồi lay động thậm chí nhắm mắt lại có thể nước mắt đã từ khoe mắt chảy xuống Hít sâu một cái ổn định thân thể sở đạt mới mở ra hai mắt đi đến sở hạ húc đối diện ngồi xuống thanh âm khàn khàn nói rượu này cho láo n â cũng đổ một bát ta nhìn qua sở đạt cái tia giống như nến tàn trong gió thân ảnh sở hạ húc trong mắt trong i biểu tình tiếp nhận huyết kiểu, nhưng mà sở đạt lại là một hồi ể u thuốc huyết chất Mục chế được kính tình nhận nhưng không không đạt một bát. đạt một mà vô là sở u n dậy, t r đó càng có càng c h ú tiếng đ ể m h u y t t rượu u xuống, g i ố n như g m á u t ư ơ i chạy. Thế vậy, sở hạ húc sở hạ vũ sở lăng ba người cũng không dám nhìn xuống n h a u n h a u d ơ chén rượu lên miệng lớn chút xuống trong đó càng có nước mắt nhỏ xuống hòa với tiên huyết rót vào khổ thâm ném đi bắt rượu sở hạ húc nhưng là cầm lên một v ò rượu mở ra đóng k í n đưa cho sở lăng đạo còn dám hay không uống vì cái gì không dám trong tiếng tiêu to sở lăng đưa hai tay ra muốn tiếp nhận vỏ rượu sở hạ húc cũng không có bông tay mà là hai mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m sở lăng nói là vì ta lệnh đâu vẫn là ấ y n ấ y cũng hoặc đáng thương bản vương sưng suốt một lát sở lăng trầm giọng nói sở lăng thẹn với vương ra sau khi nói xong sở lăng đoạt lấy v ò rượu từng ngụm từng ngụm vực thấy thế như thế sở hạ húc lần nữa cầm lấy một v ò nhưng mà rượu vừa mở ra cũng là bị sở đạt đoạt đi nhìn qua sở hạ húc sở đạt mục vô biểu tình nói tứ thiếu gia hôm nay không thể uống nữa cái này vỏ rượu lao nô đại thiếu gia uống sau khi nói xong cũng không chờ sở hạ húc đồng ý sở đạt cầm lên vỏ rượu đổ vào miệu gặp sở hạ o vũ cũng nhìn mình chằm chằm sở hạ o húc khẽ to mày đạo chẳng lẽ tiểu thất cũng nghĩ thay tứ ca uống m ộ t vỏ chằm chằm liêu sở hạ o húc hồi lâu sở hạ o vũ cười khổ nói tứ ca hôm nay không thể uống nữa không vì khác liền vì đạt được thuốc tứ ca cũng không thể uống nữa lập tức sở hạ o húc trong mắt từng có một tiếng mê man g theo sau chính là cười khổ một tiếng túi đầu nói chính xác không thể uống nữa không phải vậy e rằng thật muốn say thế nhưng là sáu một tiếng thế nhưng là nghe sở hạ o vũ mày nhăn lại vẫn đạo nhưng mà cái gì lắc đầu tóc ra cười khổ một tiếng sở hạ húc trầm thấp â m thanh nói các ngươi đều say sở lăng lẽ cũng ó xác nguyên một đàn liệt cựu hạ lệ xuống chỉ là trong tay còn mang theo vò rượu túi đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì đột nhiên sở lăng trong mắt từng có một tiêu kiên quyết ngẩng đầu nói tứ thiếu ra sáu không đợi sở lăng nói hết lời sở hạ húc liền đem hắn đánh gãy đạo chẳng lẽ sở lăng ngươi còn nghĩ lại uống một vò cũng tốt bạn vương hôm nay không thể uống rượu sở lăng ngươi liền thay ta uống một vò đang khi nói chuyện sở hạ húc lại đưa một vò đi qua không thấy sở lăng đưa tay sở hạ húc đứng mày đạo như thế nào ngươi không mớn cùng sở hạ húc đối mặt thật lâu sở lăng cuối cùng là tiếp nhận v à o rượu sẽ toang đóng kín đổ vào trong miệng sở hạ húc một mực nhìn lấy sở lăng uống rượu khuôn mặt tái nhật bên trên lần nữa lộ ra cái kia xóa vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười thẳng đến sở lăng uống xong hai đại đàn liệt tựu chừng m ư ơ i cân chính là sở lăng cho tàn trên mặt lại cũng hiện lên một vòng đỏ h n g nhìn lại không còn k h ú khan không nói gì chỉ là sở hạ húc cũng không có bông tha sở lăng dự định nhắc lên hũ kêu mang máu rượu sở hạ húc lại đưa đi qua trong miệng đồng thời nói còn dám hay không uống đang khi nói chuyện sở hạ húc cố ý lắc lư vào rượu khiến cho đỏ tươi liệt t i ể u tung xuống giống như điểm điểm máu tươi chảy xuôi nhìn qua sở hạ húc sở lăng hai mắt b à bừng khàn giọng nói tứ thiếu ra ban tặng sở lăng ai cũng dám tử trong tiếng kêu to sở lăng ném đi trong tay vào rượu liền muốn cướp đoạt sở hạ húc trong tay huyết cựu sở hạ húc cũng không có bung tay ngược lại lớn gọi liệu thanh hảo đạo ta liền đang chờ ngươi câu nói này bản xoái đã là phế nhân từ đây ngươi liền phụ trách bản xoái an uy lập tức sở nhìn về phía sở hạ húc ánh mắt cực kỳ phức tạp trấn kinh trần trờ hối hận hai tay càng là k h ô n g chế không nổi run dày lên cho nên vỏ rượu từ trong tay hai người rơi xuống phát ra một tiếng vang thật lớn tứ tán huyết hiểu Đem mấy người quần á o nhuộm thành huyết s ắ c thiếu ra không nhịn được trong tiếng gào thét sở lăng cuối cùng là lưu lại hai hàng nhật lệ khâm thiên d á m đài xem sao nhìn thấu quân tinh càng lúc càng mở nhạt cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra giám chính cùng thiếu giám hai người cuối cùng lòng liêu k h u khí thiếu giám càng là cười nói giám chính đại nhân phá quân l n sắp phá lang tam tinh lại khó hội tụ chúng ta cuối cùng có thể giao nộp trọng trọng gật đầu một cái giám chính mở miệng nói ra bạn quan này liền đi viết sổ con chờ bình minh liền vào cung nhìn giám chính đại nhân rời đi thiếu giám lại là nợ nụ cười mà đang khi hắn chuẩn bị lúc rời đi đợi thói quen phải ngắm nhìn phía chân trời sắc mặt đại biến phía chân trời thất s á t tinh chính nhất điểm điểm sáng lên mang theo huyết sắc quỷ dị tia sáng 7006 n h â n họa đắc phúc ngồi ở đỉnh núi tắm sáng sớm dương quang sở hạ o vũ chưa bao giờ rõ ràng như thế cảm giác cái tia từng sợi dương quang từ làn ra sông vào cơ thể mỗi cái hô hấp ở giữa như trường long hút nước đem dương quang hòa tan vào thân thể thậm chí sở hạ vũ có thể cảm thấy ánh mặt tr chỉ là bây giờ sở hạ vũ trong lòng không có một tia mừng rỡ trong đầu đều là sở hạ húc khuôn mặt tái nhật phù hoàng tất nhiên đoán được ta tất phản nghĩ đến đã tha thứ ta thế nhưng là cái kia vì ta mà chết ngàn vạn anh linh ta sở hạ húc như thế nào đi đối mặt bọn h ắ n sáu mình làm chuyện sai lại làm cho vô số người thay nhận qua ngươi sở hạ húc còn dùng cái gì là anh hùng binh mã thiên hạ đại nguyên soái h a ha sáu ta còn có gì mặt mũi sống chui n h ủ i ở thế gian nghĩ đến tứ ca lời nói kia sở hạ vũ ở trong lòng vẫn đạo tứ ca vì sao muốn phản tứ ca vì sao muốn phản đâu sở hạ vũ mặc dù n ị c h n g ợ hiếu động nhưng mà thở nhỏ luyện khí mỗi lần tính t ỏ a thời điểm trong lòng không có mảy may vận sóng chỉ là chuyện tối ngày hôm qua thật là quá mức khắc sâu đã sâu khắc sâu ở trong lòng chính là ngồi xuống bên trong cũng không cách nào ổn định lại tâm thần tứ ca là cao quý hoàng tử lại thống linh thiên hạ binh mã nói dưới một người trên vạn người cũng không đủ có đôi khi chính là đại ca cũng phải nghe tứ ca tứ ca đã vinh quang đến nước này vì sao còn phải phản đâu đột nhiên nhớ tới thứ gì sở hạ o vũ tâm tư nhanh quay ngược trở lại thầm nghĩ không đúng tứ ca nói qua phụ hoàng đã đoán được hắn muốn phản phụ hoàng đại tài thật có có thể đoán được những thứ này đến mức bố trí xuống sở lang viên này ám kỳ thế nhưng là phụ hoàng vì cái gì không ngăn cản h ắ n đâu lấy phụ hoàng chi tài hà có thể không có cách nào nghĩ tới đây sở hạ vũ trong lòng càng thêm nghi hoặc phụ hoàng tất nhiên đoán được không có lý do gì không nói cho đại ca vậy đại ca vì sao còn phải nhường tứ ca thống linh thiên hạ binh mà đâu chẳng lẽ chẳng lẽ sáu sở hạ vũ mặc dù nghịch ngợm mà dù sao là ở trong thâm cung lớn lên mưa rầm thấm đất lại há có thể không hiểu chút thuật quyền biến chẳng lẽ đây thật là phụ hoàng cùng đại ca cố ý hành động có thể phụ hoàng cùng đại ca lại là vì cái gì bây giờ sở hạ vũ anh tuấn trên khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng chân khí trong cơ thể càng là không bị khống chế tán loạn đứng lên nhưng mà sở hạ vũ phảng phất không nghe thấy trong đầu lại hiện ra sở hạ húc tự đoạn g â n mạch tiên huyết v a n g khắp nơi tình cảnh trong lòng tạp niệm cùng một chỗ sở hạ vũ cũng lại khống chế không nổi trong cơ thể t ì n h khí bốn vọt chân khí t ù y ý tại sở hạ vũ thể nội du tẩu vô tận dương quan g tương tự tìm được chơi một chỗ điên c u ồ n g tràn vào sở hạ vũ thể nội vì cái gì vì cái gì thật chẳng lẽ là phụ hoàng cùng đại ca muốn giết chết tứ ca sao sở hạ vũ mặc dù không muốn tin tưởng thế nhưng là mặt như cho tàn cơ thể lại cũng run dày lên sở đạt cuối cùng là phát giác không thích hợp một cái bước xa l ẹ n đến sở hạ vũ bên cạnh nhìn sở hạ vũ như cho tàn trên gương mặt dâng lên một vòng không bình thường đỏ ửng sở đạt trong lòng r u n g mạnh hoàng sợ nói t ẩ u hòa nhập m a mặc dù giật mình sở đạt cũng tâm niệm vừa động khổ tu bảy mươi năm cây gỗ khô tấm pháp vận chuyển bàn tay khô g ầ y hiện lên ra một tầng thật mỏng thanh khí chỉ là bây giờ sở đạt nhưng trong lòng từng có một chút do dự ta nếu đạt nhưng trong lòng từng có m t chút do dự nếu đ h ư n g trong lòng từng có một h ú t do ế u đạt bên dưới tâm tình s a động thể xác tinh thần khó tránh khỏi thụ trọng thương cũng không biết phải chờ tới lúc nào mới có thể khôi phó thác cho trời a không do dự nữa sở đạt thủ trưởng ấn hướng sở hạ vũ phía sau lưng vừa tiếp xúc đến sở hạ vũ sau lưng của sở đạt lần nữa lấy làm kinh hãi thầm nghĩ thiếu gia trong cơ thể thiên dương chân khí như thế nào như thế hùng hậu thời suy tư phúc chốc sở đạt liền nghĩ đến nguyên do đạo đúng rồi vừa rồi tiểu t h i ể u ra tâm tình k h u ấ y động trong ngoài mất cân đối chân dương chi khí tràn vào thể nội quá nhiều nếu là bình thường không chỉ có không ngại ngược lại lớn tốt chỉ là lúc này một cái không tốt sáu ai thiếu gia thiên tư tuy cao thế nhưng thiếu triều đại chuyện huống chi tối hôm qua sự tỉnh chính là lao phu cũng khó có thể quên nghĩ tới đây sở đạt lại không c h ầ n c h ờ khổ tu một giáp cây gỗ khô chân khí quần quận không dứt đưa vào sở hạ vũ thể nội bây giờ sở hạ vũ chưa từng chút nào phát giác đạo tràn vào chân khí trong cơ thể trong đầu chỉ có một câu nói vì cái gì vì cái gì đóng chặt trong đôi mắt sở hạ vũ lại nhìn thấy sở hạ hốc p h u n ra một ngụm máu tươi thời điểm tình cảnh đem toàn bộ não hải đều nhuộn thành huyết sắc sở đạt một giáp khổ tu không thể coi thường cây gỗ khô thanh khí một bên chữa trị sở hạ vũ kinh mạch một bên dẫn dắt đến sở hạ vũ trong cơ thể thiên dương chân khí cũng không tính phí sức bất quá đáy lòng nhưng lại âm thầm gấp áp thiếu ra mặc dù nịnh l cũng không biết lúc nào có thể nhìn thấu trong lòng chấp nghiệm tỉnh lại nghĩ tới đây sở đạt cũng là một hồi b u ồ n bã chủ nhân đối đãi ta như tay chân thế nhưng là đầu tiên là tứ thiếu ra tự phế võ công nếu là tiểu thiệu ra lại suất vấn đề dưới tiểu tuyển ta còn có gì mặt mũi đi gặp mặt chủ nhân không tốt chính là chỗ này chốc lát thất thần sở đạt cây gỗ khô chân khí lại cũng không bị khống chế theo chân dương chi khí tại sở hạ vũ thể nội tán loạn vội vàng thu hồi tâm thần sở đạt không dám tiếp tục phân thân chuyên tâm khống chế chân khí thôi suy nghĩ nhiều vô ích ỉ có thể mong đợi thiếu ra sớm một chút tỉnh lại bây giờ sở hạ vũ cơ thể đã trở thành chiến trường một bên là chân dương khí tức điên cuồng tràn vào thể nội tùy ý phá hư một bên là sở đạt cây gô khô c h â n khí vừa muốn chữa trị sở hạ vũ kinh mạch cũng muốn áp chế đồng thời dẫn đạo chân dương khí tức nhưng mà sở hạ vũ đối với cái này hết thệ càng là không chút nào ngửi giúp vào phụ hoàng trong ngực nũng nịu p h ụ hoàng tự mình dạy mình tu văn tập võ thậm chí là t r e o cận phụ hoàng thời điểm tình cảnh từng cái tại sở hạ vũ trong lòng nổi lên ngươi cái này lo nghĩ ta có thể không thể ngồi ngồi sáu ta không muốn ngươi ôm ta liền muốn ngồi lên xem như thế nào sáu q u á cứng tuyệt không chơi vui a mẫu hậu sao ngươi lại tới đây đang khi nói chuyện sở hạ vũ nhưng là cười nhảy lên l o n g án nắm lên một cây bút liền hướng tấu trương bên trên xóa đi bất quá tay nhỏ cũng là bị sở thiên phong bắt lấy ngươi một cái khỉ nhỏ nhỏ như vậy liền nghĩ vi phụ phân ưu không t ệ không tệ tới vi phụ dạy ngươi viết chữ nắm lấy sở hạ vũ tay nhỏ thuận thế tại trên bàn g i i viết xuống một cái chữ sở sở thiên phong cười nói tiểu thất đây là chữ sở ngươi sở hạ vũ sở đó không phải là phụ hoàng sở sao sở hạ vũ vừa cười ra tiếng có thể lập tức lại lâm vào khổ tư vấn đạo phụ hoàng ngươi như thế nào theo ta là một cái sở a sau khi nói xong sở hạ vũ tay nhỏ quả thực là tránh thoát sở thiên phong đại thủ trên bàn vẽ xấu đứng lên có thể cuối cùng không có thể đem chữ sở viết ra ngược lại thành cái đen đũ cục sở thiên phong đã nhịn không được bật cười bất quá hai mắt v ẩ y một cái vấn đạo đúng vậy à tiểu thất ngươi nói chúng ta như thế nào là cùng một cái sở đâu nghe được sở thiên phong mà nói sở hạ vũ t r o mày trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng là viết đầy khổ tư bất lập tức sở thiên phong nhịn không được cười ha hả tiếng cười vui vẻ bên trong sở thiên phong lần nữa bắt lấy sở hạ vũ tay nhỏ cười nói đúng vậy à phụ hoàng sao lại không có nghĩ tới chứ sở thiên phong sở hạ vũ thiên nước sở cũng là cái này sở tới phụ hoàng dạy ngươi viết như thế nào cái này không qua trong nháy mắt sở hạ vũ nụ cười trên mặt đã không thấy trong mắt ngược lại có không hiểu ngẩng đầu nhìn chằm chằm phụ hoàng hai mắt vấn đạo thế nhưng là phụ hoàng mẫu hậu vì cái gì không họ s ở đâu tràn vào sở hạ vũ trong cơ thể chân dương khí tức mặc dù nồng hậu dày đặc bất quá sở hạ vũ tu vi có hạn hơn nữa sở đạt nhìn trời dương chân tức giận vô cùng hắn quen thuộc lúc này đã có thể dẫn đạo chân dương chi khí tại sở hạ vũ trong kinh mạch xa chuyển nhất là sở đạt tràn ngập sinh cơ cây gỗ khô c h â n khí càng là lệnh sở hạ vũ kinh mạch tràn ngập sinh cơ thấy thế như thế sở đạt cuối cùng lòng liêu khẩu khí ngay tại lúc bây、giờ. vừa vì sở đạt vớt thuận thật dương chi khí vậy mà dọc theo kinh mạch phóng tới hai mạch n h â m đốc này hai mạch như thông l i ề n có thể bước vào tiên tiên cảnh giới không biết bao nhiêu người luyện võ cũng là dừng bước ở đây có thể sở hạ vũ lại như thế trạng thái giới xung kích hai mạch n h â m đốc sở đạt cũng chỉ có thể đáy lòng gọi bị một khi thất bại sáu sở đạt căn bản không dám nghĩ tiếp vứt bỏ tất cả tặc nghiệm đem toàn bộ tu vi đều d ó t vào sở hạ vũ cơ thể kinh hoàng bên trong sở hạ vũ lại nghĩ tới cùng đại ca sở hạ nhiên ở chung với nhau thời gian sở hạ vũ thậm chí nhìn thấy xuất hiện ở kinh thời điểm đại ca kéo mình tay mặt mũi tràn đầy thê, thê nói tiểu th đại ca thân là t r ư n g tử lại không thể vi phụ hoàng túc trực bên linh cứu là vì bất hiếu nhưng nếu là không để ý tới ta sở ra giang sơn là bất trung càng là bất hiếu tiểu thất lần này đi mỗi ngày nhất định phải thay đại ca dân g một n é n nhang trong núi nhiều gián giết tiểu thất ngươi lại tốt chơi trong núi nhất định muốn c ẩ n t h ậ n chút tuyệt đối không nên đả thương chính mình sáu trong núi dù sao không bằng trong kinh thuận tiện tiểu thất có gì cần cứ việc viết thư cho đại ca đại ca nhất định thỏa mãn ngươi sáu ba năm sau tiểu thất liền m ư ơ i sáu trưởng thành đến lúc đó đại ca liền nên vì ngươi khai phủ cho ngươi thêm lấy một phòng con dâu sáu nghĩ tới đây sở hạ o vũ thậm chí có thể nhìn thấy chính mình vừa nhấn m ạ y đại ca nhưng là hung á c trợn mắt nhìn chính mình một mắt một câu huynh trưởng như cha liền đem mình ngăn ở trong bụng mà đại ca trong mắt lại có qua một nụ cười giống như đối với mình có thể nín nhịn rất là cao hứng nhưng chính là lời nói huynh trưởng như cha đại ca tại sao muốn đối đại như vậy hắn tứ đệ đột nhiên sở hạ o vũ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ vào tới xen lẫn một loại chớ tới địch nổi khí thế lập tức một ngụm không nhịn được tiên huyết phun ra người đã ngất đi tám nghìn bảy hiếm thấy hồ đồ vô tận trống g i n g bên trong sở hạ vũ l à n g ộ n trong n ộ n g phu hoàng mẫu hậu đại ca nhị ca huynh đệ bảy cái đều ngồi ở đây còn có đ ặ c t h u ố c tranh t h u ố c người một nhà ngồi quanh ở một cái b à n lớn bên trên đều là hoàn thành tiếng ngữ đột nhiên tứ ca phun ra l i ế u khẩu tiên huyết thấy thế như thế sở hạ o vũ không khỏi phát ra một tiếng kinh hô đạo tứ ca thế nhưng là chứ l i ế u sở hạ o vũ tiếng kêu sợ hãi bên ngoài phụ hoàng đại ca đều ở đây một bên cười lạnh lạnh như băng ý cười nhường sở hạ o vũ cảm thấy lạ l ắ m băng lãnh trong miệng nhịn không được kêu lên phụ hoàng đại ca phụ hoàng đại ca không nhịn được trong tiếng kêu sợ hãi sở hạ vũ đã ngồi dậy xem trước dường tứ ca h o à n tật thúc nhìn lại một chút ngoài cửa sổ đã ngầm hạ đi phía chân trời sở hạ vũ không khỏi x ư n g sở vỡ đạo đ ạ t thuốc ta không phải là ở trên núi luyện công sao thiên như thế nào đen thứ ca nhìn qua sở hạ vũ sở hạ húc không khỏi lắc đầu trên mặt càng là lộ ra vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười chậm dãi nói ngươi đã ngủ hai ngày tiểu thất cảm giác có cái gì không giống nhau hai ngày lại x ư n g sở sở hạ vũ càng là những mày lẩm bẩm ta nhớ được ở trên núi ngồi xuống không biết chuyện gì xảy ra liền hôn mê bất tỉnh thứ ca các ngươi cười gì vậy nhìn sở hạ vũ thần thái như thế sở hạ húc nhịn nữa không được cười ha h a khó khăn mới ngưng cười sở hạ húc nhưng là nhịn không được t r e o kẹo nói ta cười tiểu thất c h à o người phúc khí người khác vì truy cầu cảnh giới tiên h thiên không muốn biết chịu đựng bao nhiêu đau đớn n g ư ờ i ngược lại tốt một dấp đi qua liền c h u y ệ n nhìn trăm trăm bốn ca sở hạ húc sở hạ vũ khuôn mặt không thể tin được đạo cái gì thiên thiên nhìn tứ ca gật đầu sở hạ vũ thẩm vận thiên dương quyết lập tức sở hạ vũ liền cảm thấy khác biệt dĩ v ã n g không thông kinh mạch bây giờ tâm niệm vừa động chân khí liền có thể đạt đến hơn nữa thiên dương chân khí muốn so trước đó hùng hậu rất nhiều quay đầu nhìn về phía sở đạt sở hạ vũ nhịn không được vân đạo đạt thúc cuối cùng là chuyện gì xảy ra nhìn qua sở hạ vũ sở đạt trên mặt phía trước ý cười đem ngày đó chỗ sự tình đại khái nói một lần phía sau cảm thán nói tiểu tiểu ra thật đúng là phúc phận tâm hậu còn trẻ như vậy đánh liền thông hai mạch nhâm đốc trở thành tiên thiên cao thủ tương lai nhất định có thể trở thành một đời t ô n g sư l ờ i đến cuối cùng sở đạt lại thu hồi nụ cười nghiêm nghị nói thiếu ra về sau luyện võ nhất thiết phải c ẩ n t h ậ n chút nếu không phải thiếu ra hồng phúc tề thiên lão nô lại quen thuộc thiên dương quyết phiền phức nhưng lừa lắm sở đạt mặc dù không có nói ra sở hạ vũ sở hạ húc hai người nhưng là minh bạch một cái không tốt nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn nặng thì v õ công hoàn toàn biến mất trở thành phế nhân đúng vậy a sở hạ húc cũng là một tiếng cảm khái đạo tiểu thất ngươi về sau c ẩ n t h ậ n chút còn nói ngươi đã lớn lên nhường nhịn người vì ngươi lo lắng nhìn sở hạ vũ còn muốn nói điều gì sở hạ húc nhưng là phất phất tay cười một tiếng nói t ố t không còn nói những thứ này tiểu thất bây giờ cảm giác gì hơi suy tư p h ú t chốc sở hạ vũ lắc đầu nói ta cũng nói không ra cái cho nên bất quá luôn cảm giác có chút g i ố n g có lẽ là đói bụ, đói bụ. sở hạ o húc đầu tiên là n g ư ờ người lập tức liền cười ha hạ thần tình kêu phản phất gặp phải thiên hạ tức cười nhất sự tình khó khăn ngưng cười sở hạ o húc vẫn là một hồi lắc đầu đạo đặt đến tiên thiên cảnh giới liền có thể dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể tu luyện làm ít công to tiểu tử ngươi ngược lại tốt một câu đói bụng xong việc bây giờ sở đặt trong mắt cũng có không nhịn được buồn cười nhưng là nói tiểu tiểu ra ngủ mê hai ngày cũng nên đói bụng lao nô này liền đi làm chút đồ ăn tới nhìn đặt thuốc rời đi sở hạ vũ ánh mắt rơi vào bốn ca sở hạ húc trên mặt há miệng muốn hỏi thứ gì nhưng cuối cùng như là hóa thành một tiếng thở dài sở hạ húc biết sở hạ vũ muốn nói cái gì nụ cười trên mặt chậm rãi dần đi Cuối cùng dứt k hướng o á t lắt đầu, h v sở hạ a Âu ư n húc đi một nghi thức sát giao âu dương hiên bật cười nói âu mỗi nói sai mong rằng tứ vương ra chớ trách lắc đầu sở hạ húc khẽ cười nói tiểu thất vốn là nhân họa đắc phúc âu dương tiên sinh suy nghĩ nhiều hai mươi sáu cùng sở hạ h ú c lết nhau âu dương hiên cũng là một hồi không nhịn được cười to bất quá nghe qua như thế nào đều có chút lao hổ ly hương vị các ngươi cười cái gì cùng một câu nói nhưng là từ sở hạ vũ hòa sở tranh đồng thời hỏi bất đồng chính là sở hạ vũ mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc mà sở tranh chỉ là thuận miệng hỏi một chút căn bản m u ố n không đợi bọn hắn hai cái trả lời sở tranh thẳng tắp nhìn chằm chằm sở hạ vũ nói không tệ không tệ vậy mà đạt đến tiên, tiên cảnh giới tiểu tử ngươi quả nhiên không sai sở tranh ngươi xưng hô tiểu thiệu ra cái gì tiếng hét phẫn nộ bên trong sở đặt đã đi đến trong tay còn ôm cái hộp đựng thức ăn. sở tranh không sợ trời không sợ đất nhưng mà đối với người đại ca này nhưng là cũng rất bất đắc dĩ tại sở đạt chăm chú cúi t h ấ p đầu nhỏ giọng nói ta đây không phải gặp thiếu gia đột phá tiên tiên cảnh giới nhất thời cao hơn sao sở đạt còn muốn nói điều gì sở hạ o húc nhưng là trước tiên miệng nói đạo không phải liền là một cái xưng hô tốt đặc thúc trước hết để cho tiểu thất ăn vài thứ bây giờ sở hạ o vũ cũng mở miệng nói ra chính là tiểu tử có thể so sánh thiếu gia nghe thoải mái hơn đang khi nói chuyện sở hạ o vũ nhắc lên chăn mềm đứng lên nhìn sở tranh túi đầu cười trộm sở đạt hung hăng chừng liêu sở tranh một mắt nói về sau nói chuyện cẩn thận chút còn không đi đánh c h ậ u nước tới nhường thiếu ra rửa mặt sở đạt sau khi nói xong cũng không để ý sở tranh phản ứng thả xuống hộp cơm lấy ra mấy đĩa thức ăn cùng ba bộ b ắ t đũa đạo tứ thiếu gia âu dương tiên sinh trước đem rửa sát ta chút tiểu thiếu gia đây là cho ngươi nấu cháo loãng ngươi chưa uống chút cháo loãng ăn gì nữa đang khi nói chuyện sở đ ạ t từ hộp cơm tầng dưới cùng lấy ra một trậu nóng hội cháo loãng ăn gì nữa đang khi nói chuyện sở hạ húc càng là đi đến bên bàn ngồi xuống đồng thời đối với âu dương h i ê n nói âu dương tiên sinh tới ăn chung nhìn qua âu dương h i ê n sở hạ o vũ mở miệng nói ra âu dương tiên sinh chớ có từ chối c ư ờ i ha ha âu dương h i ê n mở miệng nói ra tất nhiên tứ thiếu gia cùng thất công tử đều nói như vậy vậy lao phu cung kính không bằng tuân mệnh sau khi ngồi xuống âu dương h i ê n nhìn qua sở đ ạ t nói tất nhiên lão phu đều ngồi xuống không bằng sở h ì n h cũng ăn chung chút lắc đầu sở đạt thanh bằng nói không được tứ thiếu gia cơ thể hoàn hư tiểu thịu gia bất tỉnh hai ngày đều nên bồi bổ ta nhuồng phòng bếp nấu lao xâm canh còn phải xem nhìn lại thịt bên trên ba bát cháo loãng sở đ ạ t chậm rãi lui ra ngoài nhìn qua sở đ ạ t bóng lưng âu dương hiên gật đầu mỉm cười đạo ta còn thực sự có chút hâm mộ các ngươi sở ra lập tức sở hạ húc không khỏi n ở nụ cười mở miệng nói ra âu dương tiên sinh k i ê m tốn liếc nhau âu dương hiên cùng sở hạ húc lần nữa n ở nụ cười đi vào phòng liền nhìn thấy hai người có chút kẽ gian tiếng cười sở hạ vũ không khỏi vấn đạo các ngươi nói cái gì đó buồn cười như vậy sở hạ vũ thực sự là đói bụng một bát cháo rất nhanh liền thấy đáy sau đó mới ngẩng đầu nhìn hai người hỏi lần nữa tứ ca các ngươi mới vừa nói cái gì ta nhìn các ngươi cười lợi hại nói ra ta cũng nghe một ch vung trong tay xuống cháo loãng sở hạ húc đạo âu dương tiên sinh nói có chút hâm mộ chúng ta sở ra cái gì sở hạ o vũ đầu tiên là cả kinh lập tức cả cười đi ra quay đầu nhìn qua âu dương hiên v ấ n đạo không biết tiên sinh hâm mộ gì đây còn không đợi âu dương hiên trả lời sở hạ o vũ nói tiếp những năm gần đây tiên sinh đợi ta cái gì nghiêm ta đều có chút sợ tiên sinh nếu không phải là trong hai năm qua tiên sinh hủy bỏ công khóa của ta e rằng lúc này ta còn phải ở tại thư phòng đâu lập tức sở hạ húc cùng âu dương hiên lại là một hồi cười to sở hạ húc lại còn chỉ lấy sở hạ vũ nói tiểu thất bị ngậm chỉ ta biết đến cho trong i khi đi tiên sinh dưới ể u thất t không giới vị, trong đó đại có Có còn nho. mấy vị đại nho. Có vị tiếng ê n sinh, một ngày không một đ liền để tiểu thất cho lấy tiểu đi, n để thất t cho ha ha o r tiếng cười lớn sở hạ húc hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt từng có một tia đỏ ửng nhưng cũng tiếp tục nói phụ hoàng lúc đó tất nhiên sinh khí thế nhưng nhịn không được một hồi cười to thậm chí tự mình thỉnh tiên sinh tới giáo thụ tiểu thất nghĩ đến cũng chỉ có tiên sinh mới đánh bại được tiểu thất lơ đến cười liễu thanh âu dương hiên tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm sở hạ vũ nói thất công tử bất quá là hàm chơi tôi kỳ thực cũng tốt chơi rất đâu nhìn xem âu dương hiên lão hổ ly một dạng nụ cười sở hạ o vũ đ i ễ u mũi nhưng là không có lên tiếng tự ý thịnh chén c h á o uống chín nghìn không tám giời núi đứng tại đỉnh núi roi mắt bốn n ấ m sở hạ o vũ mặc dù không quay đầu lại cũng có thể cảm thấy sau lưng sở hạ o h ú t ánh mắt không khỏi vấn đạo tứ ca nhìn cái gì đấy ha ha cười l i ê u thanh sở hạ o h ú t lười biếng nói tiểu thất ngươi lại cao lớn một đoạn trải qua thật đúng là rất nhanh nói một cái chính là một năm sở hạ o vũ rất là đồng ý gật gật đầu đạo đúng vậy à qua thật nhanh ta đều ở trên núi ngốc ba năm rồi tiểu thất r ư ở n g thành một câu không đầu không đôi lời nói xong sở hạ húc đưa ánh mắt nhìn về phía núi xa bất quá nhưng là bổ biết bao tốc một thiếu quá câu, muốn nhiêu nhưng cũng không biết muốn mê đảo bao nhiêu thiếu nữ. là mê đạo, đảo sở hạ vũ vốn là có p húc ó tướng mạo thật ư mạo đ hơn nữa đạt đến tiên tiên giống phía sau c ư i như i bừng tỉnh đại nộ đồng dạng nhẹ a liêu thanh lắc đầu nói n g u y ê n lai tiểu thất đã sơm chán nghe rồi câu này cái tia tứ ca liền đổi một cái thuyết pháp tiểu thất ngươi nếu là cái hoa hoa công tử cũng không biết phải có bao nhiêu người cao hứng đang khi nói chuyện sở hạ húc tự ý tìm phiến bóng cây ngồi xuống mỉm cười nhìn qua sở hạ vũ nói ta sở ra thiên dương quyết trí cương trí dương tiểu thất ngươi lại tại năm ngoái luyện tới tiên thiên cảnh giới tiên thiên cảnh giới ở chỗ một cái sinh sôi không ngừng trong âm sinh dương dương trung sinh âm nếu là có thể âm dương hòa giải ly thiên nhân cảnh cũng không xa sở hạ húc mặc dù tự phế võ công có thể thấy được tức l ạ thường mấy câu nhân tiện nói phá tiên thiên cảnh giới chỉ nói là thời điểm không có chút nào cao nhân khí tức ngược lại tất cả đều là lười n h á t hương vị ngược lại lại phía sau sở hạ húc đột nhiên cười liêu thanh vấn đạo tiểu thất ngươi cũng đã biết lấy công phu của ngươi trên giang hồ có thể xếp cái tình chẳng gì tháng bảy tiêu dương như lửa nhưng mà đứng tại trong ánh nắng sở hạ vũ nhưng là cảm thấy một loại lười biếng thoải mái thuận miệng đáp nhất lưu à ta thế nhưng là hỏi qua đáp thúc nói đến đây sở hạ vũ đi đến sở hạ húc bên cạnh thân ngồi xuống cười dạng dỡ mà hỏi tứ ca chẳng lẽ ngươi có đề nghị gì ngày mai tiểu thất ta muốn phải xông sáu giang hồ rồi h a h a sáu nghe sở hạ vũ tiếng cười đáp ý sở hạ o húc cũng là nợ nụ cười đạo liền biết tiểu tử ngươi sẽ không ngoan ngoan hồi kinh bất quá ra ngoài sông sáo cũng tốt so kinh thành thú vị nhiều húng chi tiểu thất ngươi đã lớn lên cũng nên kiến thức một chút ta sở ra cái này tốt đẹp s â n h ạ sở hạ o vũ rất là tán đồng gật gật đầu cười nói ta liền biết tứ ca ngươi sẽ đồng ý thất thanh nợ nụ cười sở hạ o húc lắc đầu nói ngươi a còn cùng hồi nhỏ một dạng đ ị c h n g ợ m muốn cho tứ ca thay ngươi nói pháp đặt t h u ố c thật đơn giản chỉ cần ngươi có thể đủ nghe tranh thuốc mà nói đặt thúc chắc chắn sẽ không nhiều lời nói đến đây chừng liệu sở hạ vũ một mắt sở hạ h ú t lại nói tiếp liền sợ ngươi tiểu tử sẽ không nghe tranh thúc n ư ờ i h t h t l i ê u t h à n h sở hạ vũ lơ đinh nói vẫn là tứ ca h i ể u ta ta bất quá là đi ra ngoài chơi một chút nếu là mang lên tranh thúc sở bằng thậm chí nhiều hơn cái kia còn có gì vui lại nói vừa rồi tứ ca ngươi không phải cũng nói ta trưởng thành hơn nữa ta công phu cũng không tệ người càng là không ngu ngốc có cái gì tốt lo lắng chỉ cần ngươi có thể vứt bỏ tranh thúc liền theo ngươi là xong sở hạ húc sau khi nói xong càng là nằm ở trên đồng cỏ hơi nhau mắt lại một bộ nhàn nhã thân sắc sở hạ vũ cũng nằm xuống thậm chí tốn c ă n cỏ xanh đặt ở trong miệng ai một bộ lãng tử bộ dáng bất quá tâm tư nhưng là chuyện không ngừng sau khi rời khỏi đây ta muốn đi khắp tam sơn ngũ nhạc ân ân thuận tiện nhìn lại một chút bọn hắn trong miệng cái k i a giang hồ đúng ta còn muốn trước hết nghĩ pháp vứt bỏ tranh thúc cũng không thể chuyện gì đều cho tranh thúc kéo qua đi vậy ta còn chơi cái gì phùi mắt sở hạ vũ sở hạ húc làm sao có thể không biết suy nghĩ trong lòng hắn thầm nghĩ tiểu thất công phu đã không kém người cũng thông minh chỉ cần không đụng tới mấy cái tia khó dây dưa nghĩ đến cũng sẽ không có chuyện chỉ là tiểu tử không có kinh nghiệm khó tránh khỏi muốn ăn chút thua thiệt bất quá cũng tốt tiểu tử ngươi cũng nên chịu khổ một chút nghĩ tới đây sở hạ húc vốn muốn nhắc nhở sở hạ vũ mà nói đến miệng bên cạnh lại không có nói ra ngược lại biến thành một vòng cười khẽ hai người đều đang nghĩ lấy cái gì đỉnh núi hoàn toàn yên tĩnh ngẫu nhiên vang lên tiếng chim hót mà càng thêm u tĩnh đột nhiên sở hạ vũ trợt ngồi dậy têu lên tứ ca nhẹ ân l i ế u thanh sở hạ vũ liền con mắt đều chẳng muốn mở ra chỉ là rất lâu cũng không có nghe sở hạ vũ mở miệng sở hạ húc đấy lòng một hồi kỳ quái hai mắt hơi hơi lặng l khẽ nhất miệng giống như không biết như thế nào mở miệng sở hạ húc không khỏi n ở nụ cười đạo tiểu thất chẳng lẽ còn có chuyện gì ngượng ngùng cùng tứ ca nói yên tâm tứ ca cam đoan không nói ra nói không chừng còn có thể giúp được về ngươi nghe được sở hạ húc trêu ghẹo sở hạ vũ nhưng là n ở nụ cười khổ đạo tứ ca ngươi thật muốn ở trong núi này sống quãng đời còn lại sở hạ húc đầu tiên là xứ sở lập tức liền cười ha h a giống như thoải mái giống như p h ó n g k h o á n g cũng hoặc thê lương tiếng cười ở trong núi vang vọng thật lâu trong tiếng cười lớn sở hạ húc đã ngồi dậy thế nhưng l ạ eo lại nhịn không được túi xuống đến cuối cùng càng là một hồi khó khăn khó khăn ngưng tiếng cười sở hạ húc vỗ sở hạ vũ bả vai nói t i ể u thất đây là người tứ ca đợi ta nghe được tức cười nhất một câu nói nhìn chằm chằm tứ ca sở hạ vũ hé mùng nói tứ ca ta sáu không đợi sở hạ vũ nói xong sở hạ húc phất tay đem hắn đánh gãy nói n g ư ơ i nhà vừa còn nói ngươi trưởng thành người cũng thông minh như thế nào tận hỏi một chút ngốc vấn đề bất quá ngu thật đáng yêu ha ha sáu t r ầ m rãi bên trong sở hạ húc tiếng cười t h ấ p xuống sắc mặt cũng khôi phục lại bình tĩnh nhưng mà trong mắt lại có hảo quang l o ạ lên trầm giọng nói ngươi có phải hay không đáng thương tứ ca cũng có chút quái tứ ca không chút do dự sở hạ vũ mở miệng kêu lên là ta còn có chút lạ phụ hoàng quái đại ca vì cái gì cùng sở hạ vũ đối mặt phút chốc sở hạ húc thất thanh b ậ t cười đạo vì cái gì tiếng cười trầm thấp bên trong sở hạ húc đã ngồi ngay ngắn sinh ra một cấu nạo nghệ khí tức p h ả n phất cái tia thống linh thiên hạ binh mã đại nguyên xoáy lại trở về tới thẳng tắp nhìn chằm chằm sở hạ vũ nói hỏi thật hay đã ngươi hỏi vì cái gì vậy ta hỏi ngươi ngươi lại vì cái gì muốn trách phụ hoàng cùng đại ca không yếu thế chút nào cùng sở hạ húc nhìn nhau sở hạ h ú hỏi ngược lại chẳng lẽ không phải phụ hoàng cùng đại ca bức tứ ca sở h ngược lại tiếp tục v ấ n đạo nếu như tứ ca thắng đâu lập tức sở hạ vũ không khỏi s ư n g sở hám i ệ n g nhưng là không biết nói cái gì trong mắt còn có mê mang hơn nửa ngày đi qua sở hạ vũ t h ấ p giọng n h ỉ nó nói nếu là tứ ca thắng đại ca đại ca sáu nhìn c h ă m c h ă m sở hạ vũ sở hạ h ố c hỏi lần nữa có phải hay không không dám trả lời hoặc chưa từng có nghĩ tới tứ ca có thể thắng sở hạ vũ trong mắt cuối cùng khôi phục tỉnh táo cười khổ một tiếng nói là sáu còn muốn lại nói cái gì có thể sở hạ vũ lại không biết có thể nói cái gì cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài lần này sở hạ húc không tiếp tục đặt câu hỏi chốc lát y ê n lặng phía sau cũng là một tiếng ung dung thở dài lắc đầu nói kỳ thực tứ ca cũng không nghĩ tới có thể thắng nhìn thấy sở hạ vũ trong mắt n g h i hoặc sở hạ húc cười khổ một tiếng hậu khai khẩu nói người làm x o á i không nói thắng trước tiên lo bại tứ ca thống quân nhiều năm sao có thể không rõ húng chi tranh thiên hạ thời khắc này sở hạ vũ nghi ngờ trong lòng càng lớn không khỏi vấn đạo cái kia tứ ca ngươi vì sao còn phải làm đâu thư lệnh liễu thanh sở hạ húc nặng n g nói phụ hoàng cùng đại ca tất nhiên bố trí xuống cuộc này bản soái ha có thể không xông vào một lần húng chi ta sở hạ húc lại há có thể mặc cho bài bố nhìn chăm chăm sở hạ húc sở hạ vũ hỏi lần nữa thế nhưng là phụ hoàng cùng đại ca lại vì sao muốn tính toán tứ ca đâu lại là nhất thanh lãnh hử sở hạ húc cũng không trả lời ngược lại mở miệng hỏi ngươi nói sở lăng vì sao muốn phạt ta căn bản vốn không chờ sở hạ vũ trả lời sở hạ húc liền lạnh giọng nói thiên hạ này có thể có một chủ bất luận cái gì dám mạo hiểm này có gì to tát vì giả nhất định phải chết bao quát ta sở hạ húc thế nhưng là ngươi tứ ca sống thiết được không chỉ có sống thiết được còn ở lại chỗ này trong núi thoải mái nhàn nhã ngươi có biết đây là vì cái gì mạnh liệt nghĩ đến cái gì sở hạ o vũ bật thốt lên chẳng lẽ là sở lăng gật gật đầu lại lắc đầu sở hạ o húc thanh bằng nói sở lăng bất quá là một đại giai tôi h nhưng chính là cái này bậc thang ngươi biết phải thừa nhận bao nhiêu sao nhìn qua núi xa sở hạ o húc ánh mắt mặc dù bình tĩnh cũng đã mông thượng một tầng hơi nước yếu đớt nói ta mà chết hắn định sẽ không sống một mình nhưng hắn mà chết ta lại có gì mặt mũi sống sót thời khắc này sở hạ vũ tựa hồ minh bạch thứ gì nhưng vẫn là có chút nghi ngờ hỏi cho nên tứ ca ngươi tự phế võ công đem đổi lấy sở lăng tính mệnh sở hạ o húc cũng không có lập tức trả lời chốc lát trầm mặc hậu khai khẩu nói là cứu ta chính mình một mạng huống chi ta một đời sở học đều ở đây chiến trận bên trên v õ công bất quá đồng dạng không cần cũng được sau khi nói xong sở hạ o húc lại nằm xuống hai tay gối sau xó một bộ l ư ử i nhác bộ dáng thấy vậy sở hạ o vũ đáy lòng một tiếng thở dài cũng nằm xuống trong yên lặng sở hạ o húc đột nhiên mở miệng hỏi tiểu thất cùng tứ ca ngươi nói một chút tương lai muốn làm cái gì sở hạ vũ cũng không có lập tức trả lời chốc lát trầm mặc phía sau trầm giọng đáp ta muốn cho phụ hoàng báo thủ trước kia sở hạ húc mặc dù không ở trong kinh cũng minh bạch chuyện gì xảy ra thậm chí biết rất nhiều thứ cũng là một trận trầm mặc phía sau sở hạ húc mở miệng nói ra cũng tốt bất quá phụ vương một đời tổng sư võ công tâm bất khả chắc còn gặp an t o á n ngươi nếu thật hữu tâm thay cha hoàng báo thủ đi học học nhị ca chuyên tâm võ đạo thế gian chuyện chỉ có cực tại tỉnh mới có thể cực với đạo n g ư n g lại lại sở hạ húc lại tăng thêm câu đạo tiểu thất thở nhỏ thông minh nhất định có thể minh bạch làm sở hạ húc dứt lời phía dưới thiên địa hoàn toàn yên tĩnh đột nhiên sở hạ húc thán liều khẩu khí đạo tiểu thất ngày khắc hồi kinh thay tứ ca hướng ngươi tứ tàu cùng tiểu phi nói tiếng hảo liền chỗ ta hết thể mạnh khỏe thứ ca trong tiếng kêu to không thấy sở hạ h ú t lại bất kỳ động t í n h nào sở hạ vũ trầm giọng nói thứ ca ngươi yên tâm đi mười không không chín lạc hà c h ấ n hoàng hôn thời gian chính là chim m ỏ i về tổ lúc lạc hà c h ấ n tới ba cái có chút đặc thù khác h nhân phủ đầu một người chân bóng gõ má trắng non bên trên mang theo nụ cười lạnh nhạt hắc b ạ c h phân minh đôi mắt phảng phất vì sao trên trời thâm thúy xa xăm người mặc thuần trắng nho p h ụ l ư n g đeo dương chi ngọc đeo lộ ra cao quý cùng lưu nhã xem xét chính là một cái giai công tử đang tại vừa đi ra lạ đi theo phía sau sở tranh cùng sở bằng đến nỗi sở đặt thì chờ đợi tại sở thiên phong bên cạnh thân chậm rãi đi ở trên đường cái nhìn xem đông nghịt đám người nghe phiến tiếng giao hàng hai đồng đùa dỡ nâm thanh tiếng trẻ sơ sinh khóc sở hạo vũ trên mặt hiện ra một nụ cười đạo cái này lạc hà trấn thật náo nhiệt cười h ắ t h ắ t hiếu thanh sở tranh mở miệng nói ra lạc hà trấn có thể có phồn hoa của hôm nay một là chỗ lạc hà sơn chỗ sâu trong l o ạ n thế rất nhiều người đến đây tránh loạn lại có là lạc hà sơn nhiều thảo dược rất nhiều người đến đây thu mua dược liệu hơn nữa lạc hà sơn nhiều thảo dược rất nhiều người mộ danh đến đây l i ế t liêu sở tranh một mắt sở hạ o vũ có chút kinh ngạc hỏi tranh thúc ngươi như thế nào rõ ràng như vậy lại là nợ nụ cười sở tranh mở miệng nói ra chủ nhân rất thích dừng phòng lão nô từng đi theo chủ nhân đến qua một lần dòng ra ở lại ba ngày khi đó thiên hạ loạn lạc đã lên ta lúc đó còn kỳ quái chủ nhân tại sao lại ngốc thời gian dài như vậy gật gật đầu sở hạ o vũ hình như có chút minh bạch phụ hoàng vì sao muốn đem chân thân chôn ở lạc hà sơn nghĩ đến lúc kia thì có quyết định chỉ là sáu than h ẹ liễu khẩu khí sở hạ vũ mở miệng nói ra trước tiên tìm một nơi ăn cơm đói một ngày gật gật đầu sở tranh têu lên thiếu ra lão nô nhớ ký lạc hà trấn có tòa duyệt tân lâu đồ ăn không tệ duyệt tân lâu là kỹ xảo mười năm lào điếm tại lạc hà trấn cực kỳ nổi danh rất dễ dàng đã tìm được chỉ là nhìn xem kín người hết chỗ đ ạ i đường sở hạ vũ không khỏi nhữ m ả y nhìn thấy sở hạ vũ một cái trước mắt trưởng quý trong mắt lóe lên vẻ kinh dị chỉ là bị hắn che giấu tốt lắm ở đi nhanh đến sở hạ vũ trước người trưởng quý không người cười nói công tử ăn cơm lâu hai thỉnh đảo qua r è n là s ẻ n trưởng quý một mắt sở tranh trầm dọn cất lên phía trước dẫn đường đối với sở tranh mặt lạnh trưởng quý nụ cười càng ngày càng ôn hò hèn h đem sở hạ o vũ ba người đưa vào nhã gian lầu hai trưởng quỹ c ư ờ i hỏi công tử người muốn ăn chút gì n g ư n g lại lại phía sau trưởng quỹ lại nói tiếp bản điếm thế nhưng là bách niên lao điếm sáu không đợi trưởng quỹ dài dòng sở tranh liền đem hắn đánh gãy t ê u lên sở trường n h ấ t đồ ăn một dạng một phần một v ò nữa tới chúc diệp thanh ha ha cười liêu thanh trưởng quỹ mở miệng nói ra được rồi công tử chờ xem trưởng tù không người lui xuống sở hạ o vũ tùy ý n ở nụ cười liền đem mắt quang phóng tại ngoài cửa số ngoài cửa sổ một vị năm mươi tuổi trên giới lão giả đang cùng một vị thiếu nữ tuổi xuân đao kiếm giao p h o n g đao quang kiếm ảnh rất đến khó phân thắng bại lão giả một cây đao khiến cho bình tĩnh hữu lực lưới đ a o bổ ra vụ vụ xé gió thiếu nữ tuổi xuân kiếm như du long khinh linh mất tiệp thân như nhẹ h i ế n giống như trên giới xôi trào nhất là nàng thiếu nữ sinh động và mỹ diệu dáng người gây nên mọi người vây xem hò reo khen ngợi ngoài ra còn có một hơn bốn mươi tuổi phụ nữ tại gõ một mặt trống nhỏ kín như hạt mưa lấy chợ tràng diện bầu không khí nghĩ đến là một nhà ba người ở đây mãi nghệ theo sở hạ vụ ánh mắt sở tranh hử nhẹ liêu than Trông thì ngon mà không dùng được, công tử không ngon dùng công nhìn nàng làm gì làm chi. Đang khi nói chuyện, gì chi. khi mà làm làm được, sở t r a n hạ nhưng là nhìn về phía sở bằng, quát lên, sở bằng, công tử một ngày mệt nhọc, còn không đánh nước tới nhường công phía chút. h là về rửa sở sở Sở quát tử một mệt trộm tới tử mặt một chút. Sở vũ xuất thân hoàng thất nhãn lực bất p h ẳ m nhất là đột phá tiên thiên cảnh giới phía s a u đã là nhất lưu cao thủ võ công của hai người tự nhiên khó khăn pháp nhàn hắn chỉ là hắn trời sinh tính chơi vui không muốn bỏ lỡ loại này giang hồ gánh xiếc sở bằng rất nhanh liền bưng bồn nước nóng đi vào không người nói thiếu ra nhưng mà rửa mặt thời điểm sở hạ vũ khẽ to mày cẩn thận lắng nghe phút chốc đột nhiên bật cười đạo có trò hay để nhìn hh sáu sở tranh cũng nghe đến rồi cách vách nói chuyện thầm n g h ị thiếu gia lại nịch ngậm nhưng là một hồi phát sầu r ờ i núi phía trước đại ca cố ý dặn do hắn nhất định phải đem tiểu t h i ế u gia an toàn đưa tới kinh thành nhưng khi nhìn thiếu gia ý tứ rõ ràng nghị xông sáo giang hồ như thế nào mới có thể nhường thiếu gia hồi kinh đâu trong chầm tư sở tranh một chương mặt to gắt gao nhân lại rửa mặt sở hạ vũ cuối cùng là ngồi xuống đồng thời mở miệng nói ra sở bằng phân phó lên trước một bầu rượu tranh thúc ngồi nghe được rượu sở tranh sắc mặt hơi trí hoãn đạo người lao nâu kia liền phòng tứ vừa nói sở tranh tùy tiện ngồi xuống chỉ là trong miệng lại n h ị n không được v ấ n đạo thiếu ra ngươi thật không hồi kinh nhìn qua sở tranh sở hạ o vũ hỏi ngược lại ngươi nói xem nhìn sở tranh lắc đầu sở hạ o vũ á cắp đại tiểu đứng lên đạo bản công tử thật vất vả mới có cơ hội lần này xông sáo giang hồ hồi kinh làm gì tranh thúc ngươi cũng đừng quên nữa không phải vậy tiểu thất ta biết không vụ trộm chạy đi sở tranh nhìn xem sở hạ vũ lớn lên lại quá là rõ ràng sở hạ vũ tính cách hồi nhỏ vì có thể xuất cúng chơi đùa thậm chí đóng vai quá nhỏ thai giám nhìn sở tranh nhữ mày sở hạ vũ trong lòng một hồi b u ồ n cười mở miệng nói ra t ố t tranh thúc ta chỉ là khắp nơi đi lênh u a n h ngươi hãy yên tâm lại nói có ngươi và sở bằng không có việc gì chừng liêu sở hạ vũ một mắt sở tranh tức giận nói chỉ ngươi tiểu tử nghịch ngợm không gây chuyện thị phi mới là lạ, lạ cười hắc hắc sở hạ vũ cười nói vẫn là tranh thúc hiểu ta nói đến đây lông mày đột nhiên n h ă c lại lập tức liền vừa cười đứng lên đạo tranh thúc lần này cũng không phải tiểu thất ta gây chuyện thị phi rõ ràng là có người muốn khi nam bà nữ h a hai l i ê n tại sở hạ vũ trong tiếng cười lớn bên cạnh gian phòng đi ra hai người một người vừa g ầ y vừa lùn con mắt càng là lấp loe không yên lấy tặc mi thử nhãn để hình dung lại chuẩn xác bất quá một người k h á c d á người n g khôi ngô cước bộ vững vàng chỉ là gương mặt một đạo hẹp dài mặt xẹo lộ ra h u n g ác làm hai người đi đến trên đường cái mọi người vây xem lập tức tán đi chỉ có số ít người đứng ở đằng xa chỉ trỏ đùa nghịch đao lão giả quanh năm môn tẩu nhãn lực l ạ thường nhìn thấy mọi người thần thái làm sao không minh bạch đụng tới du côn áp bá vội vàng hành một giang hồ lễ cười nói tiểu lão nhân gặp qua hai vị hào hán nho nhỏ tâm ý b Đang khi nói chuyện lao giả càng đem hai thỏi một hai trọng thỏi bạc dòng đưa tới gây lùn người ánh mắt cuối cùng là từ mãi nghệ trên mặt thiếu nữ rời chỉ là trong mắt vẻ dâm tạ như thế nào đều không che giấu được tiếp nhận thỏi bạc dòng ước lượng gây lùn người âm chắc chắc cười nói hai lượng bạc đổi này ăn mày tiếng mắng chửi bên trong gây lùn người càng đem thỏi bạc dòng ném xuống đất nghiêm giọng nói lao giả ngươi cũng không hỏi thăm một chút đây là người nào địa bàn không đến nhà b á i phòng đưa lên tiền biếu liền mở màn mãi nghệ lao giả ngươi biết hay không q u củ g a hồ đối với gây lùn người n ụ c mạ lao giả sắc mặt không thay đổi thậm chí cười tiểu lần á này như n không biết u sở, gật gật sở, sở, sở tranh nhất thanh lãnh hử mới mở miệng nói đây đều là tiểu bất nhập lưu giang hổ cùng bọn hắn nói giang h ồ cũng là vũ nhục giang hổ có chút tán đồng gật gật đầu chỉ là nhìn mấy người liền muốn động thủ sở hạ o vũ mở miệng nói ra sở bằng đem người dẫn tới liền nói bản công tử muốn gặp bọn hắn ngay tại hai người nói chuyện công phu gây lùn người đã mất đi tính nhẫn lại hét lớn lao giả công tử nhà ta ở phía trên uống rượu đang thiếu một cái bồi tiểu trợ hứng đừng nói nhảm ngoan ngoan cùng chúng ta đi lên không phải vậy hắc hắc đừng trách ra ra không k h á c h khí nhìn gây lùn người nghiêm mặt mị mị nhìn mình chằm chằm bán nghệ nữ t ử giận dữ nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng lao giả nhưng là trước tiên miệng nói đạo hảo hán tiểu nữ không uống được rượu sáu lời nói chưa từng nói xong cũng là bị gây lùn người đánh gãy tiêu to hai tiếng hảo gây lùn người mở miệng q u á t lên công tử nhà ta để ý khuê nữ ngươi là ngươi khuê nữ tam sinh đã tu luyện vũ khí nếu là lại không thức cất nhắc đại gia nhất định gọi ngươi nếm thử lợi hại nhìn thấy gây lùn người cười dâm bán nghệ nữ tử cũng n h ị n không được nữa hét lớn tại sao không cứ gọi mẹ ngươi đi bồi trong tiếng tiêu to bán nghệ nữ tử kéo cái kiếm hoa liền đâm tới bất quá nhìn như hoa lệ kiếm trêu bị mặt xẻo tráng hán tiện tay một trường liền bức lui mấy bước bán nghệ nữ tử chỉ là khoa chân mua tay nhưng mà trường kiếm trong tay lại không giả được chân chính bách luyện trường kiếm nhìn nữ nhi bị tráng hán một trường Hết không không công tử nhà ta coi trọng con gái của ngươi đêm nay liền hảo hảo bồi bồi công tử nhà ta bất quá thiệu cô nương cũng rất hay nghĩ đến công tử xét thích bán nghệ nữ tử cũng không hề rời đi nghe được gầy lùn người lời nói càng ngày càng tức giận rút kiếm đâm thẳng đầu của nàng nhìn bán nghệ nữ tử rất kiếm đâm tới gầy lùn người kinh hãi không khỏi lui về phía sau thấy vậy bán nghệ nữ tử lại hỉ ra tốc vào tới muốn trước đem gầy lùn người chế phủ trường kiếm càng ngày càng gần gầy lùn người một cái lảo đ ả o càng là ngã nào h trên đất chỉ là vừa vận tránh thoát bán nghệ nữ tử trường kiếm t h ế vậy bán nghệ nữ tử không cần suy nghĩ huy kiếm chém về phía đầu của hắn không muốn bàn tay đã bị gầy lùn người bắt lấy c ư ờ i h ắ t h ắ t liêu thanh gầy lùn người mở miệng nói ra tiểu nương môn thật coi lão tử là con mèo bệnh à. bất quá tay trưởng cũng rất mạnh chơi cái gì đao kiếm ngoan bồi ta ra công tử uống rượu tốt ngừng lại lại gầy lùn người càng là đẻ thấp liêu thanh ng chờ nhà ta công tử ngọn nghị lao tử thật tốt chơi đùa với ngươi hảo để cho ngươi biết ca c a d r n g m á n h n g ư ờ i sáu nội chừng lấy gầy lùn người mãi nghệ thiếu n ữ nhưng là nói không ra lời nâng tay trái chụp về phía gầy lùn người lồng ngực không muốn lại bị hắn tóm lấy thậm chí đem nàng kéo vào trong ngực bán nghệ nữ tử chỉ là trung đẳng dung mạo bất quá bây giờ cũng không biết là xấu hổ còn dùng sức quá lớn một t r ư ơ n g gương mặt xinh đẹp đỏ bừng phẳng phất quả t á o chín nhìn lại cực kỳ mê người nhìn xem cô gái khuôn mặt nhất là cảm thụ được nàng lửa nóng lên thầm nghĩ vẫn là thất liệt mã sao chỉ tiếc muốn cho công t xem ra lão tử đêm nay chỉ có thể đi di hồng v i ệ n sáu chưa từng t h ì thâm xong người nhưng là tại đột nhiên n g ã xuống tại gây lùn nam tử n g ã xuống một cái trước mắt bán nghệ nữ tử không khỏi s ư ớ n g sốt một chút lập tức liền mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn qua một bộ vải xám áo gai sờ bằng một trưởng vỗ lật gây lùn nam tử sờ bằng c h â m giọng nói công tử nhà ta muốn gặp ngươi nghe áo gai nam tử không mặn không nhạt giống như không chứa bất kỳ cảm tình gì lời nói bán nghệ nữ tử đột nhiên sinh ra một loại mới ra hộ khẩu lại vào lang huyện cảm giác loại này to lớn trên lệnh nhường bán g h ệ nữ tử vừa mới sinh ra lòng cảm kích trong nháy mắt hai người cách biệt chỉ có vài thước đang bán nghệ nữ tử trong lúc đưa tay trường kiếm đã đâm đến sở bằng lồng l ự c thậm chí đâm xuyên sở bằng quần áo mà đúng vào thời khắc này bị sở bằng tóm chặt lấy mặc cho bán nghệ nữ tử dùng lực như thế nào trường kiếm cũng không thể tiến thêm đối xử lạnh nhạt chừng bán nghệ nữ tử một mắt sở bằng đột nhiên dùng lực b á c h luyện trường kiếm vậy mà cắt thành hai khúc phát ra một tiếng giòn văng r ộ i 11-0-1-0 t h ư nhà tĩnh như chết trong t r ầ m tĩnh tất cả mọi người đều đem mắt quang phóng tại liêu sở bằng trên thân trong lúc đánh nhau lão giả và mặt xẻo trang hán một mặt tức giận bán nghệ nữ tử xa xa xem náo nhiệt lao giả và tráng hán không hẹn mà cùng dừng tay lui lại mặt mũi tràn đầy phòng bị nhìn chằm chằm áo gai sở bằng một chiêu c h ấ n trụ đám người sở bằng từ tốn nói công tử nhà ta muốn gặp ngươi sau khi nói xong sở bằng quay người đi vào duyệt tân lâu căn bản không sợ bán nghệ nữ từ không theo tới nhìn tay giải y thì thiểu niên một chiêu đem bách luyện trường kiếm gãy lao giả làm sao không biết đụng tới nội gia cao thủ đ ấ y lòng mặc dù lo lắng bán nghệ lao giả lại cũng chỉ có thể bất đắc di hướng nữ nhi cười cười đi nhanh đến sở bằng bên cạnh thân vân đạo thiếu hiệp tuổi còn trẻ nội công đã có thành xin hỏi thiếu hiệp xuất thân môn phái nào ch bất quá tay rán đoạn kiếm lại như một đạo mũi tên bay ra đâm vào đang muốn nào h tới tráng hán đùi lập tức tráng hán từ giữa không trung rơi xuống phát ra một tiếng văng trầm đồng thời còn có một thanh â m văng lên triệt để phố lớn kêu trên nghe được tiếng gào thét lão giả nhịn không được quay đầu ngắm nhìn xem ôm n ù i gào thét mặt sẹo tráng hán nhìn lại một chút ngã trên mặt đất không rõ sống chết g ầ y lùn nam tử lão giả khẽ thở dài tú nhi theo cha đi lên nhìn một chút vị nào công tử lão bà tử ngươi thu dọn đồ đạc bây giờ bán nghệ nữ tử mới hồi phục tinh thần lại xem trên trường kiếm chỉnh tệ như đao cắt cảng nhìn lại một chút phục cuối cùng cùng là trên tờ h giấy chỉ có hai chữ mau trở về sở hạ vũ sở di sẽ xoắn suýt là bởi vì hai chữ này là cái sau thủ bút nhìn lấy trong tay tờ giấy sở hạ vũ giống như nghe được mẫu hậu nói nhỏ nhìn thấy mẫu hậu giọng nói và giáng điệu yên lặng phúc chốc sở hạ o vũ đột nhiên mở liếu khẩu đạo tranh thúc ngươi đã sớm biết sở tranh cố gắng thu hồi nụ cười chỉ là nụ cười trên mặt là thế nào cũng n h ị n không được cuối cùng lắc đầu nói thiếu ra lão nô thật không biết lại nói lão nô trời sinh tính ngu dốt sao có thể nhớ tới tốt như vậy chú ý nhất định là chủ mẫu tưởng niệm tiểu t h i ế u ra trông ngươi về sớm một chút hơn nữa kéo dài âm thanh bên trong sở tranh càng là liếc liêu sở hạ o vũ một mắt mới nói tiếp e rằng chủ mẫu chính là đoán được thiếu ra tâm tư mới có thể sai người đưa tin tới nhìn chằm sở tranh sở hạ vũ hỏi lần nữa tờ giấy là thế nào tới lần nữa lắc đầu sở tranh mở miệm nói ra cái này cái này lao nô cũng không sáu nhìn thấy sở hạ vũ sắc mặt lạnh xuống sở tranh vội vàng đổi lời nói chuyện thiếu ra tờ giấy hẳn là lao tư phái người chuyển tới đến nỗi vì cái gì không có hiện thân lao nô liền không hiểu rõ nghe sở tranh như thế nói đến sở hạ vũ lại là một trận trầm mặc sở tranh trong miệng lao tứ là sở khôn huynh đệ bọn họ năm cái trừ l a o nhị cùng lao tam chết trận bên ngoài l a o đại sở đặt là thống lĩnh cấm vệ thiếp thân phục thị phụ hoàng sở thiên phong lão ngũ sở tranh trường không cấm quân phụ trách hoàng cung an uy lao tứ sở khôn thì chấp trường sở ra thần bí nhất thiên vệ đến nỗi thiên vệ đến sở hạ o vũ cũng là kiến thức được rồi lần nữa nhìn về phía mau trở về hai chữ sở hạ o vũ cuối cùng là lắc đầu nói hồi kinh mặc dù nghe ra chính mình thiếu ra không vui sở tranh vẫn là đại hỷ cười nói được rồi lao nô một hồi liền đi mua mã ngày mai trở về kinh không nhịn được trong tiếng cười lớn sở tranh càng là đứng dậy vì liêu sở hạ o vũ rót một chén đến rượu đạo thiếu ra ngươi nếm thử đây chính là nhiều năm rồi c h ú c d i ệ p thanh sở hạ o vũ vốn cũng không rượu ngon lại thêm chờ mong đã lâu lưu lạc giang hồ đại kế thất bại như thế nào có tâm tư uống rượu chừng l i u sở tranh một mắt sở hạ vũ tức giận nói chính mình u ố n đi nói đến đây ngừng lại lại phía sau sở hạ o vũ lại nói tiếp sở bằng nếu ai dám xông tới liền cho bản công tử đánh hung hăng đánh sở hạ o vũ dù sao cũng là tiên t i ê n cao thủ n h ĩ lực bất phàm tinh tường nghe được phía ngoài lời nói tại sở bằng đem hắn ã i tới thời điểm, nghệ con dẫn lên bên cạnh đã ngồi không yên, cha nhất là đã đem hắn hai người dẫn lên tới lại chưa từng gọi hắn cha con vào nhà giống như giống như đang cố ý khiêu khích hắn một dạng một gấm y thì thiểu niên nhịn nữa không được nhảy ra ngoài gấm y thì thiểu niên d á người hơi mập bất quá sắc mặt trắng bệnh hai mắt phát xanh nghĩ đến là túng dục quá độ nhìn chăm chăm thiếu nữ đỏ bừng khuôn mặt nhìn lại một chút nàng đ ổ t ao hữu trí dáng người nhất là có người tranh đoạt sở sinh ra lòng tranh hùng gấm y thi t ể u niên trong mắt có không che giấu chút nào dâm t à hận không thể bây giờ liền đem mãi nghệ thiếu niên ôm vào trong ngực t r à đạp một phen theo d ụ c n i ệ m tăng vọt gấm y thiểu niên lý trí cũng tại một chút đánh mất têu i lớn thiết đản l á o hổ đạ p cửa đi vào cho lão tử hùng hằng đánh dám cùng lao tử c ư ớ p nữ nhân nghe được gấm y thiểu niên mà nói hắn bên cạnh thân hai cái đã sớm muốn muốn vọn t ử thiếu niên lập tức hét lớn được rồi trong tiếng gào thét hai người đồng thời nhất trân trọng trọng suy đi qua. phu phu một tiếng kiên cố đại môn lại bị hai người một cước đập m ạ n h mở chẳng qua là khi hai người vênh vào hống hách lúc đi tới đợi cũng là bị sở bằng một cước đạp ra ngoài ngã trên mặt đất phát ra đau đớn c h u ú lên càng là bị sở bằng đạp g ã y xương cốt nghe gào thét tâm t h a n h sở hạ o vũ khẽ to mày cực kỳ không kiên nhận nói táo thai để bọn hắn mầm miệng làm sở hạ o vũ dứt lời phía dưới sở bằng lần nữa bắt đầu chuyển động thân hình tựa như đ i ệ n điểm hai người á huyệt hai người mở lớn miệng lại không phát ra được bất luận cái gì âm thanh thời khắc này xưng là thiết đản cùng con cọc hai người lại không tuyệt vời ý ngược lại một mặt sợ hãi chính là gấ đều là sợ vừa rồi hắn căn bản không có thể thấy rõ cho y đi thiểu niên thân hình sau đó tay phía dưới hai đại chiến tướng liền không phát ra được thanh â m nào hắn như thế nào còn có thể không biết đụng tới chính mình không chọc nổi cao thủ cố gắng làm cho chính mình t r ấ n tĩnh lại gầm y đi thiểu niên ôm quyền nói tại rơi xuống hà trấn vệ an bình xin hỏi công tử họ gì quê quán ở đâu đang khi nói chuyện gầm y đi thiểu niên cất bước muốn đi vào gian phòng chỉ là nhìn thấy tê d ạ i y đi thiểu niên trong mắt lóe lên hàng quang ngạnh sinh đem cước bộ thu vệ gặt ra một nụ cười vệ an bình nói tiếp tiểu đệ bất tài tỷ phu là tàng kiếm sơn trang q u á c đại công tử không biết công tử là phủ nhận thức nhìn sở hạ vũ nhìn sang sở tranh hử nhẹ liêu thanh đạo cái gì quách đại công tử quách tiểu công tử không biết bất quá, quá quách c h ấ n tinh l á o nhi kia ta ngược lại nhận ra nghe được tráng hán lời nói vệ an bình vội và nói g n quách trí viễn quách đại công tử là tàng kiếm sơn trang trang chủ quách lao ra t ử đích trưởng tử trường tôn bây giờ đang ở nhà ta làm khách công tử nếu như không tin có thể theo ta trở về tàng kiếm sơn trang đại công tử tự nói một tiếng đột nhiên nghĩ đến cái gì sở hạ vũ ánh mắt lộ ra hưng phấn thân sắc cười nói tranh vút tàng kiếm sơn trang là giang h ầ ngũ đại môn phái một trong nhìn thấy sở hạ vũ trong mắt hưng phấn sở tranh đáy lòng gọi tao hung á c trận mắt nhìn vệ an bình một mắt đáp là n h ẹ a liêu thanh sở hạ vũ mở miệng nói ra tất nhiên tàng kiếm sơn trang đại công tử ở đây bản công tử liền gặp một chút ta bây giờ vệ an bình ánh mắt lộ ra vẹ vui mừng quách trí v i ệ n thân là tàng kiếm sơn trang trưởng tử trưởng tôn võ công vốn cũng không t ụ bên cạnh thân cảng có mấy tên cao thủ hộ vệ nếu như hai người nhận biết chính mình liền nói lời xin lỗi nếu là không nhận biết sáu nghĩ tới đây vệ an bình mở miệng nói ra công tử mời theo sáu lời nói chưa từng nói xong cũng là bị sở tranh đánh gãy nhìn ộ i thấy vệ an bình trong h lệnh mắt nghi hoặc sở hạ vũ mở miệng nói ra ngươi như chạy quét đại công tử không tới làm sao bây giờ tiểu tử ngươi liền tại đây ở lại để bọn hắn đi vệ an bình há miệng muốn phản bác nhưng mà nhìn thấy tráng hán trong mắt hạ à quang ngoan ngoãn ngậm miệng lại ngược lại đối với thủ hạ thét têu la cái gì còn đuổi theo nhanh trở về gọi ta tỷ phú tới nhanh nhìn vậy an bình hai người thủ hạ khập khanh đi ra ngoài đùa nghịch đao lão giả ôm quyền đi liều nhất lễ cẩn thận nói công tử không biết gọi tiểu lao nhân đi lên có gì phân phó đảo qua mãi nghệ cha con một mắt sở hạ vũ đã không còn bất luận cái gì hứng thú từ tốn nói đi xuống đi đang khi nói chuyện sở hạ vũ đem mắt quang phóng tại đầy bản đồ ăn bên trên dù sao cũng là mười mấy năm lao điếm s ắ hương vị cũng không tệ nhất là gì một phàm lâu tại sơ lâm thấy muốn ăn đại động đã đem đũa cầm lên liếc y di công tử cầm đũa lên lão giả đại hỷ tráng y di công tử khí độ bất phàm bên cạnh thân hộ vệ thậm chí không đem giang h ồ ngũ đại danh môn một trong tàng kiếm sơn trang để ở trong mắt nghĩ đến là xuất thân hào môn loại nhân vật này căn bản không phải hắn có khả năng tưởng tượng liếc y di công tử đem chính mình coi nhẹ lão giả không người đi liếu nhất lễ liền nghĩ rời đi không muốn nữ nhi cũng không nguyện ý nghe tráng y di công tử không mặn không lạc khẩu khí nhất là nhìn thấy hắn giống như bất tiết nhất cố thân xác bắn nghệ nữ tử cũng không biết thế nào t gọi là tới đổi u là đi nhà ngươi hạ nhân sao lập tức lão giả sắc mặt đại biến nhất là nhìn thấy tráng hán trong mắt bất thiện vội vàng không người cười x ò a nói công tử h ả o hán tiểu nữ không hiểu chuyện mấy vị đại nhân có đại lượng tuyệt đối đừng để ở trong lòng tiểu lão nhân cho mấy vị chịu tội đang khi nói chuyện lão giả giữ chặt nữ nhi muốn rời đi không muốn nữ nhi lại phạm vào bướm mình không yếu thế chút nào cùng sở hạ vũ nhìn nhau đối mặt phúc chốc sở hạ vũ đột nhiên bật cười đạo ngươi cũng là thú vị tên cứ gọi là gì mãi nghệ thiếu nữ cũng không trả lời mà là hỏi ngược lại ngươi lại kêu cái gì thổi phu một tiếng sở hạ o vũ là thực sự nhịn không được cười lên mà giờ k h ắ c này sở tranh nhưng là q u á lớn làm cản nghe tráng hán hai lần kêu lên làm cản cái từ này đ u ồ n g lịch đao lão giả sắc mặt đại biến bởi vì dùng làm cản hai chữ này thật sự là quá ít xem tráng hán k u ý thế không giận mã uy nhìn lại một chút t r á n g uy thi thiểu niên vênh mặt hất hàm sai khiến thần thái quanh năm hành tẩu lão giả như thế nào đoán không được bọn hắn xuất thân quang ra e rằng còn không phải bình thường quả thực là đem nữ nhi đến sau lưng lão giả cười xoa nói công tử ra tiểu nữ không hiểu chuyện chúng ta này liền rời đi không quay dậy công tử nhã hứng nhìn lão giả lôi kéo mãi nghệ thiếu nữ rời đi, sở hạ o vũ đột nhiên mở l i ế u khẩu đạo chậm lập tức lão giả tâm thần r u n g mạnh s ắ c thực cũng không thể không dừng bước g ạ t ra một nụ cười lão giả mở miệng nói ra không biết công tử còn có gì phân phó bên cạnh chờ lấy nhàn nhạt nói một câu phía sau sở hạ o vũ lần nữa đem mắt quang phóng tại đồ ăn bên trên chọn lựa nhất là bề ngoài nhâm nhi thưởng thức đứng tại một bên mặc dù cuối đầu đùa nghịch đao lão giả lại vẫn luôn chú ý đến t r ắ n g ý h ì ể thiểu niên hoặc là có chút đói bụng tráng ý hiểu niên đuỗi nhanh chóng nhưng mà tư thái thong don thậm chí là ưu nhã nghĩ đến là thở nhỏ bồi dưỡng tráng hán mặc dù tại ngoại miếng thịt lớn uống từng ngụm l ớ n hơn rượu nhưng mà ăn cũng là tráng y đi thiểu niên động tới món ăn tráng y đi thiểu niên chưa từng h ư ở n g qua tráng hán tuyệt không động đến nỗi tê d ạ i y v ỉ thiểu niên yên t ĩ n h đứng tại một bên nhìn không chớp mắt như một cây c ỏ gỗ nhìn thấy những thứ này lão giả càng ngày càng chắc chắn tráng y đi thiểu niên xuất thân đỉnh tiêm môn thiệt cũng chỉ có những thế g i a kia mới có thể bồi dưỡng được tráng y đi công tự nhã bồi dưỡng được tráng hán như vậy hộ vệ chỉ là nghĩ đến chính mình một nhà tình cảnh lão giả trong lòng tê khổ bây giờ một nghìn Bình cũng phát hiện một chút mươi hai nghìn đổi c định một à mươi ế một cố ý gây sự làm sở hạ vũ để đua xuống sở tranh cũng đã dừng tay bất quá bưng chén rượu lên đại đại uống một ngụm nhìn sở hạ vũ gật đầu sở tranh mở miệng kêu lên trưởng quỹ rút lui nghe được sở tranh gọi tại cửa ra vào chờ đã lâu trưởng quỹ lập tức đi đến phất tay ra hiệu tiểu nhị lui lại cơm thừa đồ ăn thừa đồng thời cười nói công tử muốn hay không uống t r à lạc hà sơn nhiều dược liệu chúng ta nơi này t r à thuốc rất là nổi danh sở hạ vũ cũng không tốt t r à nghe nói t r à thuốc thời điểm mới có hứng thú gật đầu nói vậy thì tới một b ì n h được rồi trong tiếng kêu to trưởng quy định pha t r à đi không nghĩ bị sở hạ vũ gọi lại cười nhìn qua sở hạ vũ trưởng quy cười hỏi công tử còn có gì phân phó phủi mắt cầm ý vệ an bình một mắt sở Hạo vũ mở miệng hỏi hắn gọi cái gì vệ an bình mặc dù tự đại háo xác lại không phải người ngu nhìn sở hạ vũ thần thái cùng bên cạnh hắn hộ vệ như thế nào đoán không được hắn xuất thân h à môn liền tính khi nhẫn mại trở lấy cái kia anh vợ đưa cho hắn giải vây nghe được sở hạ vũ mà nói không cần suy nghĩ liền mở miệng đáp tiểu nhân sáu đột nhiên nhìn thấy tráng h ắ n trông lại ánh mắt vệ an bình lập tức im ngay thậm chí túi thấp đầu không dám cùng tráng h ắ n đối mặt cũng là sở tranh từng là tiên đế sở hạ vũ cấm quân thống lĩnh rất nhiều đại thần cũng không dám nhìn thẳng hắn chớ đừng nói chi là một cái liền hoàn khố đều không được xưng du côn nhìn tráng hán đem ánh mắt nhìn sang trưởng quỹ vội vàng mở miệng nói ra trở vệ gia vốn có thể là chúng ta lạc hà chấn số một số hai đại gia tộc đã khống chế gần nửa dược liệu sinh ý hơn nữa tự vệ gia tiểu tỷ g ả vào tàng kiếm sơn trang vệ gia tại lạc hà chấn càng là nói một không hai g ậ t gật đầu sở hạ vũ nhìn phía vệ an bình tự tiếu phi tiếu vấn đạo thân phận bất p h ẳ m g a làm không ít khi nam phép nữ chuyện a nghe được trắng y công tử câu đầu tiên vệ an bình trên mặt hiện ra một nụ cười chỉ là nghe được câu thứ hai thời điểm sắc mặt đại biến vội vang mở miệng nói ra công tử oan uồng a sáu không đợi vệ an bình nói xong sở hạ vũ liền mở miệng nói hai mắt phát xanh khi tức bất ổn không phải túng dục quá độ là cái gì hôm nay nếu không phải là bản công tử e rằng vị cô nương này cũng khó trốn ngươi m a trưởng nói đến đây sở hạ o vũ ánh mắt rơi vào mãi nghệ trên người thiếu nữ vấn đạo ngươi tên gì lần này có thể nói cho bồn công tử à tại t r ắ n g y gì công tử chăm chú mãi nghệ thiếu nữ đột nhiên cảm thấy trên mặt nóng lên cuối cùng nhẹ nói tôn văn tú điểm nhẹ đầu sở hạ o vũ hỏi tiếp có hận hay không hắn mãi nghệ thiếu nữ cuối cùng là lấy lại tinh thần cũng không để ý phụ thân giữ chặt ống tay áo của mình h ô n g ác trợn mắt nhìn vệ an bình một mắt mới mở miệng nói cười ha ha liếu thanh sở hạ vũ hỏi lần nữa có muốn hay không c ó hắn bây giờ lão giả làm sao có thể không minh bạch t r ắ n g uy công tử muốn làm gì nhưng mà vừa há miệng liền mạnh xinh xinh bị s ở tranh ánh mắt bước trở về trầm m ắ c p h ú t chốc tôn vân tú cũng không trả lời mà là trọng trọng gật gật đầu thấy vậy sở hạ vũ gật đầu nói tốt lắm ngươi đi cho hắn một bàn thay nói đến đây phát ra một tiếng cười khẽ sở hạ vũ lại nói tiếp sẽ không không dám a này nháy mắt công phu cái bàn đã thu thập sạch sẽ chỉ có vỏ rượu chưa từng lui lại hơn nữa điếm tiểu nhị càng là phụng một bình trà đi lên phất tay ra hiệu điểm tiểu nhị lui xuống đi trưởng quỹ càng là tự tay vì sở hạ vũ rót chén trà xanh cười nói công tử đây là cậu kỷ ngũ vị trà nhất là d ư ỡ n g liệu công tử nếm thử còn không đợi sở hạ vũ mở miệng sở tranh ngược lại là đem chén trà đ o ạ t đi têu lên lão nôn nếm chân đếm đối với cái này mãi nghệ cha con vậy an bình cũng là một mặt kinh ngạc bất quá trưởng quỹ nhưng là cười không nói tráng hán rõ ràng là đang thay tráng ý công tử thử đ ộ u nhìn tráng hán gật đầu trưởng quỹ mới là tráng ý công tử rót một chén nhìn qua hoàng mà xong trà thang sở hạ vũ nâng trung trà lên nhẹ trụ lưu khẩu phẩu vị phút chốc sở hạ o vũ đột nhiên bật cười đạo thế này sao lại là trà rõ ràng là đồ uống bất quá hương vị vẫn còn không tệ đặt chén trà xuống sở hạ o vũ tâm tư đột nhiên động một cái trưng c ầ u vẫn đạo nhưng có thích hợp lao nhân uống đi ra ba năm cho mẫu sáu quả thực là đem một cái phía sau chữ nhân ở trong miệng sở hạ o vũ đổi lời nói chuyện cho mẫu thân đại nhân mang chút lễ vật cũng không tệ c ư ờ i nhìn qua t r ắ n g y dỉa công tử trưởng quỹ cười nói công tử hiếu tâm tiểu nhân bội phụ về kỳ táo trà hoa cúc danh mục trà đều thích hợp lao nhân dùng gật gật đầu sở hạ vũ hướng sở bằng nói ghi nhớ một hồi mua chút trở về đang khi nói chuyện sở hạ o vũ lần nữa đem mắt quang phóng tại mãi nghệ trên người thiếu nữ cười nói làm sao còn không đọc thủ do dự một chút tôn vân tú cuối cùng là hướng đi vệ an bình đồng thời tại hắn muốn cắn người khác trong ánh mắt hung hăng cho hắn một cái tát phát ra một tiếng văn g i ọ n thổi phu một tiếng sở hạ o vũ lại là một tiếng không nhịn được cười khẽ vấn đạo có thể giải tức giận mãi nghệ thiếu nữ mặc dù tức giận vệ an bình nhưng cũng minh bạch vệ ra căn bản không phải chính mình cha con có thể đắc tội nhất là tráng y công tử sau khi rời đi chính mình một nhà phải thu xếp như thế nào nghĩ tới đây tôn vân tú cuối cùng là gật gật đầu chỉ là sở hạ o vũ cũng không có bông tha nàng dự định người nhìn qua mãi nghệ thiếu nữ sở hạ o vũ nói tiếp bản công tử cho ngươi báo thủ ngươi có thể không giúp bản công tử một chuyện bây giờ lão giả lại không chú ý sở tranh á n h mắt ngắt lời nói công tử tiểu lão nhân một nhà chính là phiêu bạt giang hồ m ạ i võ không thể trêu vào mấy vị gia mong rằng công tử đại nhân đại lượng thả ta một nhà lao tiểu tiểu lão nhân vô cùng cảm kích lời đến cuối cùng bán nghệ lao giả càng là quỳ xuống nhìn lao giả quỳ xuống sở hạ vũ trong mắt từng có một tia không vui không nói chuyện ngữ vẫn như cũ bình hẳn đạo đánh chờ kia cái gì quách công tử lúc nào tới khi nào ngừng nghe được t r ắ n g y gì công tử mà nói tôn vân tú sắc mặt biến đổi lớn xem t r ắ n g y g ì công tử nhìn lại một chút mặt mũi tràn đầy ngoan sắc v ệ an bình tôn vân tú cũng theo cha quỳ xuống nhìn mãi nghệ thiếu nữ cũng quỳ xuống sở hạ vũ n h ư n g mày sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống thân là tiên đế s ù n g ái nhất ấu t ử c o nút sở hạ vũ chưa từng chờ thêm người quách trí viễn thời gian dài như vậy không đến đã lệnh sở hạ vũ không vui cho nên mới sẽ nhường tôn vân tú đánh vệ an bình đã trừng phạt vệ an bình cũng vì tìm cái việc vui nhưng mà tôn、vân、tú nghịch hứa nhất là nàng không tín nhiệm lệnh sở hạ vũ sinh ra một quét mãi nghệ cha con một mắt sở hạ vũ ánh mắt cuối cùng rơi vào vệ an bình trên thân thân là vệ gia duy nhất nam đinh vệ an bình từ nhỏ đến lớn một mực nhận hết mọi loại sủng ái không cần nói cái tắt chính là cờ trách đều ít có lúc này mới dưỡng thành hắn ngang ngược tính cách thế nhưng là hôm nay lại bị một nữ tử đánh một bà hai hơn nữa có người còn muốn nàng đánh tiếp xuống tức thì nóng giận vệ an bình càng là bật cười mặt tràn đầy hung quang nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ vũ vệ an bình h é t lớn tiểu tử ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào tại lạc hà trấn là long ngươi được cho bản công tử còn lại là h ầ ngươi được cho bản công tử ngoan ngoãn nằm lấy lạ vệ an bình lại nói tiếp đánh bản công tử một bậc hai nếu là không đánh chết các ngươi bản công tử sẽ không họ vệ nhất là ngươi tiểu nương môn này đêm nay đại gia nhất định phải ngươi biết cái gì là lợi hại đối với vệ an bình lời nói hùng hồn sở hạ o vũ ngược lại bật cười nhìn qua tôn vân tú vấn đạo bây giờ có còn muốn hay không đánh làm sở hạ o vũ dứt lời phía dưới không cần tôn vân tú có bất kỳ động tác vệ an bình ngược lại là hất ra chân muốn trước t i ê n thoát đi nơi đây chỉ là vừa chạy ra hai bước liền bị sở bằng áng trừng trở về ném xuống đất mặt tràn đầy hung quang trừng sở hạ vũ vệ an bình nghiêm giọng nói tiểu tử ngươi tốt nhất thả ta Tỷ phu của ta phu lập của t ứ c tới n g a y hắn h n n ư vậy tôn vân tú tuy r n trường g tử t chỉ n g biết chút hoa chân một tay nhưng cũng là luyện võ nhiều năm lực đạo không nhỏ hơn nữa đối với vệ an bình tức giận mỗi một cái cái tắt đều phát ra một tiếng văn giòn đều có thể lệnh vệ an bình gương mặt s ư n g một phần lệnh vệ an bình phát ra gào một tiếng chỉ là vệ an bình nhìn về phía ánh mắt của mấy người càng ngày càng hung ác đối với vệ an bình phẫn nộ cùng hung ác sở hạ vũ làm như không thấy ngược lại nâng trùng trà lên yên tĩnh nhâm nhi t h ư ở n g thức thoải mái nhà nhã n không biết qua bao lâu sở hạ vũ lông mày đột nhiên bước lên mà giờ khác này nhất thanh lanh hử yên tĩnh văng lên đạo dừng tay thanh âm lạnh như băng bên trong m ộ t anh tuấn nam tử đi đến nam tử hơn hai mươi tuổi khuôn mặt anh tuấn như lao tức góc cảnh rõ ràng thân hình kiên cường hai tay t h o o n dài vung bước ở giữa lộ g a thongong cùng chầm ổn người mặc màu la mây liệm phù bức văn trang phục thắt e o thanh sắc tường vân viền rộng thắt lương ấm treo màu xanh ra trời khuyên thay ngọc nhìn lại tuấn tú lại ưu nhã cái này thật không cần người nói mấy người cũng đều đoán được thân phận của hắn quách trí viễn t à n g kiếm sơn t r a n g trưởng tử trường tôn nhìn thấy quách trí viễn một cái trước mắt tôn vân tú càng là không tự chủ dừng tay chỉ tiếc quách trí viễn ánh mắt nhưng là rơi tại sở hạ vũ trên thân cùng sở hạ vũ đối mặt phúc chốc quách trí viễn đột nhiên mở miệng hỏi tại hạ tàng kiếm sơn tràng quách trí viễn xin hỏi công tử họ gì nhìn thấy quách trí viễn một cái trước m nhất là lời của hắn ở giữa không vội không chậm không kiêu ngạo không tự ti cũng không hổ là tàng kiếm sơn trang trưởng tử trường tôn đặt chén trà xuống sở hạ o vũ lại không có trả lời mà là phủi vệ an bình một mắt không mặn không lạt vấn đạo ngươi là tỷ phu hắn không thấy trắng y gì công tử trả lời từ trước tới giờ không từng bị người vắng vẻ quách trí viễn từng có một tia không vui bất quá thần sắc không thay đổi từ tốn nói không biết em vợ nơi nào đắc tội công tử lại trêu đến bằng hữu làm to chuyện n g h e ra quách trí viễn trong giọng nói lạnh nhạt sở hạ vũ ngược lại nở nụ cười đạo khi nam b ả nữ có tính không bây giờ vệ an bình cũng lấy lại tinh thần tới Leo đúng thì phu ta vừa rồi chính là báo ra danh hảo của ngươi mới bị bọn hắn đánh liếc qua vệ an bình một mắt quách trí viễn từng có một chút giận dữ tức là vệ an bình cũng bởi vì t r ắ n g ý h i c ô n g tử hắn thân là tàng kiếm sơn trang trưởng tử trường tôn sở dĩ xuất hiện ở lạc hà sơn vệ gia cũng là bởi vì ra sự không thuận suất chúng tới giải sầu căn bản chướng mắt vệ an bình loại này bất nhập lưu g i a hỏa hơn nữa cho dù biết vệ an bình đang khích bác đúng sai nhưng mà tráng y công tử không để ý mặt mũi của mình tránh đánh vệ an bình không khác đánh mình một bậc hai đánh tảng kiếm sơn trang c á i tát lần nữa đem mắt quang phóng tại sở hạ vũ trên thân quách trí viễn lệnh giọng vấn đạo xin hỏi bằng hưu họ gì xuất thân nơi nào sở dĩ lần nữa hỏi đến là bởi vì sở hạ vũ khí độ bất phàm hai tên hộ vệ cũng là cao thủ nghĩ đến xuất thân thế ra quách trí viễn không muốn vô cớ gây thù hẳn bất quá nếu như không trả lời cũng chỉ có thể dùng quy củ giang hồ giải quyết sở hạ vũ mặc dù không có kinh nghiệm giang hồ nhưng là nhân tiệu quỷ đại đ chỉ là hắn m u ố n sẽ phải gây sự chơi như thế nào chịu nói xuất thân phận c ư ờ i hắc hắc liêu thanh sở hạ o vũ mãn bất tại hồ nói không môn không phái không đáng giá nhắc tới không giống ngươi tàng kiếm sân trang liên loại này đệ tử đều có ai ra vẻ tiếng thở dài bên trong sở hạ o vũ càng là cố ý kích động quách Trí viễn đạo tôn cô nương đánh tiếp tôn vân tú tự nhiên không dám động thủ thậm chí tại quách Trí viễn chăm chú từng bước một lưu lại bất quá cuối cùng là giữ vững thân thể quật cường cùng quách t h i viễn nhìn nhau bước ra một bước đem vệ an bình bảo hộ ở sau lưng quách chi viễn lạnh giọng nói tốt lắm Bản công tại ử n sở hạ vũ lạnh như băng trong tiếng gào thét đứng trang nghiêm một bên sở bằng lập tức bắt đầu chuyển động đưa tay chính là một trưởng công hướng quách chi viễn sở bằng tốc độ cực nhanh bất quá trưởng thế lại vô cùng chậm rãi hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt làm cho người ta cảm thấy khó chịu không nói ra được nhưng mà quách chi viễn trong mắt lại có hàn quang lấy lên quách trí viện thân là tàng kiếm sơn trang trưởng từ trường tôn nhất là hắn kế thừa phụ thân toàn bộ hy vọng thở nhỏ khắc khổ tập võ t u ổ i còn trẻ tu vi võ đạo đã bất p h ẳ m tự nhiên có thể cảm nhận được đối thủ một trưởng này hàm nhi không phát khí thế nhất là trong mắt của hắn hờ hững nhường quách trí viễn không dám khinh thường chút nào đưa tay một cái kiếm quyết đâm về sở bằng lòng bàn tay mang theo một cấu ngạo nghệ kiếm khí đang tại tàng kiếm sơn trang tên chấn thiên hạ nhược thủy kiếm quyết xem như sở hạ vũ thiếp thân thị vệ sở bằng thở nhỏ chịu đến cực kỳ nghiêm ngặt thậm chí là tàn khớp huấn luyện nhất là đối với mệnh trong trước mắt quách trí viễn kiếm quyết đã cùng sở bằng tay chỉ tay dao lập tức hai người đều không khống chế được dung một cái trong đó quách trí viễn thân hình thoát một cái mà sở bằng thì lùi một cái bước một chiêu đi qua sở bằng liền tin tưởng quách trí viễn nội lực cao hơn chính mình bất quá muốn sở bằng lui lại lại không có khả năng mượn lực phản chấn bay lên cao cao tiếp đó lao nhanh vọt xuống tới cũng không phải là cùng quách trí viễn mạch bính mà là bằng vào cực nhanh thân pháp một trường tiếp một trường công hướng quách trí viễn n h trừ bỏ vừa mới bắt đầu nhìn mấy lần sở tranh càng nhiều là đem chú ý đặt ở trong tay rượu ngon bên trên nghe được sở hạ vũ mà nói mới đem rượu ly thả xuống lòng có chút không yên nói luận võ đạo tu vì sở bằng muốn thua một bậc bất quà nếu muốn phân sinh tử chết nhất định là quách tiểu tử nhìn qua sở tranh sở hạ o vũ trong mắt từng có vẻ n g h i hoặc trương khẩu v ấ n đạo nói thế nào thư lệnh liêu thanh sở tranh mở miệng giải thích tàng kiếm sơn trang lấy hỏi thủy quyết cùng nhược thủy tên kiếm pháp c h ấ n thiên hạ hỏi thủy quyết k h í tức kéo dài nhược thủy kiếm pháp liên miên bất tuyệt quách tiểu tử đã phải quách lao nhi c h â n t r u y ề n sở bằng tu vi võ đạo yếu quách tiểu tử một đầu bất quá sở bằng trải qua sinh tử căn bản không phải hắn loại này công tử ca nhi có thể so với nói đến đây sở tranh càng là chừng liễu sở hạ vũ một mắt mới nói tiếp chỉ là tiểu tử ngươi chỉ muốn xem náo nhiệt không muốn giết hắn nhường sở bằng trong lòng còn có nói không chừng sở bằng còn muốn ăn thua thiệt lần này sở hạ vũ có chút minh bạch sở tranh ý tứ sở bằng thân là sở hạ vũ thiếp thân thị vệ đã trải qua rất nhiều t h ư ờ n g nhân không thể chịu được cho dù quách trí viên thắng sở bằng một đầu sở bằng cũng có biện pháp đem quách trí viên chém giết rất là tán đồng gật gật đầu sở hạ vũ nhưng là lại mở miệng hỏi tranh thúc ngươi nói ta cùng với so với hàn đấu có mấy thành phần thắng mong l i ế u sở hạ vũ phúc chốc sở tranh mặc dù không muốn lại cũng chỉ có thể mở miệng nói tiểu tử ngươi võ đạo cao hắn một bậc người cũng không cần toàn lực ứng phó có sáu thành phần、thắng. nhìn thấy sở hạ vũ trên mặt không nhị sở tranh lại nói tiếp bất quá ngươi không có kinh nghiệm một cái thất thần liền bại định rồi cao thủ so chiêu thắng bại chỉ ở một ý niệm nghe được tối hậu nhất câu nói sở hạ vũ nụ cười trên mặt trong nháy mắt một trận cực kỳ bất mãn chừng liêu sở tranh một lát sau đem đầu đố néo đi qua tiếp tục xem sở bằng cùng quách trí viên đánh nhau s á c thực như sở tranh nói tới quách trí viên tu vi võ đạo cao sở bằng một bậc nhưng mà sở bằng thân pháp bất phàm ra tay tàn nhẫn nhất là không sợ chết thế công nhường quách trí viên ở vào thủ thế hoặc là vì này tràn giao đấu hấp dẫn duyện tân lâu đã tụ tập không thiếu c ô chúng m vệ, vệ minh bên cạnh thân nữ tử người mặc màu xanh sâm váy dài màu da trắng non ngực ngọc môi anh đào tiểu xào ánh mắt đung đưa nhẹ nhàng nhất là trên mặt một màn kia cười yếu ớt thanh tú lại vũ mị nhồn rất nhiều người cũng không dám nhìn thẳng nàng này chính là vệ minh nữ nhi quách trí viễn thị tiếp vệ bạch chỉ vệ bạch chỉ bên cạnh thân còn đứng dựng lên hai người hai người một dạng nghiêm nghị một dạng băng lãnh hơn nữa huyện thái dương đánh giá cao khí tức kéo dài xem xét chính là cao thủ hai người này nhưng là quách trí viễn thị vệ hai người trải qua sóng gió nhãn lực l ạ thường tự nhiên có thể nhìn ra quách trí viễn tình cảnh nhìn như nguy hiểm nhưng không có gì đáng ngại cho nên chưa từng ra tay chậm chạp không thể bước lui quách trí viễn sở bằng trong mắt lóe lên một đạo hạ à quang cho dù tinh tường nhà mình công tử chỉ là muốn để cho mình cùng quách trí viễn đánh một trận có thể mệnh lệnh nhưng là đánh vệ an bình tái t á c một bước lui lại sở bằng cuối cùng là rút kiếm ra khỏi vỏ kiếm quang bén nhọn phảng phất một đạo thiểm điện trợt hiện mang theo một đạo huyền dị quỹ tích đâm hướng quách trí viễn cổ họng lập tức không ít người trong l nhất là vệ gia cha con cùng quách trí viễn hai tên hộ vệ hai tên hộ vệ càng là ngưng thần đề phòng nghĩ đến quách trí viễn có chút sai lầm liền muốn ra tay tại sở bằng rút kiếm một cái trước mắt quách trí viễn trong tay cũng nhiều chỗ một thanh trường kiếm ánh sáng yếu đớt mang phảng phất một vũng thu thủy đang tại trong giang hồ nổi danh thu thủy kiếm một kiếm nơi tay quách trí viễn càng ngày càng t h ô n g dòng huy động trường kiếm phảng phất từng đạo sóng lớn c u ố n về phía sở bằng càng là phản thủ làm công nhìn hai người xuất kiếm nhất là cảm nhận được trong đó kiếm ý sở hạ vũ không khỏi vấn đạo tranh t h ú sẽ không xảy ra chuyện a thời khắc này sở tranh đã không còn lười nhác bộ dáng thẳng tắp nhìn chằm chằm g i a o đấu bên trong hai người trong mắt càng là lập lọe tia sáng trầm giọng nói ngươi nói xem cười khổ một tiếng sở hạ o vũ nhưng là nói không ra lời lần nữa đem mắt quang phóng tại sở bằng cùng quách trí viễn trên thân hai người kiếm thế tật nhanh này nháy mắt công phu trường kiếm đã tương giao gần trăm lần phát ra liên miên không dứt đinh đang âm thanh nghe đinh, đinh đương i n h đ đương âm thanh sở hạ o vũ lông mày đột nhiên b ú ớ c lên khoe miệng càng là hiện ra một nụ cười nhìn lại có chút nghịch ngợm có chút quỷ dị nhường chú ý tới hắn sở tranh trong lòng thầm n ũ chính mình thiếu ra lại có cái gì ý nghĩ xấu. đối mặt quách trí viễn nước tắt không lọt kiếm v ó n g sở bằng trên mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn huy động trường kiếm phảng phất một con rắn độc q u ố n lên thu thủy kiếm thấy vậy quách trí viễn đáy lòng nhất thanh lãnh cười hắn quét ra n h ư ợ c thủy kiếm pháp nhất không sợ chiến đấu húng chi thu thủy kiếm vẫn là nhựa kiếm rất nhanh hai thanh trường kiếm đã c u ố n quít lấy nhau nhưng mà theo quách trí viễn cổ tay n h ẹ dùng thu thủy trên thân kiếm đột nhiên nổ bắn ra một đạo kiếm mang đâm về sở bằng lồng ngực kiếm mang quách trí viễn luyện võ hơn hai mươi năm quả thực là bằng vào hơn người tư chất cùng khắc khổ tu hành ngừng tụ ra kiếm mang mặc dù khí tức còn yếu bất quá đối với gần trong gang tức lại không phòng bị chút nào sở bằng tuyệt đối có lực sát thương to lớn nhìn quách trí viễn ngưng tụ ra kiếm khí không ít người tất cả giật mình chỉ là có tin mừng có giật thôi nhưng mà người trong cuộc sở bằng lại chưa từng có chút biến hóa tùy ý kiếm khí đâm vào lồng ngực bất quá tay bên trong trường kiếm đột nhiên nước gãy hóa thành từng đạo lưỡi dao đâm hướng quách trí viễn quanh thân đại u y ệ t nhìn mấy đạo đoạn nhận p h o n g tới đã tới không bằng thu kiếm trở về thủ quách trí viễn lập tức lưu lại vẫn như trước có đoạn nhận đâm vào thân thể của hắn mang theo từng đạo vết máu Thổi phu một tiếng. sở bằng nhịn không được phun ra một n g ụ m máu tươi bất quá người lại chưa từng dừng lại một bước bước đến vệ an bình bên cạnh thân hung hăng cho hắn một cái tát thấy cảnh này tất cả mọi người đều là s ư ơ n g sở chấn kinh hắn trung nghĩa thà phụ cả thương cũng muốn hoàn thành chủ nhân mệnh lệnh như thế người hầu trung thành làm sao có thể không làm cho người t h ắ n phục chỉ là quách trí viễn sắc mặt cứ như vậy dễ nhìn hắn người phải bảo vệ bị hung hăng quạt một b ạ c hai một tát này giống như giống như đánh vào trên mặt của hắn thậm chí nghiêm trọng hơn nhìn chăm chăm sở bằng quách trí viễn sắc mặt tái xanh trong mắt càng là bắn ra h à n quang ngay tại lúc bây giờ một đạo ám khí xạ hướng quách trí viễn lồng ngực. bây giờ sở tranh như thế nào còn có thể không rõ sở hạ vũ ý đồ có ý chọc dẫn quách trí viễn hảo lệnh tàng kiếm sơn trang đệ tử đuổi theo chơi một hồi mẹo chơi con chuột cho hay nghĩ rõ ràng những thứ này sở tranh liền không do dự nữa theo bàn tay huy động hai cố rượu tên bắn hướng quách trí viễn hai tên hộ vệ đồng thời phi thân hơn nữa nắm lấy sở bằng cùng bắn nghệ lao giả rời đi quách trí viễn mặc dù thụ phế tạng nhưng mà luyện võ nhiều năm bản năng huy kiếm chém về phía chén t r à chỉ là hắn không thể nghĩ tới là sở hạ vũ tuổi còn trẻ nhưng là đột phá tiên tiên cảnh giới nội lực cao hơn nữa vì thương hắn bức tàng kiếm sơn trang đội theo sở hạ vũ càng là dùng tới mười thành nội lực chém lên ly t r g một cái trước mắt quách trí viễn chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ đánh tới vừa đả thương phế tạng lại là đau xót chỉ là quách trí viễn ngạnh xinh xinh đem cái này tiên huyết nhị xuống h á n tàng kiếm sơn trang đại thiếu gia cũng không thể bị một cái thiếu niên tuổi đôi mươi bước lui nhưng mà tan vỡ chén trà sen lẫn nước trà rót quách trí v i ê n một mặt đồng thời mang theo từng đạo tơ h máu lại không còn tiêu sái bộ dáng cực kỳ chật vật cảm thụ được trên mặt nóng bỏng quách trí v i ê n tâm như lửa đốt h á n tàng kiếm sơn trang đại thiếu gia chưa từng nhận qua như thế vũ nhục ò n bị những cái tiêng này thường căn bản xem thường người chỉ trỏ hơn nữa nghĩ đến chính mình là bởi vì một điểm sai lầm bị nhị thúc tam thúc chỉ trích mới đến lạc hà trấn g i i sầu nếu là chuyện hôm nay chuyển về tàng kiếm sơn trang sợ còn muốn sinh ra đúng sai nghĩ tới đây quách trí viễn ngực nóng lên thổi phu một tiếng phun ra một ngụm tâm huyết người càng l à k té xịu trên đất mười bốn n h ì n một ba huynh đệ bất hòa một hơi chạy ra lạc hà c h ấ n sở hạ vũ nhịn nữa không được cười ha hạ vui sướng tiếng cười to đem sở hạ vũ tiểu thân bạn thật sâu đẻ xuống trở thành con cuối cùng thậm chí ho khan nhìn sở hạ vũ bộ dáng như thế sở tranh cũng vui vẻ cười nói tiểu tử ngươi muốn chơi mèo đùa bỡn chuột trò chơi đúng không cuối cùng cũng đừng chính mình đã biến thành con chuột nói đi ngươi dự định hướng về cái tiết r ố n còn có bọn hắn cha con làm sao bây giờ không cần sở hạ vũ mầm i ệ m bán g h ệ la bãi nói công tử ra văn cầu ngươi cho tiểu lao nhân một nhà một con đường sống ngừng lại lại phía sau bán nghệ lao giả lại nói tiếp chỉ cần có thể bảo trụ tiểu nữ cùng tiện nội một cái mạng tiểu nhân cho công tử làm trâu làm ngựa đều được đang khi nói chuyện bán nghệ lao giả càng là trọng trọng đập ngầm đầu lên bán nghệ lao giả sở dĩ như thế cầu khẩn sở hạ vũ một là nhìn ra sở hạ vũ xuất thân bất p h à m bằng không thì cũng không có khả năng như thế trêu đùa tàng kiếm, tàng kiếm sơn trang đắc tội chỉ có thể khẩn cầu sở hạ vũ lao phụ cùng mãi nghệ thiếu nữ cũng minh bạch những thứ này n a o nhao cho sở hạ vũ quỳ xuống Thế vậy, sở hạo vũ nụ cười tranh ê n tắn không vui bọn hắn như thế quỷ, như hận, bán nghệ mặt một mặt, chút thế thế bất phát cộc giác hạo đi, được bởi vui sở vì vũ quỷ, quá sắc l o g ư ợ c lại đập p ả i càng tinh h phát ê m dùng từng sức, t ra ế g tiếng vang chầm chầm. Sở tranh tinh tường n h tinh thiếu ra nhà mình tính cách cứng rắn đem bán nghệ lao giả kéo lên đồng thời nói mau dậy công tử nhà ta không vui cái này ba người cũng đứng đứng lên sở hạ vũ sắc mặt mới chậm lại chỉ là đảo qua mãi nghệ thiếu nữ thời điểm đột nhiên l ó e lên một vệt sáng nhìn qua tôn văn tú sở hạ vũ mở miệng hỏi vừa rồi có sợ hay không nhìn sở hạ vũ nhìn về phía con gái mình thời khắc này tôn vân tú cẳng là không yếu thế chút nào cùng sở hạ vũ nhìn nhau chậm rãi nói tiểu nữ tự tin tưởng công tử nhìn tôn vân tú phúc chốc sở hạ vũ đột nhiên mặc cười thoải mái trong tiếng cười lớn sở hạ vũ nhưng là chuyển hướng sở bằng vân đạo sở bằng bị thương như thế nào không người đi liếu nhất lễ sở bằng cũng không có đứng dậy mà là trầm giọng nói đa tạ công tử quan tâm chỉ là thuộc hạ có phụ công tử sở thác thỉnh công tử trách phạt mặc dù quen thuộc sở bằng tính khí chỉ là nghe hắn như thế nói đến sở hạ vũ khẽ to mày có chút bất mãn nói bất quá là muốn nhìn hai người các người đánh một chầu thôi không muốn sống nữa đứng lên đi bị thương như thế nào có nặng lắm không đứng dậy sở bằng trầm giọng đáp cũng không lo ngại cảm ơn sáu không đợi sở bằng lời nói xong sở tranh phát ra nhất thanh lánh hừ đem hắn đánh gãy têu lên quách tiểu tử tuổi còn nhỏ l i ề n có thể ngưng tụ lại kiếm mang Át h ẳ ngưng x u ố n một phen khổ công, n g ơ i v ố c ũ n không kèm chính lại à đơn trốn chút, chút thì sao? Ngạnh xinh xinh chịu hắn một sao? g n h s n sinh hắn ngươi đường trống, trước tiên chữa thương. Đứng h chịu khí, chịu, chữa cái kiếm tiểu có trước một tử lại lại phía sau sở tranh lại nói tiếp ta xem quách tiểu t ử hôn mê bất tỉnh đêm nay sẽ không có người đuổi theo bất quá t ả n g kiếm sơn trang đại thiếu gia bị thiếu gia ngươi hung hăng làm đục một phen t ả n g kiếm sơn trang chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ h u n g chi chỗ này vẫn là t ả n g kiếm sơn trang địa bản sở bằng ngươi trước đ i ề u tước h ư ờ n g đông liền lên đường nói đến đây sở tranh đem mắt quang phóng tại mãi nghệ cha con trên thân đạo Tàng k tôn. Tôn. đấy lòng n mặc nghiệm đ câu bán nghệ lao giả đột nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt đại biến há miệng nhà đạo động đình tôn ra sở hạ o vũ nói ra tôn g ra cũng không phải là soạn bệnh loại gót mẹ chính là xuất từ động đình tôn ra gật, gật đầu sở hạ vũ mở miệng nói ra tôn thất nếu như bọn hắn có thể đoán được bản công tử thân phận tự nhiên không dám làm khó các ngươi còn có cô nương nếu như có ý có thể đến kinh thành tìm bản công tử tự nhận đoán được sở hạ vũ xuất thân lão giả tin h tưởng đây là biện pháp tốt nhất không người hướng sở hạ vũ đi l i ề u nhất lễ kéo về phía sau lấy lao phụ cùng nữ nhi rời đi rất nhanh liền biến mất ở trong bóng đêm người nhìn qua sở hạ vũ sở tranh cười nói tiểu tử ngươi không phải là vừa ý cái nào nữ hoa tử đi t r ừ n g liêu sở tranh phúc chốc sở hạ vũ thổi phụ một tiếng bật cười đạo tranh phúc ngươi nghĩ đến địa phương nào bất quá ta ngược lại thật ra cảm thấy nên cho sở bằng đòi một con、dâu. sở tranh đầu tiên là s ư ớ n g sở lập tức cũng không nhịn được bật cười kêu lên tiểu tử ngươi à bất quá kéo dài thanh â m bên trong sở tranh chậm dãi nói cái chủ ý này không tệ lời đến cuối cùng lại là một hồi cười to khó khăn ngưng cười sở tranh c h ừ n g mắt nhìn sắc mặt ngây nô sở bằng một mắt đạo thật là một cái đống ván gỗ còn không mau chữa thương từ ngày mai trở đi liền không có người chữa thương cho người thời gian thời khắc này sở tranh đã hạ quyết tâm muốn để sở hạ vũ thật tốt kiến thức một chút cái giang hồ này biết cái gì là giang hồ huyết tinh tàng kiếm sơn trang tứ phía bị nước bao quanh ở trong màn đêm nhìn lại phảng phất một đầu từ chữ mạc trong hồ n ô đầu ra cự thú sau khi đến gần liền có thể phát hiện trong đó cầu nhỏ nước chảy đình đài lầu cát tại bóng đêm trong hơi nước n g ô n g lung vừa thần bí phảng phất tiên ra thánh địa t i ê n tĩnh bên trong một cái bù câu đưa tin xuyên ra tầng mây rơi vào tàng kiếm sơn trang cũng không lâu lắm một đạo thân ảnh màu đen lặng yên không tiếng động xuất hiện ở sáng lên lấy đèn bước trong sân người tới áo đen che mặt nhìn không ra tướng mạo nhưng mà nhìn người tới sai vật lập tức đem người mời thư phòng tiếp đó đóng cửa lại một mực canh giữ ở cửa ra vào trong thư phòng có một chừng bốn mươi tuổi nam tử trung niên nam tử d á n g người cao giáo cái chán cao thẳng hai mắt tính mịch sắc mặt nghiêm nghị cho người ta khí thế không giận m à huy người này đang tại tảng kiếm sơn trang trang trụ quách trấn tinh thứ tử quách tuấn kiệt ô n quyền hướng quách tuấn kiệt đi l i ế u nhất lễ người áo đen mở miệng nói ra gặp qua nhị công tử gật gật đầu xem như đáp lễ quách tuấn kiệt mở miệng hỏi chuyện gì vội vàng như thế người áo đen cũng không nói nhảm nói đại thiếu ra tại lạc hà chấn bị trọng thương hôn mê bất tỉnh lông mày gảy nhẹ quách tuấn kiệt trầm giọng nói cẩn thận dạng một lần đem lạc hà chấn sự tình đại khái nói qua một lần người áo đen liền không lên tiếng nữa thậm chí túi t h ấ p đầu thư lệnh l i ê u thanh quách tuấn kiệt chậm rãi nói thật đúng là một cái công tử ca nhi điểm nhỏ này ngăn trở đều chịu không được còn nghị kế thừa bảo toàn đại ca cùng lão tam có từng nhận được tin tức nhẹ lay động đầu người áo đen mở miệng đáp tin tức là ám các dùng mật tín chuyển về tam công tử hẳn là không có thể được tin tức đến nỗi đại công tử phải trang biết được thuộc hạ không thể xác định gật gật đầu quách tuấn kiệt n h ư là lâm vào trầm tư quách trí viễn sở dĩ tiến đến lạc hà trấn chính là hắn cùng lao tam quách tiến kiệt bức bách bức bách quách g i a trưởng tử t r ư ở n g tôn một chút rời đi tàng kiếm sơn trang trung khu bức bách đích tôn dần dần phai nhạt ra khỏi tàng kiếm sơn trang mọi người tầm mắt lần này quách trí viễn bị người hung hăng đ ụ c nhã lại bản thân bị trọng thương chính là bỏ đa xuống giếng thời cơ tốt hơn nữa nếu có thể vãn hồi tàng kiếm sơn trang mặt n ũ i như vậy sáu nghĩ tới đây quách tuấn kiệt trong mắt đột nhiên loẽ lên một vệt sáng lạnh giọng vẫn đạo có từng có trắng ý thì thiểu niên tin tức người áo đen lần nữa lung lay lắc đầu đạo t i nói tức quá ít, không cách nào xác định, chỉ c quá không định, nào thể t ngờ ớ xuất thân、e、t đến g gia thế không còn đây mừng lại quách tuấn kiệt trầm giọng nói đem tin tức tiết lộ cho lao tam nghĩ đến hắn sẽ rất vui lòng ra tay người áo đen tự nhiên biết nhị công tử quách tuấn kiệt trong giọng nói ý tứ ô m quyền nói thuộc hạ minh m ạ c h cáo tử là m người áo đen biến mất không thấy gì nữa quách tuấn kiệt lạnh g i ọ n g q u á t lên a vĩ âm thanh rơi xuống thủ hộ tại cửa ra và áo xám sai vật lập tức đi đến không người mái nói thiếu ra nhìn chằm chằm thợ nhỏ đi theo nô bột của mình quách tuấn kiệt trầm giọng nói ngươi lập tức đi tới lạc hà c h ấ n tìm được mãi nghệ cha con từ bọn hắn trong miệng cha được trắng ý t h i ể u niên thân phận ngừng lại lại phía sau quách tuấn kiệt nhất thanh lãnh hử phía sau trầm giọng nói nếu là không hiểu rõ tình hình cũng không cần l một mươi năm n h ì n một bốn mới gặp giang hồ sáng sớm t r ờ i có chút tỏa sáng sở tranh liền đem ngồi xuống điều tức sở hạ o vũ đánh thức nhìn thấy sở hạ o vũ trong mắt không hiểu sở tranh cười hát hát nói thiếu ra chẳng lẽ đã quên chuyện tối ngày hôm qua nên chạy trốn trong nháy mắt sở hạ o vũ tức giận trên mặt biến thành ý cười trong mắt còn có không nhịn được hương phấn n ả y dựng lên đồng thời h é t lớn như thế nào đã quên ta đã sớm suy nghĩ xong chúng ta trước tiên phản hồi lạc hà trấn cướp hai con ngựa thuận tiện ăn điểm tâm tiếp đó thẳng đến kinh thành nói đến đây ngừng lại lại sở hạ vũ lại nói tiếp bất quá nếu là không có người truy chúng ta liền thẳng đến tàng ki chuyện ó c ú t khiếp s tối ngày hôm qua đã truyền khắp toàn bộ lạc hà trấn chỉ là gặp qua ba người tướng mạo lại không nhiều bất quá khi ba người ăn sáng xong cuối cùng là có người đem sở hạ vũ nhận ra được nhìn một lưu manh vội vàng chạy ra ngoài sở hạ o vũ con mắt chuyển động liền có chủ ý cười nói tranh thuốc có mã sở tranh thế nhưng là lao giang hồ một mực chú ý đến chung quanh động tĩnh làm sao có thể không minh bạch sở hạ o vũ dự định gật đầu nói ngươi nói tính toán nghe được sở tranh mà nói sở hạ o vũ lại là một hồi không nhịn được cười to chỉ là như thế nào nghe đều có c h ú t tặc một đường đi theo tiểu lưu manh chỉ là nhìn hắn tiến bách thảo đường sở hạ o vũ không khỏi vấn đạo tranh thuốc sẽ không sai lầm à. lắc đầu sở tranh trầm giọng nói không sai được vệ gia đã khống chế lạc hà trấn một nửa d ư liệu cái này bách thảo đường hẳn là vệ gia lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ thân sắc sở hạo vũ lại là c ư ờ i gian sàng sặc đạo vậy thì càng tốt rồi thuận tiện lại cấp chút t r à thuốc mở cửa thời gian còn sớm bách thảo đường còn chưa từng mở cửa bất quá sở tranh một c ư ớ c đá ra đại môn ầm v a n g sụp đổ phát ra một tiếng vang thật lớn d o ã đang thương lượng lấy cái gì tiểu lưu manh cùng trưởng quỹ n g ả y một cái nhìn thấy sở tranh thân thể khôi nô trưởng quỹ cùng tiểu lưu manh cũng đã có vẻ khiếp sợ theo mà đến chính là e ngại vội vàng hướng hậu viện bỏ chạy không muốn sở bằng một cái phi thân liền đem bọn hắn ngăn lại nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước người bóng người nhất là nghĩ đến chính là hắn ra tay đả thương tàng kiếm sơn Trang đại thiếu gia Quách Chi Viễn. hai người càng là run dày lên tiểu lưu manh là một cái nhân tinh nhìn chính mình trốn không thoát liền quỳ xuống bài nói mấy vị hào hán tiểu nhân trên có già d ư ớ i có trẻ cầu n g ư y i đại nhân đại lượng tha cho tiểu nhân đi tiểu nhân ắt hẳn mỗi ngày cho mấy vị thắp nhang cầu nguyện cầu bồ tát phù hộ mấy vị c ư ờ i nhìn qua tiểu lưu manh sở hạ o vũ tự tiếu phi tiếu vấn đạo quả thật thầm nghĩ thật đúng là một cái chim non tiểu lưu manh trong miệng nhưng là h é t lớn tiểu nhân t h ề với trời chỉ cần công tử có thể thả tiểu nhân tiểu nhân làm châu làm ngựa cũng muôn lần chết không chối tử thổi phu một tiếng sở hạ vũ là thực sự cho tiểu lưu manh chọc ư ờ i tiểu nhân làm châu làm ngự muôn lần chết không chối tử không nghĩ tới tiểu tử ngươi thật văn nhã tất nhiên d ạ n g này cho lão tử dắt ba con ngựa tới bạn công tử liền thả ngươi không có một chút do dự tiểu lưu manh lập tức dập đầu kêu lên công tử chờ lấy tiểu nhân đi luôn nhìn tiểu lưu manh hướng đi hậu viện lại nhìn thấy tráng y công tử nhìn về phía mình ánh mắt trưởng quy răng đều có chút run lên nhẹ nói các ngươi muốn làm gì đây là tự xông vào nhà dân không sợ vương pháp sao nhìn qua cố giả bộ chấn định trưởng quỹ sở hạo vũ càng ngày càng cao hứng cười nói về kỳ táo trả hoa cúc danh mục trả tất cả đều cho bạn công tử lấy ra không phải vậy sáu Kéo dài trong lời nói, sở hạo vũ tiếng h o á n dùng g d sức, ư ớ chân cứng được xanh Nghe xanh rắn bàn đá xanh vậy mà bàn mà đá đá ra. vậy vỡ vụt i vỡ vụt, vội vàng trưởng mở lần nữa hồn, miệng quý sợ hết kêu lên, công to ử chờ, cầm. nhân tiểu t đi luôn r n g trưởng i ế n g kêu to, t quỹ đã chạy tiến hiệu thuốc một chút thời gian cầm hai cái bào lớn đi ra bây giờ tiểu lưu manh cũng dắt ba con ngựa đi ra hơn nữa vẻ mặt cợt nhà hướng sở hạ vũ nói công tử người muốn mã đi trước một bước tiếp nhận cưỡng ngựa sở tranh càng là hung á t trợn mắt nhìn tiểu lưu manh một mắt sau đó nói thiếu ra đi thôi có chút bất mãn chừng liếu sở tranh một mắt sở hạ o vũ nhưng là hướng tiểu lưu manh cười cười đạo tiểu tử ngươi không tệ đi cũng không lo được cái này còn tại tiệm thuốc bên trong sở hạ o vũ từng bước đi lên lưng ngựa khẽ kẹp bụng ngựa lao ra ngoài sở hạ o vũ tuổi không lớn nhưng là nghịch ngợm hiếu động lại thêm sở ra thiên hạ cũng là từ trên lưng ngựa có được thở nhỏ học tập kỹ sạn mặc dù không tinh lắm thông nhưng cũng không kém nhanh như chốc liền chạy ra lạc hà trấn sở tranh cùng sở bằng vẫn như cũ một chiếc một sao đem sở hạ o vũ kẹp ở giữa mặc kệ sở hạ vũ hoặc nhanh hoặc chậm tích, tích đáp đáp tiếng vó ngựa hợp thành phiến đánh vỡ trong núi yên tĩnh b dòng dã một cái buổi t r ư a đều không thể đụng tới ngoài ý mớn sở hạ vũ khó tránh khỏi vô vị nhìn thấy ven đường q u á n t r à sở hạ vũ liền tìm ngựa dừng lại tung người xuống ngựa đồng thời để cho đạo tranh thúc ăn trước ít đồ nếu là buổi chiều lại không có người tìm đến chúng ta liền đi tàng kiếm sơn trang dạo chơi sở tranh cũng không có lập tức trả lời quét q u á n t r à một mắt sau sẽ cưng ngựa đưa cho sở bằng cười nói gặp được trưởng quỹ căn bản không cần sở tranh gọi nhìn sở hạ vũ xuống ngựa trưởng quỹ liền nên liêu thơ tới cười nói công tử gia hào hán thỉnh uống trước chén trả làm chân hầu đồ đầy ba chén thủy trưởng quỹ lại nói tiếp ba vị ăn chút gì đảo qua bếp lò một mắt sở hạ o vũ mở miệng nói ra ba bát mì kho thái một dạng một phần nghe được một dạng một phần trưởng quỹ trên mặt đều cười ra hoa hét lớn được rồi mấy vị chờ xong ngay thôi trong tiếng đêu to trưởng quỹ lòng tràn đầy vui mừng chạy về phía bếp lò công việc lưu đủ lên nhìn qua trưởng quỹ bận rộn vui vẻ bộ dáng sở hạ o vũ không khỏi nợ nụ cười đồng thời nâng trung trà lên bát bất quá nhìn sở tranh đang tự tiếu phi tiếu nhìn mình chằm chằm sở hạ vũ nhịn không được mở miệng hỏi tranh thúc nhìn cái gì đấy trên mặt ta có hoa sao sở tranh cũng không có mở miệng lắc đầu bưng chén t r à lên t h ế vậy sở hạ o vũ hừ nhẹ một tiếng mở miệng nói ra nhàm chán sở hạ o vũ cũng không tốt t r à chỉ là chạy cho tới chưa thật là có chút khát nước đại đại đ ư ợ c một hớp gặp sở tranh mong rằng cùng với chính mình nhất là trên mặt hắn loại kia tặc hề hề ý cười sở hạ o vũ hỏi lần nữa ngươi đến cùng nhìn cái gì đấy đặt chén t r à xuống sở tranh cũng không trả lời ngược lại mở miệng hỏi như thế nào tức giận chứng l i ế u sở tranh một mắt sở hạ vũ mở miệng nói ra chẳng ra sao cả ngươi như thế nào không uống lần nữa nâng trung trà lên bắt sở tranh vẫn không có uống hết mà là cười to nói trà này lao nô có thể hưởng không được trong tiếng cười lớn sở tranh trong tay bắt trà hóa thành một đạo lưỡi dao bắn về phía trưởng q u ý mặt trưởng q u ý nhìn như vùi đầu làm đồ ăn tại sở tranh bắn ra bắt trà đồng thời trong tay dao phe cũng bay ra đồng thời phi thân lên hướng về sở tranh đánh tới bây giờ không chỉ có trưởng q u ý bắt đầu chuyển động trong quán trà chỉ có ba tên thực khách vung đao chém về phía sở bằng bén nhọn đao mang tản ra hàn quang lạnh như băng sở bằng tự nhiên đã sớm phát giác quán trà mọi người dị thường nhìn sở tranh ra tay liền rút kiếm ra khỏi vỏ thân pháp quỷ mị phản ph nhìn qua đây hết t h ả y sở hạ vũ là thực sự có chút giật mình có thể lập tức liền hương p h ấ n lên hắn chờ mong đã lâu giang hồ báo thủ cuối cùng xảy ra bay một tiếng v a n g dọn là dao phay chém lên bát trà tốc độ cực nhanh ở giữa bát trà càng là bị đồng loạt chém thành hai khúc hơn nữa ở nơi này cực kỳ ngắn ngủi dừng lại bên trong trưởng quy đã nắm lên dao phay bổ về phía sở hạ vũ xem trưởng tủ vậy mà bổ về phía sở hạ vũ sở tranh nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa trở nên cực kỳ băng lãnh thậm chí phát ra liều thanh hừ lạnh băng lãnh lại khinh thường tiếng hừ lạnh bên trong sở tranh đột nhiên vô xuống bàn trên bàn đua p h ẳ n g phất từng đạo vũ tiễn đâm về t r ư ờ n g quỹ một cách này sở tranh nén giận ra tay dùng tới tám thành nội lực mấy chục chi đua vậy mà mang theo một cỗ phách thiên cái địa khí thế nhường t r ư ờ n g quỹ sinh ra hàn ý trong lòng vội vàng thu đ a o phòng thủ chỉ tiếc vẫn như cũ ít thấy chi đua bắn vào thân thể của hắn trong đó một chi đang cắm ở tim phía trên máu tươi chạy chính là hắn dần dần biến mất sinh mệnh chính là chỗ này trong n g a y mắt sở bằng bên kia cũng đã kết thúc thân ảnh quý mị cực nhanh kiếm pháp bên trong sở bằng dễ như chở bàn tay đột phá mấy người phòng hộ đâm xuyên cổ họng của bọc hắn đồng bạn tử vong ngã xuống đất phát ra p h ớ c phủ p h ủ thông âm thanh cuối cùng là đem trưởng quỹ giật mình tỉnh giấc nhìn chăm chăm sở tranh trưởng quỹ tận khả năng bảo trì âm thanh ổn định vấn đạo tiên thiên cao thủ ngươi đến tột cùng người nào mục vô biểu tình nhìn qua t r ư ở n g quỹ sở tranh không mặn không l ặ t nói đi xuống hỏi diêm vương đi tức giận nhìn chăm chăm sở tranh trưởng quỹ nghiêm giọng nói ta tàng kiếm sơn t r à n g sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi x ấ u lời đến cuối cùng trưởng quỹ chống đỡ thêm không đi xuống ẩm vang ngã xuống đất từ bắt đầu đến kết thúc bất quá một chút thời gian, cực kỳ ngắn ngủi phản phất hư ả o nhưng mà nhìn xem thi thể trên đất nghe nhàn nhất là trưởng quỹ đến chết đều chưa từng khép lại hai mắt sở hạ vũ lại không còn ý cười ngược lại một mặt trần kinh nhìn thấy sở hạ vũ biểu lộ sở tranh ngược lại n ở nụ cười kêu lên sở bằng làm một ít t à n tới bị sở tranh tiếng cười giật mình tỉnh giấc sở hạ vũ lạnh g i ọ n g kêu lên tranh thúc ngươi như thế nào đem người giết nhìn qua sở hạ vũ sở tranh hừ nhẹ nói không giết chẳng lẽ t r ờ lấy bọn hắn làm thịt chúng ta ngược lại lại phía sau sở tranh lại là một tiếng cười khẽ đạo mông hán dược tư vị như thế nào sở hạ vũ lại là cả kinh không khỏi vốn đạo mông hán dược gật đầu sở tranh càng là cười nói nếu không thì ngươi uống nhiều một chút、uống. sở hạ o vũ như thế nào dám uống chỉ là đột nhiên nghĩ đến chính mình vừa rồi uống một ngụm kinh hãi têu lên không có sao chứ kỳ thực không cần sở tranh trả lời sở hạ o vũ cũng biết không có vấn đề gì lớn không phải vậy sở tranh là nhất định sẽ không để cho chính mình uống chỉ là nghĩ đến sở tranh cũng cố ý nhìn chính mình xấu mặt sở hạ o vũ giận dữ têu lên ngươi như thế nào không nói sớm hại ta uống một ngụm còn có ngươi vì sao muốn giết bọn hắn ta chỉ là muốn chơi đ ù a thôi chơi bừa tự nói một tiếng sở tranh thẳng tắp nhìn chằm chằm sở hạ vũ nói đây cũng là giang hồ hôm nay nếu là v õ công không đủ chết chính là chúng ta lập tức sở hạ o vũ giống xì hơi đồng dạng nói không ra lời thậm chí toàn bộ buổi chiều cũng không có tinh đánh hái đừng nói tiếng cười chính là lời nói cũng không có Giang người cũng không không ngày, không nghỉ ng tinh tại dưới, trời cười nói, thiếu biết tranh tranh qua ra, hay dẫn chân. Nhìn muộn, nhìn cận sạn, nếu Sơn Hồ huyết thực thể chỗ hì hì hạo phụ khách chạy thì đầu quả đặt sát một tìm sở sở sở đã có có Cốc là lỡ bỏ vũ con ngựa chạy một ngày ngươi tốt nhất chăm sóc phía dưới từ trên lưng ngựa gỡ xuống cái bỏ quần áo sở tranh liền đem cương ngựa đưa cho liếu sở bằng trong bao quần áo cũng là ăn có thỏ rừng thị t bò món kho còn có một bầu rượu là sở tranh t ừ trong quán trà lấy ra nhìn thấy những vật này sở hạ o vũ trực tiếp phất tay ra hiệu sở tranh lấy ra người ha ha liếu thanh sở tranh càng là đại, đại đâm ạ i đ liều khẩu rượu sau đó mới mở miệng nói thiếu ra ngươi không phải suy nghĩ xông sáo giang hồ cái này không thể được cái nào giang hồ liền muốn miệng lớn uống rượu n g o ạ n miếng t h ị lớn đầu rơi mất to bằng cái bắt một cái sẹo n sở sở hôm ì n q u nay cưới ngựa chạy cả ngày sở hạ vũ cảm thấy thể cốt đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh lại không có ăn cái gì nhất là cái này giữa mùa hè liền nước đều không uống một ngụm cổ họng đều có chút bốc khói gặp sở tranh cầm lên bầu rượu sở hạ vũ lạnh lên một tiếng liền đem bầu rượu đặt đi cũng không nói chuyện đại đại ớt một hớp nhìn thấy sở hạ vũ động tác sở tranh đầu tiên là xương sở lập tức liền cười ha hả đồng thời đem một đầu chân t h ỏ đưa tới để bầu rượu xuống sở hạ vũ liền đem chân t h ỏ nhận lấy há mồm từng ngụm từng ngụm cắn dùng sức biểu lộ như muốn đem tất cả phẫn nộ bất mãn đều nuốt xuống cười h ắ t h ắ t hiếu thanh sở tranh lại chưa từng mở miệng mà là nắm lên thịt bò từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn rất nhanh sở hạ vũ liền đem một đầu chân t h ỏ ăn hết chỉ là không biết cái gì nguyên do sở hạ vũ đột nhiên nghĩ n h ả c u ố i cùng cố nén ngược các tâm nói ta ngủ trước sau khi nói xong tùy tiện dựa vào một gốc cây già nằm xuống thấy vậy sở tranh lại là một hồi không nhị được tiếng cười ăn uống no đủ sở tranh cũng nằ lại rất nhanh liền đánh ra tiếng ấ y sở hạ vũ vốn là khó chịu n g h e sở tranh liên tiếp ngáy mùi âm thanh lật qua lật lại ngủ không được cuối cùng càng là phiền phải ngồi dậy t ê u lên tranh thúc tại sở hạ vũ trong tiếng gào thét ngáy sở tranh lập tức ngồi ngay ngắn t ê u lên thế nào thiếu ra ngủ không được hung hăng chừng liếu sở tranh một mắt sở hạ vũ cực kỳ bất mắn nói tiếng ấ y của ngươi lớn như vậy như thế nào ngủ ngừng lại lại phía sau sở hạ vũ nói tiếp cái này địa phương rách nát gì liền khách sạn cũng không có khó chịu chết không ngủ đi trong tiếng teo to sở hạ vũ càng là đứng dậy dự định tiếp tục gấp rút lên đường sở tranh tự nhiên biết sở hạ vũ nổi giận nguyên do sở hạ vũ dòng d i ã cưới một ngày cơ thể mệt nhọc nhưng mà t h ở nhỏ cầm y ngọc thực đã quen nằm ở lồi lõm trên mặt đất sao có thể không khó chịu húng chi buổi trưa mít tinh cũng làm cho đáy lòng của hắn không vui c ư ờ i nhìn qua sở hạ vũ sở tranh mở miệng nói ra thiếu ra đây chính là giang hồ hh ắ c ắ c đã ngươi muốn đổ i lộ vậy thì đi thôi sở bằng làm sở bằng dẫn ngựa tới sở hạ vũ trước tiên nhảy lên lưng ngựa hung hăng quanh một roi rời đi tật nhanh tiếng vó ngựa phá vỡ đêm yên tĩnh càng là đêm khuya sở tranh càng là cẩn thận hai mắt trận lên cực kỳ cẩn thận nhìn chăm chú lên bốn phía tàng kiếm sơn trang thế nhưng là giang hồ ngũ đại môn phái một t r o n g thực lực không thể coi thường nhất là đủ loại giang hồ quỷ kế để cho người ta khó lòng phòng bị một khi xảy ra sai sót mất mặt không nói nếu là thật thương liếu sở hạ vũ sở tranh nhưng là không còn mặt mũi gặp thánh thượng cùng thái hậu cấp tốc tiếng vó ngựa bên trong sở tranh đột nhiên vìm chặt ngựa cương khiến cho tuấn mã phát ra một tiếng hí dài mới ngừng lại được làm hại sở hạ vũ suýt chút nữa đ ư ợ vào đối xử lạnh nhạt đảo qua một phía sở tranh tr cần phải ra tay tương tình sao tại sở tranh trong tiếng hét vang một hắc y nhân chậm rãi đi ra cùng lúc càng có mấy đạo thân ảnh màu đen từ trong bóng đêm trợi hiện đem sở hạ vũ ba người vây lại trường kiếm lạnh như băng ở dưới ánh trăng hiện ra dày đặc hàn mang người áo đen dáng người gầy yếu môi như đ a u tước hẹp dài hai mắt càng là lộ ra âm vũ lạnh leo cùng hung á c nhìn c h ă m c h ă m sở tranh người áo đen trầm giọng nói b ằ n g hữu vô cớ ra tay làm tổn thương ta tàng kiếm sơn trang đại thiếu gia lại giết t h u ộ hạ ta bốn tên chẳng lẽ làm ta tàng kiếm sơn trang dễ bắt nạt sao người ha, ha liễu thanh sở tranh hét lớn, nửa đêm bằng h ư u đây là tới phân rõ phải trái sao lập tức người áo đen trong mắt lóe lên một đạo hạng quang lạnh giọng nói hảo tất nhiên bằng h ư u trực tiếp như vậy triệu m ẫ cũng sẽ không nói nhằng nữa quách trang chủ muốn mời mấy vị đi tới t ả n g kiếm sơn trang đi một chuyến xin mời nhìn qua người áo đen sở tranh thanh âm cũng biến thành băng lãnh t i ê u lên quách lao nhi t i ê u ngạo thật lớn nếu là thật muốn mời ta ra công tử tự mình tới còn t ạ m được người áo đen tự nhiên đoán được như vậy kết quả gật đầu nói tất nhiên mấy vị không muốn đi triệu m ẫ cũng chỉ có thể đ ắ tội đậu、thủ. lời nói lạnh như băng bên trong mấy đạo vũ tiến từ trong rừng dầm bắn ra không phải là sở hạ o vũ ba người mà là bọn hắn dưới hông tuấn mã cùng lúc mấy đạo thân ảnh phân biệt hướng về ba người n h ỏ tới không cần sở hạ o vũ động thủ sở bằng đã nên l i ế u thượng đi trường kiếm lạnh như băng tản mát ra muốn uống máu hưng phấn quỷ bị vậy thân ảnh trong nháy mắt đâm xuyên một người cổ họng thiếu ra cẩn thận trong tiếng kêu to sở tranh cũng phi thân lên lao thẳng tới phủ đầu người mà đi bá đạo n ắ m đấm mang theo một cỗ trầm trọng khí tức nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ám sát sở hạ vũ cuối cùng có tinh thần không thấy bất kỳ động tác gì cả người thẳng tắp bay lên đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ phất tay một kiếm đâm về trước tiên đánh tới người. đơn giản một kiếm ít cùng người tranh đấu sở hạ vũ nhưng là dùng tới tám thành nội lực vậy mà đem đánh tới người đánh bay ra ngoài rơi vào rừng rậm không thấy dấu vết một kiếm kiến công sở hạ vũ đ ạ i hỉ trở tay một kiếm chém về phía sau lưng người b ị mặt người áo đen cũng là cao thủ nhìn tráng hán đánh tới chẳng những không có lui lại ngược lại nên l i ế u thơ ư tới chỉ là trong tay thêm ra một thanh trường kiếm giống như rắn độc đâm về sở tranh nắm đấm t h ế vậy sở tranh hừ lạnh l i ế u thanh thiết quyền không thay đổi thế đi hướng về trường kiếm đấm tới tốc độ của hai người c ự nhanh nắm đấm cùng trường kiếm trong nháy mắt đụn vào nhau phát ra một tiếng kim loại giao kích tiếng vang chậm chậm. trường kiếm cùng nụ quyền tấn công nhìn như nụ quyền ăn t h ị t thòi bất quá người áo đen nhưng là khống chế không nổi thân thể lui về phía sau nhìn c h ă m c h ă m sở tranh người áo đen trong mắt có không che giấu n ổ i kinh ngạc kêu lên tiên tiên cao thủ người quần áo đen chân kinh không chỉ có bởi vì đối thủ là tiên tiên cao thủ cũng bởi vì hắn có được trên tình báo căn bản không có chứng minh đây chẳng phải là nói xấu căn bản vốn không chờ người áo đen suy xét một quyền được thế sở tranh có là trọng trọng một quyền đập tới bén nhọn quyền thế mang theo lay động đất trời ư thế lần này người áo đen không dám mạnh bính t r ư ờ nhìn g kiếm sở bằng bị vây nốt đứng lên nhất là hắn đầu vai bị người đâm một kiếm lộ ra một đạo thật sâu thanh máu sở hạ vũ trong lòng cuối cùng là sinh ra một chút tức giận từ sở hạ vũ ký sự lên sở bằng phần lớn theo ở bên người hắn cho dù bên cạnh có rất nhiều cung nữ thái giám tôi tớ sở hạ vũ cũng có thể cảm nhận được sở bằng khác biệt p h ả n phất một cái ca ca đang bảo vệ hắn nhìn sở bằng thụ thương sở hạ vũ lập tức nào tới trường kiếm trong tay càng là hiện ra một tầng oanh oanh bạch quang ở nơi này trong đêm tối cực kỳ dễ thấy làm sở hạ vũ đánh tới lập tức có người nên liếu thượng đi nhưng mà trường kiếm trong tay bị sở hạ vũ một kiếm chặt đứt lại ở trên trán lưu lại một đạo vết máu nhìn chăm chăm sở hạ vũ không biết tên người b ị mặt trong mắt tràn ngập trân kinh không tam lỏng chỉ là người đã nga xuống lần thứ nhất giết người sở hạ vũ không khỏi sửng sốt một chút mà như vậy chốc lát thất thần một kiếm đâm về sở hạ vũ cổ họng rất nhanh sở hạ vũ liền lấy lại tinh thần cước bộ khánh ú c nhích người đã xuất hiện ở người áo đen trước người đang tại sở nhà t u y ệ t học phong vân bước mà trường kiếm trong tay thì tại không tự chủ đâm vào người áo đen lồng ngực liên sát hai người sở hạ vũ đã chưa từng lúc ban đầu khổ tâm cất bước ở giữa trường kiếm lại xẹt qua một người cổ họng mang theo một cô huyết hoa rất nhanh sở hạ vũ liền sắt tiến chúng đây cùng sở bằng hợp tại một chỗ bởi vì sở hạ vũ ra nhờ vào sở bằng áp lực giảm nhiều hơn nữa hai người cùng nhau tập võ lại thường xuyên đối luyện vô cùng có ăn ý hai thanh trường kiếm như hai đầu ra hạp trường lòng đại sát tứ phương chiến đấu bên trong sở tranh lại vẫn luôn chú ý đến sở hạ vũ nhìn sở hạ vũ giết người nhất là nhìn sở hạ vũ cùng sở bằng k ề vai chiến đấu phía sau không khỏi bật cười hào phóng trong tiếng cười lớn sở tranh d ư ơ n g mắt lạnh lẽo người áo đen nói tiểu tử dám đến hành thích công tử nhà ta chịu chết đi lời nói lạnh như băng bên trong sở tranh lại là một cái trọng quyền đập tới mang theo sát khí nồng nặc phản phất ngưng tụ thành thực chất cảm nhận được tráng hán sát ý người áo đen đáy lòng phát lệnh người áo đen là sát thủ giết người vô số nhưng mà sát khí của hắn cùng đối thủ so sánh hoàn toàn là tiểu vu a gặp đại vu a không đáng giá nhắc tới mặc dù chân kinh nhưng mà người áo đen đấy lòng hung tính nhưng là hoàn toàn kích thích ra đem toàn bộ tu vi đều ngưng tụ ở trên m ũ i kiếm đâm hướng sở tranh nằm đấm muốn lấy điểm phá diện làm quyền kiếm lần nữa tương giao không có chút nào âm thanh phát ra thậm chí động lại đồng dạng chỉ có trường kiếm đang từng chút tối lượt nhìn qua người áo đen sở tranh đột nhiên bật cười nhấp chân chính là một cước đá hướng hắc y hệ nhân lồng n ự c tốc độ cực nhanh nhường người áo đen hữu tâm lại vô lực tranh lẽ trong n h á mắt sở tranh chân to đã đá vào người áo người Đặp n g khi áo đen sâu một hơi đẻ xuống trong cơ thể sang đậu sở tranh quay người thẳng hướng vây công sở hạ vũ hòa sở bằng đám người những nơi đi quà không ai cả nổi ba người hợp lực phía dưới người áo đen cơ hồ không có ngăn cản chi lực cuối cùng vội vàng rời đi để lại đẩy mặt đất huyết tinh làm người áo đen thối lui đứng tại thi thể đầy đất ở giữa sở hạ o vũ càng là trở nên thất thần mà quay về qua thần hậu nhưng là cảm thấy cực kỳ trống rỗng trống không muốn muốn mửa khi sâu một hơi đẻ xuống trong ngực khó chịu sở hạ o vũ nhìn phía đầy người vết máu sở bằng lấy tận khả năng thanh em bình tĩnh vấn đạo ngươi không sao chứ sở bằng lập tức k h ô người n g đáp cũng là bị thương ngoài ra không nhọc công tử nhớ thương gật gật đầu sở hạ o vũ cũng không nói thêm gì nữa cất bước đi ra huyết tinh mà liền muốn biến mất ở trong bóng đêm thời điểm mở miệng nói ra ngày mai hồi kinh nhìn qua sở hạ vũ bóng lưng sở tranh nhưng là bật cười kêu lên giang hồ ân o á n như thế nào một câu nói có thể được rồi kết ngày mai chờ đợi tàng kiếm sơn trang ám s á ta mười bảy n h ì n một sáu e ngại một đêm không ngủ sở hạ vũ sắc mặt trắng bệnh trong mắt cũng mất d i vãng thần thái lộ ra mặt lù mày cho đi đến sở hạ vũ bên cạnh thân sở tranh cầm một cái nóng hổi thỏ rừng đạo thiếu ra bao nhiêu ăn chút đi hôm nay còn phải gấp rút lên đường gật gật đầu sở hạ vũ đem thỏ rừng tiếp tới nhưng lại mở miệng hỏi tranh thúc đây cũng là giang hồ sao cười h ắ t h ắ t liêu thanh sở tranh mở miệng nói ra là cũng không phải nhìn thấy sở hạ vũ trong mắt nghĩ hoặc sở tranh nhưng là không biết muốn thế nào cùng thiếu ra rằng giải chỉ có thể vò đầu nói thiếu ra giang hồ chính là ân đoán tình cựu giống như ngươi đánh ta một quyền ta trở về ngươi một kiếm bất quá nói xong lời cuối cùng vẫn là lấy thực lực vi tôn thành gia vương người thua là giặc tự nói một tiếng phía sau sở hạ vũ c à n g là lấp đầu sẽ toan một đầu chân thọ chậm rãi lập lại giống như hắn lập lại giang hồ này ngựa bị bắn chết ba người chỉ có thể đi bộ mà đi lần này có lẽ là không muốn gây nên phiền phức sở tranh hết khả năng chọn đường nhỏ đi chỉ tiếc cuối cùng là bị tảng kiếm sơn trang mật thám tra ra hành tung biết có người theo sau đôi sở tranh nhưng là không hề sợ hãi nhìn thấy phía trước chợ hiện thị trấn nhìn lại một chút đã lặn về tây trời chiều sở tranh mở miệng nói ra thiếu ra đêm nay liền tại đây thị trấn thật tốt nghỉ một đêm a sở hạ vũ đã làm mọi m ệ n không chịu nổi ngay cả nói chuyện cũng không quá mức khí lực điểm nhẹ đầu nói hảo thanh sơn c h ấ n đi vào thị trấn thời điểm sở hạ vũ cố ý liếc mắt nhìn dọc tại cửa thôn b i ể n bài nhưng mà chẳng biết tại sao sở hạ vũ trong lòng càng là sinh ra cảm giác xấu loại cảm giác này sở hạ vũ từ trước tới giờ không từng có loại cảm giác này nhường sở hạ vũ có khó chịu không nói ra được núi xanh khách sạn là thanh sơn trấn duy nhất một cái khách sạn đơn giản ăn bắt mì sở hạ vũ liền vào phòng ng nhìn sở hạ o vũ rời đi sở tranh nhỏ giọng đối với sở bằng phân phó vài câu tiếp đó sở bằng liền rời đi thanh sơn c h ấ n biến mất không thấy gì nữa mà sở tranh ăn uống no nê sau đó thủ hộ tại sở hạ o vũ cửa ra vào dưới ánh n ắ n g c h i ề u đứng sừng sững ở đứng sững ở chữ m ạ c trong hồ tàng kiếm sơn trang nguy nga lại l ộ n lẫy lại thêm trên mặt nước nhộn nhạo thuyền đánh cá đẹp đến mức phảng phất bức tranh như thế cảnh đẹp bên trong một bóng người nhưng là lao nhanh chạy nhanh cất bộ vội vàng sắc mặt hốt h o ả n người tới tướng mạo anh tuấn mặc một bộ thanh sắt nho phục nhìn lại có không che giấu được sợ hãi liêu trường phong Quách u t ấ nhìn Kiệt t ủ t ị c qua t quách tuấn kiệt liêu t r ư ờ n g phong cười khổ nói chẳng y công tử là thất vương ra sở hạ vũ đến nôi chẳng hạn nhưng là chiến hổ sở tranh sở đại tướng quân a vĩ cha được tin tức phía sau liền vội vàng dùng khẩn cấp bổ câu đưa tin truyền trở về đang khi nói chuyện liêu tóc dài cầm trong tay tờ giấy đưa tới tờ giấy không lớn cũng viết rất là đơn giản chỉ có chút ít mấy hàng cấp bách trang y gì thiểu niên vì bệ hạ thân đệ thất vô gia từ sở tranh đại tướng quân hộ tống hồi kinh nhìn chằm chằm trong tay tờ giấy quách tuấn kiệt lại bảo chỉ không được chấn định trong thư phòng tới tới lui lui đi thong thả cước bộ suy tư thật lâu quách tuấn kiệt mở miệng hỏi ám cắt có từng t r a được lắc đầu liêu trường phong lại là cười khổ một tiếng c h à n đầy bất đắc gì nói công tử ngươi phải sớm làm quyết đoàn a k h sâu một hơi quách tuấn kiệt trầm giọng nói ta đi gặp cha trường phòng ngươi lập tức đem tin tức nói cho nhị Mặt khác cũng thông chi láo ta một tiếng sau khi nói xong quách tuấn kiệt đã đi ra thư phòng thẳng đến đỉnh núi mà đi quách tuấn kiệt cuối cùng tại đỉnh núi một cọn g cỏ đường phía trước dừng lại nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng đã có âm thanh văng lên đạo đi vào thanh em giàn mua có nhìn thấu thế sự đ ạ m n h i ê n có trải qua tàng thương siêu nhiên nghe được thanh em của phụ thân quách tuấn kiệt sắp mặt dần dần bình tĩnh trở lại chậm rãi đi vào thảo đường quách trấn tinh tuổi gần thất tuần bất quá tóc dài đầy đầu đen nhánh như mực chỉ có thái dương sen lẫn chút màu sàm trắng mà đồ thêm tàng thương cảm giác rộng lớn cái chán mặc dù chạy không khỏi n h ư n bình thản hai mắt phảng phất khẽ con quang m ì n h cũng không c h ó i mắt t r ă n g sáng t i ê n tĩnh nhìn xem thế gian này cứ như vậy khoanh chân tùy ý ngồi ở trên giường phảng phất một nhà bên lào ông lại như một núi xa vượt ngang giữa thiên địa nhìn qua quách tuấn kiệt quách trấn tinh thuận miệng nói nói đi chuyện gì như thế kinh hoàng cười khổ một tiếng quách tuấn kiệt cầm trong tay tờ giấy đưa tới đồng thời nói chúng ta lên xung đột đảo qua tờ giấy quách trấn tinh tuy khiếp sợ nhiên lời nói vẫn như cũ bình thản đạo nói đến tột cùng chuyện gì xảy ra tại phụ thân quách trấn tinh chăm chú quách tuấn kiệt rõ ràng mười mươi đem sự tình nói ra cho dù cố ý hãm hại lao tam quách tiến kiệt cũng không có dấu diếm sau khi nói xong quách tuấn kiệt một bước quỳ dạp xuống quách trấn tinh trước người bài nói chuyện này tất cả đều là hài nhi chi tội còn xin phụ thân trách phạt hung á c trợn mắt nhìn quách tuấn kiệt một mắt quách trấn tinh lạnh giọng nói bây giờ phạt ngươi thì có ích lợi gì có từng tìm được thất vương gia đã tìm được có chút khổ sở thanh â m bên trong một lao giả tóc bạc đi đến lao giả g á người trung đẳng tướng mạo cũng như nhau bất quá bình tĩnh đôi mắt phảng phất sâu không lường được cú đẩm người này đang tại qu hộ tống quách trạch tinh tiến vào còn có một thanh niên nam tử nam tử ước chừng trên dưới ba mươi tuổi dáng người khôi ngô hình thể h o à n mỹ như lao tức gương mặt càng là lộ ra lạnh lùng cùng bá đạo quách tiến kiệt quách trấn tinh con thứ ba đi vào thảo đường quách tiến kiệt cũng không có mở miệng trực tiếp tại quách trấn tinh trước người quỳ xuống đảo qua quách tuấn kiệt hòa quách tiến kiệt một mắt quách trạch tinh đáy lòng một tiếng thầm than hai huynh đệ này một người trí kế có mưu một người bá đạo có dũng đáng tiếp vị trí chỉ có một trong n h y mắt quách trạch tinh liền đem tất cả ý tưởng ném sau đầu nhìn qua đại ca quách trấn tinh nói, đại ca, căn cứ vào tin tức thất vương ra hẳn là tại thanh sơn c h ấ n đặc t h â n hàn nguyệt đã chạy tới hàn nguyệt đã kiếm cũng là người kiếm là bảo kiếm thế u y ệ t t người là đỉnh tiêm sát thủ là tàng kiếm sơn trang một đại lợi khí ngừng lại lại phía sau quách trạch tinh lại nói tiếp nhận được tin tức phía sau ta đã khẩn cấp đưa tin qua bây giờ chỉ có thể mong đợi hàn n g u y ệ t trước khi động thủ nhận được tin tức làm quách trạch tinh dứt lời phía dưới thảo đường bên trong lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bây giờ phía chân trời tối hậu nhất xóa tia sáng cũng biến mất không thấy gì nữa thiên địa lâm vào hạ cám trầm mặc phúc chốc quách trấn tinh đã có quyết đoán đạo trạch tinh ngươi lập tức mang một nhóm cao thủ chạy tới. thất vương ra vô sự tốt nhất nếu như có ý bên ngoài nói đến đây ngừng lại quách trấn tinh trong mắt càng là nổ bắn ra hai đạo như điện tia sáng trầm giọng nói bảo vệ tốt hiện trường lao phu sau đó liền đến minh bạch không người đi liếu nhất lễ quách trạch tinh quay người rời đi theo quách trạch tinh rời đi thảo đường lần nữa lâm vào yên lặng bóng tối vô biên như muốn đem quách tuấn kiệt hòa quách tiến kiệt nuốt hết khẽ cắn môi quách tuấn kiệt trầm giọng nói phụ thân chuyện này cũng là h ả i nhi c h i tội cho nên h ả i nhi khẩn cầu tùy phụ thân cùng nhau đi tới thanh sân trấn lấy cái chết cầu được thất vương ra tha thứ t r ừ n g quách tuấn kiệt một mắt quách trấn tinh không nhanh không chầm nói nếu là thất vương già xảy ra ngoài ý muốn đâu Ta to Tuấn biết, Tuấn Kiệt sáu. Nếp miệng, ngạn nhưng là nói không không không không nói. cũng mà dám lời, phải Quách là là ra ra, trang Bây nay mở chính giang hồ cũng cực kỳ bình tĩnh vi phụ mới bế quan khổ tu súng kích tông sư c h i cảnh lại thêm vi phụ tuổi đã lớn trong trang sự vụ phần lớn giao cho hai người các ngươi đáng tiếc là huynh đệ các ngươi không hiểu được cái gì là huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đoạt kim lập tức quách tuấn kiệt hòa quách tiến kiệt đồng thời bài xuống kêu lên hài nhi biết sai thỉnh phụ thân t r á c h p h ạ t lắc đầu quách trấn tinh lại chưa từng mở miệng bao nhiêu thế gia bị hủy bởi huynh đệ bất hòa chính là hoàng gia không phải cũng như thế nghĩ tới đây quách trấn tinh tâm tư giú mạnh giống như bắt được đầu mối gì cả người lâm vào trầm tư nửa ngày không thấy phụ thân mở miệng quách tuấn kiệt cuối cùng là nâng lên đầu. ngay h phụ thân chầm ì n n tư k ô nói,、quách、Tuấn、kiệt、còn tưởng rằng phụ thân Kiệt Quách phụ đ n g s u tại ư ứng này n đối cái ra sao cái này một n quan, cũng ngưng thần suy tư, thần mong ợ có t hai ể nghĩ đến biện pháp, v ừ g ả i ra tộc người u y cơ, cũng có thể tăng thêm phụ thân trong lòng thể thêm phụ l chọc ợ n Ngay n g g hai tại ư trong trầm tư quách tiến kiệt đột nhiên mở miệng nói ra phụ thân hài nhi cho là chuyện này chúng ta muốn làm hai tay dự định phát giác được cha và nhị ca ánh mắt quách tiến kiệt n g mở đầu lên đạo thiên hạ đều biết thất vương gia t ố i trước tiên cần phải đ ế yêu thích băng hà phía sau thậm chí cố ý dặn dò thất vương gia túc trực bên linh cứu thất vương gia lại là hiện nay bệ hạ thất nệ đã sớm mở cho hắn phủ liền chờ hắn hồi kinh cho nên không có chuyện tốt nhất một khi xảy ra chuyện căn bản không phải ta tàng kiếm sơn trang đủ khả năng tiếp nhận hơn nữa phụ thân ngàn vạn lần đừng có đã quên tứ vương gia nói đến đây quách tiến kiệt sắc mặt càng ngày càng băng lãnh trong mắt càng có hẳn quan g loại lên trầm giọng nói hai năm trước tứ vương gia mưu phản cuối cùng binh bại hoàng thượng đều chưa từng giết hắn chỉ là phạt làm tiên đế giữ đạo hiếu thậm chí vì chiêu lộ gia nhân nghĩa vợ con vẫn như cũ hưởng thân vương đãi ngộ tham dự mưu phản chư tướng tuy bị hoàng thượng chu sát nhưng mà phổ thông tướng sĩ chỉ là sùng quân biên cương thôi nếu như thất vương gia thật mất mạng ta tàng kiếm sơn trang sợ sẽ là ta tàng kiếm sơn trang hủy diệt này cho nên hài nhi khẩn cầu phụ thân sớm tính toán lời nói lạnh như băng bên trong quách tiến kiệt lần nữa bay xuống quách tuấn kiệt trí kế tuyệt luân làm sao không biết quách tiến kiệt nói tới chỉ là không dám nghĩ thôi nghe được quách tuấn kiệt mà nói chỉ có thể cười khổ nói phụ thân lao tam nói rất đúng chúng ta muốn nhanh chóng dự định huống chi triều đình đầu năm hạ chỉ tổ chức võ tí h rõ ràng là muốn đối giang h ồ khai đao phẫu thuật giờ này khác này thất vương gia như xảy ra ngoài ý mớn cho dù đả thường cũng không phải chúng ta có thể tiếp nhận lời đến cuối cùng quách tuấn kiệt cũng sắp đầu dập đầu trên đất phát ra tiếng vang trầm trầm mười tám n h ì n một bảy dương mưu thảo đường lần nữa lâm vào trầm tĩnh như chết trầm tĩnh chỉ có thỉnh thoảng gió núi thổi qua mang theo hô hô âm thanh thứ vương ra biên c ư ơ n g võ tí h trong lòng mặc niệm mấy lần quách trấn tinh giống như tại đột nhiên bắt được cái gì có thể lại có chút mơ hồ cho nên mày n h u lại nhanh nếp nhăn thân hãm trong yên lặng quách trấn tinh đột nhiên vô xuống đ u ổ i t ê u lên đ ố i với chính là như vậy mặc dù nghĩ rõ ràng quách trấn tinh lông mày chẳng những không có tản ra ngược lại càng ngày càng không dương lẩm bẩm tại quách trấn tinh mở miệng đồng thời quách tuấn kiệt hòa quách tiến kiệt hai huynh đệ cái đã ngẩng đầu lên chỉ là nhìn thấy phụ thân lom sâu nếp nhăn quách tuấn kiệt đấy lòng một tiếng thầm than mà quách tiến kiệt sắc mặt càng ngày càng b ă n g lãnh lại là một trận trầm mặc đi qua quách trấn tinh cuối cùng là mở liếu khẩu c h ầ m g ã i nói từ đầu năm triều đình hạ chỉ tổ chức võ thi đến nay vi phụ vẫn tại nghị triều đình đến tột u cùng muốn lấy cái gì là trung nguyên võ lâm lấy thiên long chùa vô cực quan thánh giáo cùng ta tảng kiếm sơn trang vi tôn thiên long chùa vô cực quan nhất là mà giáo đều tồn tại liêu thượng ngàn năm trải qua đến h nội tình thâm hậu căn bản không phải ta tàng kiếm sơn trang c ó thể so bị hơn nữa nếu không phải biết rõ triều đình sự t ì n h lại há có thể nhiều lần tránh nạn s u thế phúc ngừng lại lại phía sau q u é t chân tinh ngự a khí càng ngày càng bình thản đạo ta tàng kiếm sơn trang không hơn trăm năm có thể thay vì hắn ba môn tịnh s ư n g bất quá là vì cha nhìn chúng v õ đế ở lúc mấu chốt giúp hắn một tay lúc này mới có ta tàng kiếm sơn trang địa vị của hôm nay mười mấy năm qua vi phụ biết rõ tàng kiếm sơn trang còn không thể cùng khác ba phái cùng tồn tại một mực không muốn hỏi đến giang hồ đúng sai lại lớn tứ tuyển nhận tư chất hơn người đệ tử chính là nghĩ tảng kiếm sơn trang tại lao phu sinh thời phát triển mở rộng đáng tiếc lao phu trung quy là cái người giang hồ ánh mắt còn chưa đủ xa không nhìn thấy triều đình n a sâu kín tiếng thở dài bên trong quách trấn tinh càng là lắc đầu tiếp tục nói t i ế n kiệt ngươi vừa rồi nhấc lên tứ vương ra nhường vi phụ nghĩ đến một cái k h á c một mực khốn hoặc vấn đề hiện nay bệ hạ chính trực tráng nghiên vì sao muốn bức phản tứ vương ra sáu l ờ i đến nơi đây quách tuấn kiệt h ò a quách tiến kiệt cũng là một mặt c h â n kinh quách tuấn kiệt càng là mở miệng đem p ụ thân lợi nói đánh gãy kêu lên bức phản trọng trọng gật đầu một cái quách trấn tinh mở mi hôm nay mới dám tin tưởng dừng lại phút chốc quách trấn tinh trầm giọng nói tiên đế dùng võ lập quốc dưới trướng chiến tướng như mây nhưng mà chân chính có thể vì x o á i giả cũng bất quá hai ba người phương t ĩ n h p h ư ơ n g đại soái la thế nghị la tướng quân lại có là tứ vương gia phương đại soái tuổi đã cao cả ngày đóng cửa ở nhà không hỏi thế sự la tướng quân đương nhiệm binh bộ thượng thư vì võ tướng thủ lĩnh lần này võ thi cũng có la tướng quân chủ trì từ đó có thể biết hoàng đế yêu thích nói đến đây quách trấn tinh không khỏi ngừng tạm sau đó mới nói tiếp tứ vương gia tuổi không lớn lại trước tiên cần phải đế tự mình dạy bảo binh pháp bất phẩm một thân chiến công càng tại hiện nay bệ hạ phía trên làm đầu đế thân phong binh mã thiên hạ đại nguyên soái nhìn qua phụ thân quách tuấn kiệt bật thốt lên phụ thân là chỉ sáu lời đến ở đây cho dù tin h tưởng bốn phía không có khả năng có người nhưng mà quách tuấn ngạn vẫn là quan sát bốn phía nhẹ g i ọ n g nói hắn sợ tứ v ư ơ n g ra chừng quách tuấn kiệt một mắt quách trấn tinh càng là phát gia nhất thanh lãnh h g ữ đạo các ngươi có phần cũng quá coi thường bệ hạ hiện nay bệ hạ là minh quân càng muốn làm hơn một đời thành quân mà đặt ở trong lòng hắn không phải tứ vâng ra là tiền đế lần này quách tuấn kiệt trong lòng lại là cả kinh bất quá cuối cùng không tiếp tục mở miệng mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm phụ thân quách trấn tinh muốn nghe hắn giảng giải quách tiến kiệt cũng là như thế làm trong mắt tia sáng thu lại quách trấn tinh thanh bằng nói t i ê n đế dùng võ lập quốc đánh xuống cái này vạn giảm giang sơn lại dùng mười mấy năm đem thiên hạ xử lý ngay ngắn rõ ràng văn công võ trị cũng làm phải một đời thánh chủ như bệ hạ như tình nguyện bình thường bảo vệ tốt cái này giang sơn lại dễ dàng bất quá thế nhưng là bệ hạ muốn làm một đời minh quân liền nhất định muốn ý nghị siêu việt tiến đế giang sơn đã có thiên hạ càng là thái bình bệ hạ cũng chỉ có một đường có thể siêu việt tiến đế b quách tuấn kiệt cuối cùng là minh bạch quá lai v ậ thốt t lên nói mặc bắc gật gật đầu quách trấn tinh mở miệng nói ra mặc bắc từ xưa chính là ta trung nguyên ác lân cận hoa lớn ta mạnh hàn lui ta yếu hàn tiến mấy trăm năm qua bất quá ít nhiều phụ nữ trẻ em thảm tao mặc bắc tàn sát bao nhiêu người chúng nghĩa huyết vầy biên quan nhưng cũng không thể tiêu diệt mặc bắc phía trước triệu thị vương triều hưng thịnh thời điểm từ ngựa n g đạp kim sổ sách tù binh đại hán nhưng mà chờ triệu thị suy yếu thiên hạ đại loạn mặc bắc thiết kỵ xuôi nam thẳng bức kinh thành tạo phía dưới vô biên sắc nhiệt ngưng lại lại phía sau quách trấn tinh nói tiếp mở bình chiều ta bất quá vừa khôi phục một điểm nguyên khí mặc bắc cả nước xâm phạm một hồi huyết chiến sơn hải hùng quan đều nhuộm thành huyết s á c trận chiến này phong đao m ô n lấy đao làm trận theo thiết kỵ năng ngược một trận chiến danh chấn thiên hạ võ đế một mực vì thế chiến t i ế ệ t đối bệ hạ muốn siêu việt tiên đế nhất định phải trước tiên bình mặc bắc mà lại là từ hắn thân vì lần này quách tiến kiệt nhịn không được mở miệng hỏi phụ thân là chỉ bệ hạ muốn thân trinh nhưng trận chiến này nhất định muốn từ hoàng thượng thúc đẩy hơn nữa nhất định phải có hoàng gia người tham gia chỉ bất quá người này không thể là tứ vương gia lập tức quách tuấn ngạn hòa quách tiến kiệt đều minh bạch quá lai như loại này lục đục với nhau sự t ì n h h ã n tàng kiếm sơn trang cũng chưa từng từng đứt đoạn bằng không thì cũng không có hôm nay nguy hiểm đột nhiên nghĩ đến cái gì quách tuấn kiệt sắc mặt đại biến hám i ệ n u kêu lên không phải tứ vương ra chẳng lẽ là thất vương ra nghe được nhị ca quách tuấn kiệt mà nói quách tiến kiệt một mực bình tĩnh sấp x ỉ cùng thật thả khuôn mặt cũng có qua một tiệ động dùng nếu thật như thế tàng kiếm sơn trang coi như thật không thể tranh lẽ đảo qua quách tuấn kiệt hòa quách tiến kiệt hai minh đệ m ộ mắt quách trấn tinh lắc đầu nói nh những thứ này cũng không phải chúng ta có khả năng đoán quách tuấn kiệt biết mình nói nhiều rồi vội vàng chuyển hướng lại nói đạo đầu tháng chín chính là võ thí chỉ còn dư một tháng chẳng lẽ ngay tại năm nay lắc đầu quách trấn tinh chậm rãi nói mặc bác tháng mười liền sẽ tuyết bay không thích hợp chinh chiến hẳn là qua sang năm đầu xuân trong khoảng thời gian này đầy đủ bệ hạ luyện binh bây giờ quách trấn tinh một mặt t i ế n lặng đạo lần này võ thí dân gian có chút võ lực đều nghĩ chạy đến kinh thành bác cái công danh thúng chi chúng ta người trong giang hồ chúng ta tập võ một đời cũng bất quá vì danh lợi hai chữ nếu là không có lao phu gốc thúc sợ trong trang không thiếu đệ tử sớm chạy kinh thành đi than nhẹ liêu thanh quách trấn tinh lại nói tiếp vốn đ ị n h ứng phó một chút chuyện bây giờ ngược lại là phải tranh một chuyến húng chi bệ hạ lưu ba hạng đầu không phát rõ ràng là uy hiếp chúng ta tứ đại môn phái rõ ràng là bốn lại lưu ba bệ hạ giỏi tính toán h a h a sáu còn có một chút quách trấn tinh cũng không nói rõ ngược lại lộ ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được biểu lộ giống như tự rêu tiếng cười khẽ bên trong quách trấn tinh tiếp tục nói khắc ba môn hẳn là đều phái ra đệ tử kiệt xuất nhất ta ngực cười ta còn muốn trốn lao phu vẫn còn không bằng ba cái kia lao hồ ly nhìn quách tuấn k quách chấn tinh làm sao không biết hắn muốn nói cái gì lắc đầu nói tuấn kiệt kỳ thực căn bản không cái gì tốt lo lắng nhìn thấy hai người trong mắt không hiểu quách chấn tinh ngược lại là phát ra một tiếng cười khẽ đạo lấy bệ hạ cùng quá hậu nương nương đối với thất vương gia yêu thích há có thể cho phép thất vương gia xảy ra chuyện nhiều lắm thì chịu chút kinh h à i thôi nhìn qua phụ thân trên mặt hiện lên ý cười quách tiến kiệt càng ngày càng không hiểu vì có thể lật về tàng kiếm sơn trang mặt mũi hắn cố ý năn nỉ nhị t h u c quách t r ạ c tinh ngường hàn nguyện xuất mã thậm chí không tiếc bại lộ thế lực đem chính mình những năm này tụ lại cao thủ cũng phái ra ngoài h căn bản không phải một hai cái tiên tiên những cao thủ có thể ngăn cản thúng chi thất vương ra sở hạ vũ bất quá một yếu quan thiếu niên đột nhiên nghĩ đến cái gì quách tuấn kiệt há miệng nhà đạo thiên vệ gật gật đầu quách trấn tinh mở miệng nói ra sở ra thiên vệ n g o ạ lòng tàng hổ thế lực thâm bất khả chắc ta tàng kiếm sơn trang như thế g i ò n g chống khua chiên hành tích h ba người thiên vệ há có thể không phát hiện được bây giờ bọn hắn chỉ là đang chờ đợi ta tàng kiếm sơn trang vào cốc thôi nghe phụ thân như thế nói đến quách tiến kiệt đột nhiên minh bạch khoe miệng không khỏi khẽ run phía dưới lần này hắn g ư i phái đi ra ngoài mã e rằng không ai có thể trở về thật có thể nói là là mất cả chỉ lẫn trải bây giờ không chỉ có quách tiến kiệt trong lòng b i ế t khuất quách tuấn kiệt cũng không chịu nổi dù sao cũng là đích thân hắn đặt ra b ấ y mà cái cục không chỉ có lao tam quách tiến kiệt r ứ t vào chính hắn cũng r ứ t xuống thậm chí càng liên lụy tàng kiếm sân trang nhìn thấy hai người thân sắc quách trấn tinh làm sao có thể không biết trong lòng bọn họ suy nghĩ trầm giọng nói tuấn kiệt ngươi luôn luôn từ gọi là trí kế vậy hạ này cục như thế nào lao tam ngươi dung mãnh bình tĩnh nhưng nếu cùng tứ vương ra so sánh trên trời dưới đất quách tuấn kiệt hòa quách tiến kiệt làm sao không minh bạch phụ thân đây là đang gõ huynh đệ hai người đồng thời b a i xuống đầu thật sâu thấp không dám cùng phụ thân nhìn thẳng hư lệnh liêu thanh quách trấn tinh tiếp tục nói cùng bệ hạ so sánh ngươi căn bản không phải trí kế bất quá tiểu thông minh thôi cùng tứ vương ra so sánh lao tam ngươi chỉ là cái dung của thất phu không có trí kế không có vũ dũng nếu là còn dám nội đấu lao phu tự tay phế bỏ ngươi nhóm tránh khỏi các n g ư ơ i gây thai họa phu phu một tiếng quách tuấn kiệt hòa quách tiến kiệt đồng thời đem đầu dập đầu trên đất phát ra tiếng vang trầm trầm nhìn chầm chấm hai người quách trầm hai không thể lão phu cho phép ai dám tự tiện đi ra liền lăn ra t ả n g kiếm sân trang muôn đời không được bước vào chữ m ạ c hồ nửa bước lập tức quách tuấn kiệt hòa quách tiến kiệt cũng là s ư ơ n g sở cái này trừng phạt cũng quá nghiêm trọng cùng lúc trong lòng hai người đều sinh ra một loại cảm giác không ổn tựa hồ bọn hắn đã bị loại nhìn hai người còn sửng sờ ở trên mặt đất quách trấn tinh lạnh giọng nói còn đứng ngay đó làm gì lan tại quách trấn tinh thanh âm lạnh như băng bên trong quách tuấn kiệt hòa quách tiến kiệt lần nữa cúi đầu mới đứng lên liếc nhau hai người đồng thời rời đi chỉ là nhìn thấy cửa ra vào người áo xanh thời điểm trong mắt cũng đã có một tia băng lãnh. người áo xanh tuấn lãng trên khuôn mặt có nhìn thấu thế sự đạm nhiên một tia màu xám trắng tóc dài từ thái dương b n g xuống tăng thêm một tia tàn thương hai mắt bình tĩnh thơm thúy để cho người ta trầm mê trong đó thật đúng là khí độ tốt chỉ tiếc người nhưng là ngồi ở, ở trên xe lan nhìn thấy người áo xanh quách tuấn kiệt hòa quách tiến kiệt mặc dù không muốn lại cũng chỉ có thể không người đi l i ế u nhất lễ bài nói đại ca người này chính là quách trấn tinh đích trưởng tử quách thế kiệt gật gật đầu quách thế kiệt khẽ cười nói phụ thân đây là cho các ngươi hai cái hảo chớ để phụ thân thất vọng đi thôi sau khi nói xong quách thế kiệt cũng không để ý phản ứng của hai、người. đẩy xe lăn tiến vào thảo đường ý cười đầy mặt nói phụ thân khổ tâm chắc hẳn nhị đệ cùng tam đệ có thể minh bạch chỉ là muốn mệt nhọc phụ thân rồi khẽ thở dài một hơi quách trấn tinh có chút bất đắc gì nói đã vào cốc vi phụ một người cũng liền đủ ta tàng kiếm sơn trang cuối cùng là người giang hồ ngừng lại lại phía sau quách trấn tinh đột nhiên nở nụ cười đạo thế kiệt kỳ thực cũng không cái gì tốt lo lắng bậy hạ một chiêu này dương như đường đường chính chính căn bản không cho phép chúng ta phản kháng thú n g chi có thể đi theo dạng này quân vương xây một phen công vân cũng coi như không phụ lao phu bình sinh học thế kiệt nghe được phụ thân gọi quách thế kiệt làm sao có thể không minh bạch phụ thân suy nghĩ cười khổ nói phụ thân chuyện này hài nhi không thể vì ngươi phân yêu trong trang sự vụ phụ thân cứ việc yên tâm tốt gật gật đầu quách trấn tinh nói tiếp ngày mai ngươi lựa chọn một nhóm đệ tử tinh anh vào kinh thành mặt khác nhường thư kiệt cùng nhau đi tới đang khi nói chuyện quách trấn tinh đã đứng lên nhìn qua quách thế kiệt quách trấn tinh lắc đầu nói lại phải bệnh ngọc ngươi nếu là lão nhị cùng lão tam cũng có thể có ngươi sáu câu nói kế tiếp quách trấn tinh cuối cùng cũng không nói ra miệng vỗ nhẹ nhẹ quách thế kiệt bà vai rời đi 19 018 sáng sớm huyết tinh đã buôn canh trời m u ố n sáng mà khắc đêm càng đậm yên lặng trong bóng đêm mấy chục đạo bóng đen t r ợ t hiện thanh sơn c h ấ n hướng núi xanh khách sạn hội tụ vô ảnh im lặng p h ả n phất từng cái hiện thân trần thế ưu linh đem núi xanh khách sạn vây quanh phía sau một hát sắc trang phục nam tử tử trong bóng tối đi ra nam tử dáng người trung đẳng tướng mạo bình thường ánh mắt bình thản chỉ có đôi môi thật mỏng cờ cờ bên t r ê n trọn lộ ra một cố lạnh lùng chính là tàng kiếm sơn trang nổi danh sát thủ hàn nguyện chậm rãi hướng đi núi xanh khách sạn hàn nguyện nhẹ dọc nhà đạo xô phát ra một tiếng vang thật lớn đ ạ p đại môn đi vào khách sạn hàn n g u y ệ t lần nữa nhà đạo cầm đèn lập tức từng chiếc từng chiếc ngọn đèn sáng lên đem đ ạ i đường chiếu lên s á n g t r ư n g đồng thời còn có sở tranh cái kia đại mã kim đao thân ả n h nhìn chằm chằm đi tới người áo đen sở tranh hai mắt trở lên cuối cùng như n g l ạ i a cắp đại tiếu liêu thanh t i ê u lên tàng kiếm sơn trang h ả o khí phách h ả o hán tử cũng không nhục lao tử cái này hoành đao các ngươi là từng cái lên vẫn là cùng tiến lên đang khi nói chuyện sở tranh đưa tay đem một thanh trường đao chém vào trên mặt bàn hoành đao ba thức có thửa thân đao lưu loắt đơn giản là trong con tường d Hàng u y ệ tại tráng hán xuất đao một cái trước mắt hàn n g u y ệ t đột nhiên sinh ra một loại ảo giác phản phất trước người là một cái bách chiến tướng quân cho dù chỉ có một cái trước mắt hàn nguyện nhưng là tuyệt đối tin tưởng mình cảm giác tráng hán xuất thân quang h â n già còn là một cái đại tướng quân nhìn chăm chăm tráng hán hàn nguyện trong mắt từng có vẻ ngưng trọng nếu như tráng hán cũng không phải là người giang hồ mà là xuất thân triều đình như vậy phiền phức nhưng lớn lắm nghĩ tới đây hàn n g u y ệ t ôm quyền hành một giang hồ lễ tiết đạo mấy vị ra tay vũ nhục ta t ả n g kiếm sơn trang đại thiếu gia lại giết ta t ả n g kiếm sơn trang đệ tử mười mấy người nghĩ đến xuất thân thế gia sao không đi t ả n g kiếm sơn trang ngồi một chút huống chi mấy vị xuất thân đại gia qua t ả n g kiếm sơn trang mà không vào há không lộ ra ta t ả n g kiếm sơn trang hẹ hỏi cùng hàn n g u y ệ t đối mặt phúc chốc sở tranh đột nhiên cười ha hả kêu lên đây cũng là tàng kiếm sơn trang cấp mời hàn n g u y ệ t không chút nào vì hắn mà thay đổi tiên tính nói chúng ta phụng mệnh đến đây thỉnh mấy vị còn xin chư vị đừng cho các minh đệ khó xử theo hàn n g u y ệ t mà nói mấy tên người áo đen đã đem sở tranh vây lại đao kiếm ra khỏi vỏ khiến cho bầu không khí lập tức căng thẳng mà liền tại bây giờ một bộ bạch t ý sở hạ o vũ nhưng là đi ra trường kiếm trong tay cẳng có tiên huyết nhỏ xuống nghỉ ngơi nửa đêm sở hạ o vũ rõ ràng tinh thần rất nhiều hơn nữa người cũng từ h ô m qua huyết tinh bên trong khôi phục lại đảo qua người áo đen một mắt sở hạ vũ có chút không kiên nhân nói nếu là không đi đâu nhìn chằm chằm trắng y di công tử một mắt nghe hắn lời nói hài hước hàn n g u y ệ t trong mắt lần nữa thoáng qua một đạo hạ à quang trắng y di công tử khí độ bất phàm còn có một cấu ngạo khí xem xét chính là xuất thân thế gia nhưng mà nhường hàn n g u y ệ t kiếp h sợ là trắng y di công tử vậy mà lạng yên không tiếng động giết chết hắn vài tên thuộc hạ đây chẳng phải là nói trắng y di công tử cũng có không k é m công phu hơi hơi do dự phút chốc hàn n g u y ệ t k h ẽ t o mày đạo tất nhiên mấy vị không mớn lạnh nào đó cũng chỉ có thể các tội lời đến cuối cùng hàn nguyện trong tay đã nhiều chỗ một thanh niên kiếm đâm thẳng sợ tranh mà đi mang theo một mảnh kiếm ảnh. tại h à n g n g u y ệ t động thủ đồng thời một bóng người phi thân lên nào về phía sở hạ vũ kiếm quan g bén nhọn băng lánh lại huyết tinh nhìn người á o đen đột nhiên động thủ sở tranh hét lớn tới tốt lắm ăn một đao đang khi nói chuyện sở tranh đã đứng lên đồng thời vung đao c h ạ m hướng hắc y thể nhân bén nhọn đao quang như một đạo thiểm điện trong nháy mắt l o e sáng nhanh nhanh đến mức để cho người ta không thể xem xét h à n g n g u y ệ t biết tráng hán võ công cực cao thật không nghĩ đến vậy mà cao tới mức như thế chỉ sợ là tiên tiên đình phòng mà cao thủ như thế lại cam tâm làm thị vệ sáu thời khắc này h ạ n nguyện giống như bắt cái gì nhưng mà chính là chỗ này chóc lát thất、thần. hoành đao đã chém tới k h i t sâu một hơi hàn nguyệt đem tu vi ngân đến m ư ờ i thành nên tiếp hoành đao trong n g a y mắt hoành đao đã chạm tại trên trường kiếm phát ra một tiếng v a n g d ò n t h a n h â m không lớn tất cả mọi người nhưng là rõ ràng có thể nghe hàn nguyệt càng là một hồi run r u dậy khống chế không nổi thân thể lui về phía sau một đao bức lui hàn nguyệt sở tranh cũng không từng đuổi theo mà là cả người lẫn đao vọt tới nhào tới người áo đen lại là một tiếng đinh đan giòn vang đồng thời càng có một tiếng, tiếng tạch i ế n g t tạch là sở tranh một cước đá vào người áo đen lồng ngực phát ra âm thanh nghĩ đến xương sừng g y mất thổi p h u một tiếng người áo đen một ngụm máu tươi phun ra người cũng cho xa xa vứt ra ngoài ngã trên mặt đất không còn liêu thanh hơi thở chém giết phía sau một người sở tranh trở tay một đao chém về phía sau lưng người quần áo đen cổ họng bao hàm liêu sở tranh mấy chục n ằ m tu vì một đao trực tiếp chặt đứt người quần áo đen t r ư ờ n g kiếm xẹt qua cổ họng mang theo một cỗ huyết hoa liên sát hai người nhất là nghe mùi máu tươi sở tranh giống như trở về lại trước kia ngang dọc xa trường cảm giác không khỏi hô lờ nói giết băng lãnh lại tràn ngập sát khí trong tiếng gạo thét sở tranh người theo đao đi thẳng bức hàn nguyệt mà đi thời khắc này hàn n g u y ệ t đã đoán được tráng y công tử xuất thân quang h â n ra hơn nữa thân phận lạ thường chỉ là bây giờ đã đến không chết không thôi cục diện hắn căn bản không phải lựa chọn cơ hàn n g u y ệ t bảo kiếm đồng thời mượn hai tên cao thủ trí lực cùng sở tranh chiến làm một đoàn nhìn người áo đen đánh tới sở hạ vũ lập tức rút kiếm nên l i ế u thượng đi tiểu nhược du long trường kiếm trong c h ố p mắt liền cùng người áo đen tấn công mấy chục lần phát ra một hồi đinh đinh đương đương âm thanh lại ép người áo đen liên tục lùi về phía sau ngay tại lúc bây giờ một kiếm lạng yên không tiếng động đâm về sở hạ vũ hậu t h ô âm lanh ký quang phản phất chỗ tối đột nhiên nhả phát giác được sau lưng trường kiếm sở hạ o vũ khẽ to mày chỉ là lập tức cả cười đi ra có lẽ đây cũng là hắn vẫn muốn kiến thức xông sáo giang hồ giống như tự rêu giống như buồn cười tiếng cười khẽ bên trong sở hạ o vũ đột nhiên lui về phía sau bất quá lui về phía sau thân ảnh đột nhiên biến đổi hai thậm chí bắt đầu mơ hồ chính là sở ra tuyệt học phong vân bước như gió thổi m i ệ n như mây khó l ư ợ n g rất nhanh trường kiếm đã đâm xuyên hư ảnh bất quá người áo đen lại không có bất luận cái gì đại ý loại kia l â n l â n không chút nào gắng sức cảm giác khó chịu hắn muốn thổ huyết không dám có bất kỳ trần trờ người áo đen lập tức lui về phía sau. đáng tiếc đã muộn một đạo hàn quang trợi hiện đâm vào cổ họng của hắn một kiếm chém giết người sau lưng sở hạ o vũ đột nhiên bắn lên hướng trước người người đánh tới tốc độ cực nhanh mang theo một cô lăng lệ sắc cơ nhìn sở hạ o vũ chém giết đồng bạn nhất là cảm nhận được hắn trên trường kiếm s á c ý tự hiểu không cách nào thoát khỏi may mắn người áo đen không những không sợ trong mắt ngược lại từng có một tia chế dê ớ c tốc độ cực nhanh trong c h ố p mắt trường kiếm đã đâm thủng người quần áo đen quần áo nhưng mà người áo đen chẳng những không có ý né tránh ngược lại đưa tay bắt lấy trường kiếm làm trường kiếm đâm vào người quần áo đen lồng n ự c người áo đen không khỏi phun ra một ngụm nhất là trên mặt hắn nụ cười quỷ dị sở hạ vũ đột nhiên sinh ra một loại bất an không tự chủ được lui về phía sau rất nhanh sở hạ vũ liền phát giác không còn đâu nơi nào người quần áo đen trong máu tươi xen lẫn một chi dài vài tấc á m khí sâu kín lam sắc con mang tại trong máu tươi càng nổi bật nghĩ đến là tôi độc nhìn chằm chằm gần trong gang tấc m à u u lam á m khí sở hạ vũ lông mày g ã y nhẹ trong mắt càng có hàn quang loay lên nhưng mà còn chưa từng kết thúc sau lưng lại là một vệ ánh đao l o a sáng chém thẳng vào sở hạ vũ chán mà đi thời khắc này sở hạ vũ lần đầu tiên trong đời cảm thấy tử vong cách mình gần như thế thậm chí sở hạ o vũ có thể ngửi được khí tức tử vong khi sâu một hơi sở hạ o vũ bàn tay hơi hơi phát lực chui kiếm vân bắn lên hướng về ám khí đánh tới phát ra một tiếng văn g dọn cùng lúc sở hạ o vũ mượn một kích này lực phản c h ấ n cong thành một cái cong trong nháy mắt trường đao đã chém tới l i ề u sở hạ o vũ đỉnh đầu nhưng mà đúng vào thời khắc này sở hạ o vũ s o n g trưởng một mực đem đ ạ i đao kẹp ở trong tay nhìn c h ầ m c h ầ m trên chót mũi loa đao sở hạ o vũ có thể cảm thấy trường đao băng lãnh cùng với người áo đen muốn giết quyết tâm của mình cùng người áo đen đối mặt bên trong sở hạ vũ không dám có chút giữ lại đem toàn bộ tu vi ngưng kết tại trên hai tay. Giang giác một tiếng, là trong ư ờ n g đ a gậy âm t h a h mà c ù n lúc, n g ư tiếng áo kêu to sở tranh lại không chú ý sau lưng vung đao chém về phía trước người người bén nhọn đáp thế mang theo một câu ngưng trọng sắc cơ tại sở tranh trong tiếng kêu to một người áo xanh chậm rãi đi vào đại đường đồng thời càng có mấy cái bóng đen trật hiện một mực đem sở hạ vũ bảo hộ ở, ở giữa một người trong đó chính là tiêu thất đã lâu sở bằng người áo xanh ra người cao thẳng t nhìn mạo tuần tú, n á mắt b h h t ả như xuyên x màu n a đen độ, nho phản tiên sinh, nhất là khí độ, vừa có trải qua thế sự tăng phủ, phất sách khí thế h giáo trải một t sự có là vừa qua ơ n cũng nhìn g có thấu thế sự đi ạ m n h ê n để c bộ nhàn nhã người áo xanh thân pháp lại cực kỳ cấp tốc cất bước ở giữa đã cắm vào sở tranh mấy người chiến đoàn huy trưởng như đao thay hắn ngăn lại hai tên thích khách đồng thời khẽ cười nói mấy năm không thấy sở tướng quân hào hùng vẫn như cụ à. không còn nỗi lo về sau sở tranh một đao liền đem hàn nguyệt b ớ c lui sau đó lại là một đao chém qua hét lớn đừng nói nhảm nếu là công tử thật xảy ra sai sót người ta muôn lần chết khó khăn từ tội lỗi hàn n g u y ệ t là một cái đỉnh tiêm sát thủ cho dù tu vi võ đạo không bằng sở tranh cũng có biện pháp chém giết sở tranh nhưng mà nghe được sở tướng quân ba chữ thời điểm không khỏi sửng sốt một chút bởi vì hắn đã đoán được đối thủ thân phận sở ra ngũ h ổ một trong chiến h ổ sở tranh sở đại tướng quân khi xưa cấm quân thống lĩnh tất nhiên đoán được tráng hán thân phận chẳng như vậy ý thì công tử thân phận sẽ không khó khăn ngờ tới nghĩ tới đây lấy hàn n g u y ệ t tâm cảnh lại cũng là trở nên thất thần nhìn lại trong ánh mắt tràn đầy không thể tin được trấn kinh hàn nguyện thậm chí quên liếu sở tranh chém tới một ao có lẽ là không dám sở tranh đao thế cực nhanh trong n g á y mắt liền chém tới hàn n g u y ệ t đỉnh đầu mang theo một đạo nhỏ bé t ơ m á u một đao này ngưng kết liêu sở tranh mười mấy năm tu vi nhất là h ắ n trưng thu chiến xa c h à n g sắc khí trực tiếp đoạn tuyệt hàn n g u y ệ t sinh cơ nhưng mà hàn n g u y ệ t nhưng là thẳng tắp nhìn chằm chằm trắng ý l g h công tử nhìn sở hạ vũ không phát hiện chút tổn hao nào hàn n g u y ệ t càng là bật cười nụ cười thư thái bên trong liền như vậy khí tuyệt tại người áo xanh lúc xuất hiện khắc mấy chục đạo bóng đen chợ hiện thanh sân trấn cùng tàng kiếm sơn trang một đám thích khách chiến làm một đoàn không có âm thanh g i t chóc chỉ có binh khí kịch li khiến cho núi xanh khách sạn trở thành nhân gian luyện ngục hai nghìn một chín kinh biến làm tối hậu nhất danh thiếp khách ngã xuống đất bóng đen đã l ạ n g y ê n không tiếng động tối lui biến mất ở trong đêm tối chỉ có thi thể đầy đất cùng tiên huyết nói vừa rồi đánh một trận t n g cốc một bước đi đến sở hạ vũ bên cạnh thân người áo xanh quỷ một chân trên đất b à i nói thiên vệ lý thế tín gặp qua thất công tử sở hạ vũ tuy được tiên đế yêu thích lại là hiện nay bệ hạ thân đệ mà dù sao chưa từng phong vương bởi vậy lý thế tín mặc dù đi quỷ lệ đại lễ lại xưng hô thứ bảy công tử có hai ngày trước huyết tinh sở hạ vũ trên mặt đổ nhìn không ra cái gì khác thường. Chỉ là nghe được thiên vệ hai chữ nghe thiên hai thời điểm, không khỏi là điểm, vệ sở n lên thiên Tín túi đầu cũng không từng nâng lên, mà vừa rồi chém giết mấy người không dính g giết suốt đầu thốt một chút, bật Thế túi tay mà chém mấy máu hỏi, Lý rồi vệ. vừa r ư n n g cứ hạ ư vậy tùy đặt trên ý ý mà ý đặt ở trên đầu gối. nhàn đầu ở n gối, h t đáp, là. Sở hạo vũ thân là hoàng tử mặc dù không hiểu rõ thiên vệ nhưng là rất nhiều lần nghe người ta nhắc đến nhìn lý thế tín phúc chốc sở hạ o vũ đột nhiên mở miệng nói ra chúng ta gặp quà lần này lý thế tín nâng lên đầu cười nhìn qua sở hạ o vũ nói thất công tử trí nhớ tốt dĩ vãng đi chức trong cung người hầu thời điểm ra mắt công tử mấy lần Gật gật lần i nữa cúi đầu lý thế tín mới đứng lên mà hậu khai khẩu đáp hoàng thượng lo lắng thất công tử an nguy đặc mệnh ty chức âm thầm bảo hộ thất công tử hồi kinh lần nữa gật g ậ đầu sở hạ vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì thẳng tắp nhìn chằm chằm lý thế tín vấn đạo tờ giấy cũng là người truyền tới đang khi nói chuyện sở hạ o vũ trong tay đã nhiều chỗ một t r ư ơ n g tờ giấy chính là thái hậu cho hắn tự viết mau trở về tại sở hạ o vũ chăm chú lý thế tín gật đầu đáp là ti chức gia kinh phía trước quá hậu nương nương cố ý đem tứ ra gọi tiến cùng nhường ti chức đem tin tức đưa đến thất công tử trong tay nói đến đây lý thế tín lần nữa quỳ xuống bài nói lúc đó không thể i ế t kiến thất công tử còn xin thất công tử trách phạt h ư nhẹ liêu thanh sở hạ vũ cũng không có lại lý tới lý thế tín mà là đem mắt quang phóng tại sở tranh trên thân vấn đạo tranh thúc ngươi một mực đều biết sở tranh cũng là một tiếng hư nhẹ kêu lên ta nào biết được hoàng thượng cùng tứ ca sẽ phái người tới bảo vệ ngươi sáu không đợi sở tranh đem lời nói xong sở hạ o vũ liền đem hắn đánh gãy vấn đạo tối hôm qua sở bằng đã làm gì sở tranh không cần suy nghĩ liền mở miệng đáp ta nhường sở bằng đi tìm thiên vệ sáu đột nhiên nhìn sở hạ o vũ trở nên lạnh ánh mắt sở tranh vội vàng đổi lời nói chuyện thiên vệ khắp thiên hạ ta chỉ là nhường sở bằng tìm kiếm thiên vệ đến đây bảo hộ công tử căn bản vốn không biết hoàng thượng cố ý phái người tới bảo vệ thiếu gia hơn nữa còn là lao nhi này làm sở tranh dứt lời phía dưới lý thế tín tiếp l chúng ta chỉ là phụng mệnh em thầm bảo hộ vương gia cũng không có thông báo sở tướng quân hôm qua từ tàng kiếm sơn trang lấy được tin tức phía sau thi chức biết rõ chuyện quá khẩn cấp liền chạy tới bây giờ sở tranh cực kỳ đầu hét lớn tàng kiếm sơn trang thật to gan dám hành thích thân vương chẳng lẽ muốn tạo phản không thành nghe sở tranh đem họa thủy đông dẫn lý thế tín đáy lòng cười khổ một hồi bất quá thần s ắ c trên mặt không thay đổi đạo tin tức xưng bọn hắn cũng không biết công tử thân phận chỉ là tức giận sở tướng quân lục tàng kiếm sơn trang mặt mũi chém giết tàng kiếm sơn trang đệ tử nếu là biết công tử thân phận lượn cũng không dám động thủ. nói đến đây n g ừ n g lại lý thế tín lại nói tiếp lúc này tàng kiếm sơn trang sợ là nhận được tin tức chậm nhất giữa trưa nhất định sẽ có người tới bồi tội nhìn chăm chăm lý thế tín sợ tranh phát ra một tiếng cười quái dị h é t lớn lý lao nhi ngươi cùng quách lao nhi thế nhưng là huynh đệ sinh tử không phải là muốn giải vây cho h ắ n à. lý thế tín cùng quách trấn tinh đúng là huynh đệ sinh tử chính là quách trấn tinh có thể nhận biết tiên đế cùng tồn tại phía dưới tòng lòng c h i công đều là bởi vì lý thế tín dẫn tiến về sau tàng kiếm sơn trang trở thành giang h ầ ngũ đại môn phái một trong lý thế tín vừa cũng bởi vì này một mối liên hệ tiến vào thiên vệ hơn nữa trở thành thiên vệ một thống lĩ bây giờ lý thế tín vì tránh hiểm nghi đã rất ít cùng quách trấn tinh liên hệ bất quá sở tranh lâu tại tiên đế bên cạnh thân vừa v ẫ n biết cái t ầ n g quan hệ này nhìn sở tranh tự tiếu phi tiếu nhìn lấy mình nhất là sở hạ o vũ trong ánh mắt cũng có n g h i hoặc lý thế tín lạnh cả tim bất quá vẫn lộ vẻ c ư ờ i nói sở tướng quân nói đùa công tử tàng kiếm sơn trang tuy lớn nhưng mà quách trấn tinh t r u n g quy là một người giang hồ thôi như thế nào dám cùng triều đình b ố i m địch thống chi công tử ngươi kim chi ngọc diệp quách trấn tinh ngay cả có lá gan lớn như trời cũng không dám mạo phản ngại lời đến cuối cùng lý thế tín lần nữa bay xuống từ hôm qua hôm trước đến hôm nay, sở hạ o vũ liên tiếp ba lần lọt vào hành thích mỗi lần cũng là thi thể cùng tiến huyết nhường cầm y ngọc thực quán sở hạ o vũ cảm giác đây hết thệ như thế hư hóa xa xôi như thế nhưng mà nghe gây mùi huyết tinh b ị đạo hết thệ nhưng lại chân thật như vậy nhìn sở hạ o vũ trên mặt âm tình bất định lý thế tín trong nháy mắt biến sắc nếu là thất vương ra quả thật tức giận tàng kiếm sơn trang e rằng hoàng thượng cùng thái hậu nơi đó sẽ càng thêm tức giận húng chi lý thế tín lại quá là rõ ràng hoàng thượng liền muốn đối với giang hồ khai đao phẫu thuật tàng kiếm sơn trang nếu là thật đâm vào cái này trên lưới đao cái kia cái tia sáu hồ độ a người, lý thế tín trầm giọng bài nói thất công tử ti chức nhận biết quách c h ấ n tinh mấy chục năm nếu là hắn biết thân phận của ngươi còn dám mạo phạm ti chức tự mình lấy xuống hai chúng ta đầu người hướng công tử ngươi thỉnh tội hồi lâu không thấy sở hạ vũ mở miệng lý thế tín khẽ ngẩng đầu nhìn về phía sở tranh mong đợi sở tranh có thể giúp hắn nói một câu nhìn thấy lý thế tín ánh mắt sở tranh không khỏi bật cười hét lớn lý lao nhi ngươi đây là ánh mắt gì ha ha sáu trong tiếng cười lớn sở tranh nhìn qua sở hạ vũ nói thiếu ra quách lao nhi cũng không hiểu rõ tình hình nếu là hắn biết thiếu ra ngươi ở đây còn dám độc t ủ lão nô nhất định tự tay hái được hắn đầu chó làm sở tranh dứt lời phía dưới lại âm thanh vang lên đạo không nhọc sở tướng quân ngài đạo thủ lão phu chính mình đem đầu đưa tới bình hòa lời nói chính là một đêm cấp bách đuổi đến hơn ba trăm i n dặm quách c h ấ n tinh nghe được quách c h ấ n tinh mà nói lý thế tín túi trên mặt hiện ra một nụ cười cùng với một tiêu may mắn quay đầu nhìn qua ngoài cửa sở tranh không khỏi s ư ơ n g sở hét lớn quách láo nhi phía chân trời đã trắng bệnh có thể thấy rõ ràng một đạo h ắ t ảnh đang nhanh chóng chạy tới đây tốc độ cực nhanh mang theo một cỗ khí thế bén nhọn phản phất vật lộn cựu thiên diều hâu sở hạ vũ cũng lấy lại tinh thần tới nhìn chằm chằm người tới nhìn xem cái sở hạ o vũ trong ánh mắt từng có một tia kính nghệ ngay tại lúc bây giờ bất ngờ xảy ra chuyện một thanh trường kiếm này lên khỏi mặt đất đâm thẳng sở hạ o vũ hậu tâm mà đi càng là một mực trà trộn ở trong tối trong các thích khách tại tất cả mọi người đều mất đi cảnh giác lúc phát khởi tất sát nhất kích một kiếm này giống như mặt trời mới mọc tung xuống đệ nhất xóa quan huy tại ngươi bất giác ở giữa đập vào tầm mắt tại trường kiếm bắn lên một cái trước mắt sở tranh đã phát giác hét lớn ngươi dám trong tiếng hét vang sở tranh bay người cất bước vung đao một mạch mà thành bén nhọn đao thế lao nhanh chém về phía trường kiếm bây giờ, sở bằng một mực hờ hứng khuôn mặt gắt gao nhăn lại trong mắt c à n g là bắn ra hàng quang rút kiếm ra khỏi vỏ đâm thẳng thích khách đầu mà đi bởi vì quỳ trên mặt đất lý thế tín trùng hợp nhìn thấy thích khách xuất kiếm toàn bộ quá trình thế nhưng bởi vì quỳ trên mặt đất lý thế tín muốn cứu viện đã lực có không đủ nghĩ không ra biện pháp tốt lý thế tín quyết tâm trong lòng song trường vận khởi toàn bộ công lực chậm d ã i trụt về phía sở hạ vũ lồng lực quách trấn tinh một đêm cấp bách đuổi hơn ba trăm dặm nghe thất vương ra không có việc gì mới thoáng yên tâm thế nhưng là đột nhiên phát giác được bên trong xảy ra biến cố đáy lòng d u n mạnh trong miệng phát ra hét to một tiếng đem thân p h á p tăng lên đến mức cao nhất như một đạo lưu tinh xẹt qua lao thẳng tới khách sạn đại đường mà đi phát g i á c được sau lưng trường kiếm sở hạ vũ đáy lòng cười khổ một hồi người nhưng là nhào về phía trước nhưng mà nhìn lý thế tín song trường vậy mà ấn hướng mình l g ừ n g ngực sở hạ vũ không khỏi s ứ n g sở chẳng lẽ chẳng lẽ sáu l i ê n này nháy mắt dừng lại trường kiếm đã đâm đến sở hạ vũ phía sau lưng thích khách lúc nào cũng đang kiên nhận chờ đợi bắt lấy cái tia xảo túng tức tệ trong nháy mắt nhất kích tất sát vừa rồi nhìn sự tình không thể bảo là thích khách áo đen một mực ngã xuống đất ra chết nhưng mà quách trấn tinh xuất hiện người áo đen trong lòng vui mừng nhưng cũng càng thêm cẩn thận nhìn tất cả mọi người đều vì quách trấn tinh hấp dẫn không chút do dự đâm ra tất sát một kiếm tốc độ cực nhanh bên trong trong chớp mắt trường kiếm đã đâm thủng sở hạ o vũ quần áo làm cho sở tranh sở bằng sắc mặt đại biến chỉ là bây giờ thích khách dính máu gương mặt bên trên cũng lộ ra một bộ thân sắc không dám tin đâm xuyên quần áo trường kiếm lại không thể tiến thêm người áo đen thậm chí có thể cảm thấy trường kiếm suýt chút nữa bị bắn lên hộ thân bảo giáp đáy lòng một tiế người áo đen cũng không căng l ò n g khổ tu trong vòng mấy chục năm lực xuyên thấu qua trường kiếm t u n hướng sở hạ vũ cơ thể gân mạch trường kiếm gần người nháy mắt sở hạ vũ chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ đánh tới không khỏi phun ra một n g ụ m máu tơi cả người càng là hướng về phía trước ngã đi lại vừa vặn nên tiếp lý thế tín in lên song trường song trường ấn tượng sở hạ vũ lồng ngực s á t na lý thế tín lập tức cảm thấy sở hạ vũ chân khí trong cơ thể bãi xích còn có cái kia đang tùy ý phá hư sở hạ vũ thân thể kiềm khí không dám do dự lý thế tín vận chuyển toàn thân tu vi chậm rãi đưa vào sở hạ vũ thể nội bên cạnh sơ lý sở hạ vũ kinh mạch b phát giác được kiếm khí không ở tràn b à o l ý thế tín mới hơi lòng c ầ u khí nhìn trường kiếm đâm thủng sở hạ vũ quần áo sở tranh không khỏi há miệng phát ra gầm lên giận dữ vốn là bén nhọn đao thế m ò hơn n ữ a mấy phần chém lên trường kiếm đem trường kiếm đánh bay phát ra một tiếng the thé tiếng vang hơn nữa còn chưa từng kết thúc sở tranh bàn tay nhẹ lận hoành đao theo trường kiếm hoành chém ngang lưng hướng hắc y để thích khách quách trấn tinh cuối cùng chạy tới nhưng là vừa hay nhìn thấy thổ huyết ngã nhào người áo trắng nhìn lại một chút thích khách áo đen quách trấn tinh một gương mặt mo lập tức biến xác bắt sống trong tiếng kêu to quách tr mang theo một hồi cuồng phong tuân ra hướng hắc y ị a nhân nghe được q u á c h trấn tinh gọi sở tranh biến sắc nhưng cũng trong nháy mắt minh bạch trường đao không thay đổi thế đi chạm hướng hắc y ị a nhân bất quá trong đao đã không có loại kia nhất kích tất sát k h í thế nhìn c h ẳ m g chẳng người áo đen sở bằng trong mắt từng có một tia không cam lỏng bất quá dưới mũi kiếm rời đâm hướng hắc y ị a nhân cánh tay đồng thời đối mặt ba đại cao thủ vây công thích khách áo đen cũng không có bất kỳ động tác gì một mực lạnh như băng khuôn mặt vậy mà lộ ra một nụ cười phảng phất tại trào phúng đám người sở tranh quét trấn tinh cũng là cao thủ nhìn người da đen thích khách như thế làm sao có thể không biết hắn đang cầu xin chết riêng phần mình biến chiêu sở tranh trường đ a o nhẹ lật cầm đao cóng chụp hướng hắc ý hệ nhân quách trấn tinh bàn tay biến chỉ hướng hắc ý hệ nhân huyện đạo điểm tới cuối cùng là chậm một bước người h áo đen lạnh như băng trong lúc vui vẻ khoe miệng có máu tươi chảy ra người cũng chậm rãi n g ã xuống hết thể đều trong nháy mắt phát sinh lại tại trong chốc lát kết thúc nhanh nhanh làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhanh phản phát hư ả o nhưng khi nhìn đến sở hạ vũ thổ h u t nga xuống đất sở tranh sắc mặt căng thẳng têu lên thiếu ra ngươi như thế nào thích khách kiếm khí lý thế tín c h ậ t khí còn có sở hạ o vũ khổ tu có được thiên dương c h ậ t khí đem sở hạ o vũ làm rối loạn muốn nói nhưng mà há miệng nhưng là phun ra một ngụm máu tươi lý thế tín tin h tưởng sở hạ o vũ thương thế vội vàng đại sở hạ o vũ nói công tử trên người có hộ thân nguyện giáp bất quá kiếm khí vẫn là đả thương công tử gân mạch phải nhanh chữa thương nhìn sở hạ o vũ thổ huyết sở tranh trong mắt đã bước lên hoạt tới được nghe lại lý thế tín mà nói há miệng nhà đạo đáng chết đang khi nói chuyện sở tranh càng là xuể bàn tay ra muốn xem xét sở hạ vũ thương thế bây giờ quét trấn tinh một mặt cười khổ nhìn qua sở tranh nói sở tướng quân vẫn là lao phu đến đây đi sở tranh biết mình cũng không am hiểu chữa thương cuối cùng là gật đầu đồng ý vất quá nhìn chằm chằm quách trấn tinh sở tranh mắt hổ bên trong bắn da dày đặc hàn quang lạnh g i ọ n quất lên lời nói ta cũng không muốn nói nhiều nếu là thiếu gia nhà ta có chút sai lầm lao phu nhất định san bằng ngươi tàng kiếm sơn trang hai mươi một n h ì n hai không mật đ ả m vào lúc giữa trưa s ắ c bén thái dương như muốn đem hết thẻ đều nương chín cuốn lên lá cây lại cũng bất lực lắc lư thanh sơn chấn càng là hoàn toàn tính mịch không cần nói thường ngày tiếng giao hàng tiểu hai tiếng cóc giống chính là liền con chim minh cũng nghe không đến đến nôi núi xanh khách sạn c lại thêm từng trận mùi máu thanh như một mảnh t ử điện thiên vệ đã hoàn toàn đem thanh sơn chân k h ô n g chế nhất là núi xanh khách sạn chính là một con rồi bay vào đi vậy sẽ bị lập tức xử lý nhưng dù cho như thế sở tranh vẫn là không yên lòng tự mình ngồi ở cửa vì quách trấn tinh hộ pháp hoành đao để ngang trên hai đầu gối phía trên vết máu đã biến thành màu đen tại trói mắt trên trường đao càng ngày càng nổi bật bây giờ không chỉ có sở tranh một mặt nghiêm nghị ngồi ngay ngắn ở bên trong đại đường lý thế tín cũng là một mặt yên lặng ngồi ở trong hành lang chung q a n h đều là tử thi cùng biến thành màu đen vết máu lý thế tín hai mắt n h ắ n nghiền tâm tư chuyển cái không chắc thích khách hành thích sở hạ vũ toàn bộ quá trình một lần lại một lần tại lý thế tín trong đầu tháng o qua thích khách áo đen nằm vị trí thân pháp kiếm pháp còn có loại kia nụ cười vô hình thậm chí tất cả mọi người phản ứng lý thế tín muốn từ trong phát hiện thứ gì tới bị tất cả mọi người đều coi thường đồ vật đột nhiên lý thế tín mở hai mắt ra nhìn về phía ngoài cửa một áo đen thị vệ phi thân chạy vào đ ạ i đường tại lý thế tín trước người không người cúi đầu phía sau hết khả năng nhẹ giọng nói b ẩ n thống lĩnh phía nam có đại đội nhân m ạ tới hẳn là tàng kiếm sơn trang đệ tử hỏi do rõ ràng lại báo nhìn qua áo đen thị vệ lý thế tín trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ tàn nhẫn lại nói tiếp trước tiên đề phòng bất luận kẻ nào dám can đảm xông vào giết chết hai chữ cuối cùng lý thế tín càng là nhấn mạnh nghe lý thế tín nói xong áo đen thị vệ lui lại hai bước mới quay người rời đi không có quá dài thời gian áo đen thị vệ lại đi đến không người b á i nói bẩm thống lĩnh người đến là tảng kiếm sơn trang quách nhị ra mang theo gần năm mươi tên cao thủ điểm nhẹ đầu lý thế tín mở miệng nói ra để bọn hắn tại bên ngoài trấn trở lấy nhìn áo đen thị vệ quay người liền muốn rời đi lý thế tín đột nhiên lại đạo chờ sau đó cho ta suy nghĩ một chút châm mặc phút chốc lý thế tín trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo hàng quang trầm giọng nói nhường trạch tinh đi vào đến nội những người khác người dẫn người hơi đi tới dám can đảm loạn động giả giết đối với mệnh lệnh áo đen thị vệ từ trước tới giờ không từng có bất luận cái gì trần trờ trực tiếp quay người rời đi thời gian qua một lát một thân ảnh xuất hiện ở cửa khách sạn đang tại tàng kiếm sơn trang nhị trang chủ quách trạch tinh xem trong hành lang thi thể đầy đất nghe gây mùi huyết tinh nhất là chưa từng nhìn thấy đại ca quách trần tinh q u á c trạch tinh trong lòng đột nhiên sinh ra dự cảm không tốt trong mắt có không che giấu chút nào chấn kinh lo nghĩ thậm chí là sợ đem quách trạch tinh thần sắc đều thấy rõ lý thế tín minh bạch mấy phần trong lòng hơi lỏng liêu khẩu khí nhưng cũng càng thêm tức giận mục vô biểu tình nhìn c h ầ m c h ầ m quách trạch tinh khi sâu một hơi bình phục lại khiếp sợ trong lòng quách trạch tinh càng là thu hồi trong mắt lo nghĩ cười d ạ n g d ỡ tiêu sái tiến vào cười nói lý nhị ca như thế nào cũng ở nơi đây đại ca đâu quách trấn tinh cùng lý thế tín giao hảo quách trạch tinh một mực gọi hắn là nhị ca nhất là lý thế tín tiến vào thiên vệ phía sau quách trạch tinh mỗi lần vào kinh thành đều phải tiến đến bãi phòng lý thế tín ánh mắt vẫn như c ũ chưa từng từ quách trạch tinh trên mặt không mặn không là nói thất vương ra bản thân bị trọng thương trấn tinh đang cho thất vương ra chữa thương cái gì không nhịn được trong tiếng kêu to quách trạch tinh trong nháy mắt biến sắc thậm chí suýt chút nữa nhảy dựng lên bất quá vội vàng hạ thấp giọng hỏi thất vương ra bây giờ thế nào nhẹ l â y động đầu lý thế tín lạnh giọng nói không biết bất quá thất công tử nếu là có chút sai lầm người ta liền đợi đến chôn cùng a nghe lý thế tín nói nghiêm trọng như vậy quách trạch tinh mỹ mắt không khỏi một hồi nhảy lên cho nên nếp nhăn thân hãm như khé ránh nhìn thấy quách trạch tinh biểu lộ lý thế tín thanh âm càng ngày càng băng lãnh đạo đây đều là người ám các bên trong người. gắt một ra nghe ụ được quách trạch tinh mà nói lý thế tín trong mắt đột nhiên tuân ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo t h ca n g tắp nhìn chằm chằm quách trạch tinh nói thất vương ra chính là tại ta và sở tướng quân trước mặt cho người ta đâm một kiếm hơn nữa người hay là từ ngươi tàng kiếm sơn trang đi ra ngoài đến nơi có phải hay không tàng kiếm sơn trang đệ tử hử ngươi cho thánh thượng giảng dài a thời khắc này quách trạch tinh làm sao có thể không rõ ràng chính mình nói sai trong lòng hận không thể tắt mình một bàn tay quách trạch tinh nhưng phải cười xoa nói lý nhị ca lần này hết thể đều phải dựa vào nhị ca ngươi tiểu đệ thật không biết hắn là thất vương g i a lại là nhất thanh lanh hử, lý thế tín không chút khách k h í nói không phải thất vương g i a liền có thể giết chết ngươi t ả n g kiếm sơn trang uy phong thật to cái nào tại lý thế tín chăm chú quách trạch tinh trên trán càng là có mồ hôi lạnh chảy ra hơn nữa quách trạch tinh thậm chí cảm thấy phải hai chân đều có chút khống chế không nổi run dày lên khi sâu một hơi ổn định thân thể quách trạch tinh cũng sẽ không giải thích nhiều mà làm mở lần này cũng là tiểu đệ lỗ mãng còn xin lý nhị ca nhất định muốn giúp đỡ tiểu đệ giúp ta một chút tàng kiếm sơn tràng a lời đến cuối cùng quách trạch tinh càng là quỳ xuống đem đầu dập đầu trên đất nhìn quách trạch tinh quỳ xuống lý thế tín khẽ to mày cuối cùng càng là than nhẹ l i ề u khẩu khí đạo đứng lên đi lần này thật là là ngươi quá mức hồ đồ tùy theo láo tam hồn áo đứng lên đi đứng vậy quách trạch tinh cười theo nói nhị ca nói là cũng là tiểu đệ hồ đồ mới làm ra chuyện như thế theo hậu nhất định hướng thất vương ra bội tội đến nỗi lao tam đại ca đã phạt hắn bế quan hối lỗi n g n g lại lại phía sau quách trạch tinh nói tiếp chỉ là phải làm phiền nhị ca phiền phức tự nói âm thanh bên trong lý thế tín một mặt c ư ờ i khổ đạo ta phụng hoan g mệnh bảo hộ thất vương gia hồi kinh bây giờ thất vương gia t h ụ thường đã là thất trách nếu là thất vương gia thật xảy ra sai sót ta có thể chạy bây giờ hết thể chỉ có thể nhìn thất vương gia không có chuyện còn dễ nói nếu là thật xảy ra chuyện x ấ u câu nói kế tiếp lý thế tín cuối cùng là cũng không nói ra miệng mà l à hóa thành một tiếng bất đắc di thở dài làm tiếng thở dài rơi xuống đại đường lần nữa lâm vào yên lặng vắng lặng một cách chết chóc bên trong đột nhiên phát giác được cái gì lý thế tín phi thân lên chạy về phía hậu viện thấy vậy tại sở tranh lý thế tín quách trạch tinh ba người chăm chú cửa phòng cuối cùng cũng bị mở ra nhìn thấy quách trấn tinh thân ảnh cái này không qua một cái buổi sáng đi qua quách trấn tinh sắc mặt càng trở nên tái nhợt trong mắt cũng không phục dĩ vãng tinh quang bất quá cũng may trên mặt có vui mừng nhường ba người an tâm không ít sở tranh mặc dù gấp nhưng là vấn đề thấp liêu thanh tin h tức đạo thế nào đóng cửa phòng quách trấn tinh cười khẽ liêu thanh đạo không ngại chỉ là thất vương g i a kinh mạch làm kiếm khí gây thương tích lao phu mặc dù loại trừ thất vương g i a kiếm khí trong cơ thể cũng chữa trị đại bộ phận kinh mạch còn cần một đoạn thời gian t ĩ n h dưỡng mới có thể khỏi hẳn sở tranh cũng là cao thủ không khỏi gật gật đầu nhưng tại đột nhiên nghĩ đến cái gì lại vội vàng vấn đạo kinh mạch bị tổn thương có ảnh hưởng hay không thiếu ra võ đạo lắc đầu quách trấn tinh cười đại đạo sở tướng quân loại bỏ thất vương g i a đã đả thông hai mạch nấm đốc chỉ là không hiểu ứng dụng tri đạo mới có thể bị kiếm khí gây thương tích vì thế lý thống linh trước đó bảo vệ vương da tấm mạch kiếm khí không có thương tổn được yếu hại chỉ cần thất vương Tự nhiên n h k ô gật ngại. Nghe Trấn Tinh như thế nói đến, Lý thế Tín cũng lòng miệng nói công đang tinh chúng vẫn ngoài nói tránh vương tranh níu lông cùng bông giấy giờ, g tại liều đi, khỏi quái Quách thế Thế khẩu khí, thất thất chặt cuối tử tù, ta ra, ra ra. Lý là lá mở mày vừa ra. Bây giờ, sở ra. Gật, gật đầu nhìn lại một chút quách chấn tinh sắc mặt tái nhuận sở tranh mở miệng nói ra cái k i a quách lao nhi ngơi trước nghỉ ngơi một lát bất quá sáu kéo dài thanh nhâm bên trong sở tranh trong mắt càng là bắn ra hai vệ t ánh sáng lạnh lẽo trầm giọng nói chuyện này bản tướng quân nhất định muốn một cái thuyết pháp sau khi nói xong sở tranh cũng không để ý quách trấn tinh phản ứng lần nữa khoanh chân ngồi xuống nhắm hai mắt giống như thần du thái hư đi nhìn quách trấn tinh n ở nụ cười khổ lý thế tín cũng là một mặt bất đắc dĩ nhẹ nói đi ra ngoài trước rồi nói chớ có q u ấ y nhiều đến thất v ư ơ n g ra đi ra hậu viện nhìn quách trấn tinh bước chân lại có chút lỗ mãng lý thế tín than nhẹ l i ề u khẩu khí đạo quách h u i n h ngươi vẫn là trước tiên tìm một nơi trước tiên điều tức phúc chốc lắc đầu quách trấn tinh càng là cười khổ l i ề u thanh đạo ta bây giờ đâu còn có thể yên tâm điều tức một khác cũng không thể bị dở dang nghe đại ca quách trấn tinh như thế nói đến quách trạch tinh liền minh bạch sự tình e rằng không có hắn nói tới đơn giản như vậy cũng không nói nhảm không người lui ra ngoài nhìn quách trạch tinh thối lui quách trấn tinh tùy tiện tìm một cái băng ghế ngồi xuống thở sâu phía sau v ấ n đạo ngươi làm sao sẽ ở nơi này nhi lý thế tín tại quách trấn tinh ngồi đối diện xuống tuyệt không che giấu trên mặt bất đắc dĩ thở dài phụng hoàng mệnh đến đây bảo hộ thất công tử hồi kinh gật gật đầu quách trấn tinh h ỏ i tiếp hoàng thượng quả thật như thế yêu thích thất vương gia lập tức lý thế tín trong mắt hàn quang lóe lên mà qua thẳng tắp nhìn chằm chằm quách trấn tinh vân đ quách trấn tinh trên mặt tái nhợt lộ ra một vòng cười khẽ lắc đầu nói không cần lo lắng thất vương gia cũng không lo ngại chỉ là tư chất của hắn cùng cơ sở quá tốt rồi ta thay thất vương gia chữa thương thời điểm phát hiện thất vương gia hai mạch nhâm đốc đã thông hơn nữa thất vương gia tựa hồ bị tông sư cảnh cao thủ tẩy tủy phạt bao về sau con đường võ đạo bất khả hà lượng lời đến cuối cùng quách trấn tinh không khỏi thán liêu khẩu khí lần nữa nhìn chằm chằm quách trấn tinh phúc chốc lý thế tín mới lỏng liêu khẩu khí đạo quách h u n h chẳng lẽ đã quên tiên đế chính là một đời tông sư n g n g lại lại phía sau lý thế tín trì hoãn vừa nói thất vương gia lúc sinh ra đời. vừa lúc thiên hạ sơ định mà tiên đế lao niên có con làm sao có thể không yêu thích thất vương gia sau khi sinh tiên đế nhìn thất vương gia tư chất cực cao liền trắng trận thu thập linh dược đồng thời hao tổn mấy năm tu vi cho thất vương gia tẩy tủy phạt bao vì thất vương gia đặt vững võ đạo căn cơ nói đến đây lý thế tín đột nhiên nhẹ giọng nói tiên đế làm như thế cũng là hy vọng thất vương gia có thể chuyên tâm võ đạo quách c h ấ n tinh tất nhiên là minh bạch lý thế tín ý tứ gật đầu nói hoàng thượng đối với thất vương gia nhìn thế nào nhìn chằm chằm quách trấn tinh lý thế tín trong mắt lại là một đạo h ạ n quang trầm giọng nói quách huynh đây cũng không phải là ngươi ta có thể đoán nhìn quách trấn tinh gật đầu lý thế tín khẽ thở dài thất vương gia tuổi nhỏ nghịch ngợm thánh thượng cũng là cực kỳ yêu thích cái này thân đệ ba năm này hoàng thượng sớm đã trưởng khống đại quyền mà thất vương gia rời kinh làm đầu đế giữ đạo hiếu là lấy hoàng thượng cảm thấy có chút thua thiệt cái này hố đệ đã vì đó khai phủ lân cận hoàn thành phải biết thất vương gia bây giờ còn bất quá mười sáu húng chi quách minh ngàn vạn lần đừng có đã quên hoàng thái hậu còn tồn tại gật gật đầu quách t r n tinh lại là một hồi trầm tư đột nhiên quách t n tinh thẳng tắp nhìn chằm chằm lý thế tín vấn đạo ngươi thực sự là phụng hoàn mệnh đến đây bảo hộ thất vương gia. lý thế tín có chút không k i ê n nhắm nói cái này còn có thể là giả có muốn hay không ta lấy ra thánh thượng thủ dụ cho người xem một chút nhẹ l â y động đầu quách trấn tinh mở miệng nói ra không cần bất quá người thân là hương vệ thống lĩnh cứ như vậy r a kinh tới bảo vệ thất v ư ự g ra cuối cùng sẽ không như thế đơn giản cùng quách trấn tinh đối mặt phút chốc lý thế tín đột nhiên b ậ t cười mà nhìn thấy lý thế tín nụ cười quách trấn tinh thì biết rõ chính mình đã đoán đúng 2202 một mở tiếng cười khẽ bên trong,、ly、Thế Tín láo ly Lý hổ khẽ cười bên Có n Hoàng thượng. Hoàng thượng thời, thời khắc này quách trấn tinh giống như minh bạch cái gì nhưng cũng có chút hồ đồ vấn đạo tại sao là thất vương gia giống như cảm thấy vấn đề này có chút ngược cười lý thế tín hử nhẹ nói bởi vì hắn là thất vương gia bệ hạ yêu thích nhất thân đệ ngừng lại lại phía sau lý thế tín nhìn chằm chằm quách trấn tinh vấn đạo ngươi cảm thấy võ thí như thế nào không có một chút do dự quách trấn tinh trực tiếp đáp tốt ta đang chuẩn bị nhường thư kiệt theo thất vương ra vào kinh mặt khác thế kiệt đã chọn lựa một nhóm đệ tử tinh anh sau đó l i ề n đến nhìn chằm chằm quách trấn tinh phúc t h ố c lý thế tín đáy lòng nói thầm một tiếng lao hồ ly trong miệng nhưng là nói chính xác rất tốt nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều cho rằng như vậy luôn có mấy người như vậy muốn quay dối nếu là quay dối đương nhiên là động tinh càng lớn càng tốt giang hồ chỉ các ngươi tứ đại muốn phái chỉ là các ngươi mỗi một cái đều là lao hồ ly muốn chơi các ngươi hừ triều đình mục tiêu mặc dù đông đạo người ha ha liễu thành quét trấn tinh thuận miệng đáp bây giờ thất vương g i a không phải thật tốt người ha kéo dài thanh nhâm bên trong quét trấn tinh càng là lắc đầu nói quét huynh chúng ta mấy chục năm giao tỉnh hôm nay như thế nào tận trò ta chơi giả bây giờ quét trấn tinh khuôn mặt tái nhật bên trên cuối cùng lộ ra một vòng hội tâm ý cười n g ư đ i n ó i n g ư ơ i b â y giờ không phải quan gia người sao? Nhìn quách a gia sao. n người Nhìn q u trấn tinh phút cẳng là, gật gật tốt. Tốt, là, là ôm quyền hướng lý thế tiến hành một giang hồ lễ đạo lần này phiền phức lý lao đệ sau khi nói xong quách trấn tinh cất bước đi ra ngoài làm quách trấn tinh đi ra khách sạn quách trạch tinh liền nên liều thượng tới đạo đại ca nhìn thấy quách trạch tinh trong mắt vội vàng quách trấn tinh gật gật đầu lại lắc đầu nhẹ nói chuyển sang nơi khác ở đây không phải nói chuyện chỗ ngồi gật gật đầu quách trạch tinh mở miệng nói ra chúng đệ tử đều bên ngoài trấn chúng ta đi qua nói thanh sơn chấn ngoại không trên mặt đất tàng kiếm sơn trang một đám đệ tử đang tụ tập cùng một chỗ không nói t i ế nào g n càng không có người loạt động nhìn trang chủ quách trấn tinh mang nhị ra chạy về đám người vội vàng vây liều thượng đi đảo qua chúng đệ tử một mắt quách trấn tinh trầm giọng nói tảng ra không cho phép bất luận kẻ nào tới gần năm mươi triệu không có chút gì do dự tàng kiếm sơn trang chúng đệ tử lập tức phân tán một ph nhìn xem đại ca khuôn mặt tái nhợt quách trạch tinh có chút ít lo lắng nói đại ca nếu không thì ngươi trước nghỉ một lát khoanh chân ngồi dưới đất quách trấn tinh hít sâu liều khẩu khí đạo không có thời gian thất vương ra chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại chúng ta nhất định phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp t r ạ c h tinh nghe đại ca gọi nhất là trên mặt hắn do dự quách trạch tinh mở miệng nói ra đại ca nhìn chằm chằm quách trạch tinh phúc chốc quách trấn tinh nghiêm nghị trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ cởi khổ nhẹ nói trách tinh chuyện này mặc kệ ai hỏi đều nói là ngươi ra lệnh nhưng mà ngươi nhất định muốn nhớ kỹ ngươi căn bản vốn không biết hắn là thất vương quách trạch tinh cũng là cười khổ một hồi bất quá cuối cùng là điểm xuống đầu đạo đại ca ta biết nên làm như thế nào chỉ là ngươi đây là muốn để chúng ta tàng kiếm sơn trang đến c n hát qua tối hôm qua ta ngay cả phát mấy đạo mệnh lệnh nếu không xuất sai lầm đã sớm đến hàn nguyệt trong tay căn bản sẽ không có sáu không đợi quách trạch tinh lời nói xong quách trấn tinh liền đem hắn đánh gãy quát lên ngươi làm sao còn không rõ mệnh lệnh l à từ tàng kiếm sơn trang đi ra ngoài xuất thủ cũng là ta tàng kiếm sơn trang đệ tử chính là hát qua chúng ta cũng phải c ó n ó i đến đây quách trấn tinh thở sâu đẻ xuống p ẫ n nộ trong lòng thở dài trách tinh ngươi biết thất vương gia t h ư ơ n g thế sao đạo kiếm khí t i ê n g ngưng tụ thích khách suốt đời công lực nếu không phải là lý thế tín kịp thời bảo vệ thất vương gia t â m mạch chúng ta liền rửa sạch đầu chờ lấy hoàng thượng tới chém a lần nữa lấy làm kinh hãi quách trạch tinh hám i ệ n g muốn nói điều gì nhưng tại cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nhìn thấy quách trạch tinh t h ầ n sắc quách c h ấ n tinh sắc mặt đã chậm lại nhẹ nói t r ạ c h tinh kỳ thực ngươi không cần thiết lo lắng quá mức thất vương gia thụ thường chỉ là giang hồ ân đoán thời khắc này quách trạch tinh giống như minh b ạ c điểm hám i ệ m nhà đạo đại ca ngươi là chị hoàng thượng sẽ đẻ xuống chuyện này lợ quách trạch tinh đem ngữ khí đẻ xuống giống như e rằng có người nghe được làm càn lời này cũng là chúng ta có thể nói quách trấn tinh mặc dù tất giận bất quá vẫn để t h ấ p liêu thanh â m chừng quách trạch tinh phúc chốc quách trấn tinh có chút bất đắc di phất tay nói ngươi cũng sẽ không suy nghĩ thật kỹ nếu là thất vương ra thật sẽ ra chuyện ai bị hao tổn lớn nhất căn bản m u ố n không chờ quách trạch tinh trả lời quách trấn tinh liền mở miệng nói là hoàng thượng là triều đình cho nên nỗi h o a n nước này chúng ta là có đ ị n h rồi bây giờ vẫn là phải nghĩ thế nào lắng lại thất vương ra cùng hoàng thượng lựa g i n làm quách trấn tinh dứt lời phía d chỉ có tỉnh h thoảng thổi qua thanh phong mang theo từng trận sóng nhiệt trầm mặt thật lâu quách trấn tinh cuối cùng là có quyết đoán t r ầ m giọng nói t r ạ c h tinh ngươi lập tức trở về s â n trang l ã o phu không ở nơi này bạn thời gian ngươi cùng thế kiệt tốn nhiều c h ú t tâm tuyệt đối không nên l ạ i suất sai lầm đặc biệt là l ã o nhị cùng l ã o tam còn dám gây chuyện thị phi nói đến đây n g ừ n g lại quách trấn tinh lạnh giọng nói trực tiếp đưa vào ao rửa kiếm ao rửa kiếm mệnh vì tẩy kiếm nhưng là trách phạt đệ tử sử dụng bên trong quanh năm đóng băng không cần nói người bình thường chính là võ đạo có thành tựu hàng người cũng rất khó ngăn cản thấu xương kia hàn ý nhìn qua đại ca quách trấn quách trạch tinh không khỏi phát ra một tiếng kinh hô đại ca sáu nghe quách trạch tinh bao hàm mọi loại tình cảm mà nói ngữ quách trấn tinh trong lòng cũng làm ề m lún bất quá trong n g á y mắt lại trở nên lạnh lùng trầm giọng nói ta đã để thế kiệt chọn lựa một nhóm đệ tử tinh anh lấy t ử văn thành dẫn dắt bọn hắn vào kinh dọc theo đường đi vạn sự cẩn thận muôn ngàn lần không thể lại sinh ra đúng sai mặt khác nhường thư kiệt cùng tiểu dĩnh chạy đến theo lão phu một đạo vào kinh thành tiểu dĩnh quách trạch tinh mặc dù giật mình nhưng khi nhìn đến quách trấn tinh sắp mặt cuối cùng là điểm xuống đầu thời khắc này hắn như thế nào còn có thể không rõ tâm tư của đại ca. Bây giờ, quách trấn tinh khai than thở một tiếng hậu khai khẩu nói thất vương gia thụ thường ta tảng kiếm sơn trang như thế nào đều không thoát khỏi quan hệ bất quá thất vương gia tuổi nhỏ tâm tính không chắc nhất là ham chơi dọc theo con đường này lao phu có thể mượn chữa thương cơ hội bỏ đi thất vương gia lo nghĩ bất mãn bất quá muốn kéo chút giao tình thư kiệt cùng tiểu dĩnh là nhân tuyển tốt nhất ngừng lại lại phía sau quách trấn tinh lại nói tiếp chỉ cần thất vương gia tha thứ chúng ta hoàng thượng bên kia thì dễ làm hay a chúng ta c ó lao phu cũng hộ tống vào kinh thành huống chi thánh thượng sang năm liền muốn đối với mạc bắc động võ sao bạch người phong đa môn không thể thiếu tứ đại m cùng lắm thì lao phu tự mình đi một chuyến nghe quách trấn tinh như thế nói đến nhìn xem đại ca giọng nói và giáng đ i ệ u quách trạch tinh lại là một tiếng thở nhẹ đạo đại ca nhìn nhị đệ vết thương trên mặt cảm giác quách trấn tinh ngược lại là phát ra một tiếng cười khẽ đạo hoàng thượng hồng mới mơ hồ thật có thể đi theo bệ hạ xây một phen công h â n cũng coi như không phụ ta bình sinh học được lại nói bách ngươi một đời công sư có thể thay vì giao thủ cũng là nhân sinh một chuyện may lớn l a o nhị ngươi không cần lo lắng ngược lại là ta không trong khoảng thời gian này trong trang sự vụ muốn đều đặt ở trên người、ngươi. khi sâu một hơi quách trạch tinh đã khôi phục lại bình tĩnh chấm giọng nói đại ca ngươi hãy yên tâm đi đường cẩn thận ô n quyền đi liễu nhất lễ quách trạch tinh trực tiếp rời đi nhìn qua quách trạch tinh bóng lưng quách trấn tinh nụ cười trên mặt đã t ắ n đi thậm chí phát ra một tiếng yếu ớt thở dài không biết yên lặng bao lâu sở hạ vũ cuối cùng là tỉnh lại nhưng mà tỉnh lại một cái trước mắt sở hạ vũ cảm giác duy nhất chính là đau sâu tận xương tủy đau đ ớ n khiến cho sở hạ vũ phát ra kêu đau một tiếng ngay trong phòng có động tĩnh sở tranh một cái lắp mình liền xuất hiện ở trong phòng nhìn chằm chằm sở hạ vũ kêu lên thiếu ra sở hạ vũ cũng không trả lời mà là thẩm vận thiên dương quyết điều tức đi một đại ch sở hạ vũ mới phát giác được khá hơn chút thật dài n h ả liêu khẩu khí mở to mắt nhìn sở hạ vũ mở to mắt sở tranh một mặt hưng phấn kêu lên thiếu ra ngươi đã tỉnh sở hạ vũ chỉ là gật đầu một cái chốc lát trầm mặc qua hậu khai khẩu vấn đạo thích khách chết nhấc lên thích khách sở tranh trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn chấm giọng nói tự sát thực sự là tiện nghi cái kia tạp tử không phải vậy lao nô không phải gọi hắn dở sống dở chết chết tự nói liêu thanh sở hạ vũ khẽ to mày hỏi tiếp cha được thích khách là ai không có thiên vệ đang tại cha lời đến nơi đây sở tranh trên mặt có qua vẻ dữ tợn lạnh giọng nói nếu thật là tàng kiếm sơn trang làm lao nô nhất định ngựa đạp tàng kiếm sơn trang l ấ y xuống quách c h ấ n tinh đầu người sau khi nói xong sở tranh sắc mặt đã chậm xuống thậm chí cười nói thiếu ra ngươi bây giờ cảm thấy thế nào lắc đầu sở hạ o vũ mở miệng nói ra không có việc gì chính là tim có chút đau rơi núi thời điểm đạt thúc nhất định muốn ta xuyên kim ti nhuyễn giáp không phải vậy sáu câu nói kế tiếp sở hạ o vũ cũng không hề nói ra mà là hung hăng chừng liêu sở tranh một mắt có chút bất mặt nói nếu là đạt thúc tại liền tốt liền vội vàng gật đầu sở tranh cười xoà nói là là nếu là đại ca đi theo thiếu gia chắc chắn sẽ không có việc gì thiếu gia ngươi có đói b ụ n g không có muốn uống chút hay không cháo loãng lần nữa lắc đầu sở hạ vũ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn s ắ c trời còn sớm liền mở miệng hỏi giờ gì nhìn sở hạ vũ đứng gậy sở tranh vội vàng đưa tay đem hắn đỡ lấy vốn đạo thiếu gia ngươi muốn làm gì bây giờ buổi trưa vừa qua khỏi đẩy ra sở tranh sở hạ vũ trầm giọng nói hồi kinh trọng trọng gật đầu một cái nhưng mà còn không đợi sở tranh mở miệng nhưng là có âm thanh vang lên đạo t h chức lý thế tín tham kiến thất công tử thuộc hạ hộ vệ không chu toàn Còn xin thất công tử trách phạt. ương vệ, phó thống lĩnh. Ưng vệ tự nói một tiếng phía sau sở hạ vũ quay đầu nhìn về phía sở tranh trong mắt có không hiểu do dự một chút sở tranh cuối cùng là gật gật đầu mở miệng nói ra ngược lại công tử sớm muộn cũng sẽ biết lao nô liền nói cho công tử khỏe nói đến đây ngừng lại sở tranh chỉnh lý qua mạnh suy nghĩ mới mở miệng nói chủ nhân t h ở thiếu thời liền liệu định thiên hạ sắp loạn mạng lớn ca xây cái bí mật cơ quan chuyên môn tìm hiểu tình báo đúng khi đó còn không cứ gọi thiên vệ gọi ám vệ tuân theo chủ nhân mệnh lệnh đại ca từ cả nước các nơi bí mật s i ê u tập một nhóm cô nhi truyền thụ cho bọn hắn võ công cùng đủ loại kỹ năng sau đó để bọn hắn phân tán các nơi che giấu có tiến vào triều đình có tiến vào thế gia có gia nhập vào quân đội cũng có người lẫn vào võ l â m về sau đúng như chủ nhân sở liệu thiên hạ đại loạn lúc này các nơi tình báo cũng liên tục không ngừng truyền về phong thành chủ nhân chính là từ nơi này chút trong tình báo nhìn ra các nơi hư thực nhất cử quyết định cái này vạn g i m giáng sơn trong lúc này ám vệ lại phân trở thành ba đường theo thứ tự là ẩn đâm la chắn cũng chính là bây giờ ứng vệ hổ vệ cùng long vệ rất là cẩn thận nghe sở tranh nói xong sở hạo vũ ánh mắt lộ ra thú vị tia sáng t r ư ơ n g khẩu v ấ n đạo ta như thế nào không có nghe đạt thuốc nhắc qua còn có cái này tam vệ cũng là làm cái gì tất nhiên mở miệng sở tranh đương nhiên sẽ không có lại có dầu diếm trực tiếp đáp thiên hạ bình định phía sau đại ca một mực đi theo chủ nhân bên cạnh hơn thiên vệ cũng liền giao cho lao tứ không có nói cho ngươi biết là chủ nhân cùng đại ca nhìn ngươi còn nhỏ không muốn để cho ngươi biết nói đến đây sở tranh mong liếu sở hạ o vũ một mắt mới tiếp tục nói tam vệ bên trong ư ơ n g vệ điều tra tin tức hổ vệ cũng là tử sĩ long vệ phụ trách bảo hộ hoàng thất nhất là hoàng thượng an uy nhìn qua sở tranh sở hạ o vũ không khỏi vấn đạo bảo hộ hoàng thành có phải hay không cấm quân cùng cấm vệ sao cấm quân thủ hộ hoàng thành cấm vệ là từ ba vạn trong cấm quân chọn lựa ngàn người cả ngày canh giữ ở hoàng thượng bên cạnh thân trước đó tại kinh thời điểm sở tranh là cấm quân thống lĩnh sở đạt thì thống lĩnh cấm vệ gật, gật đầu sở tranh mở miệng giải thích cấm quân cùng cấm vệ đều phụ trách hoàng thượng an n g uy long vệ cũng là bất quá một sáng một tối hơn nữa long vệ bên trong còn có vài tên cao thủ thế u y ệ t t cả ngày đi theo hoàng thượng bên cạnh thân lại là một trận trầm mặc sở hạ o vũ nhìn qua lý thế tín vấn đạo ư ớ n g vệ phó thống lĩnh chức quan phải rất cao à. làm sở hạ o vũ r ứ t lời phía dưới sở tranh trước tiên miệng đáp rất cao thiếu ra thiên vệ so cái khác nha môn đều cao hơn một cấp chính là các bộ thượng thư thấy lý tiểu tử cũng là cung cung kính, kính không r ằ n có chút bất kính vì một chân trên đất lý thế tín cũng không từng có mảy may đắc ý lại càng không để ý sở tranh treo g ẹ o vẫn cung cung kính kính nói ti chức bất quá là nhận được hoàng thượng hậu hay thôi n h ẹ a liêu thanh sở hạ vũ hỏi tiếp lý đại người tại sao lại ở chỗ này ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi đã nói đại ca cố ý an bài ngươi tới bảo hộ ta lý thế tín cũng không trả lời mà là bài nói ti chức không bảo hộ được chu hại vương g i a thủ t h ư ờ n g còn xin vương g i a trách phạt n h t miệng sở hạ vũ cực kỳ bất mắn nói ta những lời ấy trách phạt ngươi ta hỏi ngươi tới làm gì ương vệ cũng không phải long vệ còn phó thống lĩnh n g n g lại lại phía sau nhìn lý thế tín còn vì trên mặt đất sở hạo vũ h ừ nhẹ liễu thanh đạo đứng lên đi bây giờ sở tranh cũng tại trong nháy mắt nghĩ đến cái gì thẳng tắp nhìn chằm chằm lý thế tín nói lý tiểu tử thiếu gia nói rất đúng thật muốn có người tới bảo vệ thiếu gia cũng nên là long vệ n g ư ơ i lý thế tín một thương vệ thống lĩnh tới làm gì tại hai người ánh mắt chăm chú lý thế tín cũng không có đứng dậy trầm giọng nói tháng trước tứ gia nhận được tin tức e rằng có người đối với thất công tử bất lợi hoàng thượng đặc mệnh ti t r ư c đến đây bảo hộ thất công tử an nguy đồng thời lệnh ti chức cha rõ chuyện này đang khi nói chuyện lý thế tín đáy lòng nhưng làm ộ t tiếng t h ầ than thầm nghĩ đều nói thất vương g i a nghịch ngậm nhưng nếu là không thông minh cái kia có thể n ị c h ngậm hàm chơi trước tiên còn cần phải đế cùng hoàng thượng yêu thích cái gì trong tiếng kêu to sở tranh trong mắt càng có hẳn quan g l ó e lên trầm giọng q u á t lên ngươi là nói lao tư sớm biết có người muốn hành tích h thất thiếu ra nhẹ lay động đầu lý thế tín mở miệng đáp chỉ là có tin tức xưng có thể sẽ đối với thất công tử ra tay nhưng cũng không xác định hoàng thượng p h ả i t i trước tới chính là muốn t i trước âm thầm bảo hộ thất công tử nhìn lý thế tín không nhanh không chậm bộ dáng sở tranh đáy lòng một hồi tức giận thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m lý thế tín nói tứ ca tất nhiên nhận được tin tức còn để các ngươi tới chắc chắn tám chín phần mười các ngươi đã tới cũng không hiện thân chẳng lẽ là muốn lấy tiểu t i ể u ra làm m g ồ i nhử nói đến đây sở tranh càng thêm tức giận đưa tay chỉ lý thế tín kêu lên lý tiểu tử hôm nay ngươi nếu là không đem lời nói rõ r à n g ra ta với ngươi không xong nhìn sở hạ vũ cũng sắp mắt quang phóng tại trên người mình lý thế tín đáy lòng khẽ than thở một tiếng không nói chuyện ngữ vẫn như cũ không đội không chậm thanh bằng nói sở tướng quân ngươi nên biết thiên đâm a nghe được thiên đâm hai chữ sở tranh không khỏi xương sở bật thốt lên thiên âm trọc trời thực sự là bọn hắn nhìn lý thế tín gật đầu sở tranh không khỏi lắc đầu bất quá lại vội vàng mở miệng nói ra cái kêu lý tiểu tử ngươi còn không m a u an bài xuống chúng ta này liền hồi kinh gặp hai người lại treo lên bí hiểm tới nhất là luôn luôn sôi động sở tranh lại có hết hồn sở hạ vũ đáy lòng càng ngày càng hiếu kỳ há miệng a v ấ n đạo tranh thúc các người đến tột u cùng đang nói cái gì thiên đâm lại là đồ vật gì Nhìn tại h sở hạ vũ s ắ chăm chú lý thế tín gật đầu nói phía trước triệu thị vương triều cũng có một cơ cấu bí mật tên ám ảnh phụ trách giám thị văn võ bá quan cùng giang hồ các đại môn phái về sau triệu thị vương triều hủy diệt ám ảnh cũng biến mất theo bất quá thế gian lại thêm ra một cái thiên đâm tổ chức chuyên môn ám sát ta hướng văn võ đại thần tiên đế đã từng mấy lần lọt vào thiên đâm ám sát sở tướng quân thân là cấm quân thống lĩnh lại quá là rõ ràng trọng trọng gật đầu một cái sở tranh trầm giọng nói thiên hạ bình định phía sau chủ nhân từng lọt vào mấy lần ám sát phần lớn là thiên đâm đ á m tiêm lịch thật làm làm sở tranh dứt lời phía dưới lý thế tín nói tiếp mười mấy năm qua thiên vệ cùng thiên đâm tranh đấu không ngừng đều có thắng bại nhưng thủy trung không thể tìm ra chủ sử sau màn lần này tứ ra để cho chúng ta bảo hộ thất công tử đồng thời xem có thể hay không dẫn ra c á lớn tới lời đến cuối cùng lý thế tín đem đầu thật sâu thấp nghe lý thế tín nói xong sở hạ o vũ h ắ c bạch phân minh trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo hàng quang nhìn chằm chằm sở tranh vấn đạo tranh t h u ố c phụ hoàng thế nhưng l à bị thiên đâm lịch tặc hành tích h bỏ mình đối với sở hạ o vũ ánh mắt sở tranh càng không dám nhìn thẳng hắn cuối cùng túi đầu xuống thời khắc này sở hạ o vũ như thế nào vẫn không rõ khi sâu một hơi sở hạ o vũ lần nữa đem mắt quang phóng tại lý thế tín trên thân đạo đứng lên đi không biết l ý đại người có từng tra ra cái gì tạ vương gia bãi tạ âm thanh bên trong lý thế tín đứng lên chậm dãi nói lần này ám sát là thiên đâm làm bất quá cũng chỉ là chỉ là ngẫu nhiên cái gì không nhịn được trong tiếng kêu sợ hãi sở tranh thẳng tóc nhìn chằm chằm lý thế tín kêu lên lý tiểu tử ngươi giải thích cho ta tin tưởng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhìn qua sở hạ vũ hai mắt lý thế tín mở miệng nói ra vương ra rời núi bất quá mấy ngày tại lạc hà c h ấ n cùng quách trí viễn kết t h ù kết toán trước đây tàng kiếm sơn trang vì cái gọi là mặt mũi mấy lần ra tay chặn giết thất công tử nhất là tối hôm qua ám sát tàng kiếm sơn trang càng là xuất động mười mấy tên cao thủ ngừng lại lại phía sau lý thế tín nói tiếp ty Ti chức mặc dù sai người âm thầm theo đuôi thất công tử nhưng mà lúc trước đêm lên liền đã mất đi thất công tử hành tung đến nỗi t à n g kiếm sơn trang muốn đối thất vương ra tin tức bất lợi nhưng là từ t à n g kiếm sơn trang chiếm được ta thiên vệ có thể có được nghĩ đến thiên đâm cũng có thể tiếp đó sai người hôn tạp trong đó âm thầm hành tích vương ra nhìn chăm chăm lý thế tín sở hạ vũ trầm giọng nói ngươi như thế nào xác định nhất định là thiên đâm làm đối với têu to liễu thanh sở tranh há miệng kêu lên ai biết ngươi có phải hay không đang vì t à n g kiếm sơn trang giải vây ngươi và quách trấn tinh thế nhưng là sinh tử giao tình nghe được sở hạ vũ hòa sở tranh mà nói lý thế tín thần sắc không thay đổi vẫn như cũ không nhanh không chầm nói tối hôm qua lúc mặt trời lạn, theo à n g kiếm triều đình luật lệ hành tích h thân vương soi như ngư phản giết cựu tộc tàng kiếm sơn trang chính là giang h ồ ngũ đại môn phái một trong nếu như triều đình thật đối với tàng kiếm sơn trang độ võ không cần nói đang muốn cử hành võ thí sợ thiên hạ võ giả từ khi người này người cảm thấy cảm thấy bất a n khó mà tiếp thu triều đình nói đến đây lý thế tín trong mắt cũng có một đạo hàn quan g thoáng qua đạo thúng chi bệ hạ tổ chức võ thí có thâm ý khác một khi đối với tàng kiếm sơn trang độ võ thì bệ hạ mấy năm tâm huyết hủy hết nhìn qua lý thế tín sở hạ vũ vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc t r ư n g khẩu vân đạo võ thí nghĩ đến sở hạ vũ mới từ trong núi đi ra còn không biết võ thí lý thế tín liền mở miệm nói thất công tử Thánh thượng tổ thí triều hạ chỉ tổ chức đình chọn năm đầu võ vì l ự a t u n khi i ệ t c u y này ệ n n ó rất dài d ò nói g chờ thêm lộ sau đ t xong tử nói chuyện. Nói đến đây, lý thế tín không người rời công đi t hai c mươi n thất b ô n g c ó nghìn i hai trăm h ba mươi ba chiêu ước hẹn đi ra khách sạn lý thế tín vừa mới bắt gặp đang đội vã chạy đến quách trấn tinh quách trấn tinh võ công c a o tuyệt cái này một đoạn thời gian ngắn điều tức sắc mặt đã khôi phục như lúc ban đầu nhìn thấy lý thế tín quách trấn tinh vội vàng hỏi vương gia tỉnh gật đầu một cái nhìn qua quách trấn tinh lý thế tín trên mặt lộ ra một cỗ nụ cười vô hình chậm rãi nói thất vương gia này liền phải v ề kinh cứ việc sớm đã ngờ tới thế nhưng là nghe lý thế tín nói đến quách trấn tinh vẫn là s ư ơ n g sở trưng khẩu v ấ n đạo bây giờ lần này lý thế tín chỉ là gật gật đầu mà không từng mở miệng cứ như vậy nhìn qua quách trấn tinh lắc đầu cười liễu thanh quách trấn tinh từ t ố nói ta còn lựa chọn được sao lạnh nhạt ngữ khí p h ả n p h ấ t nói không thể bình thường hơn sự t ì n h chỉ là lý thế tín cùng quách trấn tinh tương giao tâm đầu ý hợp đối với hắn cực kỳ hiểu rõ tự nhiên có thể nghe ra trong lòng của hắn sự bất đắc dĩ trâm m ặ t p h ú t chốc lý thế tín phát ra khẽ than thở một tiếng đạo như vậy cũng tốt kim thượng chính là một đời minh quân có thể đổi theo dạng này quân vương cũng là chuyện may mắn nói xong lời cuối cùng lý thế tín đột nhiên bật cười tự rêu nói lời này nghe vào như thế nào có chút thương cảm c ư ờ i ha ha liếu thanh quách trấn tinh mở miệng nói ra tiểu tử ngươi làm quan mấy chục năm đầy miệng cũng là dọ quan liền vừa rồi câu này coi như lọt vào thai lý thế tín lơ đếm cười liễu thanh đạo ngươi cũng không kém như thế không lâu sau liền quyết định vào kinh thành nếu là lạc quan một bộ không thành vấn đề nói đến đây lý thế tín ngữ khí nhanh quay ngược trở lại trầm giọng nói lần này là thiên đâm ra tay b ấ t quá ngươi tàng kiếm sơn trang và thám kịp thời xử lý sạch quách c h ấ n tinh tất nhiên là minh bạch lý thế tín trong lời nói ý tứ gật gật đầu nhưng lại vẫn đạo ngươi không cần thư nhẹ liễu thanh lý thế tín trầm giọng nói đường dây này đã bại lộ nếu là còn có thể tra được thiên đâm cho sớm nổ tận gốc tới bây giờ ta ngược lại thật ra lo lắng thiên đâm sẽ không liền như vậy bỏ qua đoạn đường này không dễ đi a nói đến đây ngừng lại lý thế tín mở miệng hỏi ngươi dự định hộ tống thất vương ra cùng một chỗ hồi kinh gật gật đầu quách trấn tinh mở miệng nói ra bất kể nói thế nào thích khách là từ ta tàng kiếm sơn trang đi ra ngoài ta tàng kiếm sơn trang dù sao cũng phải cho thất vương ra một cái công đạo lý thế tín tự nhiên biết quách trấn tinh ý tứ không nhắm rượu khí nhất truyền đạo tốt lắm chỉ là ngươi những cái t i ê u môn nhân đệ tử muôn ngàn lần không thể lại có sai lầm thoáng trầm mặc phía dưới quách trấn tinh trầm dai nói nhóm đệ tử này đều ở đây tàng kiếm sơn trang ngây người hơn nửa lời người không có vấn đề nghe quách trấn tinh như thế nói đến lý thế tín cũng không nói nhiều cái gì. ngược lại khép lời một tiếng đạo coi như ta quá lo lắng quách linh ngươi tới vừa vặn ta còn thực sự có việc thương lượng với ngươi nhìn lý thế tín rời đi sở hạ o vũ ánh mắt liền đặt ở liếu sở tranh trên thân mở miệng hỏi tranh thúc thiên đâm rất lợi hại phải không ta nhìn ngươi thế nào có chút sợ nghe được sở hạ o vũ mà nói sở tranh lông mày đột nhiên bước lên như muốn nổi giận nhưng cuối cùng nhưng là phát ra thở dài một tiếng đạo thiếu ra không phải lão n ô sợ mà là lo lắng ngươi xảy ra ngoài ý mớn nói đến đây ngừng lại lại sở tranh trầm giọng nói kỳ thực tự chủ người khởi binh thiên đâm liền vẫn muốn hành thích chủ nhân trọng ư ớ c trọng gật đầu một cái sở tranh trầm giọng nói lấy chủ nhân tu vi võ đạo há lại sẽ e ngại ngọc cơ tử có thể hết lần này tới lần khác vì ngọc cơ tử gây thương tích cuối cùng dưới sự điều tra mới phát hiện chủ nhân đã trúng độc thiên đâm lịch tặc tiêu phí dòng giã thời gian ba năm tại chủ nhân thể nội gieo xuống độc tố cuối cùng càng lời à làm dùng dẫn tên tiên tiên tên tiên nhân cảnh cao thủ tính mệnh tới dẫn phát chủ nhân thân nội độc tố. Như thế quỷ kế, làm sao không n g hai thủ, thủ phát chủ thế cho cao ba cao sao tới tố. độc ư kế, quỷ để ta lo lắng. Lời đến cuối cùng sở tranh q u ỳ ngay xuống đất b á i nói thiếu ra lão nô cầu ngươi mau chóng hồi kinh không phải vậy có chút sai lầm lão nô muôn lần chết khó khăn từ tội lỗi nhìn sở tranh thật sâu bay xuống sở hạ o vũ có chút bất đắc gì nói tranh thúc mau d ậ y ta không phải là đã quyết định hồi kinh đứng vậy sở tranh trong mắt nhưng là thoáng qua một đạo h à n quang quay người nhìn chằm chằm ngoài cửa quách trấn tinh đồng thời phát ra một cỗ bén nhọn khí thế thẳng bức quách trấn tinh mà đi quách trấn tinh giống như chưa từng cảm thấy sở tranh chiến ý thản nhiên đi tới cửa sau đó ô n quyền hướng sở hạ vũ đi một giang hồ lễ thiết đạo tàng kiếm sơn trang quách trấn tinh gặp qua thất công tử còn không đợi sở hạ vũ mở miệng sở tranh ngược lại là phát ra nhất thanh l ã n h hử kêu lên nếu biết công tử nhà ta thân phận vì cái gì còn không quỳ xuống ha ha cười l i ê u thanh quách trấn tinh lơ lên nói quách mỗ mộ một người giang hồ nhàn tản đã quen không hiểu những cái kia lễ thiết thú chi nghe qua thất công tử tiêu sái nghĩ đến cũng sẽ không để ý những thứ này phản tục lễ t i ế t lần này mở miệm vẫn là sở tranh nhìn chằm chằm quách trấn tinh sở tranh quá to. hảo một cái người giang hồ không hiểu lễ tiết chẳng lẽ chính là hành thích công tử nhà ta nói đến đây ngừng lại sở tranh trong mắt càng có hàn quang nói lên trầm giọng nói hành thích thân vương so như mưu phản chẳng lẽ quách trang chủ liền cái này cũng không biết quách c h ấ n tinh trên mặt vẫn như c ũ mỉm cười không xem qua quang nhưng là phóng tại sở tranh trên thân thanh bằng nói người giang hồ khoai y ân cựu sở tướng quân đã từng trà trộn giang hồ lại biết rõ rành rành đến nỗi hành thích thân vương quách mỗ mặc dù không mới cũng biết kết quả là vạn, vạn không dám nói đến đây quách trấn tinh thẳng tắp nhìn chằm chằm sở hạ vũ nói khuyền tử không biết vương gia đại giá khi phách làm việc khiến vương gia bị tặc tử gây thương tích quách mộ cho thất vương gia ngài chịu tội l ờ i đến cuối cùng quách c h ấ n tinh càng là không người hướng sở hạ vũ thi lễ một cái gặp quách c h ấ n tinh không lưng sở tranh nộ khí giảm xuống bất quá vẫn giọng tức tối kêu lên hành thích công tử nhà ta bồi câu không phải là muốn xong việc quách đại trang chủ thể diện thật lớn phất tay ngăn lại sở tranh lại nói tiếp sở hạ vũ mở miệng nói ra quách trang chủ sáu không đợi sở hạ vũ nói hết lời quách trấn tinh liền đem hắn đánh gãy cười nói lao hủ không dám phải vương gia xưng hô như thế sở tướng quân vẫn luôn là quách lao nhi quá tiếng la lao quách là được lắc đầu sở hạ vũ mở miệng nói ra t à n g kiếm sơn trang thế nhưng là giang h ồ ngũ đại danh môn một trong quách trang chủ càng là tuyệt đỉnh cao thủ câu này lao quách bạn công tử là vạn vạn không dám gọi quách lao à. căn bản vốn không cho quách c h ấ n tinh xem vào sở hạ vũ tiếp lấy mới vừa nói đạo quách lão phụ hoàng tiên thăng thời điểm từng giao trách nhiệm tranh thúc t r o n g n o n tiểu tử ba năm này càng là một tấc cũng không rời hôm nay bạn công tử bị người a m t o á n thủ t h ư ơ n g tranh thúc khó tránh khỏi tức giận vừa rồi giận lây quách lão còn xin quách lao thứ lỗi mặc dù không biết sở hạ vũ trong hồ lô mua thuốc gì quét c h ấ n tinh nhưng là vội vàng vẫy tay nói vương gia c h ế t sát lao phu chuyện này vốn là lão phu dạy con không nghiêm mới lệnh vương gia t h ụ thường như thế nào dám trách tội sở tướng quân húng chi người giang hồ coi trọng nhất nghĩa khí sở tướng quân trung nghĩa thiên hạ đều biết lao phu bội phục còn không kịp đây gật gật đầu sở hạ vũ mở miệng nói ra như thế tốt lắm bất quá sáu kéo dài thanh n m bên trong sở hạ vũ ngự khí thay đổi bất ngờ trầm giọng nói tranh thúc tuân phụ hoàng di mệnh bảo hộ bản công tự an nguy hôm nay hạ vũ nhưng là làm tặc người gây thương tích tiểu thất sợ tr lần này sở hạ vũ cũng không trả lời mà là nhìn về phía liêu sở tranh nhìn chằm chằm quách trấn tinh sở tranh một mặt hưng phấn hét lớn quét lao nhi dám can đảm hành tích công tử nhà ta sao có thể bồi cái không phải liền truyện tới, tới nhường lao phu nhìn xem ngươi hỏi thủy quét tu đến trọng thứ mấy lợi đến cuối cùng sở tranh một cái bước xa thoát ra gian phòng lật tay ở giữa mảnh đao đã mất vào trong tay gặp sự tình không thể trái quách trấn tinh liền không chối từ nữa thú chi hắn cũng nghĩ mượn cơ hội khuất phục sở hạ vũ giành được sở hạ vũ tôn trọng hướng sở hạ vũ ô m quyền đi l i ế u nhất lễ quách trấn tinh chậm rãi đi ra khỏi phòng tại sở tranh phía trước đứng vững cười nhìn qua sở tranh nói sở tướng quân thất vương ra còn phải gấp rút lên đường chúng ta tự lấy ba chiêu làm hạ định vừa v ẫ n rất tốt sở tranh cũng không trả lời chỉ là gật đầu một cái sau đó bầu không khí liền giống như đọng lại đồng dạng lâm vào vắng lặng một cách chết chóc sở tranh cùng quách trấn tinh một người là kinh nghiệm sa trường m á n h tướng một người là thần kinh bách chiến tuyệt đỉnh cao thủ một người sát khí giống như cầu rồng một người tịch mịch như biển trong tính mịch một loại uy thế vô hình chậm rãi tràn ngập ra nhìn qua hai người sở hạ o vũ sắc mặt mặc dù bình tĩnh nhưng mà trong mắt lại lập lòe hưng ơ phấn tia sáng nhìn quách trấn tinh không có động thủ t r ư ớ c ý tứ sở tranh hử lạnh l i ê u thanh cùng lúc nhấc chân cất bước phất tay suốt đao bén nhọn đao mang trọng sát khí khí tức cùng bạo khiến cho thiên địa cũng vì đó tối sầm lại nhìn qua sở tranh vậy dĩ nhiên mà nhiên động tác nhất là cảm nhận được hắn sát khí nồng đậm quách chấn tinh một mực bình tĩnh hai mắt đột nhiên sáng lên đây là gặp phải đối thủ hưng phấn còn có thân là võ giả ùn n h ĩ hiệu đình hiệu thật là nặng sát khí không hổ là tiên đế thích nhất hổ tướng đáy lòng một tiếng thầm than quách chấn tinh động t á c trên tay cũng không chậm lật tay ở giữa một thanh trường kiếm rơi vào trong tay nhẹ r u n g cổ tay trường kiếm giống như một vịnh nước chạy quân liêu thượng đi nhìn quách chấn tinh tiện tay một kiếm phẳng phất một dòng sông t r ợ hiện sở hạo vũ hai mắt càng ngày càng sáng tỏ thầm nghĩ đây nên là quân tử kiếm cùng n h ư ợ thủy kiếm pháp quả thật không t sở tranh bên trong cảm thấy một tiên nếu không c ó n ế u có, có kình khí tuân hướng chính mình như muốn đem chính mình vây quanh mà trong tay hoành đao phản phất bổ vào trên mặt nước mặc kệ bao sâu phía dưới vẫn là thủy thiên nhân cảnh mặc dù biết sở tranh vẫn hét to lên bất quá trong mắt chiến ý mạnh hơn mấy trượng khoảng cách sở tranh một bước liền đến hai tay cầm đao bổ hướng quách c h ấ n tinh chán đây chỉ là một đơn giản chém nhưng mà một cái chữ nhanh phản phất một đạo t i ể n điện t i ê n tĩnh mà đứng quách c h ấ n tinh sắc mặt càng ngày càng bình tĩnh chậm rãi kiếm thế trùng hợp điểm tại đao kiếm bên trên không âm thanh vang、dội. không có dung mạnh sở tranh chỉ cảm thấy một đao này giống như chém vào trên mặt nước không chút nào găng sức nhất là loại kia cảm giác c h ố n g rỗng nhường sở tranh cực kỳ khó chịu đ ấ y lòng khó chịu sở tranh cũng không dám có bất kỳ chần chờ hét lớn một tiếng sau lại lần bước ra một bước theo đôi quách trấn tinh mà đi cùng lúc hành o đao từ đôi đến đầu chọn hướng quách trấn tinh lồng ngực ngưng kết liêu sở tranh toàn bộ tu vi một đao lấy quách trấn tinh tu vi cũng không thể ngăn cản tại trường kiếm gọi lên hành o đao một cái trước mắt quách ấ n tinh liền mượn lực phản chấn lui về phía sau thối lui đến vách tường thời điểm nhân kiếm thành một đường thẳng mũi chân điểm nhẹ v trường kiếm đâm về sở tranh cổ họng chậm rãi kiếm thế như gió như nước để cho người ta khó mà suy xét nhưng tại ngươi chưa từng phát rất lúc đã tràn ngập ánh mắt của ngươi nhân kiếm hợp nhất quách trấn tinh luyện kiếm sáu mươi năm mới chính thức thể nộ g xuất kiếm c h i đạo hôm nay hiếm thấy gặp phải đối thủ tự nhiên muốn mở ra suốt đời sở học húng chi quách trấn tinh càng là ý tại sở hạ vũ nhìn c h ă m c h ă m đâm tới trường kiếm sở tranh trong mắt nổ bắn ra hàn quang không thấy bất kỳ động tác gì sở tranh đã ở tại chỗ đứng vững từ cực tốc đến c ự tĩnh cứ như vậy một cách tự nhiên thân hình cao lớn càng trong nháy mắt hóa thành một toàn ú i cao chờ đợi mưa to gió lớn đích thực ế trong t m m u nháy mắt trường kiếm lần nữa cùng kim đao tiếp xúc bất quá lần này không phải điểm mà là trọng trọng chụp liêu thượng đi lập tức sở tranh chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ chuyển đến hai tay lại có chút cầm không được kim đao muốn rời khỏi tay sở tranh lâu tại bên bờ sinh tử bồi hồi biết quách chấn tinh chiêu này được thế nhất định chả phải có hậu chiêu một k h ắ c cũng không dám chậm trễ sở tranh lao nhanh bước ra một bước đụng hướng quách chấn tinh mà trường đao nhức ngang hướng quách chấn tinh chặn ngang chém tới t ậ t nhanh đao thế mang theo một hồi kinh phong đem quách chấn tinh quần áo thổi lên sở tranh nhanh quách chấn tinh cũng không chậm tại trường kiếm chụp bên trên hoành đao một cái trước mắt quách chấn tinh mượn cơ hội bay lên trường kiếm không thay đổi kỳ thế đâm về sở tranh cổ họng tật tốc độ nhanh trong n h y mắt quách chấn tinh trường kiếm đã dán lên sở tranh cổ họng mà sở tranh gió cũng yên tĩnh trở lại sau khi a nói ư Sở h xong quách trấn g tinh mồ không trần trở chút nào thu hồi trường kiếm sở tranh đầu tiên là xướng sở lập tức liền nói lầm bầm đây coi là cái gì thì thí còn nít danh sau khi nói xong sở tranh cũng sắp hoành đao thu vào đồng thời lại kêu lên nhân kiếm hợp nhất không tệ không tệ quách lao nhi ngày khác chúng ta thật tốt chơi chơi còn không đợi quách trấn tinh mở miệng sở hạo vũ cũng không vui lòng n h ữ n môi nói tranh thuốc chơi xấu còn thùa còn không biết xấu hổ nói lập tức sở tranh giận dữ thậm chí nhảy dựng lên hét lớn cái gì ta chơi xấu tiểu tử ngươi biết cái gì trên chiến trường không phải địch chết chính là ta vòng miễn là còn sống quản hắn là cái gì đồ chơi lần này quách trấn tinh ngược lại là có chút tán đồng gật gật đầu đạo sở tướng quân nói rất đúng xa trường chính là kỹ xào giết người đến nội giang hồ t ỷ thí đối với sở tướng quân tới nói bất quá là trò trẻ con đùa giỡn nghe được quách trấn tinh mà nói sở tranh khó được đối với quách trấn tinh cười liễu thanh i ê u lên quách lao nhi ngươi câu nói này coi như lọt vào tai lần này coi như xong nếu là dám có lần sau chính là lao phu công phu không bằng ngươi cũng muốn chém xuống đầu của ngươi nhìn thấy sở tranh đủ cười quách trấn tinh biết sở tranh cửa này xem như qua không khỏi nợ đủ cười đạo không có lần sau lao phu còn nghĩ giữ lại đầu đ ổ i sở tướng quân ngươi uống rượu đâu nghe được rượu sở tranh trong mắt đột nhiên bắn ra tia sáng đạo quách tiểu tử ngươi tàng kiếm sơn trang r a đại nghiệp đại có cái gì tốt rượu đều lấy ra người ha ha một tiếng quách trấn tinh mở miệng nói ra nơi này cũng không phải là tàng kiếm sơn trang ngày khác sở tướng quân đến ta tàng kiếm sơn trang chúng ta không say không nghỉ nói đến đây quách trấn tinh quay người nhìn về phía sở hạ o vũ nói thất công tử lão hủ công phu cũng không tệ lắm phải không nhẹ ân liễu thanh sở hạ o vũ mong hướng quách trấn tinh ánh mắt từng có vẻ n g h i hoặc h n tại sao lại hỏi như thế chính mình suy tư phúc chốc đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng sở hạ vũ sắc mặt biến hóa thầm nghĩ nếu là quách lão nhi thu ta làm đồ đệ ta là bá trong lòng nghĩ như vậy sở hạ vũ càng là rơi vào trầm tư quách c h ấ n tinh cũng không biết sở hạ vũ suy nghĩ trong lòng nhưng mà nhìn thấy sở hạ vũ sắc mặt biến hóa chớ định quách c h ấ n hương thịnh không khỏi quýnh lên t h ầ m nghĩ chẳng lẽ thất vương ra còn tại tức giận tối hôm qua ám sát mới vừa rồi là t ỷ thí gặp sở tranh không thắng nổi chính mình muốn nghĩ biện pháp khác nghĩ tới đây quách c h ấ n tinh vội vàng nói thất công tử nghe lý đại người nói ngươi bây giờ phải trở về kinh sở hạ vũ vẫn còn đang suy tư lấy muốn hay không bái quách trấn tinh vi sư học tập lược thủy kiếm pháp căn bản chưa từng nghe ra quách trấn tinh trong lời nói ý tứ chỉ là thuận miệng ứng nhìn sở hạ vũ không quan tâm quách trấn tinh không khỏi nhớ tới vị này nghe đồn nghịch ngợm gây sự chính mình còn dễ nói nếu là tàng kiếm sơn trang bị hắn ghi nhớ cái tia sáu trong lòng mặc dù gấp quách trấn tinh nụ cười trên mặt không thay đổi trương khẩu vấn đạo thất công tử ngươi vội vã chạy về kinh thành nên vì thiên đâm a n g ầ n đầu nhìn quách trấn tinh sở hạ vũ không khỏi vấn đạo như thế nào chẳng lẽ quách lao có biện pháp lắc đầu quách trấn tinh khẽ cười nói lao phu nếu là có biện pháp cũng sẽ không trong thiên đâm đ ư c kế chỉ là thất công tử kinh mạch bị hao tổn lao phu mặc dù giút công tử điều lý qua lại cần một đoạn thời gian tính dưỡng không thể không phải vậy sợ ảnh hưởng võ đạo một đường không đợi sở hạ vũ mở miệng sở tranh ngược lại là tiên sinh t ê u lên q u á c h lao nhi ngươi nói thật là nhìn q u á c h trấn tinh gật đầu sở hạ vũ hỏi lần nữa không có nghiêm trọng như vậy chứ ta bây giờ cảm giác tốt hơn nhiều lắc đầu q u á c h trấn tinh trầm giọng nói công tử kinh mạch chính là võ c h i cơ bản thất công tử mặc dù được trời ưu hái nhưng mà kinh mạch bị hao tổn cũng không phải một hai ngày quá tốt rồi huống chi một khi lưu lại ám tật võ đạo một đường khó tiến thêm nữa sở tướng quân cũng là cao thủ lại quá là rõ ràng nhìn sở tranh trầm mặc không nói sở hạ vũ cười khổ nói vậy làm sao bây giờ ta cuối c ù người k ha ha liễu thanh quách trấn tinh khen công tử quả thật thông minh công tử kinh mạch bị hao tổn không kiên nhận sốc này cưới ngựa chắc chắn không được mà xe ngựa quá chậm vậy thì chỉ còn dư đường thủy sáu đường thủy không được mở miệng là lý thế tín đi vào đại đường lý thế tín liền nghe được quách trấn tinh mà nói trực tiếp đem hắn đánh gãy sau đó xông ra sở hạ vũ nói công tử ngàn vạn lần đừng có đã quên tối hôm qua xuất thủ là chọc trời nói đến đây lý thế tín trên mặt lại không còn trước sau như một cười khẽ ngược lại hoàn toàn lạnh lẽo trầm giọng nói thi chức thường cùng chọc trời giao thủ tinh thường chọc trời không đạt mục đích không bỏ qua phong cách nơi này cách kinh thành tuy có ngàn giảm xa nhưng mà có thể xuất thủ chỗ chỉ có chút ít vài chỗ chỉ cần chúng ta chặt chẽ đ ể phòng lại thêm các nơi mạng lưới tình báo là đủ đem công tử an toàn đưa về kinh thành nếu là đi đường thủy biến số quá nhiều lại rất khó đề phòng thi chức sợ tặc nhân lại quá yếu nhiều vương ra nhìn thấy sở hạ vũ do dự quách trấn tinh thì lắc đầu nói ngồi xe ngửa quá mức s ó này như thế nào đ i ề u lý kinh mạch lao phu cho là vẫn là đi đường thủy tốt một cái thuận tiện vương gia chưa thương hai đ ầ u vương gia cũng sẽ không cảm nhận được sốc này thú n g chi thanh sơn c h ấ n hướng nam không đủ ba mươi dặm thì có bến tàu có thể một đường thẳng đến lên kinh nói đến đây quách trấn tinh càng là nhìn lý thế tín một mắt từ tôn nói đến nội an toàn lao phu lệnh tàng kiếm sơn trang chặt chẽ thủ hộ lại thêm lão phu cùng ngươi thiên vệ tinh n g u y ệ n là đủ cam đoan thất vương gia an uy tàng kiếm sơn trang nhìn chằm chằm quách trấn tinh lý thế tín phát ra nhất thanh lãnh cười đạo quách linh chẳng lẽ đã quên thích khách chính là từ ngươi tàng kiếm sơn trang đi ra ngoài lập tức quách trấn tinh hai mắt bắn ra hàn quang thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m lý thế tín trầm giọng nói lý đại người chẳng lẽ ngươi cho rằng lão phu cũng là thiên đâm c h ú n g người vậy ta ngươi tương giao bốn mươi năm sợ thoát lý đại người ngươi cũng thoát không được quan hệ Người 6. Thời khắc này, lý thế Tín tràn phẫn nộ, đưa tay chỉ quách Trấn Tinh kêu lên,、tất、nhiên、quách、Trang chủ thừa nhận, nghĩ như vậy tới tối hôm qua ám sát cũng là từ ngươi an bài, như thế, cũng không cần bẩm báo hoàng thượng, đưa Thời mũi tới tối bài, Thế mặt tay tất thừa sát từ thế, khắc chỉ Quách Quách chủ hôm kêu là đầy vậy Lý Lý ám bẩm qua báo ngươi một cái thiên vệ thống lĩnh cũng dám không trải qua hoàng thượng cho phép điều binh chẳng lẽ có phản ý nói đến đây quách trấn tinh càng là phát ra nhất thanh lãnh hử đạo ngày xưa lão phu cũng có t ổ n g lòng c h i công có thể trực tiếp diệt thánh lao phu ngược lại tại hoàng thượng phía trước vạch tội ngươi nhất b u ồ n ngươi một người giang hồ cũng nghĩ diệt thánh nhìn chằm chằm quách trấn tinh lý thế tín âm âm thanh nói đúng mới vừa rồi là ai thừa nhận là chọc trời bên trong người chẳng lẽ dự định hành thích hoàng thượng như thế quách linh ngược lại không muốn trách linh đệ bất n i ệ m cựu tỉnh trước tiên rõ ràng ngươi cái này phạt tặc lợi đến cuối cùng lý thế tín một trưởng vô hương quách trấn nhìn xem hai cái này sáu bảy mươi lao đầu cãi nhau sở hạ vũ đã nhịn không được cười lên chỉ là nhìn hai người lại dự định đ ộ n thủ sở hạ vũ chỉ có thể mở miệng nói ra t ố t chớ cãi v à nữa nghe được sở hạ vũ mà nói quách trấn tinh cùng lý thế tín liền đã phân mở chỉ là hai cặp con mắt vẫn như cũ chừng cùng một chỗ như muốn cọ sát ra hòa h ò a nhìn thấy hai người thân sắc sở hạ vũ phát ra một tiếng hư nhẹ đạo không nghĩ tới hai người các ngươi lao đầu thật biết diễn vì sao nếu là bản công tử không hơ ngừng các ngươi có phải hay không sẽ thật đánh nhau quách trấn tinh dù sao cũng là người giang hồ không có thân phận hạn chế cười xoa nói thất công tử phân rõ từng ly từng t í lao phu đ ộ i phục chừng quách trấn tinh một mắt sở hạ vũ nhưng làm ở miệng nói ra hai con đường cũng không tệ ta dự định đồng thời đi hai con đường làm sở hạ vũ vừa mới nói xong sở tranh lý thế tín quách trấn hưng thịnh đồng thời nhìn qua trong mắt đều có không che giấu chút nào trấn kinh nhìn qua sở hạ vũ sở tranh n h ị n không được vấn đạo công tử đồng thời đi hai con đường này làm sao đi vừa rồi lý thế tín cố ý cùng quách trấn tinh g ầ m dĩ nào chính là muốn làm cho một chiêu man thiên quá hải lý thế tín cùng sở tranh nuôi lớn đội nhân mã đi đường bộ quách trấn tinh bí mật mang sở hạ vũ đi đường thủy vào kinh thành chẳng lẽ thất vương gia cũng nghĩ đến một chiêu này cái tia sáu liếc nhau quách trấn tinh cùng lý thế tín đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc gặp ba người đều nhìn sang sở hạ vũ khẽ cười nói tới trước bến tàu chờ nhập dạ hậu lý đại người bí mật rời đi, đi đường bộ tranh thúc nuôi lớn đội nhân mã đi đường thủy đến nôi quách lão liền bồi bản công tử đi đường thủy tốt đang khi nói chuyện sở hạ vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì con mắt đột nhiên sáng lên nói tiếp sở bằng đại bản công tử đi đường bộ kia liền càng giống như lập tức ba người lại là xứ sở lập tức riêng phần mình biến sắc thời khắc này sở tranh càng ngày càng không nghĩ ra nhịn không được vấn đạo thiếu ra đây coi là cái gì man thiên quá hải hẳn là đi đường bộ mới đ ú n g a lần nữa l i ế c nhau lý thế tín cùng quách trấn tinh hai người càng ngày càng c h ấ n kinh ai có thể nghĩ tới sở hạ vũ vậy mà nên ngang đi đường thủy mà bí mật làm việc lý thế tín ngược lại là giả tượng lý thế tín cuối cùng là bật cười gật đầu khen vương gia chiêu này rất hay ti chức nếu là không hiểu rõ tình hình cũng phải cấp l ự a bây giờ quách trấn tinh cũng gật đầu nói lao phu cũng cho là vương gia muốn đi đường bộ đâu bất quá lao phu cho là nếu là sở tướng quân đi đường bộ e rằng thời ấ t tin tưởng cả mọi người đều sẽ k ô n nghi n g g Lát đầu, sở hạo vũ c ư ờ nói, ai nói ta muốn bọn hắn tin tưởng ta đi đường bộ, ta liền muốn bọn hắn nhìn ra ta đi đường thủy, chỉ có tranh thúc đi theo, bọn hắn mới có thể tin. có có ai đi đi đi mới Thời ta ta ta ra ta thủy, thúc theo, thể bộ, chỉ khắc này lý thế tín cùng quách trấn tinh rốt cuộc minh bạch sở hạ o vũ ý tứ kỳ thực hư chi hư thì thực chi bởi vì tất cả mọi người là người thông minh vậy thì mang đến kỳ thực thực chi hư thì hư chi 26.02 n ă m võ thí ngồi ở trong xe ngựa nhìn sở hạ o vũ sắc mặt bình tĩnh ra v ẹ tiểu đại nhân bộ dáng quách trấn tinh không khỏi lắc đầu đẹp như thế một chiêu man thiên quá hải chính là chỗ này vẹn vẹn có mười lăm mười sáu h ả i đồng nghĩ ra được xem ra tin đồn nghịch ngợm h a m chơi nhất định là thật có kỳ thực chỉ là nhà ai có một như thế ngon đồng nghĩ đến cũng muốn đau đầu à nghĩ tới đây q u á c h trấn tinh cẳng là cười liêu thanh nhìn q u á c h trấn tinh n ở nụ cười sở hạ o vũ trương khẩu vấn đạo q u á c h lão ngươi cười gì đây lần nữa lắc đầu q u á c h trấn tinh mở miệng nói ra công tử chiêu này man thiên quá hải rất xinh đẹp thư nhẹ liêu thanh sở hạ o vũ mở miệng nói ra ta hồi nhỏ thường xuyên mượn chiêu này xuất cung lập tức quét trấn tinh nhịn nữa không được cười ha hả đến nỗi đang tại đánh xe sở tranh muốn cười nhưng lại không thể không giả ra một bước mặt đau khổ nhìn qua quách trấn tinh sở hạ o vũ đột nhiên vẫn đạo quách lão ngươi biết vì cái gì chiêu này chắc là có thể lừa gạt đến người làm sở hạ o vũ dứt lời phía dưới quách trấn tinh nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngừng tính tưởng phút chốc mới mở miệng nói bởi vì ngươi là cái tiểu hài sở hạ o vũ gật gật đầu lại l ắ t đầu đạo bởi vì các ngươi đều thích suy nghĩ nhiều lời đến cuối cùng nhìn quách trấn tinh lâm vào trầm tư sở hạ vũ nhưng là đột nhiên nợ nụ cười tiếng cười vui vẻ bên trong sở hạ vũ nói tiếp nói các ngươi ưa thích suy nghĩ nhiều thật đúng là một điểm không giả. tranh thúc còn bao lâu đến bến tàu cười h ắ t h ắ t l i ê u thanh sở tranh hét lớn sắp tới thiếu ra lại là sắp tới bất mãn lầm bầm một tiếng sở hạ o vũ nhấc lên màn cửa nhìn về phía ngoài xe xe ngựa bị ưng vệ một mực bảo hộ ở ở giữa bây giờ ưng vệ đã bỏ đi khăn trùng đầu một thân màu đen trang phục lại thêm cao lớn chiến mã xem xét đã biết là bách chiến chi sư một đoàn người lại đi không chiều rộng trên đường tất cả mọi người đều vì thế mà trong váng có người nhát gan sợ phiền phức càng là xa xa né tránh quan sát phúc chốc sở hạ vũ trong mắt hiện ra thú vị thân sắc mở miệ hỏi tranh thúc thiên vệ cũng là từ bộ binh chọn lựa sao sở tranh mặc dù không thể đoán được sở hạ o vũ đến tột cùng muốn hỏi cái gì nhưng là thuận miệng đáp không phải x ấ u không đợi sở tranh đem lời nói xong sở hạ o vũ đã đem hắn đánh gãy kêu lên không phải ngựa của bọn hắn rõ ràng d n g ở trên một cái điểm xem xét chính là quân ngũ xuất thân sở tranh có chút bất đắc dĩ huy động một chút roi ngựa đồng thời nói thiếu ra ngươi hãy nghe ta nói hết t h i g ư ơ i hãy nghe ta nói hết thiên vệ bên trong loại người gì cũng có tam giáo c ử u lưu trong đó long vệ cùng ưng vệ phần lớn xuất thân g i a hồ chỉ có hổ vệ mới từ quân bộ chọn lựa nghe sở tranh như thế nói đến sở hạ vũ gật gật đầu ý bảo hiểu rõ đáng tiếc sở tranh tại ngoài xe ngờ căn bản không nhìn thấy con tưởng rằng sở hạ vũ không hài lòng sở tranh tiếp tục nói lao tứ phái người tới bảo vệ thiếu gia khẳng định muốn từ h ổ vệ lựa chút người bởi vì h ổ vệ phần lớn xuất thân quân ngũ tinh thông chiến trận hợp kích chi thuật người giang hổ vo công ty u cao chỉ cần đi vào q u â n trận cũng có chết vô sinh nhìn sở hạ vũ nhìn về phía mình quách trấn tinh gật đầu nói sở tướng quân nói là người giang hổ trọng võ kỹ có thể cho dù công phu cho dù tốt trong thiên quân vạn mã cũng không có ý nghĩa lần nữa gật gật đầu sở hạ o vũ nhưng như cũ có n g h i hoặc mở miệng hỏi tranh thúc l ý đại người không phải còn muốn điều tra thiên đông sao chẳng lẽ còn có những người khác sở tranh cười ha ha liễu thanh đạo lý tiểu tử luôn luôn thần thần bì bí, bí chắc chắn còn có người ở nút nghe được sở tranh mà nói sở hạ o vũ mãnh liệt nhớ tới vừa rồi lý thế tín mà nói têu lên lý đại người đâu xem như ứng vệ phó thống lĩnh lý thế tín cũng không thích xuất đầu lộ diện bây giờ lý thế tín xa xa dán tại đội ky mã đằng sau trong đầu suy nghị chiêu này màn thiên quá hải phải chăng còn có thiếu sót đột nhiên nhìn thấy ứng vệ đưa tin ly thế tín lập tức chạy tới đi tới bên cạnh xe ngựa lý thế tín mở miệng nói ra thất công tử ngươi tìm t tì i trước nhẹ ân liễu thanh sở hạ o vũ mở miệng hỏi lý đại người vừa rồi tại núi xanh khách sạn thời điểm ngươi nói v õ thi đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra làm sở hạ o vũ r ứ t lời phía dưới xe ngựa lập tức k i ê n tĩnh chính là sở tranh cũng rất là tò mò là v i n h hay chờ lý thế tín mở miệng bất quá quách trấn tinh ngược lại là trước tiên miệng nói đạo thất công tử cũng nhanh muốn tới bến tàu lao phu đi trước gan bài xuống sau khi nói xong quách trấn tinh cũng không chờ sở hạ vũ đồng ý đã xuống xe ngựa nhìn qua quách trấn tinh bóng lưng sở hạ o vũ từng có một tia hiểu ra đồng thời nói lý đại người đi lên nói đi cái tia ti trước liền phòng t ứ đang khi nói chuyện lý thế tín đã rơi vào trên xe ngựa vén rèm cửa lên đi vào ôm quyền đi l i ế u nhất lễ lý thế tín khoanh chân ngồi xuống mở miệng nói ra đầu năm ta hoàng hạ chỉ tổ chức võ thí bất luận xuất thân bất luận muôn phái phạm t u ổ i bất quá ba mươi giả đều có thể tham gia võ thí trăm người đứng đầu vào quân ngũ lấy được đô ý trước trước người thì làm giáo ý làm lý thế tín nói xong sở hạ vũ cũng không có biểu tình gì mà sở tranh nhưng là chấn động trưng khẩu vấn đạo quả thật n g h e ra sở tranh trong lời nói chân kinh sở hạ o vũ trương khẩu vấn đạo tranh thúc thế nào lắc đầu sở tranh mở miệng nói ra ta đại sở quân đội mười người làm bạn mười ngũ vì đội đội năm vì trạm canh gác năm trạm canh gác chiến thắng năm doanh vị lữ trong đó trạm canh gác giải là đội úy doanh trưởng là giáo úy lữ xoáy thì làm thiên tướng lại hướng lên đi ba lữ làm một phủ mới có thể xưng là tướng quân bất quá cái này phần lớn tại biên quan trọng địa bây giờ sở hạ o vũ rốt cuộc minh bạch sở tranh tại sao lại chân kinh chính là hắn cũng có chút giật mình võ thí trăm người đứng đầu lấy được đô ý trước đã có thể thống lĩnh một lính c á t mã đến n ỗ i trước mười vì giáo h y thống lĩnh một danh o binh mã phần thưởng này không sai biệt l ắ m chính là một bước lên trời nhìn thấy sở hạ vũ t h ầ n sắc lý thế tín mở miệng giải thích thất công tử đô ý giáo h y càng nhiều là một cái hư danh chỉ có chân chính có năng lực hạng người mới có thể thống lĩnh một quân cử động lần này càng nhiều là dùng để cổ vũ thiên hạ võ g i ả tham gia võ thí n ư ừ n g lại lại phía sau lý thế tín c h ậ m g i i nói triệu ta dùng võ lập quốc tiên đế càng là một đời công sư từ trước đến nay sùng vũ lập quốc cái này hai mươi năm ít có chiến loạn cùng thiên t a i có thể nói là quốc thái dân an khiến cho dân gian tập võ c h i phong càng đ ậ m một chút môn phái giang h ồ môn nhân đã càng và sáu hơn vạn lần này sở hạ vũ là thực sự có chút giật mình nhịn không được mở miệng đem lý thế tín đánh gãy gật gật đầu lý thế tín mở miệng nói ra giang h ồ ngũ đại môn phái trừ bỏ mạc bắc phong đa môn thiền tông tiên long chùa đạo gia vô c ự c quan trung châu tàng kiếm sơn trang cùng với thần bí khó lường mà giáo mỗi cái môn phái môn nhân đệ tử hơn vạn cao thủ không biết phàm, phàm lực ảnh hưởng cũng không thể coi thưởng cái này cũng là bệ hạ tổ chức vo thử nguyên nhân một trong nhìn qua lý thế tín sở hạ vũ mở miệng hỏi cho ầ nên thanh h thượng t quyết định tổ chức võ thí làm cho những võ giả này gia nhập vào quân ngũ đến nỗi một cái khắc nguyên lý do chính là mặt bắc lại là cả kinh sở hạo vũ bật thốt lên hỏi mặt bắc gật, gật đầu lý thế tín mở miệng nói ra mặc bắc hoang vu từ xưa vì ta thần châu họa lớn mười ba năm trước đây triều ta vừa lập trăm nghề cần hứng khởi m gần rành rành. gật h h i t c đầu sở hạ vũ mở miệng nói ra ta từng nghe phụ hoàng nói qua trận chiến này nhất là bạch ngươi nói người này tâm trí cao tuyệt thủ đoạn lạ thường một thân tu vi đã tới cảnh giới tông sư tại mạc bắc nắm giữ quyền lực trí cao vũ thượng phu hoàng cũng một mực dùng cái này chiến vi tiếc chỉ là võ thí cùng mạc bắc lại có quan hệ thế nào thư nhẹ liêu thanh lý thế tín tiếp lấy mới vừa nói đạo từ ba năm trước đây võ đế tiến thăng mạc bắc nhiều lần phạm ta biên c ư ớ n g ướp bóc đốt giết việc c á c bất tận ta hoàn g một nhẫn lại nhẫn nhưng mà mạc bắc không biết mang ơn ngược lại làm trầm trọng thêm một chút vô tri bọn chuột nhát càng cho là ta hướng dễ bắt nạt năm ngoái vậy mà công kích sơn hải hùng quan nghe lý thế tín nói đến đây sở tranh phát ra kêu đau một tiếng mặc dù không có mở miệng lại huy động roi ngựa phát ra đùng đùng tiếng vang bây giờ lý thế tín tiếp tục nói chuyện này mặc dù bí mà không phát n h ư n ta hoàng rất là tức giận quyết định nâng lực lượng cả nước t r i n h phạt mặt bắc tổ chức võ thí chính là vì chương binh lần này võ thí không chỉ có dân gian danh vọng ngày càng cao hấp dẫn vô số giang hồ hào kiệt chính là tứ đại môn phái cũng không ít đệ tử chạy tới kinh thành lại là một trận phía sau lý thế tín nói tiếp hơn nữa võ thí từ bộ binh cùng lễ bộ cùng tổ chức bộ binh đã hạ lệnh c h ư quân chọn lựa dũng sĩ vào kinh lễ bộ cũng chọn lựa một nhóm văn võ song toàn sĩ từ thăm ra lại thêm một chút quan lại tử lệ thô đoàn trừng không dưới năm vạn người nhìn chăm chăm lý thế tín sở hạ vũ k u ô n m ặ không thể tin được hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại người khẽ l i ê u thanh sở hạ o vũ mở miệng nói ra năm và người lần này có chơi bây giờ sở tranh đột nhiên vô ẩ xuống đ u ổ i h é t lớn ta nhớ ra rồi trước đó còn tại kinh thành thời điểm ta nghe lão tư nghe qua hai lần chỉ là về sau chủ nhân gặp an toán chuyện này cũng sẽ không hiểu rõ chi không nghĩ tới đại thiếu gia đổ làm đứng lên lý thế tín thân là ưng ơ vệ phó thống lĩnh cũng là quyền cao c h ứ c trọng tự nhiên tin tưởng những thứ này tiếp lấy mới vừa nói đạo mấy chục ngàn người này không chỉ có trăm người đứng đầu muốn gia nhập trong quân đến lúc đó hoàng thượng sau đó chỉ chừng binh mà chút cao thủ đi qua một huấn luyện vào mùa đông luyện liền có thể trở thành bách chiến hùng binh vì ta hoàng san bằng mặt bắc 27-026 ơ ả đạo âm dương sáng sớm không lớn núi xanh bến tàu khó được đ ổ hai chiếc ba tầng cao phúc thuyền bất quá ít có người nghị luận cái gì bởi vì bến tàu bị mang theo binh khí tàng kiếm sơn trang đệ tử không chế hai chiếc phúc trên thuyền càng là cắm tàng kiếm sơn trang tiêu chí quân tử kiếm thàng đến thuyền lớn biến mất không thấy gì nữa mới có người nghị luận cuối cùng là tàng kiếm sơn trang vị công tử kia tiểu thư đi ra dạo chơi sở hạ vũ nhản ngồi ở tầng hai bom thuyền nhìn ra xa bờ sông chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng nghiêng mắt tho sở hạ o vũ mở miệng hỏi q u á c h lao có thể hay không nhìn xem ngươi quân tử kiếm nghe được sở hạ o vũ mà nói q u á c h trấn tinh không khỏi s ư ơ n g sở không phải n g o ạ i ý muốn sở hạ o vũ vấn đề mà là hắn thật không ngờ trực tiếp thầm nghĩ trong lòng thật đúng là một cái không hài hòa thế sự công tử ca q u á c h trấn tinh trên mặt ý cười không thay đổi đạo thất công tử đã lên tiếng lao phu làm sao dám không tuân lời đang khi nói chuyện một thanh trường kiếm đã rơi vào q u á c h trấn tinh trong tay tiếp nhận quân tử kiếm đồng thời sở hạ vũ thuận miệng nói quét lao không cần khách khí như thế về sau trực tiếp gọi ta tiểu tử liền thành n ư ờ i ha ha liễu thanh quét trấn tinh mở miệm nói ra lão phu cũng không dám tiểu t ử tiểu t ử gọi x ư n g ngươi sở công t ử a dài ba thước thân kiếm vẹn vẹn có hai ngón tay rộng thân kiếm cũng không có thường gặp đường vân ngược lại bóng loáng như gương giống như một mặt nước yên t ĩ n h sóng có thể chiếu xạ ra sở hạ o vũ đen nhánh con mắt vớt ve băng mà không lạnh trường kiếm sở hạ o vũ ánh mắt lộ ra thú vị thân sắc mở miệng hỏi không phải nhuyễn kiếm nhìn quách trấn tinh gật đầu sở hạ o vũ tiếp lấy lại hỏi không phải nhuyễn kiếm ngươi như thế nào đem kiếm g i i như vậy giấu ở trên thân nghe được sở hạ vũ mà nói quách trấn tinh không khỏi nợ nụ cười đạo tàng kiếm sơn trang tàng, kiếm sơn trang, tự nhiên sẽ tàng kiếm. thầm nghĩ một tiếng lao hồ ly sở hạ vũ nhãn châu xoay động hỏi lần nữa vậy cái này t h à n h kiếm vì cái gì không gọi tàng kiếm mà gọi quân tử kiếm đâu nhìn qua sở hạ vũ quách trấn tinh cũng lớn cảm thấy hứng thú hỏi ngược lại sở công tử ngươi cho rằng cái gì là quân tử đâu hư nhẹ liêu thanh sở hạ vũ lắc đầu nói rõ ràng là luật kiếm vậy mà kéo tới học thức bên trên quả thật vô vị trong miệng nói như thế sở hạ vũ nhưng là nghèo đầu suy tư một lát sau đáp thánh nhân lời quân tử có chín tưởng nhớ bốn không cũng có người lời thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên địa thế khôn quân tử lấy hậu đức tái vận bất quá chỉ ta cho rằng quân tử sao tâm chính đức dậy nói chuyện hành động thứ nhất cũng liền đủ n g h e sở hạ vũ nói xong quách trấn tinh nhìn lại ánh mắt từng có một tia tán thưởng gật đầu nói công tử tuổi không lớn nhưng mà có thể nộ ra một cái đ ă n g đủ thấy thông minh nhìn sở hạ vũ không có chút nào được khen thưởng bất an ngược lại mang theo mừng rỡ quách trấn tinh lại là nợ nụ cười đạo nho ra c ó thánh nhân hiền giả đạo ra c ó chân nhân thần nhân nhưng mà thánh h i ể n cuối cùng bất thế ra chân nhân thần nhân nhất là cao xa thậm chí cao không thể chạm chỉ có quân tử hậu đức tái vật vì thế nhân phổ biến cũng vì thế nhân ủng hộ nói đến đây n g ừ n g lại lại quách trấn tinh mới tiếp tục nói kiếm chính là binh bên trong c h i quân tử t i ê n tổ lấy quân tử mệnh danh chính là mong đợi hậu nhân như người khiêm tốn lấy kiếm chính bản thân lấy thân chính đi hơn nữa đang phòng thủ một lấy c h ỉ cũng vừa cũng phù hợp võ đạo trí cảnh nghe quách trấn tinh nói như thế một đống lớn đạo lý sở hạ o vũ đột nhiên cảm giác quách trấn tinh có điểm giống tiên sinh dạy học bất quá nghe được tối hậu nhất câu thời điểm con mắt đột nhiên sáng lên vội và nói võ đạo trí cảnh đó là cái gì cảnh giới a cấp đại tiếu l i u thanh quách trấn tinh mở miệng nói ra võ đạo bên trong tiên t i ê n cảnh giới chỉ cần nội lực dồi dào lại thêm một chút khí v ậ n liền có thể đột phá nhưng mà thiên nhân cảnh cùng với phản p h á p quy chân sau tông sứ cảnh thì cần muốn thể nộ g thiên địa c h i đạo mới có thể đột phá thiên địa c h i đạo tại đạo gia là âm dương hợp nhất phật ra vì vạn vật dai không nhưng mà xét đến cùng cuối cùng là cái k i a một nhìn qua quách trấn tinh sở hạo vũ khuôn mặt trấn tinh không khỏi vân đạo một gật gật đầu quách trấn tinh mở miệng giải thích nói đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật vạn vật đều giao âm mà âm dương câu nói này nói đúng là một là thái hư diện hóa âm dương âm dương giao hợp chi khí hóa thành vạn vật cho nên một tiếp cận nhất đạo vạn vật vậy không bằng này sở hạ o vũ mặc dù đột phá thiên thiên cảnh giới nhưng xưa nay không từng nghe qua những thứ này sở thiên phong một đời công sư mà ở trong cung thời điểm sở hạ o vũ quá nhỏ tự nhiên không có khả năng đối với hắn nói về vào núi phía sau âu dương hiên chỉ truyền dạy sở hạ o vũ kinh sử tử tập từ trước tới giờ không lời võ đến nỗi sở đặt cùng sở tranh hai người võ công mặc dù cao tuyệt nhưng mà sở đặt chỉ là đụng chạm đến một điểm căn bản không thể nói rõ sở tranh còn xa xa không đạt được cảnh giới này bây giờ nghe quách trấn tinh nói lên những thứ này sở hạ vũ mặt m u i tràn đầy hưng phấn thẳng tắp nhìn chằm chằm quách trấn nhìn gây nên l i ế u sở hạ vũ hưng thú q u á c h trấn tinh ánh mắt lộ ra một vòng hội tâm ý cười chậm rãi nói thế gian vạn vật ai cũng ẩn chứa đạo sơn thủy có cây mưa móc chim thú võ giả nếu có thể n g ộ được một kia liền có thể tính là cao thủ thời khắc này sở hạ vũ giống như minh bạch điểm nhưng lại có chút không nghĩ ra há miệng nói phật ra có lời một bông hoa một thế giới một diệp một bồ đề ai cũng chính là ý này nhìn qua sở hạ vũ q u á c h trấn tinh không khỏi gật gật đầu thẩm than kẻ này quả nhiên thông minh thường nhân nếu là nghe đến mấy cái này phần lớn là mắt kinh n â y mộn sở hạ vũ vậy mà có thể suy một g a ba làm sao có thể không làm cho người ngạc、nhiên. nghĩ đến đây quách trấn tinh càng là quyết định nhất định muốn giao hào kẻ này gật đầu mỉm cười quách trấn tinh mở miệng nói ra công tử nói tới không tệ thiên địa vạn vật đều ẩn chứa đạo cũng chính là thường nhân cái gọi là vạn vật đều có hắn linh thủy trí nhu trí cương cố hưu thượng thiện nước thủy thủy tốt lợi vạn vật mà không tranh mà nói ta t à n g kiếm trong sơn trang công tâm pháp hỏi thủy quyết chính là tiên tổ từ nước chạy bên trong n ộ được nhược thủy kiếm pháp cũng là n ộ tự chạy thủy nói đến đây quách trấn tinh cười nhìn về phía sở hạ vũ vấn đạo công tử ngươi tu hành thiên dương quyết đã tiểu thành hẳn phải biết thiên dương quyết từ chỗ nào chiếm được a đầu ti Thái d ư ơ nhìn g n quách trấn tinh gật đầu sở hạ o vũ biểu môi nói ta nói đâu vì cái gì mỗi sáng sớm đều phải lên núi tu hành thiên dương quyết bất quá hiệu quả tuy không tệ nói đến đây đột nhiên nghĩ đến cái gì sở hạ o vũ thẳng tắp nhìn chằm chằm quách trấn tinh vấn đạo quách lão ta bây giờ cũng là tiên tiên cao thủ nhưng vì cái gì không thể cảm nhận được như lời ngươi nói chính là cái kia đạo đâu nghe sở hạ o vũ nói xong quách trấn tinh đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức liền cười ha h a nhìn quách trấn tinh cười lợi hại sở hạ vũ biểu môi nói quách lão ngươi cười gì đây vượt cười như vậy quách trấn tinh tiếng cười cũng không có dừng lại ngược lại càng ngày c khó khăn ngưng cười, quách trấn tinh, tinh cũng không trả lời ngược lại nói đạo công tử thiên tư thông minh con đường võ đạo bất khả hà lượng nội đạo không quá sớm một chuyện bất quá chuyện này không thể cưng cầu xem trọng một cách tự nhiên vậy ngươi theo ta giảng những thứ này làm gì hại ta không vui một hồi đang khi nói chuyện sở hạ vũ giống như đã mất đi tất cả hứng thú đem quân tử kiếm đưa trở về quách c h ấ n tinh lại là nợ nụ cười mượn qua quân tử kiếm đồng thời thu vào mà nhìn thấy sở hạ vũ trong mắt hiếu kỳ quách c h ấ n tinh mở miệng nói ra kiếm có phong mà hình không lộ lấy tâm làm kiếm là vì tàng kiếm chờ công tử cảnh giới đủ tự nhiên biết sở hạ vũ cũng không có nghe h i ể u quách c h ấ n tinh mà nói h ừ nhẹ liêu thanh quay đầu nhìn về phía bờ sông thấy vậy quách c h ấ n tinh c ư ờ i nói tiên thiên cảnh giới muốn đánh thông hai mạch nhâm đốc công tử có thể tin tưởng hai mạch nhâm đốc công dụng mặc dù vô vị vô vị sở hạ vũ vẫn là mở liếu khẩu đạo nhân mạch chủ huyết là âm mạch tri hải đốc mạch chủ khí là d hai mạch phân biệt chủ đạo trong mười hai chính kinh sáu âm kinh cùng lục dương trải qua thập nhị chính kinh khí huyết tràn đầy thì tràn đầy hai mạch nhâm đốc ngược lại cũng thế cố hữu nhâm đốc quy tắc t r u n g bách mạch đều thông ý kiến g ậ t g ậ t đầu quách trấn tinh hỏi tiếp cảnh giới thiên thiên ở chỗ một cái sinh sôi không ngừng cũng chính là cái gọi là trong âm sinh dương dương trung sinh âm công tử đã là đả thông hai mạch nhâm đốc nhất là thiên dương quyết trí cương trí dương sở công tử ngươi có từng cảm nhận được dương trung sinh âm đâu lần này sở hạ vũ n g i có chút hứng thú hỏi ngược lại đến tội cùng cái gì là âm cái gì là dương đâu quách trấn tinh đã sớm đoán được sở hạ vũ vấn đề này trực tiếp đáp trong thiên địa mặt trời là dương mặt trăng là âm n a m là dương nữ là âm trong cơ thể con người cũng có lục đại dương mạch lục đại âm mạch đến nỗi công tử ngươi vừa rồi yêu cầu âm dương kết quả thế nào tổn ứ nhất tâm cũng nhìn qua quách trấn tinh sở hạ o vũ lắc đầu nói quách lão ta như thế nào nghe được không hiểu ra sao ngươi rốt cuộc là nói hay là không lại là cười ha ha một tiếng quách trấn tinh mở miệng nói ra kỳ thực âm dương mà nói cổ lão tương t r u y ề n nhưng chưa bao giờ có một chuẩn pháp hết t h ả đều phải chính mình lĩnh hội hư nhẹ liêu thanh sở hạ vũ đĩu n ô i nói lại là tâm cảnh nói nhiều như vậy không có một chút thật trong mây s ư ơ n g mù cháo chẳng lẽ các ngươi những vị cao thủ này đều thích làm người khác khó chịu vì thèm nhìn qua sở hạ vũ q u á c h trấn tinh rốt cuộc minh bạch hắn vì cái gì có thể trước tiên cần phải đế yêu thích lịch ngậm nhưng là thật chân tình là muốn ai không yêu thích xích tử tri tâm lắc đầu q u á c h trấn tinh mở miệng nói ra thiên dương quyết luyện tới tiên thiên cảnh giới liền có thể dương trung sinh âm chỉ là công tử không h i ể u phương pháp vận dụng tôi h hơn nữa thân người vốn là cái tiểu thế giới tự có âm dương nhị khí đặt đến tiên thiên cảnh giới phía sau liền có thể phát hiện âm dương nhị khí tiếp đó dẫn cho mình dùng cần thiết giả bất quá một l ò n cũng nhìn sở hạ vũ lâm vào c h ầ m tư quách trấn tinh cũng không lại mở miệng hơi hơi neo cặp mắt lại cực kỳ nhàn nhã đột nhiên nhìn thấy thuyền phía sau đánh tới tin tức quách trấn tinh trong mắt nhưng là bắn ra hai đạo tinh quang trên thuyền cắm quân tử kiếm lại cũng có người nghĩ cách chẳng lẽ cho là ta tàng kiếm sơn trang dễ bắt nạt nghĩ tới đây quách trấn tinh trầm giọng nói công tử ngươi trước trở về phòng chờ quách mẫu người đi xem nhìn quách trấn tinh đứng dậy hướng đi đôi thuyền sở hạ vũ trên mặt lộ ra một vòng thú vị thân sắc đứng dậy sở hạ vũ cũng không trở về phòng mà là cùng l i u thượng đi cười nói có náo nhiệt ta cũng đi xem một chút. hai mươi tám n h ì n l hai bảy có thêm một cái thị nữ đi đến đuôi thuyền nhìn sở tranh cầm đao nơi tay mặt mũi tràn đầy để phòng thân sắc mà q u á c h c h ấ n tinh sắc mặt nghiêm nghị lại khó nén p h ấ n nộ sở hạ o vũ cười khẽ liêu thanh tiếp đó theo ánh mắt hai người nhìn qua lập tức nhưng là nhịn không được cười ha h a bởi vì đằng sau chỉ là một đầu chỉ có thể ngồi hai ba người x u ố n g tam bản nghe được sở hạ o vũ tiếng cười sở tranh vội và nghiêng đầu lại nhìn qua sở hạ o vũ nói thiếu g i a ngươi tới xem náo nhẫn gì sở bằng còn không mau tiễn đưa thiếu ra trở về phòng không thấy sở bằng trả lời sở tranh tiếp lây têu lên sở bằng sở bằng tiểu tử ngươi chạy địa phương nào làm sở tranh dứt lời phía dưới sở hạ o vũ cũng gọi liêu thanh đạo sở bằng tiểu tử ngươi chạy đi đâu rồi lời đến cuối cùng sở hạ o vũ nhưng là thổi phù một tiếng cười ha h a đồng thời nói sở bằng thay ta đi đường bộ tối hôm qua mới đi nhanh như vậy liền đã quên tranh thúc không cần sở tranh mở miệng sở hạ o vũ lại nói tiếp cứ như vậy một đầu thuyền nhỏ có thể ngồi mấy người lại nói có tranh thúc cùng quách lao ở đây sợ cái gì nghe sở hạ o vũ như thế nói đến sở tranh mới không có kiên trì nhưng là dùng thân thể cường tráng một mực đem sở hạ vũ bảo hộ ở sau lưng bất quá quách quá c h ấ n tinh nghe được câu này chính là có một phen đặc biệt mùi vị mà đúng vào thời khắc này có tàng kiếm sơn trang đệ tử hướng quách c h ấ n tinh ôm quyền nói trang chủ chúng ta rời đi bến tàu không bao lâu chiếc thuyền kia liền treo liếu thợ tới hơn nữa một mực tại đ ổ i theo nhìn chằm chằm đầu kia chỉ có thể ngồi hai ba người xuồng tam bản quách c h ấ n tinh hơi hơi neo lại trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh leo thầm nghĩ lúc nào những thứ này bọn chuột nhắc cũng dám phạm ta tàng kiếm sơn trang chẳng lẽ quả thật cho rằng lao phu giả ngươi mang một đội nhân mãng lên đón nhất định muốn đem người mang đến sinh tử bất luận ngược lại lại phía sau quách trấn tinh lại nói tiếp toàn bộ thuyền đề phòng không có lào phu cho phép một con rồi cũng không cho bay lên tuân lệnh ôm quyền đi liễu nhất lễ người áo đen phi thân xuống thuyền cùng lúc thân thuyền chỗ tối bay ra một đội trang phục màu xanh võ sĩ gắt gao cùng liêu thượng đi không có quá dài thời gian tàng kiếm sơn trang một đám đệ tử đã đem xuồng tam bản bao vây lại chỉ là không có trong tưởng tượng tranh đấu ngược lại xen lẫn thuyền nhỏ giống như hộ vệ đồng dạng t h ấ vậy quách trấn tinh khe to mày chẳng lẽ trong trang có việc ấp vẫn chưa đón được quách trấn tinh nhưng là phát giác được liêu sở tranh cực kỳ băng lanh ánh mắt nhìn chằm chằm quách trấn tinh sở tranh trầm giọng nói quách trang chủ đây là có chuyện gì ta nhìn ngươi tàng kiếm sơn trang giống như là đi cho bọn hắn làm hộ vệ đâu quách trấn tinh tâm tư c h u y ể n không ngừng nhưng mà trên mặt vẫn như cũ mỉm cười đạo ta cũng không biết định quang lập tức liền tới đây đến lúc đó tự nhiên biết hung á c trợn mắt nhìn quách trấn tinh một mắt phía sau sở tranh cũng không lại nói cái gì nhìn về phía mặt nước trong ánh mắt đều là đề phòng bây giờ chỉ có sở hạ vũ trong mắt tràn ngập thú vị thân sắc chờ thuyền nhỏ tới gần nhìn xem xuồng tam bản bên trên một màn kia q u á c h trấn tinh không khỏi s ư ơ n g sở lập tức liền nợ nụ cười khổ nhìn thấy q u á c h trấn tinh dở khóc dở cười biểu lộ sở hạ vũ trương khẩu vấn đạo q u á c h lão thế nào sở tranh lần nữa quay đầu mong hướng q u á c h trấn tinh vấn đạo q u á c h lão nhi đến tột cùng chuyện gì xảy ra lắc đầu q u á c h trấn tinh giống như buồn cười giống như bất đắc dĩ nói đó là tiểu nhi hạ i thất vương g i a trấn kinh một hồi định không đông tha hắn nghe q u á c h trấn tinh như thế nói đến sở tranh mặc dù l ò n g liêu khẩu khí nhưng là họ tiếp con của ngươi chạy đến làm cái gì còn có đạo kêu bóng xanh lại là chuyện gì xảy ra quay đầu nhìn qua sở hạ vũ quách trấn tinh mở miệng nói ra lập tức liền là võ thí tiểu nhi thư kiệt đang muốn vào kinh tham gia võ thí nghe nói thất vương ra hồi kinh lao phu liền để hắn chạy tới đến nội bóng xanh là lao phu tôn nữ tiểu dĩnh nói đến đây ngừng lại lại quách trấn tinh mới nói tiếp hôm qua hại công tử t h ụ thường lao phu thật cảm thấy hổ thẹn mặc dù thương thế đã không còn đáng ngại nhưng mà kinh mạch nhất thiết phải cẩn thận điều lý để tránh lưu lại á n thật tiểu dĩnh vừa vặn hiệu chút thuật châm cứu đoạn đường này liền để hắn vì thất vương ra điều lý kinh mạch a sở tranh luôn cảm giác quách trấn tinh còn có ý đồ khác chỉ là muốn không ra cái nguyên cớ bất cũng sẽ không nói thêm gì nữa thu hồi hoành đao sở tranh mở miệng nói ra đã như vậy lao phu sẽ không q u ấ y dày các người một nhà c n u chuyện thiếu ra chúng ta trở về đi thôi không đợi sở hạ vũ mở miệng quách trấn tinh trước tiên miệng nói đạo công tử sở tướng quân tiểu nhi cùng tôn nữ là văn bối tự nhiên muốn tiếp kiến hai vị hai vị tạm thời chờ húng chi thư kiệt cùng tiểu dĩnh cùng công tử niên linh không sai b i ệ t nhiều hẳn là có thể cùng công tử nói chuyện vậy cái này một đường công tử cũng sẽ không, không thú vị nghe quách trấn tinh như thế nói đến sở hạ vũ vội vàng gật gật đầu đạo chính là tranh t h u đợi thêm phúc chốc rất nhanh t h u y ề nhất n ỏ đã dựa v là, là, là gây nên sở hạ o vũ chú ý là người này phảng phất một cái lăng lệ trường kiếm toàn thân trên giới đều tản ra ngạo nghệ kiếm khí kiếm pháp không tệ người cũng rất ngạo nghĩ tới đây sở hạ vũ không khỏi nhìn quách trấn tinh một mắt thầm nghĩ hai cha con này bất kể là tướng mạo vẫn là tinh khí như thế nào không giống nhau một chút nào trong nháy mắt sở hạ vũ liền đem ý nghĩ này ném nao hải nhìn về phía cái k i a gọi tiểu d ĩ n h nữ tử màu xanh nhạt thân ảnh t ĩ n h t ọ a trên mũi thuyền hai tay ôm đầu gối trên tay háo thêu lên màu trắng hoa sen cẳng có tơ bạc phát họa ra vài miếng tường vân phảng phất nàng phiêu nhiên dáng người nhã nhặn không màng danh lợi nửa con lông mày phía dưới một đôi tròng mắt bình tĩnh như nước hai mảnh m ô i son khẽ cờ duyên hợp lấy mái tóc đen nhánh phảng phất người trong bức họa thỉnh thoảng có n g ị c h ngậm gió thổi qua thổi lên mái tóc lúc nghi nhân hai con nhẹ lông mày một điểm môi r a giống như mỡ đông tần mày ngài thâm than một tiếng tướng mạo thật được sở hạ vũ nhưng là lại đem mắt quang phóng tại quách thư kiệt trên thân ngờ tới hai người bọn họ nếu là đậu thủ hắn sở hạ vũ có thể có mấy thành phần thắng không đợi xuồng tam bản dừng hẳn quách thư kiệt lôi kéo quách d ĩ n h một cái bay vọt liền rơi vào thanh nẹp bên trên đảo qua sở hạ vũ một mắt quách thư kiệt không người hướng phụ thân quách trấn tinh đi liều nhất lễ đạo cha bây giờ quách dính cũng hướng quách trấn tinh h à n h một cái vắt phúc đạo dĩnh nhi gặp qua ra ra gật, gật đầu xem như đối với hai người bắt trượt qua quách còn không từng b á i kiến sở công tử cùng sở tướng quân nghe phụ thân xưng sở hạ vũ vì công tử mà không phải vâng ra quách thư kiệt cùng quách d ĩ n h làm sao có thể không minh bạch lý của phụ thân nhất là quách thư kiệt đáy lòng càng là lòng liêu khẩu khí mặc dù không tình nguyện cũng chỉ có thể không mình hành lễ đạo gặp qua sở công tử sở tướng quân nhìn c h ă m c h ă m quách thư kiệt sở hạ vũ ánh mắt lộ ra thú vị t h ầ n sắc quách thư kiệt ánh mắt rất có khiêu khích t h ầ n sắc cho dù hành lễ trên mặt cũng không có cung kính vẫn như cũng ạ o lễ đến nôi quách dính sắc mặt đạo nhiên như nước phán phất hắn sở hạ vũ bất quá là một quách thư kiệt liền ngẩng đầu lên nhìn thấy sở hạ vũ trông lại ánh mắt không yếu thế chút nào nhìn thẳng vào mắt hắn nhìn thấy quách thư kiệt thân sắc nhất là sở hạ vũ trong ánh mắt hưng thú quách trấn tinh h ừ nhẹ một tiếng mở miệng nói ra sở công tử khuyển tử không hiểu chuyện công tử chớ chấp nhặt với hắn lần này vào kinh thành tham gia võ thí chính là muốn n h ư ờ n g hắn kiến thức một chút thiên hạ hạo kiệt sát sát hắn n g ạ o khí mặc dù nghe ra phụ thân trong giọng nói không vui quách thư kiệt vẫn như c ũ chưa từng tỏ ra yếu kém thẳng tắp nhìn chằm sở hạ vũ trong n g h lặng sở hạ vũ đột nhiên m quách lao cũng không thể keo kỳ ta nghe sở hạ vũ như thế nói đến quách trấn tinh không khỏi lòng liêu khẩu khí nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng quách thư kiệt ngược lại trước tiên miệng nói đạo nhận được sở công tử cắt ngôn quách mộ nhất định phải tranh một chuyến làm quách thư kiệt dứt lời phía dưới sở hạ vũ càng là cười ha h a mà sở tranh trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo hàn quang hét lớn làm cản phất tay ngăn cản sở tranh sở hạ vũ lơ lên nói cuối cùng nhiều hơn một cái thú người nếu là mỗi ngày đi cùng với bọn họ bản công tử liền muốn n g t chết h ô n g á t trợn mắt nhìn quách thư kiệt một mắt ngăn cản hắn mở miệng ngược lại lại phía sau quách trấn tinh nhìn qua quách dinh nói đây là tiểu dĩnh tiểu dĩnh thở nhỏ học y d ỉ cũng coi như có chỗ tiểu thành hơn nữa tiểu dĩnh còn tinh thông trả đạo đoạn đường này liền để dĩnh nhi tới hầu hạ công tử khỏe cứ việc đối chuyện nam nữ còn mông lung vô tri nhưng mà đối với một cái như thế xinh đẹp thị nữ sở hạ vũ đ ấ y lòng vẫn là vui mừng chỉ là nhìn thấy quách dĩnh cái kia lạnh nhạt gương mặt không khỏi cười khổ l i ế u thanh đạo quách lao thái khách khi à c ư ờ i ha, ha một tiếng quách trấn tinh mở miệng nói ra chỉ là để cho nàng cho công tử t r ư ớ thương phụ dưỡng nước trả công tử cũng không cần từ chối nữa nghe quách trấn tinh như thế nói đến sở hạ vũ cuối cùng là gật đầu đồng ý nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng sở tranh ngược lại là mở liếu khẩu kêu lên quách lao nhi ngươi đây là làm chỗ kia mị nhân kế sao làm sở tranh dứt lời phía dưới bong tàu trong nháy mắt tiến tĩnh mặc dù không có cười vang nhưng mà không ít người trên mặt lại bị trợn bỏ bừng chỉ b ấ t quá quách thư kiệt là bởi vì tức giận mà quách d ĩ n h nhưng là xấu hổ hai mươi chín n h ì n hai tám đùa dỡn hộ tống phụ thân quách c h ấ n tinh đi vào gian phòng quách thư kiệt liền không kịp chờ đợi vân đạo cha ngươi vì sao muốn tiểu dính đi cho hắn làm thị nữ nhìn quách thư kiệt thẳng tắp nhìn mình chằm chằm. trong ánh mắt càng có không che giấu chút nào phẫn nộ quách trấn tinh không khỏi một hồi tức giận hét lớn làm càn tại phụ thân ánh mắt lạnh như băng phía dưới quách thư kiệt chẳng những không có t ú i thấp đầu ngược lại ngạo nghề nói cha chúng ta bất quá là trong lúc vô tình bạo p h ạ m hắn bây giờ nhị ca tăng ca bế môn hối lôi cha tự mình dẫn một đám đệ tử tinh anh vào kinh thành như thế vẫn chưa đủ sao tội gì muốn liên lụy tiểu dĩnh quách trấn tinh cũng không có lập tức mở miệng ngược lại quan sát tỉ mỉ quách thư kiệt phúc chốc ánh mắt băng lánh lại bức người hơn nửa ngày đi qua quách trấn tinh mới yếu đất nói xem ra ngươi là làm công tử ca nhi làm quá lâu, võ thử qua phía sau. một người xông s á o giang hồ đi thôi nhìn thấy phụ thân trên mặt mọi mệnh thân sắc q u á c h thư kiệt cuối cùng là túi lầu xuống đạo hải nhi minh bạch chậm rãi đi đến trên ghế bành ngồi xuống q u á c h trấn tinh than nhẹ liệu khẩu khí vấn đạo thư kiệt ngươi nói thất vương ra như thế nào căn bản chưa từng nghĩ q u á c h thư kiệt trực tiếp đáp võ công không tệ người quá mức đ ị n h ngợm điểm nhẹ đầu q u á c h trấn tinh hỏi tiếp là của ngươi cảm giác còn là bởi vì nghe đồn lạnh r ê n một tiếng quét thư kiệt trầm giọng nói hải nhi từ trước tới giờ không tin tưởng nghe đồn thất vương ra sắc mặt tản m ạ n ánh mắt không chắc nhìn cái gì đều mang nghiền ngâm thân nhìn qua q u á c h thư kiệt q u á c h trấn tinh tự tiếu phi tiểu nói ngươi cũng biết hắn là thất vương gia ừ nghiền ngẫm ngươi cũng đã biết ngươi thế nào sẽ có một thân này nào khí lập tức q u á c h thư kiệt không khỏi b ị lại mà q u á c h trấn tinh thì nói tiếp ở nhà ngươi là hấu tử có lút cho nên lao phu đau n h ấ t người huynh đệ mấy cái cũng đều để cho ngươi trên giang hồ ngươi là tàng kiếm sơn trang tứ thiếu gia cũng coi như thân phận bất phàm rất nhiều người đều kính lấy ngươi võ đạo một đường ngươi tu hành công pháp kiếm quyết cũng là tuyệt đỉnh còn có lao phu ở một bên tận tâm chỉ bảo tập võ tự nhiên so với thường nhân lại càng dễ tội không lớn lắm kiếm pháp đã tiểu thành c o bây giờ quét trấn tinh trên mặt đã không có ý cười ngược lại một mặt thiên lặng lạnh lên một tiếng mở miệng nói ra tiên đế sùng ái nhất ấu từ có lúc hiện nay bệ hạ thích nhất thân đệ đây chính là hắn thân vận kim chi ngọc diệp quý không thể thành nhưng mà có như thế thân vận lại cam tâm bỏ qua vinh hoa phú quý làm đầu đế giữ đạo hiếu ba năm tại tiên đế vì hiếu tại bệ hạ vì trung làm sao có thể không phải bệ hạ ưa thích võ đạo hoàng gia thiên dương quyết là trong thiên hạ ít có tuyệt học tiên h đế càng là tẩy tủy phạt mao vì đó trúc cơ không bằng nhược quán đã đả thông hai mạch nhâm n ố c sáu nghe đến đó quách thư kiệt không khỏi lên tiếng đem phụ thân quách trấn tinh đánh gãy kêu lên cái gì tiên tiên h cảnh giới nhìn thấy quách thư kiệt trên mặt khiếp sợ và không thể tin được quách trấn tinh trọng trọng gật đầu một cái tiếp lấy mới vừa nói đạo lấy thân phận của hắn thế gian này chuyện không phải liền là một trò chơi hơn nữa chiêu này man thiên quá hải kế sách chính là hắn nghĩ ra được minh là thật ám là giả nếu không phải là vì phụ thân mắt thấy thật đúng là không thể tin được thời khắc này quách thư kiệt sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh nhưng như c ũ trầm giọng nói cha cho dù hắn lại ưu tú thân phận lại t ô n quý ngươi cũng không nên cầm tiểu dĩnh để đổi ta tàng kiếm sơn trang một đám nam nhi còn chưa đủ hả húng chi ta tàng kiếm sơn trang chỉ là môn phái giang hồ hà tất tham dự triều đình phân tranh thấy mình nói nhiều như thế quách thư kiệt còn không thể minh m ạ c h quách trấn tinh không khỏi một hồi tức giận kêu lên ngươi biết thất vương già thường thế sao nếu không phải là thế tín kịp thời bảo vệ thất vương già thường thế sao nếu không phải là thế t n kịp thời bảo vệ thất vương hành tích h thân vương so như mưu phản ta tàng kiếm sơn trang lại lớn cũng bất quá một môn phái giang hồ thôi t h a n h âm lạnh như băng quách c h ấ n tinh lạnh giọng q u á t lên lại giả thuyết lịch đại triều đình thay đổi lần kia không có giang hồ thân ảnh thậm chí xuất thân dân gian lại vinh đăng cựu ngũ trí tôn triều ta trọng võ dân gian tập võ chi phong rất đậm đủ loại hoặc lớn hoặc nhỏ môn phái sợ có hơn ngàn lực lượng lớn như vậy triều đình sẽ không quản không hỏi lần này võ thí rõ ràng là triều đình cầm giang hồ khai đao phẫu thuật ta tàng kiếm sơn trang vừa v ặ n đâm vào cái này trên vết đao nếu là không tỏ thá quách trấn tinh thanh â m càng ngày càng băng lãnh đạo lao nhị cùng lao tam chính là quá mức lỗ mãng mới ủ thành h ô m nay họa ngươi nếu dám lại làm tức giận thất vương gia lão phu tuyệt không tha cho ngươi nhìn thấy phụ thân quách trấn tinh sắc mặt quách thư kiệt cuối cùng là túi lầu nói hài nhi minh bạch cẩn thận nhìn chằm chằm quách thư kiệt phúc chốc quách trấn tinh càng là phát ra một tiếng thở dài đạo nhường tiểu dĩnh phục thị thất vương gia thật là cất lấy lòng thất vương gia chi ý bất quá thất vương gia tuổi nhỏ hơn nữa không hài hòa thế sự lại càng không hiểu chuyện nam nữ đoạn đường này nếu như hai người trung đục hảo tương lai l cũng coi như là kết một thiện duyên súng ngàn vạn lần đừng có gây chuyện thị phi sở hạ o vũ dù sao cũng là hoàng tử bên cạnh có thêm một cái thị nữ chẳng những không có bất kỳ khó chịu nào ngược lại cảm thấy thoải mái hơn hơn nữa muốn so những cái kia thái giám cung nữ càng thêm có thú nghèo đầu nửa nằm trên ghế sở hạ o vũ cố ý nhìn c h ầ m c h ầ m quách dĩnh thẳng đến quách dĩnh trên mặt dâng lên một vòng ánh nắng chiều đỏ nhìn quách dĩnh sắc mặt lộ ra ngại ngùng sở hạ o vũ nhịn không được cười ha hả thầm nghĩ chẳng lẽ đây chính là cái gọi là đùa dỡn thật đúng là thật thú vị trong lòng nghĩ như vậy quách d ĩ n h biết mình không nên bỏ mặt như vậy thì sẽ không bị h ắ n chế dễ ước thế nhưng là chưa từng có nam tử cản dỡ như vậy nhìn mình chằm chằm thật sự rất không quen thở sâu đ ẹ xuống trong lòng vợ sóng quách d ĩ n h hết khả năng bình tĩnh nói công tử ngươi cười mệt mỏi muốn hay không uống chén trà nghỉ ngơi một chút lời mới vừa ra miệng quách d ĩ n h đột nhiên cả kinh mình tại sao sẽ nói như vậy chẳng lẽ muốn trả thù hắn nghĩ tới đây ngầm đầu nhìn đến sở hạ o vũ lại thẳng tắp nhìn mình chằm chằm nhất là hắn cản dỡ tiếng cởi to quách dính trên mặt mới vừa tan đi đỏ ửng lần nữa hiện lên không dám nhìn sở hạ vũ mắt quách dính vội và ta đây liền vì ngươi pha t r à đi nhìn quách d ĩ n h một đường chạy chậm ra đại sảnh sở hạ o vũ lắc đầu cười nói chính xác thật có ý tứ so với cái k i a cung nữ thái dám chơi vui nhiều đang khi nói chuyện sở hạ o vũ càng là nhét lên chân bắt chéo một tay vũ nhẹ đầu gối lẩm bẩm như vậy thì giống quần là áo lụa à, ân ân không tệ một chút thời gian quách d ĩ n h bưng một bộ đồ uống trà đi đến đồng thời đi tới còn có quách t r ấ n tinh q u á c h q u á chấn t r tinh một mắt nhất là trong tay hắn lửa tha lô sở hạ vũ cũng không có thu hồi l ư ờ nhác tư thái ngược lại trêu kẹo nói như thế nào quách lao đây là luyện cái gì công phu còn cần lửa than Quách t r ấ nhàn t i n k h nhạt trả gẹo, t lời một câu phía sau quách dĩnh liền đem mắt quang phóng tại đồ uống trà bên trên thả xuống lò than quách trấn tinh mở miệng nói ra tiểu dĩnh không vui nói nhiều còn xin công tử chớ trách sợ hạ vũ cũng không tốt trả n ư ờ i nhìn qua quét trấn tinh nói nhìn quách lao dáng vẻ nhất định là cực kỳ yêu thích trả này vậy ta nói cái gì cũng muốn nếm thử gật gật đầu quét trấn tinh mở miệng nói ra thiên hạ danh trả lao phu liền uống quen cái này mây mù trả một hồi công tử nếm thử chắc hẳn sẽ không làm công tử thất vọng sợ hạ vũ gật gật đầu cũng không lại nói tiếp mà là nhìn quét dính pha trả Tuy、một chân trên đất quách d ĩ n h cầm lấy từ xa sắc ấm trà nhẹ đặt ở lò than bên trên ấm trà không lớn một chút thời gian thì có thủy khí bước lên nhìn hơi nước dâng lên quách d ĩ n h mở ra một cái hình tròn s ử ấm nhu để một dạng tay ngọc từ trong lấy ra một túm bích non lá trà để vào chén trà đem một cái khác chén trà cũng để vào lá trà vừa vặn có nhẹ phí tiếng vang lên không đợi nước trà mở rộng quách d ĩ n h liền gỡ xuống ấm trà phân biệt là sở hạ vũ hòa quách chấn tinh thêm vào nửa chén nước sôi vừa mới đổ vào chén trà chỉ thấy lá trà thoáng chốc dán ra như kéo thúy giống như là mới gặp quách dính chỉ ró sở hạ o vũ trong lòng cảm thấy rất ngờ vực nhưng cũng không nói nhiều đưa tay liền muốn nâng trùng trà lên không nghĩ bị quách d ĩ n h phất tay ngăn cản nhìn thấy sở hạ o vũ trong mắt n g h i hoặc quách trấn tinh cười nói công tử cái này mây m ù trà muốn hai pha tốt nhất tạm thời chờ thu về bàn tay sở hạ o vũ càng là chừng quách trấn tinh một mắt có chút bất mãn nói quách lão như thế nào không nói sớm hại ta xấu mặt c ư ờ i ha ha l i ế u thanh quách trấn tinh mở miệng nói ra lão phu còn tưởng rằng công tử hiểu những t h ứ này đâu bất quá ở đây không có người ngoài công tử ra cái gì xấu đâu nghe được lời của tổ phụ nhất là câu kia ở đây không có người ngoài quách dính không khỏi trên mặt càng là dâng lên một vòng răng lây cũng không biết là thẹn thùng vẫn là khác ngầm đầu nhìn về phía tổ phụ vừa vặn đụng tới tổ phụ ánh mắt quách d ĩ n h càng trở nên có chút mất tự nhiên thở sâu tận khả năng làm cho chính mình bình tĩnh trở lại quách d ĩ n h lần nữa nhấc lên ấm trà đem hai chén trà đ ổ đầy hai đạo thủy gia nhập vào chỉ thấy trong c h ẻ o vàng lục trà dịch bên trong hình như có lũ hoa sơn trà nhân nhân nôn não nhìn thấy người trong lòng khẽ động cho dù sở hạ vũ không trà ngon cũng không khỏi tự chủ nâng trùng trà lên khẽ nhấp một cái nhâm nhi thưởng thức tự lo nở nụ cười quách chấn tinh cũng sắp chén trà nâng lên tiến tĩnh tiến tĩ q u á c h t r ấ n tinh cười vấn đạo công tử như thế nào nói thật không nhìn q u á c h t r ấ n tinh gật đầu sở hạ o vũ lắc đầu nói nói thật không so với ta chính phẩm không ra chô đặc biệt làm sở hạ o vũ nói xong quách t r ấ n tinh cùng quách d ĩ n h cũng là s ư ớ c sở lập tức liền sinh ra cho ngư đánh đàn cảm giác không không phải cho ngư đánh đàn mà là cho châu ăn dùng trà võ vũ đạo hạo trong bên b trên nhìn Trấn Tinh cùng Dĩnh người trong ánh trấn kinh, sở hạo vũ chẳng những không thấy mắt Quách Quách hai có sở quách dĩnh nhưng là dưới đ á y đầu lại chưa từng phát hiện khỏe miệng đã hiện ra một vòng cười yếu tất lắc đầu quách trấn tinh cười nói không có gì chỉ là có chút kỳ quái thôi làm quách trấn tinh d ứ t lời phía dưới sở hạ vũ không khỏi v ấ n đạo kỳ quái cái gì quách trấn tinh không có trả lời mà là mở miệng hỏi tốt như vậy t r à s ắ c hương vị đều tốt công tử thật không có cảm giác sở hạ vũ vẫn là một bộ lười nhác bộ dáng suy nghĩ trong chốc lát phía sau mới mở miệng đáp t r à rất thơm hương vị cũng thuần hậu uống vào không tệ lại cho ta một ly cái này là thưởng thức trả người trong lòng nghĩ như vậy quách dĩ hay là bắt đầu ấm trả cho sở hạ vũ sở hạ o vũ rất sợ quách c h ấ n tinh tiếp tục khảo cứu xuống nhãn châu xoay động liền có tính toán nâng trung trà lên vấn đạo quách lão ta nhớ được ngươi buổi sáng nói qua thiên địa vạn vật tự có đạo sáu nói đến đây ngừng lại sở hạ o vũ càng là mặt mũi tràn đầy cười t r ú n g chín vấn đạo trà này đạo lại là cái gì đạo đâu quách c h ấ n tinh làm sao có thể không minh bạch sở hạ o vũ ý nghĩ tự tiếu h phi tiếu nhìn chằm chằm sở hạ o vũ nói như thế nào công tử muốn cùng lão phu đàm luận trà đạo sở hạ vũ trợt cảm thấy mất mặt lắc đầu nói ta chỉ là muốn hỏi quách lao vó đạo đến nội trà đạo ta thế nhưng là dốt đặc cắn mai buổi sáng quách lao từng nói hỏi thủy quyết cùng n h ư ợ c thủy kiếm pháp đều nộ tự chạy thủy khác mấy phái đâu lần này nhìn qua sở hạ vũ quách trấn tinh có chút kinh ngạc hỏi không có ai đối với công tử nói qua những thứ này lắc đầu sở hạ vũ mở miệng nói ra dị vang trong c u n g thời địa phụ hàng o quá bận rộn vào núi phía sau không phải theo âu dương tiên sinh học văn chính là đi theo tranh thúc l u y ệ n võ ai cũng không cùng ta nói qua những thứ này nói đến đây sở hạ vũ càng là phát r a nhất thanh lãnh hữ kêu lên nếu là bọn hắn cho ta nói qua những thứ này nói không chừng ta đã nộ ra cái gọi là nói n ư ờ i ha, ha liễu thanh quách trấn tinh mở miệng nói ra công tử thông minh sớm muộn có thể hiểu thông chỉ là ngộ đạo xem trọng thuận theo tự nhiên nếu như tận lực truy cầu ngược lại rơi vào tầm thường nghĩ đến tiên đế là sợ công tử lòng có sợ khiến mới không có nói cho ngươi suy tư phúc chốc sở hạ vũ gật đầu biểu thị đồng ý nhưng lại tại đột nhiên chừng quách trấn tinh nói quách l a o vậy sao ngươi nói cho ta biết lập tức quách trấn tinh không khỏi xưng sở thấy vậy sở hạ vũ lắc đầu nói tính toán quách l a o ngươi vẫn là nói cho ta một chút giang hồ a nhìn qua sở hạ vũ quách trấn tinh lắc đầu tóc ra cởi khổ một tiếng bất quá trong nháy mắt liền khôi phục lại bình tĩnh đạo môn phái giang hồ tuy nhiều có thể phần lớn tại tứ đại thế lực phía dưới cũng chính là cái gọi là trung nguyên tứ đại môn phái đạo gia vô cực quan thiền tông thiên long chùa quỷ dị khó lường thanh giáo cùng với ta tàng kiếm sơn trang nếu là lại thêm mặc b ắ t phong đa môn m chính là giang h ồ ngũ đại môn phái công tử muốn biết nhà ai không cần suy nghĩ sở hạo vũ trực tiếp mở miệng nói ra ma giáo đối với cái này quách trấn tinh sớm đã ngờ tới nhẹ một tiếng mở miệng nói ra ma giáo bản danh t h a n h giáo chỉ là bởi vì công pháp tu luyện viên hữu cơ cùng với quỷ dị đặc tính được thế nhân xưng là ma bất quá liền lao phu cho rằng ma giáo công pháp vẫn là nhiều chỗ thích hợp nghe quách trấn tinh vậy mà tá sở hạ o vũ không khỏi sửng sốt một chút đồng thời cũng càng thêm hiếu kỳ c h ư n g khẩu vấn đạo q u á c h lão ma giáo đến tột cùng tu luyện cái gì công phu bảy tình lục mới nhìn sở hạ o vũ trên mặt lộ ra t h ầ n sắc không tưởng tượng nổi quách c h ấ n tinh cười ha h a giải thích nói người đều có bảy tình lục m ớ n thất tình phân biệt là vui giận buồn bã n h ạ t thích ác muốn lục dục v ị s ắ c âm thanh hương vị sở pháp mặc dù các phái thậm chí là cá nhân đối với bảy tình lục muốn lý giải hơi có khác biệt mà thống nhất là tỉnh cùng dục không thể chia cắt gật đầu biểu thị đồng ý sở hạ vũ nhưng lại có chút nghi ngờ hỏi quét lão người có bảy tình lục m ớ n chẳng lẽ ma giáo bảy tình lục muốn công pháp chính là tu luyện bảy tình lục mới nhìn qua sở hạ vũ q u á c h trấn hương thịnh gật đầu nói bảy tình lục muốn chính là bản tính trời cho con người bẩm sinh mà theo lấy niên linh tăng trưởng ma giáo bảy tình lục muốn không những không giảng cứu khắc chế ngược lại muốn dẫn động người đủ loại tình cùng dục tiếp đó đột phá cũng chính là cái gọi là phá rồi lại lợi thời khắc này sở hạ vũ như có chút minh m ạ c h gật đầu nói đây chính là các ngươi nói tới quỷ dị gật đầu một cái quét trấn tinh tiết lấy mới vừa nói đạo kỳ thực bảy tình lục muốn tinh tụy ở chỗ tự nhiên tùy tí tính chỉ là đại đa số người không hiểu trong đó chân ý ngược lại một mực truy n cầu hưởng thụ rơi vào tầm tường khiến cho bảy tình lục muốn xưng là m à công bất quá công pháp này cảnh giới cao hơn vì, ở trong đó mà không ở trong đó nhìn sở hạ vũ hám i ệ n g quách trấn tinh nói thẳng không cần hỏi đến lúc đó ngươi tự nhiên là sẽ minh m ạ c h b u môi sở hạ vũ có chút bất mãn nói lại là ta cảnh giới không đủ vậy sao ngươi không nói chút ta có thể hiểu c ư ờ i ha ha một tiếng quách trấn tinh cũng không nóng giận ngược lại nâng t r ù n g trà lên nhẹ trụ một ngụn sau đó ung dung nói bảy tình lục muốn đối với ma giáo tới nói chính là đạo ma giáo theo đuổi là hưởng thụ mà k h ô nói g n g đến đây ệ ngừng c n mà khắc chế bảy t quá lại quách trấn tinh sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh chậm rãi nói chúng ta thường nói đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật thân người sao không như thế đâu chúng ta có ngũ tạng lục phủ tứ chi lục thức đây cũng là thân tri đạo người có bảy tình luận lớn cái này có thể nói là tâm tri đạo thân là thể tâm để ý thể là thật ý là hư ơ n g hợp hai là một chính là nhân tri đạo bây giờ sở hạ vũ đã lâm vào trầm tư mà quách trấn tinh thì tiếp tục nói chân chính võ giả không phải tu luyện một công pháp hoặc tuyệt kỹ mà là tìm đạo cũng chỉ có đ ắ c đạo mới gọi là võ giả không phải vậy bất quá một vũ phụ thôi hơn nữa kéo dài thanh â m bên trong quách trấn tinh c ư ờ i khẽ l i ê u thanh đạo một người chỉ cần có thể nộ được một kia liền có thể xưng tụng tao thủ trâm mặc phúc chốc sở hạ vũ t ự hồ minh bạch cái gì nhưng cũng càng thêm hồ đồ trưng khẩu vấn đạo q u á c láo ngươi vừa nói vạn vật tự có đạo đắc đạo chính là cao thủ thế nhưng là trong miệng ngươi nói sao cùng võ công liên hệ với nhau nghe sở hạ o vũ hỏi như thế tới quách trấn tinh ánh mắt từng có vẻ ngoài ý mớn cũng có không che giấu chút nào khen ngợi nhẹ nói thế theo quách trấn tinh mà nói sở hạ o vũ không tự chủ được vân đạo thế g ậ t gần đầu quách trấn tinh mở miệng giải thích nói đạo tại võ công mà biểu hiện ra một loại thế một loại một cách tự nhiên lại mang theo uy thế sức mạnh ý tứ là như nước liên miên bất tuyển có thể là nước suối dốc rách chạy xô ôi có thể là giang hà trùng trùng địa、điểm. c ũ nói g c thể là b càng càng đến đây sở hạ vũ cẳng là lắc đầu muốn ném đi nghi ngờ trong lòng sau đó hỏi lần nữa quách lão ngươi vẫn là theo ta đem điểm cụ thể à tỷ như ma giáo giáo chủ giang hồ chuyền văn từ xưa có lợi chính ma bất lưỡng lập chắc có rất nhiều cấu sự người ha ha liễu thanh Quách t r ấ người Tinh ậ t đầu đ nói, giáo ma ơ n g giáo đại đừng chủ ư nhìn tiêu sái, tuổi lại không lớn, là chúng ta trong mấy người có khả năng nhất đột phá tông sái, lại người Cười phá lớn, là không khả chúng cảnh. h năng n có mấy qua q u á c h trấn tinh sở hạ o vũ con mắt chuyển động vấn đạo q u á c h lão n g ư ờ i đây ta tự rêu tiếng cười khẽ bên trong q u á c h trấn tinh lắc đầu nói lão phu không biết làm hết sức mình nghe thiên mệnh à. thư nhẹ l i ê u thanh sở hạ o vũ đ i ế u môi nói q u á c h lão ngươi cũng quá bi quan nói không chừng ngày đó đột nhiên đốn ngộ từ đây trở thành một đời tôn sư lại là cười ha ha một tiếng quét trấn tinh mở miệng nói ra vậy thì n ắ m công tử t r ú c lành cùng ma giáo hưởng thụ bảy tình lục muốn so sánh phật ra xem trọng khắc chế bảy tình lục muốn cho rằng t ì n h muốn vì vạn ác tri nguyên chỉ có làm việc thiện chuyện sạch kỳ tâm mới có thể minh tâm kiến tính từ đó lập địa thành phật phật giáo bắt nguồn xa dòng chảy dài thiên hạ lớn nhỏ chùa chiến không giới và tọa nghe đồn phật giáo cường thịnh nhất thời điểm có m ộ ư ơ i người một tăng mà nói thật có thể nói là là phổ độ chúng sinh Đương lư nhiên, phật giáo Phật sở hạ o vũ đang nghe thú vị đột nhiên nghe được quách trấn tinh đặt câu hỏi thẩm nghĩ trong lòng này làm sao giống như là lao tiên sinh tại khảo cứu học sinh bất quá vẫn là suy nghĩ trong chốc lát hậu khai khẩu đáp không rõ ràng khả năng cùng triều đình cùng công pháp có liên quan a sau khi nói xong nhìn quách trấn tinh thẳng tắp nhìn mình chằm chằm sở hạ o vũ không khỏi vấn đạo quách lão thế nào mong liếu sở hạ o vũ phúc chốc quách trấn tinh lắc đầu nói công tử thông minh một lời nhân tiện nói phá trong đó hư thực thiên long chùa chính là lấy thực lực làm cơ sở lại thêm cái gọi là cơ duyên mới có thể ủy trấn giang h ầ ngàn năm mà không suy nhẹ a liễu nhưng mà sở hạ vũ con mắt dạo qua một vòng hậu khai khẩu vấn đạo nghe quách lao giọng của như thế nào có chút là lạ lập tức quách c h ấ n tinh không khỏi xưng sờ lập tức liền cười ha h a đạo lao phu bất quá là nhất thời có chút cảm xúc tôi h như thế nào đến công tử trong miệng liền bế i n bị ta cũng không có nói đang khi nói chuyện sở hạ vũ trong mắt càng là lập lọẹ thú vị tia sáng lắc đầu quách c h ấ n tinh cười nói vừa khen ngươi tiểu tử một câu ngươi vậy mà mở lên láo phu nói dỡn công tử lại còn coi nổi ngoan đồng cái chức vị này rất nhanh quách trấn tinh đã ngưng cười tiếp lấy mới vừa nói đạo thiên long chùa lưu truyền ngàn năm công pháp ngàn vạn nhưng mà tu luyện nhiều nhất nhưng là trấn phái công pháp bổ đề tâm trải qua sáu lời nói chưa từng nói xong cũng là bị sở hạ vũ đánh gãy đã trấn phái công pháp tại sao có thể có nhiều người như vậy tu hành nhìn qua quách trấn tinh sở hạ vũ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên quách trấn tinh cũng không nóng giận sở hạ vũ đem hắn mà nói đánh gãy ngược lại mở miệng giải thích phật giáo xem trọng phổ độ chúng sinh tự nhiên đối xử như nhau không cần nói thiên long chùa chính là rất nhiều người giang hồ cũng luyện bổ để tâm trải qua thế nhưng bổ đề tâm trải qua tuy là nhất lưu công pháp nhưng mà tu hành chi đường quá mức chậm、chạm. không phải đại nghị lực đại trí tuệ giả rất khó đem bổ đề tâm trải qua tu luyện tới minh tâm kiến tính tình cảnh lịch đại có thể rất lớn thành giả có thể nói là mâu mâu lắp đ ắ p bất quá phàm là có tu luyện thành nhất định là một đời cao tăng hiện nay thiên long tự chủ cầm phàm đại sư bổ đề tâm trải qua đã đại thành không chỉ có phật hiệu cao thâm một thân công phu cũng là thâm bất khả chắc gật gật đầu sở hạ vũ nhưng làm ở miệng hỏi quách lão ngươi mới vừa nói phật cùng ma đối lập ngày đó long c h ù bổ đề tâm trải qua cùng ma giáo bậy tình lục muốn tương đối ngươi nói cái tia càng hơn một bậc nhìn quách trấn tinh sửng sốt một chút sở hạ vũ cười h h h h h nói còn có Quách lần a g i c à nữa g lắc đầu quách trấn tinh đã khôi phục lại bình tĩnh chậm rãi nói bảy tình luật mướn xem trọng tự nhiên tùy tính luận đến chỗ sâu hết thệ tùy tâm bồ đề tâm trải qua lại muốn cầu vô dụng vô cầu luận đến cực hạn vạn pháp bất chiêm liền như vậy mà nói cả hai có thể nói là chăm sóc đổ về một biển khó có phân chia cao thấp nói đến đây quách trấn tinh nhìn một chút sở hạ vũ lại nói kỳ thực công pháp tuy có cao thấp đó cũng là tùy từng người mà khác nhau mặc kệ loại công pháp nào chỉ cần luyện đến cực hạn đều có thể trở thành cao thủ t ỷ như sở tướng quân hán tư chất cũng không cao tu luyện công pháp cũng như nhau nhưng mà tâm tính chất p h á t lại kinh nghiệm sa trường sát khí hùng hậu ngoại môn công pháp đã đạt cực hạn chính là lao phu ra tay toàn lực kết quả cuối cùng nhất định là lưỡng bại c ầ u thương nhìn sở hạ vũ gật đầu quách trấn tinh lại nói tiếp đến nỗi công tử nói tới yêu thích lao phu ngược lại là càng thiên vị bậy tình lục mới lập tức sở hạ vũ không khỏi sự sở trong mắt càng là tràn ngập trấn kinh nhìn qua sở hạ vũ quách trấn tinh không khỏi sửng sốt một chút lập tức liền nợ nụ cười khổ thầm nghĩ thật đúng là ngon đồng cũng không trách được hắn có thể trước tiên cần phải để yêu thích chính là lao phu tuy không lại cũng không nỡ trách mắng nghĩ tới đây quách trấn tinh cũng không trả lời ngược lại mở miệng hỏi công tử thật mới biết bất mãn hử nhẹ một tiếng sở hạ o vũ mở miệng nói ra đương nhiên gật gật đầu quách trấn tinh trong mắt lại lộ ra một nụ cười đạo lao phu đoán không được kết quả nếu như công tử thật có hứng thú có thể nhường hai người bọn họ so một lần sở hạ o vũ đầu tiên là s ư ớ n g sở lập tức liền biễu môi nói không nói thì tính toán ta một vô danh tiểu tốt có thể thuyết phục hai người bọn họ phái c h i chủ đ ộ n g thủ lời đến cuối cùng sở hạ o vũ càng là có chút bất mãn chừng quách trấn tinh một mắt sau đó lại nói tiếp q u á c lão ngũ đại môn phái chỉ còn dư vô cực quan cùng phong đa môn ngươi lại cho ta nói một chút cái này hai đại môn phái a n ư ờ i ha ha liễu thanh quách trấn tinh mở miệng nói ra đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương t r ù n g khí dĩ vi hòa này câu bèn nói đức trải qua tổng cương mà đạo đức kinh từ xưa liền bị phụng làm đạo gia vô thượng điện tịch vô cực quan là đạo gia chính tông tông môn tuyệt học kiếm điện chính là coi đây là cơ bản nghe được cái tên này sở hạ o vũ rất là kỳ quái trương khẩu v ấ n đạo kiếm điện g giải thích là, tại nội công mà nói thân người tự có âm dương nhị khí hơn nữa nam là dương nữ là âm tu luyện tới cuối cùng dương sinh âm hiểm sinh dương âm dương hợp nhất mới tính đại thành l i ê n kiếm pháp mà nói người vì thực kiếm để ý có thể nhân kiếm hợp nhất mới tính coi thành cựu vô cực quan l ư ợ n g nghi kiếm pháp cùng thái hư kiếm ý càng là danh chấn thiên hạ nhìn sở hạ o vũ gật đầu q u á c h trấn tinh lại nói tiếp vô cực quan đ ư ơ n g nhiệm quán chủ vì biết máy móc kiếm điện đã luyện tới kiếm tâm thông minh cảnh giới trong tay hán vạn vật không gì không thể làm kiếm nhẹ a liêu thanh sở hạ vũ nhưng là lại có nghi ngờ hỏi quét lão kiếm tâm thông minh lại là cảnh giới gì cùng ngươi kiếm hợp nhất so ra cái kia lợi hại hơn nhìn qua sở hạ vũ quách trấn tinh trầm giọng nói thế ân kéo dài thanh n m bên trong sở hạ vũ trương khẩu vấn đạo thế quách l a o cái này cùng ngươi vừa rồi nói giống như không giống nhau lắm lắc đầu quách trấn tinh mở miệng nói ra không phải không một dạng chỉ là công tử vẫn không có thể thật sự hiểu nhân kiếm hợp nhất là một loại uy thế liền như là ngạo đâm tận trời sơn nhạc kiếm tâm thông minh là một loại không chiến mà khuất ý cảnh làm cái tương tự gió vô hình có thể thổi lên từng sợi khói nhẹ cũng có thể mang theo thao thiên cự lãng thời khắc này sở hạ o vũ càng ngày càng mơ hồ suy tư phút chốc không đúng cách cuối cùng chỉ có thể lắc đầu nói tính toán ta vẫn không hỏi quét lao cũng không cần nói tiếp không phải vậy đầu ta đều nhanh muốn thành bột não rồi l ờ i đến cuối cùng sở hạ o vũ càng là nâng trung t r à lên được một hớp thế vậy quét trấn tinh không khỏi n ở nụ cười đạo công tử không cần quá mức nhớ ở trong lòng ngày khác h ư u duyên tự nhiên có thể nộ ra tới hơn nữa lần này võ thí tứ đại môn phái đều có đệ tử vào kinh thành đến lúc đó không thể thiếu một phen tranh đấu lập tức sở hạ vũ trong mắt lóe lên một đạo con mang cười nói thú vị bây giờ ta ngược lại mong đợi có thể sớm ngày hồi kinh nhìn qua sở hạ vũ quách trấn tinh cười khẽ liêu thanh mở miệng nói ra công tử đã đả thông hai mạch nhâm đốc chỉ là thiếu khuyết rèn luyện không phải vậy đồng lứa nhỏ tuổi bên trong liền có thể sưng hùng nghe quách trấn tinh như thế nói đến sở hạ vũ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng cười nói ta liền nói ta công phu không tệ chỉ có tranh thúc cả ngày nói với thuyền đúng quách lao như thế nào mới có thể tăng thêm chút rèn luyện không đợi quách trấn tinh mở miệng cửa ra vào ngược lại là có tiếng kêu to vang lên đạo quách lao nhi không phải nói các phái truyền nhân đều sẽ vào kinh tham gia võ thí tiểu tử ngươi tìm bọn hắn từng cái so chiêu không phải tốt th không phải sở tranh còn có thể là ai ngần đầu nhìn sở tranh sở hạ vũ có chút bất mãn hừ nhẹ nói đến cũng không nói một tiếng dọa ta một hồi sở tranh cũng không trả lời ngược lại nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ vũ nói vừa rồi tiểu tử ngươi còn khoe khoan g công phu không tệ ta đi tới cửa cũng không có phát giác còn tiên tiên cao thủ sông sáo giang hồ đâu lập tức sở hạ vũ mất hứng trường sở tranh kêu lên tranh thúc ngươi cũng không cảm thấy ngại nói công phu rõ ràng cao hơn ta ta làm sao xem xét được cảm giác lại nói vừa rồi quách lao nói dễ nghe ta nhất thời mê mẩn k i n h thường nói đến đây sở hạ o vũ quay đầu mong hướng quách c h ấ n tinh đạo quách l a o ngươi chính là lợi hại thường nghe người ta lời nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách mười năm ngươi vừa rồi một phen nghe ta hiểu ra nghĩ đến không lâu liền có thể nộ g đạo không giống người nào đó cả ngày liền biết luyện a luyện a cũng không phiền làm sở hạ o vũ dứt lời phía dưới sở tranh lông mày không khỏi vậy một cái bất quá cuối cùng lại a cấp đại tiểu đứng lên t i ê u lên tiểu tử ngươi nếu là thật có thể nộ g ra đạo lao phu nhưng là nhã nhã quách lao nhi ngươi nếu là thật có thể để cho thiếu gia nhà ta ngộ đạo ta mời ngươi uống rượu quách trấn tinh sao có thể tiếp lời chỉ là từ tốn nói thất công tử thông minh sớm muộn muốn bước ra một bước kia đến lúc đó sở tướng quân cũng không nên quên lời nói hôm nay thư nhẹ một tiếng sở tranh cực kỳ bất mãn kêu lên lời ta từng nói chưa từng có không tính sổ nhìn qua sở tranh quách trấn tinh cười x ò a nói là lao phu lỡ lời thiên người nào không biết chiến hổ sở đại tướng quân nhất ngôn cựu đình lao phu trước tiên hướng tướng quân bồi cái không phải dĩ nhi còn không mau cho sở tướng quân châm trả nhìn quách trấn tinh mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn lại một chút sở tranh trên mặt tuy có vẻ giận dữ nhưng mà trong mắt lại có không nhịn được vui mừng sở hạ vũ tựa hồ minh b q u á c h lão lời nói mới vừa rồi kia ngươi là cố ý nói cho ta nghe à người ha ha một tiếng q u á c h trấn tinh ra vẻ không biết vấn đạo câu kia đ h ữ n g ô i sở hạ o vũ không nói thêm gì nữa ngược lại mở miệng hỏi q u á c h lão ngươi là như thế nào phát giác được tranh thủ tới lần này q u á c h trấn tinh cũng không có dấu diếm chậm d ã i nói tĩnh nhìn sở hạ o vũ s ừ n g sốt một chút q u á c h trấn tinh cũng không có giảng giải ngược lại mở miệng hỏi công tử ngươi vận công ngồi xuống thời điểm là cái gì cảm giác sở hạ vũ mỗi ngày vận công ngồi xuống cũng rất hưởng thụ cái loại cảm giác này có thể đến tột cùng là cái dạng gì một loại cảm giác sở hạ o vũ lại nói không lên đây tinh tưởng phúc chốc sở hạ o vũ m ớ i mở miệng đáp mỗi sáng sớm vận công ngồi xuống ta đều cảm giác dương quan giống g như đánh với ta náo chơi lùa sáu lời đến ở đây nhìn thấy quách trấn tinh sở tranh thậm chí quách d ĩ n h đều thẳng tắp nhìn mình chằm chằm sở hạ o vũ không khỏi ngừng tạm trưng khẩu vấn đạo như thế nào có vấn đề ta thực sự là loại cảm giác này hơn nữa còn cảm thấy vô cùng tự nhiên giống như quách lão ngươi vừa nói đến, đến một cách tự nhiên gật gật đầu quách trấn tinh lại mở miệng hỏi công tử ngươi có biết thế nào sẽ có loại cảm giác này tại quách trấn tinh chăm chú sở hạ vũ tâm tư khẽ động, đạo. chẳng lẽ chính là quách lao như lời người nói tĩnh quách chấn tinh n h ừ nhẹ một tiếng chậm rãi nói t ĩ n h cực t ư động công tử ngồi xuống thời điểm trong lòng hoàn toàn yên tĩnh mới có thể cảm giác được bình thường không thể cảm giác được đồ vật nếu như công tử có thể ở bất cứ lúc nào bảo hiểm tất cả cầm trong lòng yên tĩnh tự nhiên có thể phát giác được chung quanh nhất cử nhất động a kéo dài thanh â m bên trong sở hạ vũ nhưng là lại à l mở miệng hỏi như thế nào mới có thể nhường an tâm t ĩ n h đâu nói đến đây sở hạ vũ đột nhiên chừng q u á c chấn tinh một mắt lại nói tiếp tuyệt đối không nên lại nói ta cảnh giới không đủ lắc đầu q u á c chấn tinh khẽ cười nói lòng yên tĩnh cùng võ công cao thấp cũng không có liên quan quá nhiều chỉ là tâm cảnh thêm rèn luyện công tử xuất thân phú quý chung quanh càng có sở tướng quân cao thủ như vậy không giống chúng ta những thứ này cả ngày thêm máu người giang hồ muốn thời thời khắc khắc chú ý chung quanh hết thảy bây giờ sở tranh cũng gật đầu nói phải kêu lên d ị vãng trong quân đội thời điểm lão phu cho tới bây giờ cũng là đao không rời tay chỉ cần có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay lập tức liền có thể để đào thượng mã gật đầu một cái có thể đột nhiên nghĩ đến cái gì sở hạ vũ nói tiếp quách lão ngươi còn chưa nói như thế nào đi bảo trì tâm thần yên tính đâu nhìn qua sở hạ vũ quách trấn tinh mở miệm nói ra công tử ngươi bây giờ giống như buổi sáng ngồi xuống điều tức một dạng bảo trì trong lòng yên tĩnh sáu nhìn sở hạ o vũ liền muốn khoanh chân ngồi xuống q u á c h trấn tinh vội vàng phất tay nói công tử không cần như thế cũng không cần vợ ông chỉ cần cam đoan trong lòng yên tĩnh liền tốt gặp sở hạ o vũ nhắm hai mắt q u á c h trấn tinh cũng không ở nhiều lời nâng trung trà lên yên t ĩ n h thưởng thức mây mù trà tới một chút thời gian nhìn sở hạ o vũ mở to mắt q u á c h trấn tinh cười vấn đạo công tử phát giác cái gì tiếng nước chạy gợn sóng chập trùng âm thanh còn có trên thuyền người ập tĩnh rất không thú vị nói đến đây sở hạ vũ nhẹ quái lạ một tiếng mở miệm kêu lên đ ngươi và tranh thúc can vị tại ta bên cạnh nhưng ta như thế nào không phát hiện được hai người các ngươi đâu lập tức trong hành lang lần nữa yên tĩnh theo sau chính là một hồi ồn ào tiếng cười to ba mươi hai trăm n h ba một quả đen nửa nằm tại đuôi thuyền b o n g thuyền phơi nắng nhìn hai bên bờ núi xanh trầm trầm lui lại nghe sóng lớn chập trùng âm thanh cùng hai bên bờ chuyển tới côn trùng t ê u vang sở hạ vũ hơi meo mắt lại như muốn thiết đi đột nhiên n g h e sau lưng có tiếng bước chân chuyển đến sở hạ vũ cũng không có mở to mắt ngược lại lộ ra vẻ cười khổ người đến là quất dĩnh trong tay bưng đồ ống trà cước bộ cũng là cực kỳ nhỏ đi đến bàn bên cạnh quách dính thuần thục giấy lên lửa than đem từ xa ấm nước để lên sau đó cứ như vậy yên tĩnh nhìn chằm chằm ấm nước hỏa diễm yên tĩnh bên trong sóng lớn âm thanh giống như cũng n h ẹ xuống rất nhanh ấm nước bên trong còn t ứ c p h a bước lên phát ra từng tiếng phốc phốc mạnh vang ộ i công tử t h ủ y muốn mở quách dính đột nhiên mở liễu khẩu thanh âm êm ái không lộ vẻ chút nào đột ngột ngược lại có không nói ra được yên tĩnh mặc dù không muốn sở hạ vũ vẫn làm ở mắt nhất là nhìn thấy trên bàn dài mấy cái trà bình lông mày càng là nhữ lại mấy ngày trước đây uống trà bị hai người k i n h bị phía sau sở hạ vũ liền quyết định phải học được thưởng cho nên không chút khách khí đem quách t r ấ n tinh chân tàng đủ loại danh trà chiếm thành của mình nhường quách d ĩ n h pha đủ loại trà cho hắn uống mấy ngày kế tiếp sở hạ o vũ đem đủ loại danh trà đều hát mấy lần đáng tiếc sở hạ o vũ vẫn như c ũ khó mà phân biệt ra đủ loại trà hương vị chỉ nhìn phải quách t r ấ n tinh hung hăng lắc đầu thở dài châm m ắ t phút chốc sở hạ o vũ mới mở miệng nói tiểu dĩnh tiểu dĩnh ngươi xem dạng này vừa v ẫ n rất tốt nghe sở hạ o vũ nói chuyện lại có chút ấp á ấ úng quách dinh trong lòng một hồi hiếu kỳ nâng lên đầu vân đạo công tử mới nói nhìn qua quách dĩnh sở hạ vũ ta xem một chút có thể hay không nếm ra khác biệt lời đến cuối cùng sở hạ o vũ giọng của rõ ràng không đủ nhìn sở hạ o vũ trên mặt giống như hài đồng giống như sợ biểu lộ q u á c h dinh trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một nụ cười mà âm thanh n h ư n g là càng ngày càng n u hòa đạo công tử muốn uống t r à gì sở hạ o vũ cũng không trả lời ngược lại v ớ i đạo ngươi nói thế nào hai loại t r à khác biệt lớn nhất thoáng suy tư một chút q u á c h dính mở miệng nói ra vậy thì mây mủ t r à cùng phổ nhị a đang khi nói chuyện quét dinh bắt đầu lấy trả pha trả đồng thời lại nói mưa bụi trà thuộc trà xanh ngắt lấy phía sau cần trải qua hơi khô thẻ tre nhị tán, năn xoa mấy nói tự c ế tạo thành. Phổ h n t h h u ộ c c trà đen 6. Lời nói Lời ư a từng n ó i xong, cũng đánh Nhìn gãy. vũ là bị sở hạ vũ đánh gãy. Nhìn qua quách a q u dính môi đỏ khanh g u nết đạo công tử hiểu sai trà xanh trà đen cũng là căn cứ vào chế pháp để phân chia đến nỗi màu sắc bởi vì lên men trình độ khác biệt màu sắc mới có khác biệt mây mủ trà ngắt lấy phía sau liền muốn nóng bước tới cam đoan lá trà tươi chạch ma phổ nhị nhưng là từ từ lên men bên trong mất đi màu sắc nghe quách d ĩ n h như thế nói đến sở hạ vũ ôm một tiếng nhưng cũng không dám lên tiếng nữa cứ như vậy yên tĩnh nhìn qua quách d ĩ n h pha trà làm nước sôi đổ vào c h é n trà lá trà liền bắt đầu l a n l ộ t lập tức liền có hương trà tràn ngập ra đáng tiếc sở hạ vũ căn bản không thể phân biệt ra được đến tột cùng là loại nào hương trà hai chân trà mây mủ trà pha phía sau màu sắc nước trà thanh minh trẻ phổ nhị thuần lượng hồng đồng nhìn lại đều có không nói ra được bên người. khiến cho sở hạ vũ một hồi lâu do dự không biết muốn trước uống ly kia nhìn quách dính một mắt sở hạ vũ phần đỉnh lên mưa bụi trà nhẹ trụ một n g ụ m tại trong miệng phẩm vị một lát sau sở hạ vũ lại bưng lên trẻ phổ nhỉ hồi lâu đi qua nhìn sở hạ vũ sắc mặt cổ quái quách dính rất là tò mò mà hỏi công tử cảm giác thế nào sở hạ vũ gật gật đầu lại lắc đầu có chút bất đắc gì nói có khác nhau bất quá ta nói không nên lời nếu không thì ngươi tới nếm thử nhìn qua sở hạ vũ nhất là hắn nủ cười cổ quái quái dính hé miệng cười khẽ liêu thanh đạo không cần công tử còn u ố n sao lắc đầu đông nhiên nghĩ đến cái gì sở hạ o vũ mở miệng hỏi tiểu dĩnh cho tới bây giờ cũng là thấy ngươi pha trà ngươi như thế nào không uống đang khi nói chuyện sở hạ o vũ càng là nâng trung trà lên đưa tới quách d ĩ n h trước người không chờ quách d ĩ n h mở miệng nhưng là có nhất thanh lãnh hử từ sở hạ o vũ sau lưng chuyển đến đạo nếu như không biết thưởng thức trà làm sao có thể pha ra trà ngon tới thanh âm lạnh như băng không phải quách thư kiệt là ai sở hạ o vũ tự nhiên có thể nghe ra quách thư kiệt trong giọng nói bất mãn thậm chí trong đó mùi thuốc súng mặc dù không biết quách thư kiệt thế nào bất mãn nhưng mà con mắt chuyển động sở hạ vũ đã có chủ ý chậm rãi nói dĩ nhi lại cho bả vì sở hạ vũ đổ đầy một ly quách d ĩ n h n g m n g đầu nhìn quách thư kiệt v ấ n đạo tứ thúc ngươi có muốn hay không u ố n g t r à không đợi quách thư kiệt mở miệng sở hạ vũ ngược lại là trước tiên miệng nói đạo quách công tử tới ngồi ngồi dĩ nhi n h còn không nga trả nhìn c h ă m c h ă m sở hạ vũ ra vẻ thần sắc quách thư kiệt không khỏi một hồi t ứ c giận bong thuyền trừ bỏ sở hạ vũ dưới thân ghế nằm cùng một bên b à n không có vật gì khác nữa hắn quách thư kiệt có thể ngồi chỗ nào nhìn quách thư kiệt sắc mặt đỏ lên trong mắt càng có đè nén phẫn nộ sở hạ vũ vội vàng nhảy dựng lên teo lên bây giờ quách dinh cũng phản ứng lại đem hướng trà ngon ly thả xuống đạo tứ túc h chờ đang khi nói chuyện quách dinh liền muốn đứng dậy không muốn cũng là bị quách thư kiệt đặt tại tại chỗ không cần thanh âm lạnh như băng bên trong quách thư kiệt không chút khách khí ngồi ở liêu sở hạ vũ nhường ra trên g h ế lại tựa như khiêu khích chừng liêu sở hạ vũ một mắt sau đó bưng chén t r à lên thấy vậy quách dinh gương mặt lúng túng không biết phải nói gì cho tốt không khỏi quay đầu nhìn về phía sở hạ vũ sở hạ vũ trên mặt ý cười cũng không từng có bất kỳ biến hóa nào bất quá nếu có quen thuộc sở hạ vũ nhân ở đây ắt hẳn có thể nhìn ra hắn lại muốn treo người trong mắt của hắn danh manh ý cười là thế nào đều không che giấu được nhìn quách thư kiệt phẩm lên trả tới sở hạ vũ biết rõ còn cố hỏi mà hỏi tiểu dĩnh ngươi pha t r ả gì thơm như vậy nhìn qua sở hạ vũ quách d ĩ n h từng có vẻ nghi hoặc bất quá vẫn làm ở miệng đáp trà ô long tứ thúc yêu thích trà ô long nhẹ a liêu thanh sở hạ vũ càng là gật đầu nói chẳng thể trách đâu chẳng thể trách lập tức quách thư kiệt cùng quách dính đều đưa mắt quang phóng tại sở hạ vũ trên thân lại đều có nghi hoặc tại hai người ch sở hạ o vũ hán g g i ọ n g một cái nói nói ra các ngươi không lấy làm phiền lòng a ngươi xem hình dạng của hắn chẳng thể trách lứa thích trà ô l o n g đâu tướng mạo nói chuyện cũng là một bộ quạ đen lên dạng quách dính đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức liền thất thanh nợ nụ cười nhưng tại đột nhiên nghĩ đến không thể cười lại vội vàng che môi anh đ à o chỉ là nụ cười trên mặt như thế nào đều không che giấu được bây giờ quách thư k i ệ t sắc mặt trong nháy mắt mấy lần hô hấp cũng có chút gấp rút giống như đang áp chế lấy tức giận trong lòng t h ấ vậy sở hạ vũ lại còn chỉ lấy khuôn mặt của hắn nói nhìn một hồi hồng một hồi thanh không phải quạ đen là cái gì thời khắc này quách thư kiệt lại áp chế không được phẫn nộ trong lòng liền muốn bạo phát đi ra nhưng mà đúng vào thời khắc này dưới thân ghế nằm lại trong nháy mắt đổ sụt phát ra một tiếng văng giòn quách thư kiệt võ công bất phàm mặc dù không có ngã nào h trên đất nhưng cũng có chút chật vật t r ợ n lên hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm sở hạ vũ đối với quách thư kiệt nộ khí làm như không thấy sở hạ vũ ngược lại một mặt ngạc nhiên vấn đạo quách công tử ngươi đây là luyện công phu gì thật lợi hại sao nhưng hắn quách thư kiệt cũng không thể nói mình bị sở hạ vũ am toán a nhìn qua một mặt tức giận quách thư kiệt sở hạ vũ ngược lại mở miệng khen quách công tử công phu không tệ nếu không thì ta tỉ thí một chút không thấy quách thư kiệt trả lời sở hạ vũ cười hát hát nói quách công tử chẳng lẽ công phu của ngươi cũng là quá đen cũng hoặc kéo dài thanh â m bên trong sở hạ vũ chậm dại nói không dám d ư giữ mắt lạnh leo sở hạ vũ quách thư kiệt cũng không trả lời nhưng mà ken h một tiếng cầu vồng ảnh kiếm đã ra khỏi vỏ dù sao luyện võ nhiều năm năm chặt trường kiếm một cái trước mắt quách thư kiệt đã bình tĩnh tr sở hạ o vũ bản ý chính là cùng quách thư kiệt giao đấu một hồi chỉ là lo lắng quách thư kiệt do thân phận hạn chế không dám ra tay mới cố ý mở miệng kích tướng nhìn quách thư kiệt rút ra trường kiếm sở hạ o vũ cười ha ha liễu thanh hét lớn cầm kiếm tới làm sở hạ o vũ r ứ t lời phía dưới hồi lâu dẫu ở thị vệ chúng quanh cũng không có đem kiếm đưa ra tới ngược lại đem quách trấn tinh cùng sở tranh t ê u lên chỉ là một người mặt mỉm cười nhìn qua sở hạ o vũ một người d ư ơ n g mắt lạnh leo quách thư kiệt nhìn qua sở hạ vũ quách trấn tinh cười nói như thế nào công tử hôm nay có hứng thú lượt kiếm nh đúng vậy à mấy ngày không n ú c đ í c h ngứa tay lợi hại khó khăn bắt một cơ hội cũng làm cho các ngươi khỏe dối người ha ha l i ế u thanh quách trấn tinh mở miệng nói ra công tử thương thế còn chưa từng càng thuyên không nên vọng động c h â n khí như công tử thật muốn chơi chờ nhập kinh sau có chính là cơ hội còn không đem kiếm thu lại lời nói lạnh như băng tự nhiên là đối với quách thư kiệt nói nhìn quách thư kiệt một mặt không phục quách trấn tinh sắc mặt trong nháy mắt rét lạnh xuống trầm giọng quất lên mấy câu vừa muốn rút kiếm h ử nếu là học không được một cái tĩnh đừng nói tập võ hai mươi năm chính là cả đời cũng chỉ có thể d ư n g bước tại này bây giờ sở tranh cũng phát ra nhất thanh lãnh hử, lạnh lùng nói không chỉ có là võ đường một đạo nói không chừng ngày nào ngay cả mạng sống cũng không còn h n g á c trợn mắt nhìn quách thư kiệt một mắt sở tranh cuối cùng là đem mắt quang phóng tại liêu sở hạ o vũ trên thân sắc mặt mặc dù âm trầm bất quá ngự a khí đã hòa hoãn lại đạo thiếu gia thương thế khỏi hẳn phía trước không muốn vọng động c h â n khí nếu như lưu lại bệnh căn phiền phức nhưng lừa lắm xem quách trấn hương thịnh nhìn lại một chút sở đ ạ n nhất là một mặt tức giận quách thư kiệt sở hạ vũ có chút bất đắc di thắn l i u khẩu khí ký ê u lên đã biết tiểu dĩnh lại cho ta ró ba mươi ba n h ì n ba m ư i hai ân oán t ỉ n h cựu đương tịch dương lặn về tây một vòng trăng tròn dâng lên phản chiếu tại bình tĩnh trên mặt nước ngẫu nhiên có con cá vọt lên mang theo tầng tầng g ợ n sóng t ĩ n h mịch lại a n tưởng chỉ là nhìn qua như thế cảnh đẹp quách thư kiệt tâm tình nhưng là tương đương bực bội trong yên lặng nghe được đột nhiên vang lên tiếng đập cửa quách thư kiệt khẽ to mày đạo đi vào đẩy cửa đi vào phòng quách d ĩ n h đem đồ ăn đặt ở trên bàn dài đạo tứ t h u ố c ngươi một ngày không ăn đồ vật bao nhiêu ăn chút đi quay người nhìn chằm chằm quách dĩnh quách thư kiệt lạnh giọng vấn đạo tiểu dĩnh ngươi thật cam tâm làm thị nữ của hắn. nhìn qua quách thư kiệt quách d ĩ n h lạnh nhạt trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng cười yếu ớt đạo không cam tâm thì thế nào huống chi thất công tử người cũng không tệ lại tốt ở chung nói đến đây ngừng lại quách d ĩ n h con g người hướng quách thư kiệt là một m vạn phúc đạo tứ thúc tiểu d ĩ n h cho ngươi thêm phiền thoái nhìn quách d ĩ n h phúc chốc quách thư kiệt đột nhiên phát ra một tiếng thở dài đạo đã ngươi quyết định tứ thúc cũng sẽ không nói n h ả m nữa bất quá ngàn vạn lần đừng có ủy khuất chính mình hắn thất vương ra lại như thế nào hướng quách thư kiệt cười cười quách dính nhẹ giọng nhà đạo tứ thúc yên tâm đi tiểu dính biết rõ làm sao chiếu cố mình ngược gật gật đầu quách thư kiệt mở miệng nói ra người đi ra ngoài đi ta một người tính một lát sau khi nói xong quách thư kiệt đã xoay người sang chỗ khác mà khi quách d ĩ n h rời đi nhưng là phát ra một tiếng bất đắc d ĩ thở dài đi ra khỏi phòng quách d ĩ n h khuôn mặt lộ ra vẻ c ư ờ i khổ chỉ là rất nhanh liền tắm đi chậm dại hướng đi đầu thuyền đầu thuyền quách trấn tinh cùng sở tranh ngồi đối diện nhau bất quá một người uống trà một người uống rượu mà ngồi ở một bên sở hạ vũ tay trái cầm chén trà tay phải cầm chén rượu chỉ là hai cái, cái chén cũng là trần đầy đặt chén rượu xuống sở hạ vũ mở miệm hỏi rượu cay trà đắng quét lão ngươi vẫn là theo ta nói một chút giang hồ à? lập tức quách trấn tinh không khỏi n ở nụ cười mở miệng hỏi giang hồ lớn đâu công tử muốn biết cái gì có chút bất mãn nhìn quách trấn tinh một mắt sở hạ vũ mở miệng nói ra đương nhiên là các ngươi tứ đại môn phái nhất là các ngươi tứ đại môn phái ân ân h o à n đoán quách lão ngươi thân là t ả n g kiếm sơn trang trang chủ chắc chắn biết rất nhiều nói cho ta nghe một chút lắc đầu quách trấn tinh sắc mặt nhưng là bình tĩnh trở lại suy tư phút chốc hậu khai khẩu nói giang hồ tứ đại môn phái trừ bỏ ta tàng kiếm sơn trang vô cơ quan thiên long chùa ma giáo cũng là mấy trăm năm lưu lại ba môn bởi vì đạo nghĩa khác biệt mà tranh đấu không ngừng thậm chí triều đại thay đổi đều có thân ảnh của bọn hắn nghe được tối hậu nhất câu sở hạ o vũ nhìn lại trong ánh mắt từng có vẻ n g h i hoặc trương khẩu v ấ n đạo này làm sao nói q u á c h trấn tinh nhà n n h ạ t đáp phật gia có nội môn cùng ngoại môn phân chia đạo gia có xuất thế cùng nhập thế nói chuyện đến nỗi ma giáo càng có p h á p môn du tẩu tại triều đình cùng thế ra ở giữa nhìn qua q u á c h trấn tinh sở hạ o vũ hỏi lần nữa p h á p môn là ma dạy một chi sao gật gật đầu quét trấn tinh mở miệm nói ra ma đạo bảy tình lục muốn không chỉ có đã bao hàm nhiều loại công pháp càng đã bao hàm xác âm thanh, hương, sở pháp cái này sáu môn phân biệt xưng là hoa gian nhạc môn độc môn vị môn c ự c lạc môn c ù n g p h á p môn trong đó hoa gian du tẩu tại trong bụi hoa nhạc môn truy cầu thanh nhạc độc môn lấy độc hành hành thiên hạ vị môn hưởng thụ có lộc ăn c ự c lạc môn truy cầu hưởng lạc nhất là nam nữ c h i d ụ p h á p môn thì lại lấy trí kế hành tẩu thiên hạ lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ t h ầ n sắc sở hạ vũ nhưng là lại mở miệng hỏi ma đạo tông chủ là từ cái này sáu trong cửa chọn lựa sao lắc đầu quách trấn tinh trầm g ã i nói cái này sáu môn bất quá là ma giáo chi nhánh thôi tất cả truy cầu một đạo mà ma giáo tông chủ xuất thân ma giáo thánh địa thất tình đáy vực bất quá muốn leo lên giáo chủ bảo tọa ít nhất phải nhận được ba môn ủng hộ nhìn sở hạ vũ hám i ệ n g quách trấn tinh giống như biết sở hạ vũ muốn hỏi điều gì nói thẳng công tử thật muốn hiểu rõ ma giáo ngày khác có thể đi thất tình đáy vực đi một chuyến chừng quách trấn tinh một mắt sở hạ vũ cuối cùng là không có mở miệng mà quách trấn tinh thì nói tiếp hai mươi năm trước thiên hạ đại loạn thời điểm không chỉ có triều đình thế gia tranh đấu không ngừng giang hồ cũng là dối loạn nói đến đây ngừng lại quách trấn tinh ngự khí đột nhiên nhất truyền đạo công tử giang hồ tứ đại môn phái nghe uy phòng giang h ồ là tất cả người giang h ồ tứ đại môn phái bất quá là may mắn thôi trong l ò n thế không biết bao nhiêu mạng người t a n g cựu tuyển bao nhiêu môn phái hôi phi yên d i ệ t giống như khi xưa triệu g i a trưng g i a tạ g i a trước kia là bực nào hy vọng có thể cuối cùng tắc nghẽn không có ở quần quận hồng trần bên trong bây giờ đại bình một cái rượu sở tranh ngắt lời nói trước kia triệu thị vương triều sắp bị diệt tới nơi người trong thiên hạ hợp nhau tấn công chủ nhân từng nói chỉ có tạ g i a có thể cùng hắn tranh phong cho dù cuối cùng thắng được chủ nhân còn cố ý sai người đem tạ thành hậu t h n g lại cho tạ ra lưu lại đường sống gật gật đầu quét trấn tinh mở miệp khen t i ê n đế nhân hậu, lúc này h hậu, â n n lúc quét chấn tinh g n lại a trầm ấ mặc phút chốc mới mở miệng đáp trước kia ma giáo ủng hộ tạ gia chủ nhà họ tạ tạ thành càng là ma giáo phía trước giáo chủ đệ tử cuối cùng tạ ra chiến bại ma giáo thiệt hại cũng là cực kỳ thăng trọng vô cực quan cùng thiên long chùa lại đuổi đánh tới cùng b ư ớ c ma giáo phong sơn mới bảo trụ một chút hy vọng sống chính là ma giáo phía trước giáo chủ trương thiếu dương cùng ngu ngốc đại sư một trận chiến bên trong đả thương kinh mạch b u ồ n b ã quý ẩn bất quá đi qua hai mươi năm tu dưỡng ma giáo đã bồi dưỡng được một nhóm đệ tử tinh anh lần này võ thí nghĩ đến phải phái đi ra rèn luyện một phen nói đến đây quách trấn tinh một mực bình tĩnh hai mắt đột nhiên lõe lên một vệt sáng lại nói tiếp hơn nữa đương đại giáo chủ đường quên sinh càng l á bất p h ả m t u ổ i không lớn đã hoàn toàn trưởng khống ma giáo đến nỗi tu vi võ đạo đã đột phá thiên nhân cảnh có thể là cha ngươi phía sau lại một tông sư cảnh cao thủ bây giờ nhìn thấy sở hạ vũ trong mắt hưng phấn tia sáng quách trấn tinh mở miệng nói ra công tử thiên hạ người luyện võ không biết phàm phàm có thể đả thông hai mạch nhâm đốc thành t i ể u cảnh giới tiên thiên nhưng là ít càng thêm ít thiên nhân cảnh càng là phượng m a u lân r á c đến nội tông sư cấp cao thủ trăm năm cũng khó ra một cái hiện nay thiên hạ có hy vọng nhất đột phá thiên nhân cảnh trở thành một đời tông sư chỉ có ba người theo thứ tự là ma đạo đừng quên sinh thiên long chùa đáng hòa thượng tối hậu nhất cái là ngươi nhị ca vũ vương nói đến đây n ừ n g lại lại quách trấn tinh càng là cười nhìn qua sở hạ vũ nói bất quá bây giờ lại muốn tăng thêm một cái công tử ngươi thất công tử không bằng nhược quán liền đả thông hai mạch n h â m đốc chỉ cần chăm chỉ tu hành võ đạo một đường bất khả hà lượng người ha ha l i ế u thanh sở hạ vũ không khỏi đắc ý nói ta sớm muộn muốn ộ n m u trở thành phụ hoàng cao thủ như vậy đúng quách lao ngươi còn không có nói ngươi tàng kiếm sơn trang đâu gật gật đầu quách trấn tinh mở miệng nói ra ta tàng kiếm sơn trang từ tổ phụ cùng một chúng huynh đệ tự tay sáng tạo tổ phụ được xưng là một đời kiếm thần lại tên tàng kiếm chính là khuyên bảo ta hậu bối đệ tử muốn thu liễm phong mang không thể võ phạt cấm bởi vậy ta tàng kiếm sơn trang cực ít hỏi đến giang hồ đúng sai chớ đừng nói chi là thiên h lại như thế nào có thể tránh đi lão phu cuối cùng lựa chọn ngươi sở ra chỉ là chuyện này có chút bí mật ít có người biết chờ thiên hạ thái bình lão phu quy ẩn chữ mặc hồ cực ít ra ngoài sở hạ vũ mặc dù ham chơi nhưng mà tâm tư nhanh nhẹn làm sao có thể không minh bạch quách c h ấ n tinh ý tứ chỉ là còn không đợi hắn mở miệng sở tranh ngược lại là phát ra nhất thanh lãnh hử kêu lên quách l ã o nhi đ ừ n g giả bộ đáng thương nếu không phải trước kia ngươi ủng hộ chủ nhân hành thích thiếu gia nhà ta làm hại thiếu gia nhà ta bản thân bị trọng thương lão phu ha có thể cùng ngươi từ bỏ ý đồ n ư ờ i khổ liễu thanh quách t r ấ n tinh nhưng là nhìn qua sở hạ vũ nói cũng là khuyển tử vô tri làm hại thất công tử bị tặc tử chỗ xính cũng làm cho sở tướng quân hết hồn lao phu lần nữa cho hai vị bồi không phải đang khi nói chuyện quách t r ấ n tinh càng là bưng chén t r à lên nhìn chằm chằm quách t r ấ n tinh sở hạ vũ cũng không có nâng c h u n g trà lên hoặc chén đến rượu mà làm ở miệng hỏi quách lão ngươi có phải hay không không muốn vào kinh nghe được sở hạ vũ mà nói quách t r ấ n tinh minh bạch có thể hay không thu được sở hạ vũ tha thứ thậm chí hảo cảm vào thời khắc này cùng sở hạ vũ đối mặt phúc chốc quách trấn tinh khẽ cười nói lao phu g i à vốn định ở nhà chứa tôn lộng di an hưởng đời này chỉ là tiểu nhi vô tri ta đây cái làm cha chỉ có thể cho bọn hắn kém cái mông nói đến đây quách trấn tinh càng là lắc đầu cười liễu thanh đạo bất quá mấy ngày nay tới lao phu cười so một năm đều nhiều hơn công tử thông minh nhất là nghịch ngập đỉnh đều khiến lao phu d ở khóc d ở cười lao phu thường nghĩ nếu là ta có n g ư ờ i một cái như vậy hải tử đoán chừng đầu đều phải đau đớn nhìn quách trấn tinh lắc đầu tới sở hạ vũ nhẹn ó i quách lao nói là tiểu tử chính là một cái ngon đồng mấy ngày nay cho quách lao thêm phiền t o á i sau khi nói xong sở hạ vũ tự ý đứng dậy đi trở về làm sở hạ vũ rời đi sở tranh bắt đầu cười hắc hắc chừng quách c h ấ n tinh nói quách lao nhi thiếu ra nhà ta như thế nào không tốt lừa cả ta lơ đến cười khẽ liêu thanh quách c h ấ n tinh bưng chén rượu lên nhìn qua sở tranh nói sở tướng quân thỉnh đi vào gian phòng nhìn quách dinh còn đi theo phía sau mình sở hạ vũ mở miệng hỏi ngươi làm sao còn đi theo ta nhìn qua sở hạ vũ bóng lưng quách dinh t ừ tồn nói ta tuổi nhỏ lúc đợi cũng rất bị n g ợ m cả ngày đi theo đại ca cùng tứ t h u c sau l ư n g điên chạy tùy bọn hắn cùng một chỗ lợi võ khi đó ta hâm mộ nhất chính là cha và m song song cầm kiếm hành tấu thiên hạ thế nhưng là có một ngày cha bị người dơ lên trở về đầy người tiên huyết mà mẫu thân không có thể trở về tới quách d ĩ n h lời nói rất bình thản sở hạ vũ lại có thể nghe ra trong đó kiềm chế bất quá càng làm cho sở hạ vũ bất ngờ là tàng kiếm sơn trang đại tiểu thư lại còn có lấy bi thảm như vậy tuổi thơ bây giờ quách d ĩ n h nói tiếp lúc đó ta thể muốn luyện võ công giỏi vì cha mẫu thân báo thủ nhưng mà ca ca lại nói cho ta biết nói báo thủ là hắn nam hải từ việc ta muốn làm chính là bồi tiếp phụ thân ý nghĩ chữa khỏi cha thương thế cho nên ta liệu mạng học tập y thuật muốn cho cha đứng lên thế nhưng là về sau ta đột nhiên phát hiện ta dù thế nào cố gắng cha cũng không đứng lên nổi mà liền tại ta thương tâm gần chết thời điểm cha lại nói cho ta biết nói chỉ cần ta mỗi ngày buổi tiếp hắn hắn cũng rất vui vẻ nhìn qua như mực núi xa sở hạ vũ từ tốn nói ngươi có phải hay không rất hợp ta nếu không phải là ta ngươi cũng sẽ không rời đi tàng kiếm sân trang rời đi phụ thân ngươi lắc đầu quách d ĩ n h mở miệng nói ra không ta chỉ là tức giận đại ca hắn thay đổi đã quên đã từng nói bất quá là đại ca đắc tội thất công tử dĩnh nhi nguyện ý thay hắn bội tội lời đến cuối cùng quách dính càng là quý xuống nói g có có thị thị phi phi, đến đây ngừng lại quách dĩnh lại nói tiếp dĩnh nhi biết thất công tử lúc nào cũng thật vui vẻ chắc là có thể nhường đại gia vui cười hơn nữa nói thật dĩnh nhi rất ưa thích ở tại công tử bên cạnh nhìn quách dĩnh trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng đỏ ửng sở hạ vũ không khỏi xương sở trên mặt băng lanh cuối cùng là t á n đi lắc đầu cười khổ nói có thể thực sự là ta suy nghĩ nhiều ba mươi bốn n h ì n ba ba quách t r ấ n tinh tính toán thiên chưa từng vào sáng sở hạ o vũ đã ở đầu thuyền ngồi xuống luyện công mà giờ khác này trong khoang thuyền hai cặp con mắt đang nhìn hắn nhìn sở hạ o vũ quanh thân tràn ngập lên một tầng nhàn nhạt, nhạt màn sáng quách t r ấ n tinh lắc đầu tóc ra khẽ than thở một tiếng đạo thật đúng là được trời ưu ải a tiếng thở dài bên trong quách t r ấ n tinh giọng nói v ừ a c h u y ể n vốn đạo tiểu dĩnh để cho ngươi phục thị thất công tử ngươi có thể trách ra ra quách dính thần sắc cũng không từng có bất kỳ biến hóa nào nhẹ giọng nhà đạo không có. rất có tâm ý nhìn quách d ĩ n h một mắt quách trấn tinh ánh mắt lần nữa đặt ở liêu sở hạ o vũ trên thân c h ậ m rãi nói để cho ngươi phục thị thất công tử chính xác cất lấy lòng thất công tử ý tứ hơn nữa vào kinh sau đó lao phu còn muốn hỏi hoàng thượng lấy hôn sự mặc dù sớm đã ngờ tới thế nhưng là nghe ra ra chính miệng nói đến quách d ĩ n h trên gương mặt xinh đẹp vẫn là hiện ra một vòng đỏ ửng chỉ là rất nhanh liền đã tàn đi mà quách trấn tinh nói tiếp không nói đến thân phận của hắn thất công tử mặc dù nịch ngậm lại t r ọ n g tình nhất là tâm tính đơn thuần tuyệt đối là một đối tượng phù hợp hơn nữa thất công tử tuổi nhỏ đối chuyện nam nữ tình tình mê mê tiểu dĩnh ngươi ngàn vạn lần nên nắm chắc hảo. nói đến đây ngừng lại q u á c h trấn tinh do dự một chút cuối cùng lại tăng thêm câu đạo hắn là thân vương hôn sự át hẳn sớm đã an bài q u á c h dĩnh tinh tưởng ra ra q u á c h trấn tinh trong lời nói ý tứ nhẹ nói dĩnh nhi minh bạch gật gật đầu q u á c h trấn tinh lại nói tiếp cũng không gạt n g ư ờ i chuyện này cũng là lão nhị cùng lão t a m minh tranh ám đấu sở trí những năm gần đây ta một mực bỏ mặt bọn hắn chính là bởi vì ra ra giả muốn nhìn một chút hai người bọn họ đến tột cùng có năng lực gì đáng tiếc à cuối cùng còn phải ra ra đi ra cho bọn hắn chùi ít lần này nghe quét trấn tinh như thế nói đến quét dĩnh hướng quét trấn tinh hành một vạn phúc đạo k h ẩ cực ra ra lắc đầu quách trấn tinh nhưng là than nhẹ liêu khẩu khí đạo võ thử qua phía sau liền muốn chinh phạt mặt bắc đến lúc đó ta trung nguyên võ lâm nhất định phải cùng phong đ a o môn quyết định sinh tử trận chiến này g i a g i a là trốn không t h o á t thậm chí có thể hay không trở về đều nói không cho phép cho nên g i a g i a nhất thiết phải an bài tốt hậu sự bây giờ quách dĩnh nhịn không được phát ra một tiếng thở nhẹ đạo g i a g i a sáu phất tay ngăn cản quách dĩnh mở miệng quách trấn tinh tiếp tục nói thất công tử thủ thường tuy là ta tàng kiếm sơn trang bị người lợi dụng có thể ra tay cuối cùng là ta tàng kiếm sơn trang đệ tử như truyền vị cho lão nhị hoặc lao tam không nói đến thánh thượng khắc khoái một khi lão phu không ở sợ ta tàng kiếm sơn trang lập tức liền muốn điệp phái đổ thành thoảng qua như mây khói đến nỗi lao tứ chính là một cái không hài hòa thế sự lại mắt cao hơn đầu công tử ca nhi chính mình cũng chiếu cô không được chớ đừng nói chi là lớn như vậy tàng kiếm sơn trang nhìn qua ra ra quét trấn tinh quét dinh trong mắt từng có vẻ n g h i hoặc mở miệng nói ra ra ra phụ thân v õ công mất hết còn muốn dựa vào xe lăn sống qua ngày nếu như chấp trưởng ta tàng kiếm sơn trang có bao nhiêu người có thể phục hắn ta tàng kiếm sơn trang cuối cùng là môn phái g i a hồ dùng vũ lực vi tôn gật, gật đầu quét trấn tinh mở miệm nói ra cho nên t quá, nhìn quách dính tợ hiểu lại không phải hiểu quách t h ấ n tinh mở miệng giải thích nói thất công tử thân là hiện nay bệ hạ thân đệ trời sinh tính nịch ngậm hàm chơi không hài hòa thế sự mà hoàng thượng chính vào tráng niên đã hoàn toàn trưởng khống đại quyền thất công tử ắt hẳn là một thế vinh hoa phú quý chỉ cần tiểu dính ngươi đi theo thất công tử bên cạnh thân liền không người dám động thế kiệt thống chi thế kiệt bản thông minh lại đi qua những năm này thay đổi rất nhanh tâm trí kiên định xử lý không sợ hãi một cái tảng kiếm sơn trang không thành vấn đề đem tảng kiếm sơn trang giao cho h ắ n gia g i a rất yên tâm ngừng lại lại phía sau quách trấn tinh lại nói tiếp hơn nữa trí viễn đã lớn lên đã có thể đến giúp phụ thân ngươi thời khắc này quách d ĩ n h làm sao có thể không minh bạch lý của gia g i a không người đi l i ế u nhất lễ đạo gia g i a yên tâm đi dĩnh nhi biết phải làm sao lời đến cuối cùng quách d ĩ n h ánh mắt lần nữa đặt ở l i ế u sở hạ vũ trên thân hai người nói chuyện cái này công phu thái dương đã dâng lên đắm chìm trong g ư ơ n g quang bên trong một bộ bạch lý sở hạ vũ phảng phất hạ xuống phảng trần trích tiên không dính chút khói lựa nào hơi thở trong trầm tĩnh quách c h ấ n tinh chậm rãi nói d ĩ nhi đi xuống đi thất công tử muốn thu công đám chìm trong nắng mai bên trong sở hạ vũ chỉ cảm thấy dương quang như nước chảy rửa sạch lên mạch cuối cùng tụ hợp vào đan điền t i ê n tĩnh bên trong sở hạ vũ đột nhiên m ậ t cười tinh khiết lại tự đ ắ c nhưng mà hơi hơi hơi mà khỏe miệng nhưng là mang theo một tia tạ khí mà tăng thêm một vòng thần thái nhìn qua sở hạ vũ quách dĩnh càng là sững sốt một lát m ở to mắt sở hạ vũ một đôi hát bạch phân minh đôi mắt như đêm tối hẳn tinh tản ra dạng rỡ tia sáng chỉ là rất nhanh liền đã tản đi phán phất khoảng không hoa nhìn qua qu Nhất n n là à g một ư ơ n gật trên gương m hơi hơi càng càng gật gật đầu sở hạ vũ đã đứng vậy đồng thời đối với quách dinh nói có thể có người một cái như vậy thị nữ cũng không tệ so tranh thúc mạnh hơn nhiều sở tranh đứng tại một bên nghe được sở hạ o vũ mà nói cũng không nóng giận ngược lại a cấp đại tiếu lưu thanh teo lên đương nhiên không phải vậy quách lao nhi như thế nào để cho nàng tới hầu hạ ngươi ngừng lại lại phía sau sở tranh càng là gật gù đắc ý thì t h ầ m từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân từ xưa từ xưa sáu câu nói kế tiếp sở tranh nhưng là lại nói không ra miệng t h ổ i phu một tiếng sở hạ o vũ lần nữa nở nụ cười têu lên nghiệm à tranh thúc ngươi như thế nào không nghiệm t r ừ n g liêu sở hạ o vũ một mắt sở tranh hay lớn lao nô cũng không phải cái gì văn nhân đọc thơ làm gì sẽ đủ nghịch đao cũng liền đủ nhìn sở tranh chơi xấu nhất là hắn như thế thẳng tính quách dinh không khỏi cười liêu thanh đạo công tử sở tướng quân thỉnh có mỹ nữ làm bạn lại là một cái thiện giải nhân ý linh lung nữ t ử sở hạ vũ cảm giác đoạn đường này thú vị nhiều lại thêm q u á c h c h ấ n tinh cái này lao giang hồ giảng giải chuyện giang hồ bất giác ở giữa hơn mười ngày đã qua mà thông hướng kinh thành kênh đảo bên trong rõ ràng náo nhiệt lên nhất là ban đêm đ e n đuốc thuyền đánh cá lại thêm sáu chút thanh âm càng lộ vẻ náo nhiệt đứng ở đầu thuyền nhìn hai bên thuyền tới thuyền hướng về sở hạ vũ mở miệng hỏi tranh thúc nhanh đến kinh thành a n ư ờ i hắc hắc liêu thanh sở tranh há miệu lên nhanh lấy tốc độ như vậy trời tối ngày mai chậm nhất hậu thiên liền có thể hồi cung gật, gật đầu sở hạ vũ cũng là một tiếng không nhịn được cười to không xem qua châu chuyển động nhưng là trường khẩu vấn đạo cũng không biết sở bằng đến kinh không có trên đường có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện cười ha ha một tiếng sở tranh hét lớn thiếu ra ngươi hay yên tâm lý tiểu tử tinh đây hơn nữa lập tức liền là võ thí trong kinh có nhiều việc h ắ n tiểu tử thân là hương vệ phó thống lĩnh nhất định sẽ đuổi trở về gật gật đầu bất quá sở hạ vũ nụ cười trên mặt trong nháy mắt tàn đi có chút không thú vị nói võ thí là náo nhiệt đáng tiếc chỉ có thể nhìn mất mặt làm sở hạ vũ dứt lời phía dưới chính là một mảnh tiếng cười có sở tranh cũng có cách trấn tinh trong tiếng cười lớn sở tranh h á miệng kêu lên thiếu ra ngươi nếu là thật m u ố n chơi trực tiếp tìm bọn hắn mấy cái sò chiêu liền tốt nói đến đây sở tranh lại là cười to một tiếng đạo ngươi không muốn s ô n g sáo giang hồ lần này liền lấy mấy người bọn hắn luyện tập tốt không đợi sở hạ vũ mở miệng đi đến đầu thuyền quách trấn tinh ngược lại là mở miệng nói ra công tử kim chi ngọc diệp bọn hắn cũng chính là giang hồ thảo mãng nào dám cùng công tử ngài độc thủ huống chi sáu kéo dài thanh n m bên trong quách trấn tinh nhìn về phía sở hạ vũ trong ánh mắt càng là tràn ngập ý cười nói tiếp ban thưởng chỉ có mấy cái như vậy công t nghe quách trấn tinh như thế nói đến sở hạ o vũ giống như chiến thắng đồng dạng gật đầu nói chính là chính là tính toán ta sẽ không cùng bọn hắn đoạt nói đến đây sở hạ o vũ đột nhiên lấy lại tinh thần bất mãn chừng quách trấn tinh một mắt đạo quách lao ngươi lại đem ta nhiễu bên trong cười ha ha một tiếng quách trấn tinh mở miệng nói ra công tử thông minh lão phu sao có thể lừa qua công tử ngươi đoạn đường này gió em sóng lặng không phải đều là công tử công lao của ngươi nghe được cái này sở hạ o vũ không khỏi nợ nụ cười rất là đắc ý nói đó là ta đây chiêu liền phụ hoàng đều có thể lừa qua chớ đừng nói chi là bọn họ nói đến đây ngược lại sở hạ o vũ càng là đ ả o qua sở tranh cùng quách c h ấ n tinh một mắt hư nhẹ nói cũng chỉ có hai người các người một đường như lâm đại địch rất sợ xảy ra sự cố cái này không đều nhanh đến kinh cũng không thấy bất kỳ động t í n h nào sở hạ o vũ kê sách tuy cao minh bất quá đoạn đường này đi tới quách c h ấ n tinh cùng sở tranh vẫn như cũ cẩn thận và phần rất sợ lại xuất sai lầm bây giờ lập tức liền có thể vào kinh quách c h ấ n tinh trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống gật đầu nói công tử cao minh cũng làm cho lão phu xấu hổ bây giờ sở tranh đáy lòng cũng thở dài một hơi chỉ là nhìn thấy sở hạ vũ cái kê đắc ý bộ dáng hét lớn tiểu tử ngươi cũng đừng quá đ ắ c ý thiên đâm đám người kia cũng không phải ngồi không lại nói chúng ta còn chưa tới kinh đâu lập tức sở hạ vũ hung hăng chừng liếu sở tranh một mắt mà sở tranh thì không yếu thế chút nào nhìn thẳng vào mắt hắn cùng sở tranh đối mặt phúc trốc sở hạ vũ cũng không có phát hỏa ngược lại lớn cười lên kêu lên tranh thúc ngươi cũng phạm tính khí tiểu h ả i tử h a ha sáu cả ngày nói ta tiểu h ả i tử bây giờ cũng không biết ai là tiểu h ả i tử hai mươi sáu đưa tay chỉ sở hạ vũ sở tranh nhưng cũng không nói ra được gì cuối cùng phát ra nhất thanh lãnh hử quay người rời đi chầm mượn cước bộ mang theo nổ vang nhìn qua sở tranh bóng lưng sở hạ o vũ càng ngày càng cao hứng hét lớn lao tiểu hài sau khi nói xong sở hạ o vũ nhưng là cố ý hướng quách chấn tinh làm một cái mặt quỷ nhìn thấy sở hạ o vũ nịch nợ bộ dáng quách chấn tinh không khỏi nợ nụ cười đồng thời nói công tử đã không còn sớm ngươi vẫn là sớm đi nghỉ ngơi à lần này sở hạ o vũ đem mắt quang phóng tại quách chấn tinh trên mặt nhìn chằm chằm quách chấn tinh phút chốc sở hạ o vũ đột nhiên phát ra một tiếng hư nhẹ kêu lên quách lao như thế nào cũng biến thành đặt thuốc sau khi nói xong cũng không để ý quách chấn tinh phản ứng trực tiếp quay người rời đi nhìn sở hạy Quách chấn tinh không khỏi lắc đầu cởi khổ mà liền tại bây giờ lại có tiếng âm chuyển đến đạo bất quá so đạt thúc có ý tứ nhiều ba mươi năm không ba bốn sáng sớm chặn g r ế t sáng sớm cùng dị vã một dạng sở hạ vũ ngồi ngay ngắn ở đầu thuyền tu luyện thiên dương quyết sở tranh đứng trang nghiêm một bên làm hộ pháp cho hắn trong yên lặng thiên liền muốn sáng lên chỉ là khắc đêm càng càng đen hơn đột nhiên n g h e được bên bờ loáng vắng tiếng vó ngựa sở tranh đột nhiên mở ra trong hai mắt nổ bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo thư lệnh liêu thanh sở tranh một cái cất bước đã đứng ở trên hàng rào đem sở hạ vũ bảo hộ ở sau lưng. Tại sở tranh động đồng thời, quách chấn tinh đã từ trong phòng bay ra rơi vào băng thuyền liếc nhau hai người đều nhìn ra trong mắt đối phương cảnh giác cùng ngưng trọng tiếng v õ ngựa càng ngày càng nhanh càng ngày càng nặng dài chừng mười t r ư ợ n g ánh lửa giống như một đầu hỏa xà từ trong bóng tối thoát ra muốn đem mọi người nuốt hết bây giờ áo đen lưng vệ từ trong khoang thuyền vọt ra đem sở hạ vũ một mực bảo hộ ở, ở giữa thân mang trang phục màu xanh tàng kiếm sơn trang đệ tử nhanh chóng chiếm giữ thân thuyền yếu hại tận tốc độ nhanh lại chưa từng có một tí âm thanh vang lên nhưng mà lạnh như băng đao kiếm nhưng là mang theo một câu ngưng trọng khí thế đám người tốc độ phản ứng mặc dù nhanh, nhưng mà cái này thời gian trong nháy mắt tiếng võ ngựa cũng tại bên bờ dừng lại phía chân trời đã sinh ra một đầu bạch tuyến mà ở đ ố c hắc cám phía dưới lại chỉ có thể nhìn đến người tới hết t h ể háo đen hắc mã khó mà thấy rõ dung mạo lần nữa mong liếu sở tranh một mắt quách trấn tinh há miệng kêu lên tại hạ tàng kiếm sơn trang quách trấn tinh không biết trên bờ là vị n à o bằng hữu thanh âm không lớn nhưng mà tất cả mọi người đều rõ ràng có thể nghe phản phất giống như tại ngươi bên h a y không có trả lời ngược lại có một hắc y nhân đi lên trước một bước mở miệng hỏi xin hỏi sở ngũ ra nhưng tại trên thuyền thuộc hạ phụng tứ ra mật lệnh nên đón thất công t sở tranh cũng không có buông l ò n g cảnh giác hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bó đuốc giống như muốn nhìn rõ người đến là ai hét lớn ngươi là ai ta tại sao không có gặp ngươi thuộc hạ vô danh tiểu tốt sở đại tướng quân đương nhiên sẽ không đem tiểu nhân nhớ ở trong lòng đang khi nói chuyện người á o đen nhưng là lấy ra một vật ném về sở tranh đồng thời để cho đạo đây là ti chức ông bài cùng tứ ra mật lệnh thỉnh ngũ ra xem qua tiếp nhận lớn chừng bàn tay lệnh bài sở tranh liền biết lệnh bài không giả bất quá sở tranh cũng không có mở ra trên lệnh bài vải vàng m à bao mà là hừ lạnh nói hoát con cũng dám lừa gạt lao tử chẳng lẽ cho là lao tử dễ ức hiếp tại sở tranh l ạ n h như băng trong tiếng kêu to trên bờ lại có không khống chế được trên móng ngựa vang lên cái này khiến vốn là không khí khẩn trương phảng phất động lại đồng d ạ n g nghĩ đến nếu không phải bởi vì trên thuyền một đám vương vệ đã sớm nào tới nhìn qua sở tranh người áo đen trong mắt vẻ kinh ngạc trợt lóe lên lập tức liền c ư ờ i nói ngu ra lệnh bài cùng mật lệnh có từng là giả sở tướng quân chớ có lừa gạt thuộc hạng gặp q u á c h c h ấ n tinh cũng nhìn sang sở tranh a cấp đại tiếu l i ê u thanh quát lên danh con trang không tệ đáng tiếc nhà người sở ra g i không biết chữ cho ta mật lệnh từ trước đến nay cũng là khẩu thuật sáu động thủ không đợi sở tranh lời nói xong phủ đầu người áo đen chính là nhất thanh lanh uống lập tức đã sớm chuẩn bị xong đen y lìa giáp sĩ nao h nhao giơ nhao lên trường cung nhìn trên bờ một đám tặc nhân đang khơi mào trường tiễn sở tranh trong lòng quýnh lên t ê u lên quách lao nhi ngươi che chở thất công tử ta mang hưng vệ súng kích liền tại sở tranh đang khi nói chuyện đã có hỏa tiễn bắn qua h ỏ a tiễn cũng không xả người mà là hướng về ít người nóc nhà cửa sổ vào tới tàng kiếm sơn trang chúng đệ tử mặc dù ngăn lại không thiếu nhưng mà hỏa tiễn rơi xuống đất liền lấy đã như thế chỉ sợ mấy t u r hỏa tiễn xuống thuyền lớn liền muốn thành một cái biển lửa nhìn chuyện quá khẩn cấp quách trấn tinh vội vàng nói, sở tướng quân. vẫn là ngài bảo hộ thất v ự g ra lao phu mang đệ tử x u n g phong sau khi nói xong quách trấn tinh cũng không đợi sở tranh đồng ý đón mưa tên nhào tới bờ người đang giữa không trung quách trấn tinh tiện tay nắm lên bên cạnh thân hỏa tiễn quăng về phía bờ bên kia tốc độ cực nhanh trong n g á y mắt liền bắn thủng một người chán nhìn quách trấn tinh đậu thủ một đội tàng kiếm sơn trang đệ tử cũng theo đó nhào tới mà võ công cao thâm hạng người càng là học tập quách trấn tinh trào hỏa tiễn cảm khí làm cho nghe được tiếng võ ngựa sở hạ vũ đã giật mình tỉnh giấc chỉ là sở hạ vũ cũng không nguyện ý tỉnh lại thẳng đến hỏa tiễn phong tới đứng vậy, sở hạ o vũ trên mặt có qua vẻ giận dữ trầm giọng q u á t lên tranh thúc ngươi cũng tới đem bọn này tặc tử toàn bộ lưu lại n g h e sở hạ o vũ như thế nói đến sở tranh không khỏi vui mừng có thể lập tức lại là một mặt c ư ờ i khổ đạo tính toán lao nô vẫn là lưu lại đi cũng không thể lại theo lần trước một dạng xảy ra sai sót nói chuyện công phu q u á c h trấn tinh đã trước tiên bổ nhào vào trên bờ mặc dù không có xuất kiếm nhưng mà một đôi đại thủ tung bay tùy tiện một trưởng tức có người ngã xuống lại tàng kiếm sơn trang một đám đệ tử cũng đã lên bờ cùng đen y để giáp sĩ chiến làm một đoàn làm mưa tên hiếm số giới liền có tàng kiếm sơn trang đệ tử tiến đến dập lửa. do xét b ú n phía sở tranh đột nhiên phát giác được cái gì cả giận nói có người đủ t u y ể n làm sở tranh dứt lời phía dưới tối bên ngoài một tầng hưng vệ lập tức nhảy xuống nước đi một chút thời gian liền nghe được đ ấ y nước b ư ớ c lên đủ cụ câm thanh trong đó càng có máu tươi chảy xuôi đem mặt sông nhuộm thành màu đỏ cùng trời tê ánh bình mình kêu gọi lẫn nhau xem đỏ bừng mặt sông nhìn lại một chút bên bờ chiến làm một đoàn đám người sở tranh cuối cùng là lo lắng sở hạ vũ an uy nhẹ nói thiếu ra ngươi hay theo ta bên trên một cái khác t u y ề n a lập tức sở hạ vũ mày kiếm bước lên têu lên như thế nào chẳng lẽ tranh t h u c ngươi sợ nghe được một cái chữ sợ sở tranh hai mắt trở lên chỉ là c h ầ m c h ầ m liêu sở hạ vũ một lát sau có chút bất đắc di huy động hành đ a o nói thiếu ra đây thật là đánh không đến chúng ta hay là trước đến mặt khác trên một cái thuyền tránh một chút quét liêu sở tranh một mắt sở hạ vũ trầm giọng nói tất nhiên tranh thúc nói đánh không đến vậy chúng ta liền lên mở cũng tiết kiệm tranh thúc bị khuất nhìn sở hạ vũ như muốn cắt bước sở tranh vội vàng kéo lại sở hạ vũ mặt mũi tràn đầy bất đắc di nói thiếu ra ngươi vẫn là đừng cho bọn hắn làm loạt thêm liền ở chỗ này tốt sau khi nói xong nhìn sở hạ vũ không có lên mở ý tứ sở tranh mới tính lòng liêu kh nhìn qua bên bờ huyết tinh sở hạ o vũ trên mặt lại không còn trước sau như một nụ cười trở nên yên lặng băng lãnh đối mặt mấy người vây công quách trấn tinh lại không còn đối mặt sở hạ o vũ thời điểm nụ cười ấm áp bình t ĩ n h khuôn mặt phảng phất đá cầm thạch điêu khắp m à t h à n h trong mắt ngẫu nhiên bộc lộ tinh quang giống như băng lãnh trường kiếm hàn mang làm cho tất cả mọi người cũng vì đó trái tim băng giá một cái cất bước bay lên người đã đứng ở phía sau đâm tới trên trường kiếm t h â m vận nội lực dưới chân bách luyện trường kiếm đã gãy mà cầm kiếm người càng là cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ đánh tới không khỏi lui về phía sau đồng thời càng có phun ra một ngụm máu tươi không cần quay đầu, quách trấn tinh cũng biết cầm kiếm mắt hẳn mất mạng nhưng mà cũng không có kết thúc dưới chân đoạn nhận như mũi tên bay ra đâm thẳng trước người người á o đen lồng n g ư ợ c mà đi nhìn đồng bạn lâm vào tình thế nguy hiểm hai bên trái phải người á o đen lập tức công liếu thợ ư n g tới phía bên phải dính máu chùm tua đỏ trường thương giống như một đầu độc lòng xoay tròn lấy đâm hướng quách trấn tinh b ả vai bên trái một thanh loan đao bay ra mang theo một đạo đường con gọ t hướng quách trấn tinh chân cốt hơn nữa nắm chắc kiếm người ngã xuống đồng thời lại có một người bổ liếu thợ tới lần nữa lâm vào vây quanh quách trấn tinh vẫn không có xuất kiếm ý tứ lạnh lên một tiếng qu bán súng lại như lưỡi dao đồng dạng đâm vào người áo đen lồng ngực mượn trường thương đứng thẳng q u á c h trấn tinh nhấp chân liền đạp lên loan đao thâm vận huyền công dưới chân loan đao vẽ ra một đường cong tròn vạch về phía bên trái người áo đen c ổ họng mang theo một đoá hoa máu cái này không qua trong n y mắt q u á c h trấn tinh đã dễ dàng giết chết bốn người chỉ là nhìn qua q u á c h trấn tinh sở hạ o vũ ngược lại n h ư mày vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc trầm mặt thật lâu sở hạ o vũ đột nhiên mở miệng hỏi tranh thúc quét lao xem như cao thủ a nhìn qua sở hạ vũ sở tranh cũng là vẻ mặt vô cùng n g ĩ hoặc bất quá vẫn là mở miệm đáp tàng cái kia giang hồ nhưng liền không có cao thủ gật gật đầu sở hạ o vũ lại hỏi tiếp tranh thúc ngươi cũng coi như cao thủ a bây giờ sở tranh càng ngày càng không nghĩ ra gật gật đầu nhưng làm ở miệng hỏi thiếu ra thế nào nhìn quách c h ấ n tinh lại là dễ dàng giải quyết đi mấy người sở hạ o vũ lắc đầu vấn đạo quách lão cùng tranh thúc cũng là cao thủ tại sao tới người võ công đều kém như vậy nghe sở hạ o vũ nói xong sở tranh trong nháy mắt gây người xem đã chiếm liêu thượng phong tàng kiếm sơn trang đệ tử nhìn lại một chút trên mặt nước không ngừng nổi lên thi thể sở tranh không khỏi nghĩ đến sở hạ vũ gặp chuyện một mặt kia không nói nữa sở tranh lại không dám chút nào phân tâm một mực đem sở hạ vũ bảo hộ ở bên cạnh thân nhìn bên bờ phúc chốc sở hạ vũ hỏi lần nữa tranh thúc bọn hắn thế nhưng là quân ngũ xuất thân lắc đầu sở tranh lạnh giọng nói không phải tập nhân kỷ luật coi như nghiêm minh phối hợp cũng không tệ lại không có chiến trận sắc khí chỉ là một đám đi qua huấn luyện đám ô hợp thôi gật đầu một cái sở hạ vũ mở miệng nói ra không có cao thủ cũng không phải binh nghiệp người đừng nói là muốn một mồi lựa thiêu chết bản công tử lợi đến cuối cùng sở hạ vũ trong mắt càng là thoáng qua một đạo t i n quang lại nói tiếp vẫn là cho rằng một đám quỷ nước liền có thể đem b ả n công tử chôn sở tranh không nghĩ ra được cái nguyên cớ không khỏi la mắng một tiếng quát lên thiếu ra nhiều người ở đây phức tạp ngươi vẫn là lên trước một cái khắc thuyền a lắc đầu sở hạ o vũ trầm rãi nói nếu là hành thích chắc chắn còn có người từ một nơi bí mật gần đó chờ lấy b ả n công tử q u y ề n k i a công tử ở chỗ này chờ h ắ n tốt nói đến đây sở hạ o vũ càng là cười khẽ l i ê u thanh đạo q u é t lão bên kia cũng nhanh phải kết thúc bọn hắn hẳn là so với chúng ta gấp gáp mới đúng tối hậu nhất câu sở hạ vũ cố ý gia tăng n g ư khí giống như e rằng có người nghe không được đột nhiên vỗ xuống c h á n sở tranh h á miệng hét lớn thiếu ra nói rất đúng lao nô sao lại không có nghĩ tới chứ đều đem con mắt chừng lớn nếu là công tử lại xuất sai lầm đều cầm đao cắt c ổ a nói chuyện sở tranh cầm thật chẳng h à nào một đôi mắt to bình tĩnh lại tràn ngập hàng quang tự có một loại khí thế không giận mạ uy nghe được sở hạ vũ mà nói quách trấn tinh không khỏi gật gật đầu thầm nghĩ kẻ này quả thật thông minh nhất là phần tâm này cảnh tình thế nguy hiểm bên trong còn c ó thể bảo trì chấn định nếu là nhiều trải qua chút ma luyện ngay khắc bất khả hà lượng nghĩ tới đây nhìn lại một chút đã quân lính tan g i đen y rìa g i á sĩ quách trấn t t h ư kiệt lưu mấy cái người sống sau khi nói xong quách trấn tinh phi thân lên mấy bước liền rơi tại sở hạ vũ bên cạnh thân nhìn qua quách trấn tinh t h o n g rong như thường thần thái sở hạ vũ không khỏi khen quách láo hảo công phu cũng thật là tốt công phu từ đen y l ì a giáp sĩ xuất hiện đến bây giờ bất quá nửa nén hương công phu nhưng mà té ở quách trấn tinh trên tay ước chừng hơn mười người hơn nữa từ đầu đến cuối hai tay đều chưa từng nhiễm vết máu quách trấn tinh một tiếng không rung đưa không cười khẽ hậu khai khẩu nói một đám gà đất cho sành cũng dám tới hành thích công tử không biết tự lượng sức mình n ư ờ i khẽ lưu thanh sở hạ vũ tiểu tử bội phục. đ ồ cười cười, ngay hành m n tại quách trấn tinh trong tiếng cười một hắc y nhân từ trong nước bay ra rơi vào bom thuyền khiến cho tâm thần mọi người căng thẳng chính là sở tranh tay cầm đao cũng là căng thẳng uy tại sở tranh trước người áo đen đương vệ trầm giọng bài nói bẩm sở tướng quân tặc tử toàn diện chỉ là thuyền đã dỉ nước còn xin thất công tử di giá phất phất tay sở tranh quất lên m a n gật người n h â gật đầu quách trấn tinh nhìn qua sở hạ vũ nói công tử thuyền này không được bên trên khắp chiếc thuyền a thời khắc này thái dương đã lộ ra gần phân nửa khuôn mặt đem thiên địa chiếu thành huyết sắc nhìn thuyền lớn đã ưu tiên sở hạ vũ cuối cùng là gật đầu một cái ba mươi sáu nghìn ba mươi năm tức giận vào lúc giữa trưa n ó n g bỏng thái dương chiếu bàn long điện vàng son lộng lẫy trong đó buôn ba qua lại đám người như tôi t ớ đồng dạng thủ hộ lấy đại điện chỉ có một thân ảnh khác biệt cùng mọi người cẩn thận nhưng lại có vội vàng tựa hồ còn có một tia tức giận người tới giá người gầy yếu t ó c hiện lên màu sàm trắng bất quá một thân màu đen trang phục cũng có vẻ già dặn nhất là hai mắt bình tĩnh giống như một vũng sâu không lường được cú đồng tại bàn long điện chắc điện dừng lại không đợi người áo đen mở miệng cửa ra vào tiểu nhân này liền đi vào bờ báo không bao lâu tiểu thái giám đã lui đi ra đạo sở đại nhân hoàng thượng có tỉnh người áo đen chậm rãi đi vào chắc điện tại một bàn t r ư ớ c cán dừng lại hai đầu gối quỳ xuống đất đạo lao nô sở k h ô n tham kiến hoàng thượng nô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế đang khi nói chuyện người áo đen thật sâu c u n g phía dưới eo đầu r á n tại trên mặt đất long á n phía sau nam tự ước chừng chừng bốn mươi tuổi dáng người vĩ ngạn tướng mạo anh tuấn t r á n g rộng nhất là một đôi trong mắt lộ ra sáng láng thần thái người này chính là đại sở nước đế vương sở h ạ o nhiên nhìn sở k h ô n đi vào sở h ạ o nhiên thu hồi tấu trương lại chưa từng thả xuống cười nhìn qua sở k h ô n nói tứ thúc mau dậy xảy ra chuyện gì sở hạo nhiên thanh âm mặc dù bình thản nhưng lại có không thể nghi ngờ uy nghiêm cảm ơn hoàng thượng lần nữa cúi đầu sở khôn mới đứng dậy nhìn qua sở hạo nhiên nói hôm nay giờ b ã o thất thiếu ra tại nam doanh p h ủ cận lọt vào tập kích cái gì trong tiếng hét vang sở hạo nhiên tuấn lãng trên mặt hiện ra một đạo v ẻ giận dữ l ô ngày m càng là gắt gao n h ă n lại đột nhiên nghĩ đến cái gì sở hạo nhiên vội vàng hỏi tiểu thất không có sao chứ sở khôn thanh bằng đáp nắm hoàng thượng hồng phúc tiểu thiệu ra cũng không lo ngại tiểu thất thật đúng là không khiến người ta bớt lo a tự lo nợ nụ cười sở hạo nhiên trên mặt đã khôi phục thần thái vấn đạo người nào làm đứng trang nghiêm bàn phía trước sở không mở miệng nói ra lần này là n g h i ệ m hưng tiêu cục t h ủ bút nhìn thấy sở hạo nhiên thần sắc trên mặt sở không giải thích nói n g h i ệ m hưng tiêu cục xây dựng vào tiền t r i ề u trung kỳ cùng ngay lúc đó phong thân vương quan hệ m ậ t tiết hơn nữa n g h i ệ m hưng tiêu cục cùng các đại môn phái đều có lui tới tại trên đường đi rất mở nhất là thiên hạ đại loạn phía sau n g h i ệ m hưng tiêu cục càng là dựa vào cùng các đại môn phái quan hệ nhất cử trở thành thiên hạ ít ỏi tiêu cục thiên hạ bình định phía sau nghiễm hương tiêu cục bằng vào từng vì chủ nhân vận qua lương thảo công lao ở kinh thành rơi ổn gót chân bất quá nghiễm hương tiêu cục cũng không lại khuyết trương ngược lại chỉ đi một chút đại hàng cùng ám phiếu cái này cũng vì nghiễm hương tiêu cục giành được danh tiếng nói đến đây ngừng lại sở khôn bình tính hai mắt bắn ra một đạo h à n mang lại nói tiếp lao nô cũng là tại năm sáu năm trước mới chú ý tới nghiễm hương tiêu cục lúc đó trong kinh vài kiện ám sát an bài đều cùng nghiễm hương tiêu cục hoặc nhiều hoặc ít có xe lẫn lao nô liền ra lệnh nhưng vệ tỉ mỉ chú ý nghiễm h ư n g tiêu cục mấy thang xuống thật đúng là phát hiện nghiễm h ư n g tiêu cục cùng trời đâm sở hạo nhiên ngắt lời nói tất nhiên không chảo tứ thúc là muốn thả dây dài c ầ u cá lớn đáp một tiếng là sở khôn mở miệng nói ra thiên vệ cùng trời đâm minh tranh ám đấu mấy chục năm nhưng xưa nay không từng nhận được thiên đâm thủ lãnh tin tức chỉ có thể ngờ tới hắn ngay tại trong kinh thành xác định n g h i ĩ m hương tiêu cục cùng trời đâm có liên quan phía sau lão nô liền buông lỏng đối với n g h i ĩ m hương tiêu cục giám sát lệnh mấy tên hương vệ gia nhập vào n g h i ĩ m hương tiêu cục mấy năm qua này chính xác từ nghĩa hương tiêu cục nhận được không thiếu tin tức bất quá chỉ sợ cũng là bởi vì này nguyên nhân đem cái tia vàiên h n g vệ thân phận bại lộ lần nữa ngừng tạm sở không mong l i ế u sở hạo nhiên một mắt mới tiếp tục nói ưng vệ vừa tin tức truyền đến nói tập kích thất thiếu g i a tặc nhân cũng không có cao thủ cuối cùng bị tàng kiếm sơn trang cùng ưng vệ toàn diện thần cho là nghiễm hương tiêu cục cử động lần này mặc kệ được hay không được đều có thể từ sáng chuyển vào tối sở hạo nhiên gật đầu một cái có thể lập tức liền đem mày n h ă n lại lắc đầu nói tuyển tại nam doanh phụ cận đối với tiểu thất đối thủ thiên đ âm ngã là h ả o thủ đoạn đứt cổ tay phía trước còn phải cho chấm một cái tát lại là cho người khắp thiên hạ nhìn nói đến đây sở hạo nhiên phát ra một tiếng lơ đến cười khẽ hỏi lần nữa từ n g h m ư ơ tiêu cục cha ra cái gì không có sở không trầm giọng đáp lao nô vào cung phía trước đã mệnh cấm quân kê biên tài sản nghiễm hưng ơ tiêu cục bất quá lấy thiên đâm cẩn thận e rằng khó mà tìm được vật có giá trị nghe sở k h ô n như thế nói đến sở hạo nhiên cũng không thất vọng trầm dai nói võ t h í trong lúc đó mệnh nhân vệ nghiêm t r a nhất định không thể lại xuất sai lầm ngược lại là tiểu thất sáu tự lo cười một tiếng sở hạo nhiên mới nói tiếp kỳ thực thực chi hư thì hư chi tiểu thất còn giống như trước tiêm nghịch n g ầ m c a chờ hắn trở về ta đây cái làm đại ca cũng nên an an tim của hắn sắc trời dần tối náo nhiệt một ngày vĩnh an môn chẳng nhưng không có vắng vẻ xuống ngược lại biện người phúc t à o vô số người muốn từ vĩnh an môn ra vào đội ngũ thật dài chừng vài dặm không ngừng vang lên tiếng la tiếng cười to chơi bùa âm thanh cùng với tiểu hài tiếng khóc giống tấu lên một khúc thịnh thế chưng nhạc ngay tại lúc bây giờ nhưng là có tiếng vó ngựa rồn rập vang lên không ít người cũng nhịn không được quay đầu nhìn lại mấy tên hắc mã hấp giáp giáp sĩ -sí, đang giục ngựa thẳng đến vĩnh an môn mà đến trong miệng hét lớn tránh ngựa tránh ngựa thấy là áo đen c ấ m quân mọi người mới lộ ra tiêu tan t h ầ n sắc suy nghĩ một chút cũng phải trừ bỏ cầm quân lại có ai dám tại nối thẳng hoàng thành vĩnh an đường cái giục ngựa lao nhanh đen y rìa không đầu m ộ i đề có a kiểm tra vĩnh an môn rất nhanh yên tĩnh trở lại bây giờ đã có thể nghe được hoàng thành phương hướng chuyển tới tiếng võ ngựa một đại đội đen y dì ở giáp sĩ、si、giống như một trận màu đen c h i ề u dân g thời gian qua một lát đã đến vinh a n m u ô n miệng không cần phân phó chúng giáp sĩ、si、xuống ngựa tiếp nhận thành vệ quân đem vinh a n muôn một mực bảo vệ từ trên cổng thành xuống đồng giáp tướng quân nhìn lại tuổi hơn bốn mươi chỉ là nhìn thấy phủ đầu hắc giáp quân sĩ、si、thời điểm không khỏi s ư ớ n g sốt một chút lập tức liền cười dạng dỡ góp liêu thượng đi cười nói sở tướng quân đến tột cùng trệ gì còn muốn làm phiền thiếu tướng quân ngài tự mình dẫn đội thuận miệng hỏi một tiếng liền mở miệng nói thái tử điện hạ cùng tính quận vương xuất cung nên đón thất vương ra hồi kinh chúng ta phụng hoàn g mệnh đến đây bảo hộ điện hạ cùng quân vương thất vương gia thái tử vương tướng quân trên mặt có qua vẻ khiếp sợ lập tức liền cười ha h a đạo không nghĩ tới là thất vương gia đã trở về ti chức này liền mệnh chúng tiểu nhân dọn đường nhìn tướng quân giáp bạc đi xa có người nhỏ giọng nói vẫn là sở thống lĩnh vi phong hắn một cái thiên tướng cũng phải xương ti c h ứ c lập tức một đám đen y dì ở giáp sĩ phát ra một hồi cười vàng phủ đầu sở thống lĩnh cũng cười liêu thanh bất quá một đôi chòng mắt bình tĩnh như lúc ban đầu đạo hắn bất quá là kinh vệ tam trong quân một cái trực luân phiên tướng quân nào có chúng ta cấm quân thật khí t u t chớ cười nữa thái tử điện hạ cùng tính quận vương lập tức tới ngay gọi các minh đệ đều giữ vững tinh thần tuyệt đối không nên xảy ra sự cố nhìn sở thống lĩnh sắc mặt liền lạnh tất cả mọi người nụ cười trong nháy mắt ngừng cấm quân vốn là từ sát tràng bên trên đi ra ngoài tinh n g u ệ nghiêm túc lên tự có một loại uy thế lập tức mới vừa rồi còn phi thường náo nhiệt vịnh an môn trở nên trang nghiêm không có quá dài thời gian lại có tiếng vó ngựa từ hoàng thành phương hướng chuyển đến từng cái đen y h i ể giáp sĩ tay cầm đao mặt mũi tràn đầy trang nghiêm nhìn qua ngay phía trước lạnh lùng phảng phất pho tượng khiến cho trong đó hai người càng ngày càng nổi bật trước mắt một người d á người n g hơi gầy lấy một thân màu vàng nhạt nho phục lại thêm trên mặt nụ cười ôn hòa làm cho người ta cảm thấy tao nhã nho nhã cảm giác bất quá bình tĩnh đôi mắt mặc dù lộ vẻ cười nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy nạo nghệ thậm chí là một loại tự phụ có lẽ đây mới là hoàng thái tử vốn có tự tôn cùng tự nạo hoàng thái tử sở nguyên bắc bên cạnh thân chính là võ vương sở hạo nhiễm g dài t ử sở nguyên k í n h tuổi không lớn đã bị hoàng thượng sắc phong làm kính quần vương sở nguyên kính mặc vào một thân màu đen trang phục cưới tuấn mã màu đen ý cười đầy mặt hai tay càng là thỉnh thoảng nắm lên bông ra giống như còn m ca ca, còn nữa buổi sáng hôm nay thất thúc còn gặp tập kích phụ hoàng hẳn là ra khỏi thành mới đúng suy nghĩ trong đó nguyên cớ đột nhiên nghe được sở nguyên kính mà nói sở nguyên bắc thuận miệng ứng lưu thanh ta đang suy nghĩ ba năm không thấy thất t h u ố c lại biến thành cái d ặ n gì g nói đến đây ngừng lại sở nguyên bắc một tiếng cười khẽ phía sau lại nói tiếp nếu là còn giống như trước kia kinh thành nhưng là náo nhiệt rất là tán đồng gật gật đầu sở nguyên kính lập tức nhưng lại biễu môi t ê u lên thất thuốc còn nhỏ hơn ta một tuổi đâu hồi nhỏ ngươi không phải cũng là tiểu thất tiểu thất đề ê nghe ngươi đổi giọng ta còn thực sự không quen c ư ờ i khẽ l i ê u thanh sở nguyên bắc mở miệng nói ra tuổi nhỏ đã lâu chúng ta đồng lửa bây giờ chúng ta đều đã lớn rồi kính đệ ngươi cũng muốn đổi lời nói phất phất tay sở nguyên kính càng là phát g a nhất thanh lãnh hữ đạo Đổi dọa. Ta c ũ nói g không thuộc, thấy thất thêm quen vẫn n quả tiểu ta Bất cảm hay. là thật, tiểu thất cũng rất trượng trước nghĩa, cũng đến ó mỗi đi gia sai, phải phải lần là cũng hắn hướng hoàng gia ra nhận、sai. không phải vậy, phụ vương không phải đánh gây vậy, họa phụ h ra c t ta k h ô g có thể. Nói thể. đây ế n đ sở nguyên kính quay đầu mong liếu sở nguyên bắc một mắt nhỏ giọng nói đại ca ngươi biết không khi đó ta một mực đang nghĩ như thế nào gây sự mới có thể để cho hoàng gia ra trách phạt tiểu thất một lần bất quá cuối cùng ngược lại để phụ vương đem ta hung hăng giáo hơn một trận nhìn qua sở nguyên kính sở nguyên bắc đã nhịn không được bật cười đạo ngươi là nói ngự thư phòng lần kia cũng không trách được nhị thúc phát hỏa tiểu tử ngươi lòng can đảm cũng quá lớn chút ngựa thư phòng đồ vật cũng d á m cầm nhị thúc đều bị hoàng gia ra trách mắng một trận ngươi nói nhị thúc có thể tha ngươi cuối cùng nếu không phải là hoàng mãi mãi lên tiếng có ngươi chịu thư nhẹ liêu thanh sở nguyên kính cực kỳ bất mãn nói liền cái kia ta còn bị phụ vương cấm túc một tháng một gian đen phòng mỗi ngày đều là trà xanh cơm nhạn không đúng chỉ có cơm liền chén trà cũng không có thử bây giờ sở nguyên bác lại là cười to một tiếng đạo cái ông mất ngựa sao biết không phải phúc nhị thúc nhốt ngươi một tháng bất quá võ công của ngươi cũng là từ lúc kia đột nhiên tăng mạnh lúc đó lạnh lên một mực tiếng sở nguyên kính trầm giọng nói ta từ nhỏ cũng coi như gan lớn thế nhưng là một người ở tại một gian đen như mực trong phòng nhỏ cái gì cũng không nhìn thấy cũng không nghe gì được nếu là không luyện công ta cảm giác mình muốn đi lên rồi nói đến đây sở nguyên kính lại là nhất thanh lãnh hữu đạo trừ ăn cơm ra ta liền luyện công thiên dương quyết liệt dương trưởng phong vân bước phàm là ta biết công phu ta đều không ngừng luyện căn bản không dám dừng lại bởi vì ta sợ dừng lại liền sẽ biến mất không thấy gì nữa liền ngủ ta đều thẩm vận thiên dương quyết bây giờ sở nguyên bắc làm sao không minh bạch sở nguyên kính không nói nguyên nhân nhìn hắn một lát sau đột nhiên cười ha h a t ê u lên tiểu kính ta thật là không nghĩ tới ngươi là bởi vì sợ mới đi l u y ệ n võ ha ha sáu nhìn sở nguyên bắc cười không ngừng sở nguyên kính lông mày g ã y nhẹ bất quá cuối cùng cũng không nhịn được bật cười đạo huynh đệ chúng ta mấy cái ta vẫn cho rằng chỉ ta lòng can đảm lớn nhất sợ nói cho các ngươi biết sẽ bị các ngươi chế dễ ư bây giờ suy nghĩ một chút cũng là thật bật cười bất quá kéo dài thanh em bên trong sở nguyên kính nhìn chằ ngươi cũng không thể c h u y ể n đi nhị cười sở nguyên bắc gật đầu nói ngươi h ã y yên tâm tuyệt đối không nói ra đúng năm ngoái đ ạ t ra ra c h u y ể n về tin tức nói thất thúc đã đột phá tiên tiên cảnh giới cũng không biết thất thúc là thế nào luyện cũng quá nhanh chút lắc đầu sở nguyên kính bữu n ô i nói hoàng bá biết nguyên nhân phụ vương cũng biết nhưng ta hỏi thế nào phụ vương cũng không nói chỉ nói tiểu thất tâm vô tạp niệm chuyên cần tại tu luyện h ừ liền tiểu thất tôi ham chơi còn tâm vô tạp niệm bất quá tiểu thất ngược lại là cho phụ vương kích động không nhỏ bây giờ mỗi ngày đều muốn thao luyện ta một cái đối với lúc không chỉ võ học còn có chiến trường sát kỹ thậm chí là binh pháp trước đó ta còn có thời gian đi ra ngoài chơi một chút bây giờ ngược lại tốt một năm này căn bản chơi như thế nào qua chờ tiểu thất trở về nhất định muốn hắn thật tốt đền bù đền bù thời khắc này sở nguyên b á c đã khôi phục trước sau như một nụ cười nhìn qua sở nguyên kính một mắt sở nguyên b á c từ tốn nói nguyên kính nhị thúc nhất định là vì chào ngươi ngươi còn có cái gì đáng oán hận sở nguyên kính đầu tiên là xưng sở suy tư một lát sau đột nhiên nghĩ đến cái gì hám i ệ n g kêu lên ngươi là nói phụ vương đồng ý ta theo quân xuất trinh nhìn thấy sở nguyên bác nụ cười trên mặt sở nguyên kính trong lòng đại hỉ a cấp đại tiếu đạo quá tốt rồi ta hỏi phụ vương mấy lần đều bị hắn hung hăng giáo hơn một lần làm hại ta hiện tại cũng không dám trước mặt hắn lên sách mặt bắc cười ha ha sở nguyên bắc mở miệng nói ra ngươi à trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng nếu là nhị thúc không đồng ý ngươi theo quân xuất trinh làm sao lại ác như vậy thao l u y ệ ngươi n sở nguyên kính đột nhiên đưa tay vô xuống đầu t i ê u lên ta như thế nào không nghĩ tới đâu đúng đại ca ngươi nói tiểu thất sẽ đi hay không cái này sáu kéo dài thanh â m bên trong sở nguyên bắc lắc đầu đạo ta không biết ba mươi bảy n h ì n ba sáu hồi kinh lúc hoàng hôn một chi mấy trăm người ngân giáp quân sĩ dục ngựa chạy về phía Quần quần nhao nhao c đường đường, ố người, người này chính là kinh thành tam vệ một trong nam doanh đại tướng quân vương tri hiên nghe nói tất vương gia bị tập kích liền tự mình dẫn hộ vệ hộ tống sở tranh cùng vương tri hiên song hành hai người một trái một phải đem sở hạ vũ kẹp ở giữa buổi sáng tập kích nhường sở hạ vũ cực kỳ tức giận tới gần kinh thành thời điểm sắc mặt mới chậm lại nhìn đường lên xe ngựa người đi đường càng ngày càng nhiều sở hạ vũ cuối cùng là mở liễu khẩu kinh thành giống như so trước đó náo nhiệt hơn nhìn sở hạ o vũ sắc mặt d ã n ra sở tranh không khỏi nợ đủ cười tiếp lời nói không phải triều ta quốc thái dân an không náo nhiệt mới là lạ làm sở tranh dứt lời phía dưới vương c h i hiên cũng bắt đầu cười to hảo phong trong tiếng cười lớn vương c h i hiên mở miệng nói ra thất vương gia cùng sở tướng quân mấy năm này không ở kinh thành đối với trong kinh sự tình là có chỗ không biết kinh thành có thể náo nhiệt như vậy theo ta hoàng b à n xuống hưng ơ thịnh thương lệnh có liên quan quay đầu nhìn qua vương tri hiên sở hạ vũ cảm thấy hứng thú vấn đạo hưng thịnh thương lệnh gật, gật đầu vương tri hiên cười nói t r i ề u ta đi qua mười mấy năm nghỉ ngơi lấy lại sức chính như sở tướng quân nói tới quốc thái dân an hai năm trước ta hoàng ban xuống hương thịnh thương lệnh cổ vũ dân gian thông thương hy vọng lấy buôn bán thông tứ phương từ hương thịnh thương lệnh ban bố đến nay dân gian có chút tích xúc giả phần lớn nghĩ cách buôn bán mua bán mua bán có mua mới có bán như thế đến nay thiên hạ nhưng là náo nhiệt lên kinh thành xem như t r i ề u ta trung tâm tự nhiên càng là náo nhiệt sở hạ vũ đối với hương thịnh thương lệnh cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú chỉ là kỳ quái bên ngoài thành cũng náo nhiệt như vậy trương khẩu vấn đạo vương tướng quân cái kêu bên ngoài thành như thế nào cũng như vậy náo nhiệt ta xem rất nhiều con là tiểu thị trấn nhìn qua sở hạ vũ vương chi hiên lại là một hồi cười to đạo thất vương ra có chỗ không biết t hương thịnh thương lệnh ban bố hai năm kinh thành mặt tiền cửa hàng một mực dâng đi lên có thể tiền thuê đắt đi nữa vẫn là có tiền mà không mua được rất nhiều thương nhân liền lùi lại mà cầu việc khác ở ngoài thành đi lên mua bán bây giờ kinh thành phụ cận thị trấn nhất là tới gần đại lộ so xa xôi quận phủ đô náo nhiệt sở hạ vũ cuối cùng là tính tình trẻ con nghe vương chi hiên như thế nói đến đã lên hứng thú gật đầu nói vậy ta nhất định định phải thật tốt đi dạo một chút đang khi nói chuyện sở hạ vũ mong liệu sở tranh một mắt vấn đạo tranh thúc ngươi sẽ không còn muốn đi theo a sở tranh cũng không trả lời ngược lại vấn đạo ngươi nói xem bị môi chỉ là nghĩ đến đoạn đường này mấy lần ám sát sở hạ o vũ cuối cùng không có lên tiếng mà là nhìn qua vương c h i hiên vấn đạo vương tướng quân bây giờ trong kinh đều có cái nào địa phương thú vị vương c h i hiên làm quan nhiều năm làm sao có thể không biết vị này lịch ngợm hằm chơi cười ha ha nói địa phương thú vị nhiều thi chức cũng không biết nên từ chỗ nào nói lên ngừng lại lại phía sau vương c h i hiên trầm giọng nói thất vương ra nếu là nghĩ hưởng có lộc ăn đạo viên quán rượu tối thanh tịnh phúc mãn lâu tối khí phái nghi nhân cư đẹp mắt nhất còn có trăm vị hiên phiêu hương lâu sáu vương c h i hiên mà nói còn chưa nói hết sở tranh đã đem hắn đánh gãy kêu lên mấy năm không thấy tiểu tử ngươi đổ một điểm không thay đổi chỉ có biết ăn nhà kia rượu tốt nhất nhìn qua sở tranh vương c h i hiên cũng không nóng giận ngược lại lớn cười lên đồng thời để cho đạo tướng quân còn không ngon giống bệ rượu liếc nhau sở tranh cùng vương c h i hiên lại là một hồi cười to chính là sở hạ vũ trên mặt cũng lộ ra một nụ cười kinh thành tam vệ hiện lên hình tam giác đem kinh thành bảo hộ ở trung ương mỗi một vệ hạ hạt ba lữ mấy vạn nhân mã nam đại doanh vị kinh thành phía nam che chắn chấn giữ đường thủy yếu đạo tự nhiên cực kỳ trọng yếu vương c h i hiên có thể thống lĩnh một vệ ngoại trừ hoàng đế tín nhiệm tự thân mưu lực cũng là không tầm thường lại rất biết là người cùng sở tranh vị này tiên đế yêu thích nhất hổ tướng quan hệ cá nhân cũng không tệ rất nhanh vương c h i hiên đã ngưng cười mở miệng nói ra đào viên quán rượu rượu không tệ bất quá sở tướng quân nữa thích liệt cựu vẫn là đi không về lầu hảo bên trong cũng là liệt cựu không say không về nói đến đây vương c h i hiên lại cười nhìn qua sở hạ vũ nói vương ra chớ trách ngoại trừ con trợt thi chức liền tốt ham muốn ăn uống đối với trong kinh tất cả nhà cửu lâu rất là tin tưởng nhìn vương tri hiên một cái tướng mạo đường đường đại tướng quân lại thích ăn uống sở hạ vũ mặc dù kỳ quái cũng không trách móc gật gật đầu nhưng là hỏi lần nữa còn có cái gì địa phương thú vị lại là một tiếng cười khẽ vương c h i hiên mở miệng nói ra địa phương thú vị nhiều thì nhìn vương gia muốn chơi thế nào nếu như vương gia thích võ thành đông cựu phong trên núi có một danh kiếm cư mỗi ngày đều có rất nhiều người giang hồ đi tới hơn nữa lập tức phải là võ thí nghĩ đến càng náo nhiệt vương gia như thơ hay văn trong thành y thủy bờ sông có thái b ạ c h cát cả nước các nơi tới kinh sĩ tử nhất định sẽ đi làm vương tri hiên ngừng lại sở tranh lần nữa đem hắn đánh gãy têu lên ta nói ngươi lão tiểu tử liễn không thể nói chút chúng ta không biết Không khỏi lần này vương tri hiên không có trực tiếp mở miệng thoáng suy tư phía sau mới mở liếu khẩu đạo vương ra nếu là ưa thích náo nhiệt trong sự lầu có thể nghe được đủ loại giang hồ tin đồn thú vị hơn nữa bên trong cũng có tốt nhất thuyết thư tiên sinh thính ghi mà nói mưa bụi cắt cũng không tệ lựa chọn hơn nữa còn thanh tĩnh nếu là muốn uống hoa tự sáu đột nhiên nghĩ đến thất vương gia vẫn chưa tới tuổi đời hai mươi vương chi hiên vội vàng ho khan hai tiếng mong đợi che giấu đi qua lại sợ sở hạ vũ hỏi lại liền lại nói tiếp vương gia nếu muốn thanh tĩnh chút có thể đi trăm năm lao cắt bên trong có đủ loại đủ k i ể u lá t r à mới trần nghe nói còn có mấy mười năm trở lên t r à bánh nghe vương chi hiên nâng lên trả sở hạ vũ không khỏi nhớ tới buổi sáng mới tách ra cất tĩnh cái tiết như trả đồng dạng lạnh nhạt thị nữ lắc đầu sở hạ vũ trầm rãi nói ta có thể phẩm không ra t r à tư vị vương tướng quân còn là nói chút những thứ khác ta nhìn sở hạ vũ sắc mặt bất vấn bất hỏa lại chưa từng nhắc đến h o a t i ể u vương chi hiên đ ấ y lòng mới tính lòng liêu khẩu khí nếu là bị thánh thượng cùng thái hậu biết hắn s u ố i g ụ c sở hạ vũ uống rượu có ký nữ h ậ u cho dù chỉ là bị người tham gia một bản đó cũng không phải là hắn đủ khả năng tiếp nhận mà giờ khác này càng có quân tốt đến đây bẩm báo nói khởi bẩm tướng quân trong kinh t i huấn thái tử điện hạ kính quận vương ra khỏi thành nên đón thất vương ra hồi cùng cấm vệ đã tiếp quản vĩnh định môn phất tay ra hiệu quân tốt lui ra, vương chi n g ầ n đầu nhìn qua đi lên kinh thành hình dáng sở hạ vũ c h ậ m dãi nói ba năm không thấy thật là có chút suy nghĩ giá đang khi nói chuyện sở hạ vũ hai chân khẽ kẹp bụng ngựa tuấn mã lập tức h a n ra lại là một hồi tiếng vó ngựa r ồ n rồn rồn d n vĩnh định môn cao chín t r ư ợ n g rộng ba mươi ba t r ư ợ n g lại tất cả đều từ cự thạch xây thành lại thêm trên tường thành cao mấy t r ư ợ n g lầu các quả thật có thể xương tụng thiên hạ ít có hùng quan bây giờ thành này trải qua đếm hướng thay đổi nhiều lần tu bổ loang lộ bức tưởng tăng thêm một loại tàng thương ký tức nhìn vĩnh、định、môn càng ngày càng gần sở hạ o vũ cũng không biết vì cái gì cảm giác trong lòng càng là hế ẩm khẽ nhà đạo ba năm thật nhanh qua thật nhanh bất quá kéo dài thanh âm bên trong sở hạ o vũ ngự a khí thay đổi bất ngờ hét lớn ta lại trở về tới vang vọng vĩnh định môn trong tiếng kêu to sở hạ o vũ càng là rục ngựa chạy như điên cùng lúc hai thân ảnh từ vĩnh định môn trôi ra tiếng v õ ngựa rồn rập giống như mấy người đ ấ y lòng chờ đợi làm ba người tới gần không nói tiếng nào đồng thời g ì m ngựa dừng lại sau đó yên tĩnh nhìn nhau không lời ánh mắt đã bao h à n quá nhiều quá nhiều dù sao ba năm này ba người đều đã trải qua rất rất nhiều trong yên lặng ba người đột nhiên cười ha hả tiếng cười vui sướng càng là gọi lên yên lặng đã lâu tưởng niệm gọi lên bọn hắn yên lặng đã lâu tính trẻ con trong tiếng cười lớn sở nguyên b á c than nhẹ l i ề u khẩu khí đạo thất t h u ố c ba năm không thấy hai chúng ta thật là có chút nghĩ ngươi không có ngươi cái này hoàn g thành thật ít rất nhiều tiếng cười thất t h u ố c kéo dài thanh n m bên trong sở nguyên kinh càng là hừ một tiếng kêu lên còn nhỏ ta một tuổi đâu vẫn là tiểu thất thêm hai nhìn qua hai người sở hạ o vũ không khỏi n ở nụ cười gật đầu nói là thật đúng là tiểu thất t m hai nghe sở hạ vũ như thế nói đến sở nguyên b á c hòa sở nguyên kính cũng là xương sở mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn chằm chằm sở hạ vũ nghi hoặc đây vẫn là bọn hắn nhận biết tiểu thất sao nhìn thấy ánh mắt hai người sở hạ vũ làm sao có thể không biết trong lòng bọn họ suy nghĩ nhãn c h â u xoay động lại nói nhưng mà tiểu nguyên một tuổi cũng là trường bối tới tiếng kêu thất thúc tới nghe một chút có thưởng thổi phu một tiếng sở nguyên b á c lại nhịn không được cười lên lắc đầu nói ta vừa còn nghĩ nói ba năm không thấy thất thúc t r ư ở n g thành hiện tại xem ra còn cùng hồi nhọ một dạng nhìn sở hạ vũ vừa trở về liền trêu cợ chính mình sở nguyên kính giận g ữ chừng sở hạ vũ kêu lên g i ả i ta đồng lửa hồi nhỏ ai cho ngươi làm mã lên ai cho ngươi leo cây t r í c h quả ăn là ai vụ n trộm mang n g ư ơ i xuất cung chơi sở nguyên kính ngữ tốc cực nhanh trong mắt càng có lửa giận thấy vậy sở hạ vũ không khỏi nhớ tới hồi nhỏ nghịch ngẫm gây sự thời điểm tình cảnh trên mặt lộ ra thoải mái ý cười không nhắm rượu bên trên nhưng là không chịu chịu vừa không yếu thế chút nào cùng sở nguyên kính nhìn nhau kêu lên tiểu kính ngươi tại sao không nói là ai mang theo các ngươi náo hoàng cung là ai mang theo các ngươi ra khỏi thành chơi mỗi lần gây họa là ai cho các ngươi làm bia lỡ đạn nghe được sở hạ vũ mà nói sở nguyên kính không khỏi nhớ tới bị phụ vương trách phạt cái k i a đoạn kinh lịch l ệ n h lên một tiếng đạo tấm một hoàng gia ra lúc nào phạt qua ngươi nói đến đây sở nguyên kính càng là phát r a nhất thanh lãnh cười hét lớn đối với thật đúng là phạt qua ngươi chép sách là đại ca giúp ngươi trụ luyện võ ta phải bồi tiếp mà mỗi lần cấm túc thời điểm tiểu tử ngươi trực tiếp chạy đến hoàng mãi mãi cái k i a làm hại ta mỗi lần về nhà đều bị phụ vương trách phạt lão đại ngươi cũng đấu võ mồm sở nguyên bắc không khỏi nhớ tới hồi nhỏ trên mặt cũng có vô tận hoàn niệm chỉ là nhìn sở nguyên kính còn muốn kéo chính mình đồng minh Không khỏi cười lập i tức sở nguyên bắc không khỏi xưng sở lập tức liền có qua vẻ lúng túng bất quá sở nguyên bắc tâm cảnh lạ thường lại làm ba năm thái tử cựu kinh lịch luyện trong nháy mắt liền khôi phục trạng thái bình thường cười nói hoàng gia ra dạy nếu như không thể dạy hóa liền tố đến vũ lực thất thúc không phải cũng thường dùng chiêu này trước kia thái giám trong cung cung nữ từng cái thấy thất thúc đều là đi trốn người hắc hắc l i ê u thành sở hạ vũ mở miệng nói ra hai người các ngươi không giống nhau khi đó vụ n trộm đều nói trong cung r a ba ma vương nguyên bắc nguyên kính thêm thất vương lạnh dên một tiếng sở nguyên kính mở miệng nói ra không đều vẫn là ngươi dẫn đầu ta bây giờ tiến cùng đều vẫn còn người chỉ t r ò mong liêu sở nguyên kính phúc chốc sở hạ vũ á cấp đại tiểu đạo cuối cùng thừa nhận ta dẫn đầu a h a h a sáu tiểu kính tới tiếng đều thất thúc nghe một chút nhìn sở nguyên kính bộ dáng như thế sở hạ o vũ ngược lại càng cao hứng hơn cười nói như thế nào m u ố n độc thủ nói cho ngươi à thất thúc ta thế nhưng là tiên tiên cao thủ biết cái gì là tiên tiên cao thủ sao nhìn sở hạ o vũ cố ý n g ử a đầu làm ra v ê n h váo hống hách bộ dáng lại nghĩ tới mình bị phụ vương hành hạ bộ dáng thế thảm sở nguyên kính đưa tay chỉ sở hạ o vũ nói ngươi ngươi x ấ u mặc kệ ngươi giá trong tiếng têu to sở nguyên kính trực tiếp quay đầu ngựa lại về thành nhẹ lay động đầu sở nguyên bác khẽ cười nói thất thúc hoàng mãi mãi cùng phụ hoàng đều chờ đợi ngươi đây chúng ta trở về rồi hay nói gật gật đầu sở hạ vũ lại không có bông tha sở nguyên kính một kia đổi u mã đổi u kịp sở nguyên kính tiếp tục nói biết cái gì là tiên thiên cảnh giới sao tiên thiên ở chỗ một cái sinh sôi không ngừng trong âm sinh dường dường trùng sinh âm sáu nhìn sở hạ vũ vây quanh sở nguyên kính điệp điệp v ù vù nói không có chơi không còn sở nguyên b á c không khỏi lắc đầu c ư ờ i khổ chỉ là nhìn thấy đi lên sở tranh cùng vương c h i hiền sở nguyên b á c đã khôi phục trước sau như một bình t h ẳ n g